sau khi nghe xong cao sĩ liêm phân tích trưởng tôn vô kỵ trên mặt kinh nghi bất định mỹ mắt thình thịch chực nhảy g lôi kéo cao sĩ、si、liêm nói lao thất phu ngươi nhưng chớ có ở đây cố lộng viền hư nói chuyện giật dân đại đường binh mã lần này tuy là kỵ binh đông đảo cái tia trấn thủ tây nam trú quân quân doanh chẳng lẽ còn thôn không đủ cái này mấy tháng có khô giải thích trưởng tôn vô kỵ nhìn về phía trong đám người hầu quân tập nói hầu tướng quân ngươi lại cùng chư vị nói một chút cái này theo quân có khô có thể cung cấp ứng đại quân bao nhiêu thời gian lời này vừa nói ra quân thần ánh mắt lần nữa tụ tập tại cái này trở lại cùng không lâu l á o tướng trên thân b ị này đôi đôi mắt nhìn chăm chú lên hầu quân tập có chút túi đầu ở trong lòng đánh giá một phen nên tiếp cái k i a từng đôi chờ mong ánh mắt thành thật trả lời lúc trước tại lương châu tri địa bệ hạ vương sư đã chỉ hoan mấy ngày nếu là lần này thuận lợi trong vòng bảy ngày đánh hạ thành trì có cưỡng lẽ sẽ miễn cưỡng đầy đủ trở về. tây r ở về. t nam trong đại doanh có khâu đông đảo nhưng đ ủ quân nhu chiết lại nghiêm trọng thiếu đi theo lương thảo cũng chỉ có thể chống đỡ qua những ngày qua ti mọi người đều hít sâu một hơi cái này hầu quân tập chính là đóng giữ tây nam đại doanh vài năm đối với cái này trong quân sự vụ tất nhiên nhưng tại tâm tất nhiên sẽ không báo cáo sai nhưng cái này bảy ngày có thể hay không đánh hạ thành trì lại là vấn đề cả trong t i ế n h đường lại lần nữa lâm vào một mảnh trong n g h lặng lý thái ánh mắt từng cái từ quần thần trên mặt quét qua lo lắng kinh nghi thậm chí còn trộn lẫn lấy một vòng nhàn nhạt, nhạt nghĩ mà sợ cố nén trong lòng cái kia c ố bất an lý thái nuốt n ư ớ c miếng không lưu loát hỏi thăm thân quốc công ngươi chính là đại đường đánh nam phía bắc buôn tàu đại đường tấp đất sơn hà lao tướng theo ngươi ánh mắt đến xem đại đường lần này phải chăng có thể tại trong vòng bảy ngày đánh hạ thành này cao sĩ liêm chậm rãi quay đầu nên tiếp lý thái cặp kia tràn đầy chờ mong ánh mắt trầm ngâm một lát nói theo lão phu đến xem sợ là bảy ngày đánh hạ đúng là khó càng thêm khó nếu là cái này cửa hải trước đó cũng không d ã núi cách c h có lẽ sẽ tăng tốc tiến trình dãy núi phía trên dị thường lạnh lẽo thể năng tiêu hao rất lớn c á các các dần dần sau khi nghe ăn n l để duy trì, t mã h xong lời nói này thân là hoàng tử lý thái trong lòng đ ố n g nhiên chầm xuống một vòng mây đen bao phủ trong lòng lý thái ánh mắt chậm rãi từ cao sĩ liêm trên thân lên rời nhìn về phía hầu cô tập mang theo ẩn ẩn run giọng nói hầu hầu tướng quân theo người đến xem lời còn chưa dứt lý thái trong đôi mắt chiếu ra hầu quân tập chậm rãi gật đầu hình ảnh sau một khắc một trái tim bị không tên nắm chặt trận chiến này đại đường tinh nhuệ ra hết trận chiến này đại đường đường vương độc thân mạo hiểm lý thái bờ môi ẩn lẫn run dày lên một trận chiến này không chỉ có liên quan đến đại đường tại tây nam chi địa hy vọng càng liên quan đến cả đại đường cục thế an uy nếu như này chiến dịch thất bại đại đường tây nam chi địa liền lại không trấn thủ chú quân hoàn toàn mở rộng cùng thổ phiên man di trước mắt càng bi thương ở chỗ cho đến lúc đó lý thừa càn mặc dù tại cùng bên trong phát động trình biến vậy hoàn toàn là thuận theo t h i ê n mệnh sứ mệnh cho phép mà chính mình cái này nguy vương lại biến thành một cái dĩ hạ phạm thượng mưu nịch chi thần nghĩ đến đây lý thái mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng trong lòng bàn tay r ấ t lạnh sẽ không phụ hoàng không có việc gì khẽ run thanh â m từ lý thái trong ngôi thổ lộ đi ra chống đỡ xa bàn biên giới lý thái thở hổn hện trong ánh mắt đã một mảnh mê mang một đôi đại thủ vỗ n h ẹ lý thái b ả vai lanh lảnh thanh â m nhẹ nhàng chuyển đến bên cạnh bệ hạ có đại đường quân thần lý tinh toa chấn tất nhiên có thể nghĩ đến cái này chút húng chi bệ hạ chính là đại đường thiên sách t h ư ợ tướng loại này rõ ràng thưởng thức bệ hạ có như thế nào không biết lời nói này không chỉ có an ủi là chưa tỉnh hồn lý thái càng là đang an ủi cái này chút sắc mặt ngưng trọng quần thần trải qua vinh công công nhắc nhở cao sĩ liêm đ ỗ n g nhiên từ trong suy nghĩ tỉnh lộ lại đối với hành quân đánh trận lao tướng mà nói n h ư u tính sâu xa suy nghĩ tỉ mỉ nhập vi thường thường càng có thể thấy rõ c ụ c thế cũng chính là tại vừa rồi vị này tuổi tác đã cao lao tướng lại hồ đắm chìm tại cái này chiến sự bên trong mà xem nhẹ xung quanh quần thần đối với chiến sự tiền tuyến chi tiết bờ báo tất nhiên hữu ích vô hại nhưng đối với trong triều tới nói ổn định đại cục an ổn nhân tâm mới là nhân tuyển tốt nhất hoàn toàn tỉnh n ộ cao sĩ liêm phóng nhãn chung quanh cái này kiềm chế nặng nề thính đường ho nhẹ hai tiếng nói chư vị chớ hoảng sợ chiến sự biến hoa thất thường tiền tuyến tướng x o a y chi tài nhiều vô số kể huống chi chúng ta đại đường quân thần chính là lần thứ hai chinh phạt thổ cốc hồn cánh phải xuất quân cũng là xe nhẹ đường quen ngự tướng quân b ậ y hạ có thể dứt khoát kiên quyết tiếp tục n ă m hạ tất nhiên là nhìn thấy nào đó chút chúng ta không biết cơ hội nói tới chỗ này cao sĩ liêm áy náy nợ nụ cười nói lao phu tại đây chẳng qua là lý luận xuông chậm rãi mà nói thôi lời vừa nói ra khẩn trương không khí làm chấm tính lại trường tôn vô kỵ mầm hiểu cao giọng nợ nụ cười nói lao thất phu a lao thất phu ngươi lần này thế nhưng là công chúng thần nhóm dọa không nhẹ a nghe nói lời ấy q u â n thần cười ha ha một tiếng lúc trước bất an vậy tiêu tán theo hơn phân nửa chương 424, t r hai m n n h ị p với nhau chương 424, t r hai m n n h ị p với nhau đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm người biết tự biết minh giả hiển nhiên ở đây đại thần bên trong một chút văn thần đối với chiến sự nhận biết không đủ tại vài câu vui cười trong lời nói trong lòng cái kia cố bất an cảm giác đã tiêu đến hơn phân nửa nhưng đối với am hiểu sâu binh pháp biết rõ hành quân đánh trận võ tướng mà nói trong lòng lo lắng càng sâu cao sĩ liêm cùng hầu quân tập nói chính là tình hình thực tế nhất là hầu quân tập nhìn chăm chú cái k i a cao thấp chập trùng x a bàn trong mắt vụ sáng lấy một vòng ánh sáng giờ này k h ắ c này tây nam chiến sự đã tiến vào hiểm yếu nhất thời khắc căng thẳng chiến sự không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn trong c h i ề u chúng võ tướng đem ánh mắt tập trung tại hướng ra ngoài bây giờ vậy đúng là mình thuyết phục lý thừa càng tốt nhất thời khắc đối với bên thai chúng thần ở giữa lời an ủi n ữ hầu quân tập mắt đ i ế t a i ngơ trong lòng một mực tính toán sao có thể thuyết phục cái này thái tử trận một cái triệu hầu quân tập liền vội vàng hồi phủ tại hơi tu chỉnh về sau lạng yên không một tiếng động tiến đ ô n g cung thiên điện bên trong bên trong lò lửa than đốt chính vượng điện bên cạnh lư hương bên trong khói xanh lửa lở từng cơn mùi thơm ngát tràn ngập lý thừa càn chậm rãi bưng lên trên bàn trà trà xanh nhẹ nhàng đung đưa cái tia hơi nóng chen trà nói hầu tướng quân lần này đến đây cần làm chuyện gì nói nói đến đây ngữ lúc lý thừa càn ánh mắt chưa hề rời đi trước mắt chen trà n ữ khí vậy phá lệ bình tĩnh như là lần đầu nhìn thấy hầu quân tập như vậy nghe nói cha hỏi Đứng qua thêm nữa đoạn trước thời gian chính mình hành động ám sát thất bại khiến cho lý thừa cản đối với mưu phản kế hoạch này không thể không thận trọng cẩn thận Tấm tâm chế cái nội vừa cố ừ dứt lời lý thừa càng trong lòng giật mình tay chưa phát giác ở giữa lắc một cái trong chén thanh trà ầm ầm mà g i tản mát m g i ọ n rơi xuống trên bàn trà lý thừa c à n trong mắt tránh qua một vòng kinh hoàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hầu quân tập trầm giọng nói người nói cùng c â u nghe đây là ý gì một vòng tức giận cùng chất vấn tràn ngập lời nói ở giữa cực lực che giấu lý thừa cản trong lòng bối rối gặp tình cảnh này hầu quân tập trong lòng đã minh bạch hơn phân nửa cái này chút thích khách tám chín phần mười chính là xuất từ đồng cung tuy rằng trong lòng hiểu rõ nhưng hầu quân tập vẫn s ắ c mặt trầm tĩnh nói điện hạ nghiêm trọng trưởng tử đăng cơ chính là thuận theo thiên mệnh sự tỉnh cần gì dùng loại thủ đoạn này giải thích hầu quân tập k h ẽ n nâng tầm mắt nhìn về phía tấm kia hơi bất an khuôn mặt nói mặt tướng chi là nhắc nhở bệ hạ lần này chúng ta có thể mượn nhờ điều tra thích khách một chuyện khống chế cả hoàng thành bên trong ngự lâm quân điều động cũng có thể tả hữu không ít võ tướng ra b ả o nghe nói hầu quân tập lần này nói ra lý thừa càn nắm chặt lên tâm chậm rãi bung ra đại thủ tùy ý chùi chùi chót mũi m ồ hôi lạnh lý thừa càn chậm rãi gục đầu xuống nghiêm túc suy tư lên lời nói này đến gặp lý thừa càn có c h ô giao động hầu quân tập trong lòng vui mừng vội la lên điện hạ tây nam chi đ ị a đã truyền tin chiến thắng mặt tướng biết rõ cái này tây nam chi đ i ệ lần này bệ hạ ngự giá thân trình khó tránh khỏi sẽ có một trận á c chiến trong chiều sở sở hữu v đây chính là chúng ta âm thầm bố trí thời cơ tốt ta, đ i ệ n hạ sau khi nghe xong lời này lý thừa càn trong mắt nổi lên một vòng sáng quang đại đường ngự lâm quân đã tại hầu quân tập trong tay lợi dụng t r a án tri tử liền có thể tùy tiện khống chế cái kia chút còn có chút thực quyền võ tướng bây giờ phụ hoàng vẫn lại tây nam c h i địa át chiến ngày về tất nhiên về phía sau chỉ hoãn nghĩ đến đây lý thừa càn trên mặt ẩn ẩn đ ộ n g d u n g một viên yên lặng tâm vậy ở đây lúc trở nên ẩn ẩn hương phấn lên gặp lý thừa càn trên mặt dần hiện ra một vòng như ẩn như hiện vui mừng hầu quân tập biết rõ thời cơ đã đến hầu quân tập tiến lên một bước quay ỳ một t chân r đầu t từ t ở giữa một viên trong suốt sáng long lanh tỏa ra ánh sáng lung linh ngư phủ bị hầu quân tập lẳng lặng nắm trong tay cao cao nâng lên gặp này binh phủ lý thừa càn trong lòng đại trấn đây chính là có thể điều động sáu mươi n hoàng thất tinh nhuệ binh phủ cái này hầu quân tập thế mà liền như vậy hiến cho chính mình ngắn ủi n g â y người về sau lý thừa càn đ ố n g nhiên đứng dậy một thanh nâng hầu quân tập hai tay nói hầu tướng quân mau mau lên nâng lên thân hình chậm rãi đứng v ữ n g hầu quân tập vành mắt ở mức hồng ẩn ẩn run rẩy hô bệ hạ cái này âm thanh bệ hạ gọi lý thừa càn cảm xúc bành trướng một đôi t r ò n g mắt bên trong tràn đầy thần sắc kích động vỗ vỗ hầu quân tập b ả vai nói có tướng quân trợ trận cô lo gì đại sự không thành chương 425, t r ă súng k i ế p ra đời chương 425, t r ă súng k i ế p ra đời đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm đông cung hai người a n nhịp với nhau một trận cung bên trong chi biến tại hai người hợp nhu dưới bí mật tiến hành lý thừa càn cuối cùng đi đến mưu nịch tạo phản đường mà xếp vào tại đông cung c h ạ m các ngầm vậy tướng hầu quân tập lần nữa khảm vào đ ô n g cung tin tức này trước tiên chuyển về lý thái trong hai p h ả n phất tất cả mọi thứ đều là dựa theo vốn có kế hoạch thua c h ố n gõ g mỏ tiến hành mà đơn độc đường hạo lại làm lên vung tay t r ư ở n g quỹ quân doanh bên kia tại chính mình bố trí đại cục về sau chi tiết tự có cái kia chốt huấn binh đại tướng trước đến thu xếp tử tước phủ đường hạo đang đánh điểm tốt mới mở rộng đi ra công xưởng về sau liền một đầu chui tại phụ đệ mình bên trong chơi đùa lấy đột h ỏ a thương bởi vì là lần đầu tiên sử dụng cái này đột h ỏ a thương đường hạo cũng không dám cầm trong tay mà là đem cái k i a cuối cùng tay cầm kẹt tại tường đá trên vách đường hạo móc ra tùy thân cây châm lửa tới gần kiếp nổ một ngọn lửa tư tư thiêu l ố t lên dần dần tới gần thượng ống bay ngại đoàn khói xanh bay lên nương theo lấy một tiếng không khí nổ tung cự đại nổ đùng một đầu hai gạo lớn lên hỏa xả từ miệng nòng bên trong bành tuôn ra mà ra đ á vụn từ khoa nương theo lấy bén nhọn tiếng sẽ gió tạy lớn lên lớn lên hỏa diễn bên trong vạch phá bầu trời bắn ra hướng về phước có hơn đỏ th rơi lạ tạ trên đất nghe một sân gây mũi mùi lưu hình đường hạo lông mày n í u lại trong lòng cực kỳ vui mừng thổi một chút thương ống b ư ớ c lên từng sợi khói xanh dẫn theo thương ống hướng về đỏ thâm trụ tử đi đến hầu ra cái này đây là vật gì bác viện cửa vào nô thông đang muốn đến đây mà báo vừa vặn trông thấy một màn này cái kia lớn lên lớn lên hòa xả cùng cục đá vụn kia bắn ra nổ tung tại trên cây cột hình ảnh nhất thời để hắn trợn mắt ố c mồm nghe nói mang theo nồng đậm trấn kinh thanh âm đường hạo có chút q u a n người mắt nhìn ngây người tại chỗ nô thông cười vây tay nói đến vội vặn đến. tới ngó ngó l ự c đạo như thế nào hai người đụng tại đỏ thấm dưới cây cột nhìn quanh p h u n ra thành quả đập vào mắt chỗ cái kia nguyên bản mặt ngoài khéo đưa đầy trụ tử bây giờ đã được to to nhỏ nhỏ cục đá vào ra một chút đá vụn đã chia ra thành khối nhỏ không ít cục đá l õ m vào thật sâu trải qua cứng rắn cột gỗ bên trong vết cắt trải rộng m ấ m mô cảnh hoang tàn khắp nơi đường h ạ vươn tay phí sức chụt khỏa lớn hơn cục đá xuống tới cái kia đỏ thấm trên cây cột nhất thời lưu lại một cái đầu ngón tay trứng lớn nhỏ hố sâu đến kinh ngạc nhìn qua cái kia hố nhỏ nô thông chừng lớn mắt nói hầu ra đây là vật gì lại có lớn như vậy l cái này nếu là đạn tại tầm thường trên thân người chẳng phải là t h ủ n g trăm n g à n lỗ nhìn thấy cái này thí nghiệm hiệu quả đường hạo có chút hài lòng áng trừng trong tay rất có nhiệt lượng thừa cục đá đường hạo cười cười nói chính như ngươi nói ta chính là muốn đem cái này dùng cho trên chiến trường giải thích đường hạo xem nô thông nói bất quá trước mắt mà nói còn tại nếm thử bên trong đang khi nói chuyện đường hạo nhấc lên đột hỏa thương lắc lắc nói cái này ông trúc tất nhiên không thể lại dùng còn cần cải tiến cải tiến kiến thức qua cái này quản hình dáng đồ vật lý lực nô thông trong mắt nổi lên một vòng mới lạ cùng khát vọng nhìn chằm chằm cái kia đột hòa thương nói hầu ra có thể cho thuộc hạ n h ì n qua người nha cuối cùng hiếu kỳ nhất là uy lực này cự đại sùng tháo tựa hồ đối với cái này chút tranh tranh thiết cốt có một loại không tên sức hấp dẫn t hiện nay đem cái kia đột hỏa thương đưa đi qua đường hạ nói cái đồ chơi này trung quy là bài trí ít nhất phải cải tạo thành là h ỏ a súng đ ổ i thành làm bằng sắt vẫn phải ba quản liên s ạ n nếu không việc này vẫn còn không có cung nọ dễ dùng đường hạ nói cũng là lời thật nhìn chung cả lịch sử ông trúc đột h ỏ a thương tồn tại lịch sử cũng không lâu dài với lại thực chiến hiệu quả cũng không lý tưởng sở dĩ tạo ra vật này chính là bởi vì ông trúc thuận tiện lấy tài liệu cải tiến kích thước vậy mười phần thuận tiện m a u l ẹ liền ngay cả trong lịch sử xuất hiện hỏa súng cũng là tại đột hỏa thương trên cơ sở cải biến chất liệu hơi thêm cải tạo mà thôi vậy mà theo làm bằng sắt hỏa súng xuất hiện hoàn toàn liền khác biệt cái này sẽ là vũ khí lạnh thời đại bên trong kinh khủng nhất tồn tại nhìn xem nô thông cầm đột h ỏ a thương l ậ t tới che đến tìm tòi không ngừng đường hạo c ử i n h ạ t một cái nói lâm đến lúc đó đợi ta cho ngươi phối hợp một thành tại cực kỳ tìm t ò đi nói đi tin tức gì mang theo một vòng k h n g lớn nô thông chậm rãi đem đột hỏa thương đưa cho đường hạo thu hồi suy nghĩ nói vậy hạ bên kia chiến sự đã có tiến triển giải thích nô thông từ trong ngực móc ra một mảnh từ một châu ra móc da đường ị a đổ đến, đụng đ tại hạ o t r lợi nói g g xoay chuyển nói bây giờ không cần lại bàn quân doanh bên kia như thế nào nghe nói đường hạ hỏi thăm nô thông chi tích đáp quân doanh bên kia hiện tại hai quân đã bố trí xong trong đồng h o à n g đã kéo ra trở thế một phương hiện lên vây công lúc một phương hiện lên phá vây thái độ liền chờ đợi ra ra lệnh một tiếng cả đại quân liền có thể bắt đầu thao luyện đường hạo khẽ gật đầu nói rất tốt chuyên lệnh d ư ớ i đến chỉnh quân chỉnh đốn nửa ngày bắt đầu thao luyện chương 426, bắt đầu thấy tài nhân chương 426, bắt đầu thấy tài nhân đại đường chi trân thế võ t h ầ n cc tra tìm chỉnh quân diễn luyện đã dựa theo chính mình kế hoạch đâu vào đây tiến hành đường hạo cũng muốn bắt đầu bận bị hồ việc của mình dưới mắt đột hỏa thương vậy đã nghiên cứu chế tạo xong tiếp súng chính là muốn tìm tới thợ rèn tiến hành chế tạo kim loại chất liệu thượng ống cái kia ống trúc rất dễ dàng tàn nỏng đường hạo tất nhiên không dám tùy ý phân phối trong quân đội sử dụng muốn bạn vô nhất thất đành phải tạo ra hỏa súng về sau mới có thể ổn thỏa đang vẽ thật lớn gây nên hỏa súng b ạ n vẽ về sau đường hạo lại ngược lại khó xử như là ngũ thủ tiền tệ binh khí khải giáp hơn phân nửa thì là từ trưởng k h ô n g tại quân đội công xưởng bên trong muốn chế tạo ra hỏa súng cái đồ chơi này cái này tại lúc đó có thể nói cao tinh vi dụng cụ tất nhiên muốn lựa chọn trong quân công xưởng vậy mà hiện bây giờ chính mình tại đại đường quan hệ mạch lạc bên trong công xưởng bên trong bạn cũ lại hoàn toàn không có dưới mắt lại là tam đại các hoàng tử âm thầm nội đấu thời khắc mình cũng không cách nào dẫn hướng một người trong đó nghĩ đến đây đường hạo trong đầu hiện ra một cái người đến thần vương lý trị cái này la hét tầm ý lấy muốn bái chính mình vi sư hoàng tử lý trị bây giờ còn tuổi nhỏ mặc dù đường hạo cùng quan hệ thân mật vậy quả quyết sẽ không bị in dấu lên tấn vương đảng nhãn hiệu thân là hoàng tử để quân doanh công xưởng bí mật chế tạo một nhóm hỏa súng tất nhiên không thành vấn đề hiện bây giờ lý trị cũng không trưởng thành còn ở tại cung bên trong chỉ có hoàng tử được nhược quán tri lễ về sau mới chịu tiến về đất phong tự lực cánh sinh ý niệm tới đây đường hạo giấu trong lòng đột hỏa thương b ả n vẽ tiến về tấn vương phủ hoàn thành đường hạo đã không phải lần đầu tiến đến tuy rằng không biết lý trị cụ thể ở đâu một chỗ cung điện nhưng đối với hoàng tử này cung điện vị trí phương vị đường hạo vẫn là rất quen thuộc một đường xe nhẹ đường quen rất nhanh liền đến tây tuyển ra tây tuyển lại mặc qua hai phiến cửa cung liền đến tuổi nhỏ các hoàng tử chỗ ở cung điện phương tiến nhập tây t u y n đâm đầu đi tới một vị mặc áo xanh nữ tử mang theo một vị gậy gò cung nữ chạm mặt ớ i cái này tây t u y n cửa vào chỉ có như vậy một đầu thông đạo hành lang rất nhanh đường hạo cùng vị nữ tử này xa xa tương vọng đường hạo ánh mắt lướt qua nữ tử kia phối sức ăn mặc liền rất n h i n h minh đây chính là tân tấn tài nhân đặc l ư u trang phục ánh mắt chưa phát giác ở giữa c h u y ể n qua đó mới mặt người bàn g phía trên tinh xảo mặt trứng nông trên má hơi thi phấn trang điểm lại càng người một loại t i ể u mỹ thoát t ụ c cảm giác cái kia tiểu xảo cao mũi cao cánh bên trên một đôi mắt v ư ợ n g như luyện chuyển thu thủy thâm thúy bên trong mang theo một vòng thiếu nữ đặc thủ hồ nhiên mảnh lớn lên mày ngài nằm ngang đôi mắt đẹp phía trên tuấn mỹ bên trong lần ẩn lộ ra một cỗ uy nghiêm chỉ lần tốt một cái thiên hương quốc sắc tiểu mị động lòng người t à i nhân đường hạo ánh mắt rời thời khắc dường như cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc rất cảm giác kỳ quái nói không rõ không nói rõ phảng phất trước mắt cái này t à i nhân đường hạo nên nhận biết mới đúng trong dũng đạo làm đường hạo cùng đó m ớ i người đi tới gần lúc đường hạo dừng bước lại trước người ba bước xa t à i nhân vậy chậm rãi dừng bước chân đối diện đó m ớ i người có chút hạ người hạ thấp người thi lễ gặp qua định bắc hầu từng tiếng lệ quanh tiếng gáy từ này trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra h u nhã khí chất cao quý tải nhân trong môi son phát ra ngay vậy đường hạo trong lòng giật mình ánh mắt sáng ngời nhìn đi qua theo lý mà nói tài nhân chính là chính tứ phẩm chức vị so với đường hạo cái này chính tam phẩm quan chức tới nói muốn thấp hơn nhất đẳng tài tử làm lễ chào mình vậy không gì đáng trách vậy mà thân là một cái tài nhân thân thể cứ hậu cùng đối với đường vương tất nhiên là hiểu biết rất nhiều mà đối với trong triều sự t ì n h thậm chí cả triều đình sự tích bình thường biết rất ít nhưng trước mắt vị này tài nhân dường như đối với mình như lòng bàn tay mà biết không ít mang theo một vòng hồng nghi, đường hạo nhìn chăm chú lên trước mắt tài tử tượng trưng chấp tay đ á p lễ nói gặp qua tài nhân đó mới người gặp đường hạo đắp lễ có chút ngẩng đầu lên sọ lộ ra một vòng cười yếu ớt chậm h gật gật dãi đầu. k không không ô ngược t i lại k h ô n là mang theo một loại có chút thưởng thức ánh mắt liền như là đường vương đã từng nhìn về phía võ khoa lôi đài chính mình lúc một dạng ánh mắt đông nhiên ở giữa một cái tên người trong đầu miêu tả sinh động võ t ắ t tiên đường hạo thậm chí đã vững tin nhưng ữ tử trước mắt c này, í n đông h là tại đông đảo đế v ơ ở giữa điêu thành thạo là u y ệ n nương. vũ mị l m ộ thì cái người đời sau, cảm giác người đời tiên tri. sau, Dựa t e o lịch lai là, trước mắt cái này mười mấy tuổi tài nhân, cuối cùng chúa hướng, nhân, thành Nhưng h sử sẽ đi đại đường mười tuổi tài giả. tương này mắt tệ t mấy tính sao đâu ở thời điểm này kinh lịch quá nhiều chuyện đường hạo đã không phải nịnh mọi người ở tại vị mưu n ó trước cho dù là đường hạo biết rõ cái này tài nhân có khả năng ở thời điểm này y nguyên sẽ dựa theo lịch sử quỹ tích tiến lên đi đến đại đường đình phong nhưng là hiện tại đường hạo cũng không có bất luận cái gì muốn nịnh mở ý đồ nếu là khả năng đường hạo tất nhiên sẽ rời xa cái này tài nhân cái này tài nhân thủ đoạn cuối cùng rồi sẽ tại đại đường tiếp theo nhậm chức đường vương trên thân hiện ra làm lớn đường quân chủ họ là khai sáng trong lịch sử vị thứ nhất nữ hoàng nghĩ tới đây cơ hội là vô ý thức đường hạo có chút rút về một bước nhỏ chưa phát giác ở giữa trong lòng lướt qua một trận cảnh giác xen lẫn một tia như có như không kiên kỵ chi ý chương 427. nữ hoàng tương lai chương 427, nữ hoàng tương lai đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc t r à tìm thông đạo bên trong ngẫu nhiên gặp đại đường tương lai đệ nhất nữ hoàng đường hạo lẳng lặng đánh giá võ tài nhân võ tài nhân ôm một cái tinh xảo hoàng đồng hóa lô lẳng lặng đứng ở nơi đó tại tấm kia vũ mị trên mặt mang theo một vòng kỳ dị nụ cười một đôi mắt bên trong lộ ra một c ố k h ô n g khéo đồng dạng đánh giá đường hạo tại lúc đầu suy nghĩ bay tán loạn tê cả ra đầu về sau đường hạo rất nhanh liền khôi phục bình thường dù sao bây giờ đường hạo đã không còn là cái kia thôn quê ở giữa mao đầu tiểu tử mà là một cái vì đại đường mở rộng lãnh thổ lập xuống chiến công hiến hách thấy qua việc đời định bắc hầu một đường hạo trước mắt thân phận cần gì đến e ngại một cái nho nhỏ tài nhân đâu nghĩ rõ ràng cái này chút về sau đường hạo vậy triệt để khôi phục như lúc ban đầu giờ này khắc này tầm mắt chỗ nữ tử này vậy không còn là trong lịch sử vị kia trên vạn người nữ hoàng mà bất quá là đường vương đông đảo tần phi bên trong một cái thôi võ tài nhân nhìn xem đường hạo dùng cái kia thanh thúy tiếng nói nói ra định bắc hầu đây là muốn đến tấn vương phủ đã sớm nghe nói cái kia tấn vương trong phủ huyền diệu muốn định bắc hầu làm lao sư hắn sau khi nghe xong đường hạo vậy không phủ nhận có chút gật gật đầu võ tài nhân liếc mắt hai tay chống chân đường hạo đôi mắt nhất chuyển suy đoán nói nếu là không ngoài sở liệu định bắc hầu chính là muốn cầu cạnh tấn vương vừa dứt lời đường hạo đồng tự hơi thu trong chốc lát liền lại khôi phục bình thường võ tài nhân lại giống như phong khinh v ấ n đạm nghiêng người nhìn xem thông đạo một bên hoa viên từ tôn ó i theo định bắc hầu hiện tại triều này bên trong người mạch muốn hoàn thành một sự kiện tất nhiên không khó giải thích võ tài nhân chậm rãi nghiêng đầu đến nhìn qua đường hảo nói chỉ là bây giờ tạm thả binh quyền rất nhiều chuyện xử lý phá lệ không thuận nếu là ta đoán không sai hẳn là cùng cái này quân doanh có quan hệ nữ tử này s ắ c thực lợi hại thân thể cư hậu cùng lại đối trong triều đình với vật như lòng bàn tay không nói đến chính mình cùng lý trị giao hảo một chuyện liền ngay cả chính mình hiện tại quẫn cảnh cũng có thể một chút xem t ấ u chỉ bằng điểm này liền có thể nhìn ra nữ tử này xác thực có tài năng kinh người đường h ả o cười nhạt một tiếng tùy ý nói tài nhân hảo tâm nghĩ vậy mà suy đoán có t r ê n lệch chút ít lần này chính là tân binh thao lẫn lúc ta đến đây chẳng qua là mời tấn vương quan sát chỉ thế thôi sau khi nghe xong lời này võ tài nhân nhàn nhạt, nhạt nợ nụ cười đi lên phía trước trầm giọng nói ta từng nghe nói định bắc hầu cùng mỹ vương thái tử cũng có chút mua bán đi lên hướng nhưng xưa nay không bị cái này hai đại hoàng tử kéo khép tâm tư như vậy ngược lại để người khâm phục không thôi nghe nói thái tử điện hạ đoạn này thời gian thay đổi ngày xưa tính n i ế t chuyên tâm n g h i ê n tập khổ tâm l ạ n đọc không biết định bắc hầu nhưng từng nghe thấy võ tài nhân một bước này đem giữa hai người khoảng cách lần nữa rút ngắn đứng ở chỗ này đường hạo thậm chí có thể mơ hồ người được võ tài nhân trên thân cái kia bôi nhàn nhạt, nhạt mùi thấm á c bản năng đường hạo lui ra phía sau một bước lui lại bên trong đường hạo chắp tay ô quyền nói võ tài nhân nhạy cảm trong lời nói vậy cực kỳ bình thản đường hạo tiếp tục nói thân là nam đinh không nên ở chỗ này lưu lại xin được cáo lui trước giải thích không chờ võ tài nhân kịp phản ứng đường hạo y nguyên quấn qua võ tài nhân hướng về thông đạo xuất khẩu mà đến võ tài nhân cuối cùng lời nói cùng ý vị sâu dài một liếc bên trong đường hạo đã minh m ạ c h võ tài nhân nói bóng gió tâm tư kín đáo tuệ tâm s ả o nghĩ có thể tại rất nhỏ bên trong thấy rõ cả đại đường cũng thế người này không đơn giản thông đạo bên trong chỉ để lại võ tài nhân cùng cái k i a gầy gò cung nữ một đôi sáng ngời đẹp mục đích nhìn chăm chú lên cái kia x à i bước rời đi bóng lưng thật lâu võ tài nhân trên mặt tránh qua một k i a nghiền ngẫm nụ cười biết do cái kia bôi bóng lưng biến mất tại thông đạo góc rẽ võ tài nhân mới chậm rãi quay đầu lại đến nói đi thôi ngụy vương phủ t i ê n tĩnh trong thư phòng lư u hương lẳng lặng, lặng phả ra khói xanh lượn lờ vân vụ lên nhảy chói mở tiêu tán cả đại điện bên trong tràn ngập cái này một cố làm cho người sảng khoái tinh thần nhàn nhạt, nhạt mùi tương ác ban bên cạnh tinh xảo hoàng đồng trong lò lửa than tư tư thiêu đốt lên đứng tại giá sách bên cạnh bên trong quản sự ngắm nhìn bản trước nằm sấp túi người ảnh thật lâu chậm rãi tiến lên cầm lấy để tại đỉnh lô một bên thiết côn cẩn thận đào than t u ổ i lợi triệt để đem cái kia than củi hát sắc một mặt lật vào trong bên cạnh lộ ra cái kia đỏ bừng một mặt mới chậm dãi ngừng tay vươn ra ngh một tiếng lo lắng tiếng kêu từ bên thai vang lên lý thái chậm rãi nâng lên trôn đại trồng chất như núi trong tấu trương đầu lâu chậm chậm q u a y đầu lại lâu như vậy thư sống thư sống g â n cốt lý thái đem có chút trở nên cứng tay đặt cái kia lửa than phía trên vỏ đâm nướng lấy bên trong quản sự tiến lên trước một bước không người chậm giọng nói ra vương ra hầu quân tập lần nữa mật hội thái tử lần này sợ làm mưu đồ bí mật sự t ì n h đã thỏa đàm nghe vậy lý thái nhàn nhạt nợ nụ cười một trong đôi mắt lóe g i ả hoạt thân sắc nói câu người ca ca này sợ là đã ngồi không yên cô chờ chính là một ngày này nghe nói lý thái nói bên trong quản sự có chút lo lắng k h ẽ nhữ mày nói vương ra lần này hầu quân tập tay cầm hoàng thất thân vệ trong c h i ề u quyền hành phải t r ă n g có chút lớn chỉ sợ người này lợi dụng giữ gìn hoàng thành trật tự làm lý do đem chọn hoàng thành cầm nắm ở trong tay ba một tiếng rất nhỏ nổ đùng bên trong trong lò lửa than giấy lên một đám ngọn lửa phun ra nuốt vào lên hòa diễm m ô i n h ả y vọt lý thái trong đôi mắt hình chiếu lấy cái này đám ngọn lửa chập c h ầ n không chỉ một lát sau cái kia ngọn lửa dập tắt lại khôi phục trước đó đỏ bừng lửa than đến lý thái mỉm cười, nói người xem ngọn lửa này cùng lúc lại dương nhanh múa vớt vậy có dập chính như lý thừa càn lần hành động này nhìn như nắm giữ hết thảy thanh thế hạo đại lại cuối cùng trốn không thoát mưu lịch tạo phản tội danh khoa trương một lúc thôi giải thích lý thái trầm rãi ngẩng đầu lên nhìn xem bên trong quản sự nói ra chuyên lệnh rời đến mặc kệ sau này phát sinh loại gì sự t ì n h lặng chờ trợ lệnh không được tự tiện hành động nhất là liên lụy đến hầu quân tập hết thảy phục tùng không được chống lại hầu quân tập bất quá là một cái đầy tớ mà thôi không cần thiết để hắn thành thái tử dê thế tội giải thích lý thái trong mắt lưu quang chất động trong đôi mắt rõ ràng tránh qua một vòng quyết tuyệt nắm nắm tay đầu lý thái trầm giọng nói l cô nhất định muốn đem lý thừa càn mưu nịch tạo phản tội danh ngồi vững sau khi nghe xong lý thái lời nói bên trong quản sự không người nói nặc chương bốn t r ư ơ i tám vạn sự sẵn sàng chương 428. vạn sự sẵn sàng đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm trần quốc công p h ụ mùa đông mùa vụ ngoài phòng cách ngoại hàn lãnh hàn phong phật qua thẳng lình trên cửa giày giấy hô hô rung động hơi có vẻ tối t ă m bốc xá bên trong lại tẻ điểm hai ngọn m ọ n đến hầu quân tập vây quanh lửa than nôn nóng bất an đang đi tới đi lui lúc không lúc đi tới trước cửa sổ xốc lên cửa sổ một góc hướng phía ốc xá bên ngoài còi trọng hai mắt két két một tiếng cánh cửa mở rộng thanh â m chuyển đến hàn phong tràn vào nên q u a n g chập trờn g i a thần theo hàn phong xuất hiện tại cửa r a và ốc xá bên trong nôn nóng thân ảnh làm trì trệ ở lại bước chân nhìn đi qua g i a thần chở tay tướng môn phi đóng lại xoay người lại hầu quân tập bước nhanh đi đến hai bước c h à n g ngập chờ mong nhìn c h ầ m c h ầ m hà hơi ấm tay da thần trầm giọng nói thế nào nhưng làm thỏa đáng nghe nói cái này âm thanh vội vàng tra hỏi da thần một đội đại thủ xoa xoa có chút trở nên cứng g ư ơ mặt chắc chắn nói ra tướng quân yên tâm lần này hết thầy thỏa làm vạn vô nhất thất nghe vậy hầu quân tập sắc mặt tùy theo hòa h ó a lại vô vô g i a thần b ả v a i cười nói đến ngồi xuống nói tới gần cái kia đỏ bừng lửa than một cỗ sóng nhiệt chạm mặt tới g i a thần ngồi lên ghế d ự a vươn tay ra nương lấy nhìn thấy lòng này bụng hầu quân tập treo lên một vòng nụ cười chậm rãi nói ra tay chân thu thập sạch sẽ nhất là cái kia chỉ báo sau khi nghe xong lời ấy g i a thần xoa nắn lỏng bàn tay chậm rãi nghiêng đầu lại t ư ớ n g quân yên tâm người này là chính chúng ta người lần này nghị không ra nhậm chức theo quân thảm báo tất nhiên sẽ không dẫn tới đám người hoài nghi sau khi nghe xong hầu quân tập cái kia bị lửa than chiếu mặt đỏ bên trên xuất hiện một vòng hưng phấn t h ầ n sắc nói ý trời ạ thật sự là ý trời ạ đại sự đã thành chỉ chờ hết thẻ nước chạy thành sông hầu quân tập xoa xoa ấm áp bàn tay hớn hở nói dạng này thời khắc vạn sự sẵn sàng có thể nào không có mỹ tiểu trợ hứng đến đem lão phu mỹ tiểu t r ì n h lên không ra một lát mùi thơ ngát rượu ngon đựng đầy chén rượu hầu quân tập nắm hơi lạnh chén rượu c h ậ t nhớ tới một chuyện hơi chần chờ nói trên phố bên kia lại nói một nửa không có tiếp tục lại nói dưới đến gia thần đã minh bạch hầu quân tập suy nghĩ trong lòng tiếp lời gốc dạng mặt lộ vẻ vui mừng khi ô mi nói thuộc hạ sớm đã suy đoán tướng quân sẽ có ý này trên phố an bài nhân thủ đã sẵn sàng liền đợi đến chiến báo chuyển r a vừa dứt lời một trận cởi mở tiếng cười từ hầu quân tập cái kia khoan hậu bờ môi bên trong phát ra người làm việc lão phu yên tâm đến nâng ly chén này trong cái nhấp tay ăn uống linh đỉnh hoan thanh tiếu nữ g từng cơn đông cung trời đông ra rét vạn vật bị dắt lên một tầng băng tinh lạnh t ấ u xương trong gió lạnh liên miên mai vàng theo gió đứng nào nghễ điểm, điểm đỏ bừng điệm suít lấy điệu vị l ạ lý thừa càn ngửi ngửi nhàn nhạt, nhạt hương thơm trên vai bọc lấy hồ cựu áo choàng đứng lặng tại cái này mai vàng trước đó một đôi mắt sáng bên trong chiếu đến này chút ít đỏ thấm cánh hoa dường như nhiều đám ngọn lửa tại có chút rung động từ từ đã định cùng hầu quân tập đồng lưu thái tử c h i vị đến nay lý thừa càn trong lòng tảng đá kia cuối cùng rơi xuống đất mà theo hầu quân tập đưa tới tình báo đến xem hiện tại hết thầy đồng đều đã chuẩn bị thỏa làm hết thầy vẹn vẹn cần chờ đợi chờ đợi nước chạy thành sông một khắc này nghĩ tới đây lý thừa càn tấm kia tuấn lãng trên mặt dễ dàng rất nhiều phun ra một cái nét mặt tươi cười m ộ trong t chốc a n h h t lát thái tử phi đã đi đến lý thừa càn bên cạnh thân nhìn qua nộp phóng hai vàng nói điện hạ có thể hài lòng chút luôn luôn tốt tâm cảnh tốt thương thế này tự nhiên cũng liền thật nhanh nghe vậy thương thế hai chữ lý thừa càn trong mắt t à n khốc lóe lên một cái rồi biến mất có chút khẽ cắn m ô i cũng không nói tiếng nào t r â m mặc hai người liền như vậy đứng tại vườn hoa trước l ặ n g lặng nhìn trước mắt mai vàng chỉ bất quá bây giờ thái tử phi tâm cảnh lại cùng lý thừa càn rất là khác biệt làm sớm chiều ở trung phu thê thái tử phi đối với lý thừa càn tính nết như lòng bàn tay mà đoạn này thời gian bởi vì hầu quân tập tới chơi thái tử tựa hồ đổi một cái người đồng dạng tuy nhiên không biết hai người giao nói những gì nhưng thái tử phi nhưng trong lòng nổi lên một vòng bất an cảm giác thái tử phi chậm rãi quay đầu nhìn về phía lý thừa càn bên cạnh nhan dường như nghĩ đến một kiện hưng phân sự tình hớn hở nói thân thiếp đã thăm hỏi đến d ư ợ c vương đã được tìm đến tin tưởng trở về lúc nhất định có thể chữa cho tốt thái tử điện hạ chân tật trong tầm mắt bóng người cũng không như trong tưởng tượng như vậy mừng rỡ như điên thậm chí tấm k i a tuấn l ã n g trên mặt hiện ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười chầm chầm q u a y đầu lại nhẹ nhàng trả lời a vậy là tốt rồi nghe nói như vậy mây trôi nước chạy hồi phục thái tử phi trên mặt thoáng hiện một vòng thần sắc phức tạp lo lắng thất lạc ảm đạm phun lên trái tim thái tử phi chậm rãi gục đầu xuống đến trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải đ ô n g nhiên một đôi trắng non đại thủ chậm rãi rối ra lần đến gần cái kia đứng nạo nghệ trong gió mai vàng ba một tiếng v a n g giòn mai vàng ứng thanh mà đức lý thừa càng nắm vút cái kia buộc g ã y mất mai vàng xích lại gần hơi thở ở giữa nhắm mắt lại màn thật sâu ngửi một cái có hoa có thể xếp thẳng cân xếp chấm thấp hùng hồn thanh â m nhẹ nhàng phiêu đãng trong gió rét nhìn xem một màn này chưa phát giác ở giữa thái tử phi trong lòng lắp một cái trên mặt lo lắng càng sâu chương bốn trăm hai mươi chín gió táp mưa rào chương bốn trăm hai mươi chín gió táp mưa rào đại đường chi trần thế võ thần c c hôm tìm. h sau. Thái i đ ệ nay Quân thân hội tụ, phân điện tụ, hội h loại đại i bên. n Hôm a triều đình phá lệ yên t ĩ n h đại điện chính giữa một thám báo nửa quỷ trên mặt đất hai tay nâng lên một cái ố n g trúc chính là tây nam chi địa chiến sự chiến báo k h i ế n động cả trường an tây nam chi địa cuối cùng chuyển về phần thứ hai chiến báo nhìn xem cái k i a nho nhỏ ố n g trúc cao sĩ liêm nhịp tim đập không thôi áo lông bên trong khâu cắt hai tay run nhẹ nhẹ đối với tây nam chiến sự hắn lúc trước tại phòng nghị sự phân tích hoàn toàn hợp lý chỉ bất quá nhưng là vì an ổn cả triều đình mới không được đã cuối cùng nói ra cái tia lật chân ăn chúng thần lợi nói đến giờ n à y khắc này chiến báo chuyển đến nên hết thảy cũng công bố thời điểm cao sĩ liêm bên cạnh một đám v õ tướng tự nhiên vậy lòng dạ biết rõ ngày đó tình trạng không khỏi âm thầm nắm chặt n ắ m đấm gắt gao nhìn chằm chằm vinh công công từ t h á m báo trong tay tiếp qua chiến báo đối diện cái kia chút các văn h ầ n cũng khẩn trương nhìn chằm chằm điện bên trong hết thảy tại quần thần khẩn trương chú ý vinh công công chậm rãi vặn ra ố n g trúc từ bên trong rũ ra một t r ư ờ n g tờ giấy đến theo vinh công công chậm rãi đem tờ giấy triển khai trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh yên tĩnh đến quần thần có thể rõ ràng nghe được lẫn nhau tiếng hít thở nặng nghề lanh tây nam chiến sự báo nguy thanh â m im bặt mà dừng vinh công công xem một lần chiến báo thân hình đại trấn s ư ớ n g sở ngay tại chỗ cái k i a chiến báo bên trên thuật hoàn toàn ở ngoài d ữ liệu trong lúc nhất thời vinh công công không biết phải t r ă n g là còn phải lại niệm d ư ớ i đến vẹn vẹn một cái mở đầu ở đây quần thần tâm cũng theo đó lắp một cái đông nhiên chậm xuống đến trên đại điện không khí tùy theo trở nên m ộ t ngạt khẩn trương một chút t ẩn ẩn run dậy thanh â m từ trong quần thần chậm dại chuyên g a mang theo một vòng sợ hai cùng tò mò lại trộn lẫn mấy phần lo lắng công công làm sao nhanh nhanh g đi điện thủ bên trên lý thái sắc mặt n g h n g trọng xiết chặt nằm đ ấ m một đôi t r ò n g mắt bên trong lộ ra một vòng kinh hoàng nhìn chằm chằm điện bên trong x ư n g sở vinh công công cố nén trong lòng cái k i a cố hoảng sợ cùng bất an lý thái trầm giọng nói nghiệm ra lệnh một tiếng vinh công công hai tay run run c h ầ m rãi dương mắt màn nhìn về phía ngồi cao trên người ảnh trong cổ họ nguyên n g lành lấy điện hạ lý thái níu chặt lông mày không dám thở mạnh một ngụm chầm thấp nói ra nghiệm ra lệnh một tiếng vinh công công không lưu loát nuốt ngụm nước bọn ánh mắt gian nan lần nữa tập trung đến chiến báo bên trên phát run thanh âm chậm rãi lần nữa vang trong đại điện tây nam chiến sự báo nguy bệ hạ xuất lĩnh vương sư chỉ huy nam hạ đảo lộn dây núi lúc bệ hạ ngẫu cảm giác lạnh tật thêm nữa gặp được thổ phiên man di sơn âm chỗ phục kích vương sư tá tát á c đọc được cuối cùng vinh công công đã nước mắt tuân đầy mặt khóc không thành tiếng cũng không còn cách nào đem chọn chiến báo niệm s o n g thoáng như trời trong phích lịch ngũ lôi oanh đỉnh quân thân dừng lại tại chỗ gây ra như p h n g vẫn người nào cũng không nghĩ ra phần này chiến báo đúng là tình hình như vậy vương sư ngộ phục tán loạn thoát đi bệ hạ lại nhiễm lên lạnh tật đây quả thực là tuyết thượng g a sương hai nạn chiến báo nghe bên hai hái hùng khiếp vía chiến báo không chờ niệm xong phòng huyền linh đã sắc mặt t r ắ n g bệnh chưa phát giác ở giữa lên tiếng k i n h hô vậy hạ thanh â m rung động bên trong mang theo mọi loại bi thống phòng huyền linh trong đôi mắt đã một mảnh vũ khí đặt trước ngực hai tay run dậy t r ư ờ n g tôn vô kỵ đã khó nhịn trong lòng bi thống phóng tới điện bên trong một thanh đoạt qua cái kia chỉ báo gia châu có lên một nhóm chữ rõ r à n g minh cũng chính là vinh công công chỗ đọc lên lời nói t r ư ờ n g tôn một thị từ trước đến nay cùng hoàng thất giao tỉnh càng là có trưởng tôn hoàng hậu cái này một hoàng thất thân tỉnh mấy tháng trước trưởng tôn hoàng hậu về trời đã để vị này lao thần đau lòng không thôi bây giờ đường vương gặp nạn càng làm cho trưởng tôn vô kỵ bi thống v ạ n phần khâu các ngón tay nắm chặt cái này cái kia phần trình báo trưởng tôn vô kỵ cả thân thể chưa phát giác ở giữa run dày lên trong đôi mắt đã không có chút nào thần thái trưởng tôn vô kỵ run dày bờ môi t ù y ý cái kia đục ngầu l ã o lệ trượt xuống gương mặt nhỏ giọt xuống vậy hạ vậy hạ có gặp nạn vừa dứt lời cái kia run dày thân hình lay động mấy lần chậm rãi t ê liệt ngã xuống dưới đến đứng tại cao đường phía trên lý thái thoáng nhìn cái kia thanh em giàn mua bỗng nhiên hạ xuống la hét nói triệu quốc công chỗ tại trưởng tôn vô kỵ bên cạnh lao thần đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh trong lúc bối rối tiến lên một bước nâng lên cái kia ngửa già sau thân thể vào tay chỗ lao nhân toàn bộ thân hình cũng tại có chút run dày gặp này tình huống thâm thần đều giật mình cao sĩ liêm cuốn q u y ế t tiến lên trước đến xem xét tình huống lý thái từ trên đại điện loạn trọn chạy xuống xông vào trong đám người trên đại điện quần thần đem cái này văn thần đứng đầu tầng tầng vây quanh trong mắt tràn đầy lo lắng kinh hoàng n ử a nằm tại trên điện trưởng tôn vô kỵ miệng lớn thở hổn hẹn trong mắt rừng rừng từng cái từ chúng thần trên mắt quét qua thằng đến nhìn thấy tấm kia tuổi trẻ tuấn lang gương mặt trưởng tôn vô kỵ ánh mắt mới dừng lại xuống tới chậm rãi trưởng tôn vô kỵ run rẩy vươn tay ra tràn ngập chờ mong nhìn qua lý thái lý thái khỏe mắt nước át kéo lại cặp kia khô các tay nâng ở lòng bàn tay trưởng tôn vô kỵ thanh em giàn mua chậm rãi chuyển đến điện hạ đại đường đã đi một vị hoàng hậu b ậ y hạ b ậ y hạ cũng không thể lại xảy ra chuyện gì chương bốn t r ư ạ m bình phong ba chương bốn t ạ m bình phong ba đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm trưởng tôn vô kỵ một phen thình chân ý thiết cái này lao thần một thân tâm huyết đồng đều vậy tại đại đường mảnh này trên triều đình đối với đường vương trừ phần này quân thần c h i tỉnh thì là trưởng tôn ra cùng đế vương ra một vòng đồng hậu dày đặc thân tỉnh lý thái trùng điệp gật gật đầu hướng phía cửa quát nhanh truyền ngựa y ỉa trưởng tôn vô kỵ tê liệt n g ã xuống chúng thần vậy thấy rõ chính là tâm lo đại đường lo lắng đường vương bố trí đợi đem trưởng tôn vô kỵ thu x ế p tốt cả triều đình lại lần nữa trở về bình tĩnh chỉ là phần trong bình tĩnh mang theo một vòng đồng đậm bi thường ưu tư thậm chí kiềm chế tĩnh cả trên đại điện chất đồng dạng yên tĩnh dưới mắt cái này tình trạng chính là từ trước tới giờ không từng gặp được đường vương ngẫu nhiên lạnh tật cụ thể như thế nào còn không rõ ràng tây nam chi chiến quân lính tan giã càng là làm cho tất cả mọi người bất ngờ lý thái chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trong đầu hỗn loạn một mảnh thật lâu chúng thần mới chậm rãi từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần một vị dâu tóc bạc trắng lao thần nhìn khắp bốn phía một chút mang theo một vòng hoảng sợ nói ra tây nam tây nam chi chiến c h i đã bại chúng ta chúng ta tây nam chi địa coi như vô binh có thể thủ nghe nói cái này âm thanh nhắc nhở Cái kia bên cạnh một cái bao quát mặt mới ngạch quát mới niên, nhất thời mặt hiện sợ hãi, hoảng sợ nói. kêu bên bao thanh nhất hoảng một mặt mặt sợ sợ đại đường đại đường tây nam biên thủy biên giới đại môn bị mở ra một khi đề cập lại có người nhún nhảy nói ra hiện bây giờ đại đường cường địch s ă n sát ba mặt v ư ợ quanh bọn họ bọn họ sẽ không thừa dịp thời cơ này quy mô xâm phạm đi thanh âm h o ả n g sợ thoáng như từng tiếng nổ vang kinh lôi không lúc quanh quần tại mọi người bên thai bên trong vốn là kinh hại đám người đều là sắc mặt tái nhật không ít quần thần chỉ cảm thấy bây giờ đại đường nguy hiểm so với vừa mới sơ nghe chiến báo lúc muốn hoảng sợ rất nhiều theo ngươi một lời ta một câu cả triều đình dần dần nổ bể ra đến sợ hãi khủng hoảng sợ hai từng cái hiện ra tại mỗi một đại thần trên mặt hống loạn trên triều đình tràn đầy ủ rũ môn luận cùng sợ hãi lời nói trong đám người hầu quân tập túi t h ấ p đầu một đôi t r ò n g mắt lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy lộ ra một vòng đ ạ t được nụ cười đến liền ở đây lúc cao sĩ liêm xê dịch cái tia run dậy thân thể chậm rãi đi đến đ ạ i điện nhìn một chút ngồi cao bên trên lý thái nhắc nhở điện hạ dưới mắt sự tình tuy nhiên nghe hoảng sợ nhưng chưa h ẳ n như thế thân là đức cao vọng Gặp gió qua mưa to lần ớ n lao t h k i này h hại khi, ngược lại sau ngược l bảo lưu l ấ một tia t a h ngôn h minh. Chắc chắn n t r o giọng vòng vọng dạng nói, trộn lẫn lấy một vòng hy vọng ánh một lấy hy đ g l ầ ngữ này n ô n n g thoáng như xuyên thấu mây đen một sợi dương ánh sáng vung vãi tại mảnh này ồn ào trên triều đình chưa phát giác ở giữa quân thần dần dần d ừ n g miệng lưỡi không nói nữa kinh ngạc nhìn qua cao sĩ liêm lý thái từ mảnh này ồn ào bên trong giải phóng ra ngoài đầu cũng theo đó thanh minh mấy phần nếu là để tại đường vương tán thành một cái nhấc tay động tác liền đã để chúng thần thu nhỏ miệng lại không nói nhưng lý thái dù sao cũng là lần đầu đại lý triều đình sự vụ kinh nghiệm và khí tràng bên trên nhất định là không thể cùng đường vương đánh đồng tràn ngập cảm kích xem cao sĩ liêm một chút lý thái gọi ra một ngụm c h ọ c khí nhìn c h ầ m c h ầ m cao sĩ liêm nói thân quốc công thấy thế nào cao sĩ liêm chậm rãi n h ư n g ư ờ i ánh mắt từ từng t r ư ơ n g chưa tình hồn trên mặt lướt qua chư vị đứng báo lên tuy rằng đã nói rõ tây nam chiến sự nhưng có chút giản lược chiến báo bên trên cũng chỉ là nâng lên bệ hạ ngẫu nhiên lạnh tật mấy bút mà thôi chưa chắc có chư vị trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng vừa dứt lời chúng thần từ từ hồi tưởng lại trong chiến báo xác thực như cao sĩ liêm nói mọi người đều là tại nhìn thấy tây nam chiến sự cáo nguy liền vào trước là chủ không nhưng m à nhưng đem những hậu quả khác k h u ế t đại nghĩ đến đây trong lòng mọi người cái kia cố hoảng sợ hơi nhạt một chút cao sĩ liêm chậm rãi bước đi thong thả hơn mấy bước nói chư vị hồi tưởng phía dưới lúc trước phần thứ nhất chiến báo thô sơ giản lược hai hàng chữ rất là đơn giản mà này phong c h i ế n báo lại tường tận vô cùng điểm đáng ngờ rất nhiều giải thích cao sĩ liêm chậm rãi quay người nhìn về phía quỳ trên mặt đất thảm báo nói cái này chỉ báo nhưng có lầm sau khi nghe xong t r á hỏi thảm bao quỳ túi trên mặt đất rùn g i ọ nói đại nhân thuộc hạ chi bất quá là một cái nho nhỏ chuyển trên báo cái này cho thuộc hạ tuyệt đối không b i ế ta t gặp h ỏ i không ra thứ gì thúng chi cái này ố n g trúc bên trên vẫn có m ậ t s ắ c h ẳ n cao sĩ liêm cũng không có ý định tiếp tục hỏi lại cao sĩ liêm c u ố n qua t h ả m báo đi đến đại điện lối thoát hướng về phía trên đài lý thái có chút máy mắt ngồi cao trên ghế ngồi lý thái trong nháy mắt liền biết được cao sĩ liêm dụng ý tin tức vừa ra quần thần đã biết rõ đã náo ra không nhỏ khủng hoảng nếu như tin tức này bị quần thần trong lúc vô tình đưa đến bên ngoài hoàng cung thế tất sẽ tạo thành hoàng thành các con dân sợ hãi nếu là cho đến lúc đó tất nhiên không tốt và khống lý thái vịn ghế dựa lan can chậm dài đứng lên nói thân quốc công nói s ắ c thực có lý tây nam chiến sự khẩn cấp như vậy cô liền có thể liền phái một thất khoái mã trước đến chứng thực tin tức nhưng cái này trước đó cái này phong chiến báo điểm đáng ngờ trung điệp vẫn cần khảo chứng giải thích lý thái trong mắt lệ mang chất động liếc nhìn một chút của thần nói chúng thần nghe lệnh giờ khắp này trong máu chạy x ô i cái kia cố hoàng thất u y nghiêm bá khí t r i ể n lộ không bỏ sót hùng hậu cứng cắp tiếng nói rung khắp đại điện dưới ánh đến cửa cung phong linh rung động cái kia ông ông tác hưởng trong đại điện có từng tia từng sợi cho bụi bay xuống p h ả m phất giờ khắc này thiếu niên này có đường vương bóng dáng q u â n thần cũng không thấy ở giữa bị c ỗ uy áp này c h ấ n phục nao nhao túi đầu không người yên lặng lắng nghe lý thừa càn chấp tay đứng ở trên đại điện quát lên từ hôm nay trở đi chiến báo làm chứng thực trước phàm trong điện tin đồn người trưởng hình năm mươi quân côn phàm đang hướng ra ngoài yêu ngôn hoặc trúng người quan viên xuống một cấp đánh vào đ ị a lao chờ xử lý t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi một thông d o n g không sợ hãi t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi một thông d o n g không sợ hãi đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm triều đình tại đệ nhất thời khắc phong tỏa tin tức vậy mà trưởng tôn vô kỵ trong t r i ề u bị bệnh một chuyện lại bị ngô thông biết được theo lý mà nói đường hạo lẽ ra đến tự mình thăm viếng vị này khắp nơi trông n o n chính mình lao thần vậy mà bởi vì lý trị tại trong quân doanh còn cần chỉ đạo đường hạo liền mệnh ngô thông trước đến thăm viếng bệnh tình chính mình lại xét xử lý đang lúc hoàng hôn đưa đi cái kia hơi tinh lịch lý trị đường hạo liền vội vàng chạy về p h ụ đệ còn chưa tới p h ụ đệ xa xa bên trong đường hạo liền nhìn thấy cái kia tại cửa phủ t ú i đầu dạo bước cao lớn thân ảnh luôn luôn trầm tĩnh ngô thông lúc này lại trở nên có chút vội vàng sao động đồng dạng nhất thời còn tại sóc này lưng ngựa bên trên đường hạo trong lòng q u ý lên chẳng lẽ lại t r ư ở n g tôn vô kỵ đã bệnh tình nguy kịch nghĩ đến đây đường hạo thúc vào bụng ngựa chạy gấp mà đến chưa tới cửa phủ đường hạo đã xoay người nhảy xuống lưng ngựa nhìn về phía chào đón nô thông nói chuyện gì như thế kinh hoàng nô thông sắc mặt nghiêm trọng t h ấ p giọng phụ tại đường hạo bên t a y nói hầu ra việc lớn không tốt hơi liếc một chút b ố n phía nô thông tiếp tục nói chúng ta tiến vào nói đem dây cương vức cho cửa gã sai vặt đường hạo lôi kéo nô thông nhanh chân đạp về cửa phủ bước nhanh hướng về bắc phòng đi đến gặp nô thông tấm kia âm tình bất định mặt đường hạo đã có chút vẫn không ở vừa đi vừa trầm giọng hỏi tham đến cùng chuyện gì nô thông k h ẽ cắn môi xích lại gần đường hạo nói tây nam chiến sự xảy ra vấn đề đang khi nói chuyện người kia đã đi vào nhà bỏ bên trong nô thông c h ở tay khép cửa lại phi nói b ậ y hạ nhiễm lên lạnh tật vương sư tao nộ sơn âm phục kích đã chạy tán loạn sau khi n g h e xong đường hạo như bị xét đánh tại chỗ đứng ở tại chỗ dừng lại đồng dạng một lát sau đường hạo đặt mông sập trên giường em nhìn c h ầ m c h ầ m nô thông nói tin tức nhưng từng đáng tin ngay vậy nô thông dương lên mỹ phong nói cái này chính là trưởng tôn đại nhân chính nghệ thuật vậy chính là bởi vì tin tức này t r ư ờ n g tôn đại nhân tại chỗ sủi lơ trên mặt đất t i đường hạo nhất thời hít sâu một hơi vốn cho là tin tức này chính là láng giềng ở giữa ngờ vực vô căn cứ không nghĩ tới đúng là xuất từ t r ư ờ n g tôn vô kỵ miệng như vậy xem ra tin tức này nhất định là chuẩn xác không sai tin tức này là tại quá kinh bạo trong lúc nhất thời liền ngay cả đường hạo cũng cảm thấy suy nghĩ có chút hỗn loạn lên đường hạo l ặ n g lặng ngồi tại trên giường em tay nâng cầm lên từ đầu đến cuối từ từ suy tư gặp đường hạo như có điều suy nghĩ nô thông cũng không dám q u ấ dày lẳng lặng đi ra ngoài nâng lên một bình nước sôi chúng pha một chén trà xanh Đưa cùng đường hạo đem cái kia cùng cái chén nóng hạo vì theo r à bàn nâng lòng đường ở tay, ạ ngạc o kinh nhìn x m màu ngô thông gậy tầng này tầng màu trắng gậy h c tàn, thẳng đến lộ ra cái kia đỏ rực lửa t hồng a kia n đến. Theo h cái kia hồng quang dần dần chiếu hồng cả ốc xá đường hạo trong lòng tựa hồ vậy dần dần minh vốn bên trên một ngụm trà nóng đường hạo đôi mắt chỗ sâu tránh qua một vòng t à n k h ố c p h ầ n này chiến báo điểm đáng ngờ rất nhiều có vấn đề vừa dứt lời còn tại thêm lửa than ngô thông thân hình chấn động bỗng nhiên ngẩng đầu sọ nhìn về phía đường hạo có vấn đề quan hệ đến mấy vạn đại đường binh sĩ tính mạng quan hệ đến đại đường tây nam biên thụy an nguy chiến báo chẳng lẽ là giả nô thông đơn giản có chút không dám tin tưởng lỗ thay mình mang theo một vòng kinh ngạc cùng kinh ngạc nô thông đáp lại nói hầu ra cái này chiến báo thế nhưng là thám báo trên triều đình trước mặt mọi người chính lên từ vinh công công tuyên đọc đi ra trường tôn đại nhân ở một bên nhưng nghe được rõ ràng rất về phần mình đoạt chiến báo xem kỹ qua trường tôn đại nhân như thế nào đối với chúng ta nói láo đâu đường hạo mỉm cười nói trường tôn đại nhân tất nhiên là sẽ không hướng chúng ta nói láo chỉ là trong chiến báo cho bao nhiêu có chút vấn đề nghe hắn như thế nhắc lên nô thông cưỡng chế thời khắc đó nôn nóng không thôi tâm thần nghiêm túc suy tư thật lâu Thông dường như nghĩ thông suốt một điểm, đối với một trận nho nhỏ phúc kích dù cho là có chút tổn thất xa xa còn chưa tới quân lính tan giã tình trạng nghe nói đường hạo như vậy lý do nô thông cũng cảm thấy rất có đạo lý chính như đường hạ nói cường tướng thủ hạ võ y ế u binh húng chi cái này chút binh sĩ bản thân liền không kém liền xem như không địch lại thua chạy vậy tất nhiên sẽ không giống cấp báo bên trong như thế chạy trồi chết nghĩ đến đây nô thông trong đôi mắt tinh mang lấp lóe dường như nhìn ra một điểm manh mối nói như vậy đến cái này chiến báo hoặc là giả dối không có thật hoặc là liền là nói ngoa nói đến đây nô thông mặt hiện hồ nghi nói nhưng nếu là như vậy cái này báo cáo láo chiến sự lại là vì sao đâu trông thấy nô thông vẫn là tại báo cáo láo hai chữ bên trên vòng quanh đường hạ mỉm cười nói báo cáo lao chiến sự dĩ nhiên không phải bệ hạ ý tứ mà là trường an thành bên trong có ít người hưu tâm người xảo sử dụng thủ đoạn thôi giải thích đường hạo bưng lên trên bàn trà nước trà phẩm bên trên hai cái v u ố t v u ố t chén trà trong tay ánh mắt vậy dần dần lăng lệ thái tử lần này ngược lại là tiếp theo tay t ố t cờ nghe nói đường hạo như vậy nói ra nô thông bừng tỉnh đại ngộ t h a n h âm trầm thấp từ bàn trà tiền nhân t n h chỗ chậm dãi c h u y ể n tới thị thị phi phi thật thật giả giả chờ ngày mai liền sẽ biết được quân diễn thao luyện đã tới hồi cối ngươi lại thông chi một chút đến trung tướng sĩ quy doanh toàn quân đề phòng tùy thời phát minh chương 432, t i ể u quán lời đ ồ n đại chương 432, t i ể u quán lời đ ồ n đại đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc c h a tìm khoảng cách cửa hải cuối năm còn không đến một tháng thời gian toa này hoàng thành dường như lần nữa trở lại trước tia náo nhiệt bên trong t i ê n tĩnh sáng sớm ấm lòng tia nắng ban mai vẩy hướng p h i ế n đại điện này trên đường dài n h i ệ t khí nhảy nhảy thức ăn quầy hàng bên trên đám người bán hàng dòng xoa xoa hai tay kêu gọi qua lại người đi đường thân mang các loại lông nhung quần áo người đi đường thở ra khói trắng quen biết n ư ờ i treo lên chào hỏi tu mua năm các con dân tại trong các cửa hàng chọn tâm ý vật trường ngay hai bên có phải hay không từ trong cửa hàng nhảy lên ra mấy cái lẫn nhau truy đuổi đùa dỡn tiểu h ả i tử cười đùa xuyên toa tại rộn rộn ràng ràng trong đám người tại rượu tia tứ cùng trà phương cửa sớm đã chật ních người tại cái này lạnh leo khí trời bên trong uống hai chén ủ ấm thân thể t ú y tin lâu tòa tiểu lâu này lại lần nữa khôi phục di vang nóng nảy lầu các nha gian thậm chí lầu một đại sảnh đều là kín người hết chỗ khách quan ngài muốn rượu đã dân đủ từ từ ăn nhiệt tình chào mời âm thanh bên trong gã sai vật cất ký một vỏ rượu ngưỡng vội vã đóng cửa lại chào hỏi tiếp theo bản khách nhân hai to mặt lớn nam tử dội ra to mọng bàn tay nắm lên vỏ rượu cho bốn cái cái chén không bên trong chạy đến mát lạnh rượu n ư ỡ n g không lúc nghiêng mắt nhìn mắt hai bên nam tử nói hát tử a h ồ chúng ta đại đường chiến sự ngươi hai nghe nói không có cái kia vành thai dưới có cái này một cái bồ đào lớn nhỏ hát sắc bất ngờ i kéo qua tràn đầy rượu ngưỡng c h é n sành đặt trước người mình hứng hở nói ra mập mạp tiểu tử ngươi từ chỗ nào mà tin đồn đặt l ừ a gạt hai ta đâu cái kia khỏe mạnh khéo khỉnh đại hán nết miệng nở nụ cười nói đúng vậy à mập mạp chúng ta nhiều lắm là chỉ là gia cảnh giàu có chút thôi như thế nào biết rõ cái này đại đường quốc sự tỉnh quét mắt hai người hoàn toàn không tin ánh mắt mập mạp có chút gấp ba đầy đạn bàn tay chấn động dưới mắt trước b à n trầm giọng nói lần này tin tức thế nhưng là trong triều đại quan thả ra thiên chân vạn s á c giải thích mập mạp nằm sấp túi có trong hồ sơ trên b à n thấp giọng nói chúng ta đại đường tại tây nam c h i địa bại trận trông thấy mập mạp cái kia nghiêm túc biểu lộ cùng nghiêm túc t h ầ n sắc hát tử c ù n g á hổ nhìn nhau nợ nụ cười nói người nhưng khỏi phải nói mò mình đại đường lần này thế nhưng là ngự giá thân trình đều là từ chú quân bên trong điều đi ra trang bị tính xảo tinh nhuệ sĩ tốt cái kia thổ phiên man gì, chim không đẻ t r ứ n g địa phương há có thể cùng ta đại đường tinh nhuệ chống đỡ vừa dứt lời a hộ vậy phụ hòa nói đúng vậy a hắc tử nói với huống chi xuất trinh này ta tại lầu các phía trên nhìn rõ ràng bồi tại chúng ta đường vương bên người thế nhưng là chúng ta đại đường quân thần lý tướng quân còn có nữ anh hùng lý huyện thanh đâu nghe đến đó cái kia mập m ạ p vỗ đại thủ thần bí nói ra đúng a chính là bởi vì chúng ta đại đường tinh nhuệ ra hết ôm tất thắng tri tâm mới khinh địch a cái kia thổ cốc hồn tri địa thế nhưng là không cần chúng ta đại đường băng thẳng địa thế cao tuấn dễ dàng mắc tức giật tật tay chân bất lực chúng ta binh sĩ a n thua thiệt ngầm nói đến đây tây nam tri địa cái này mập mạp xem như ba ngày bên trong duy nhất một cái theo phụ buôn bán đến qua người ở đây nói sau ngược lại là có mấy phần có thể tin nghe đến đó hai người có chút nửa tin n ử a n g ờ cái kia hát tử nói ra thật giả mình b ệ h ạ thế nhưng là đại đường chân mệnh thiên tử khai sáng đại đường tình thế chư quốc triều b á i đại nhân vật sẽ giải quyết không đồng nhất tức giật tật nâng lên đường vương cái kia mập mạp càng là cẩn thận l i ế n một chút cánh cửa vươn ra hai tay ôm qua hai người bạ vai ba người tụ cùng một chỗ mập mạp trầm thấp nhỏ giọng nói ra ta người h e cũng i chớ nói lung tung đây chính là sẽ trật đầu mập mạc cao mày nằm sấp tại bàn bên trên trầm giọng nói việc này ta làm sao dám nói lung tung đâu ta cũng là tại nhã gian sắt vách nghe nói cái kia chút đạt quan hệ quý nhóm nhỏ giọng đàn luận ti hai người kia nhất thời hít sâu một hơi quân vương bệnh nặng đây cũng không phải là việc nhỏ xem mập mạp tiểu tử kia thần sắc cũng không giống là cùng hắn hai đang nói dỡn nguyên bản còn vừa nói vừa cười hai người nhất thời trở nên nghiêm túc lên cả nhã gian bên trong một mảnh yên lặng trầm mặc đường này a hổ hư suy nghĩ màn nhìn qua mập mạp nói nói như vậy tây nam muốn đánh mập mạp bưng lên trước mắt bắt rượu r ộ i lên một ngụm nói tây nam cách chúng ta còn xa đâu coi như đánh nhau vậy không tới phiên chúng ta quan tâm đi đạp đạp đạp đang khi nói chuyện một cái vội vàng lộn xộn bước chân hướng về phía nhã gian chạy tới một giây sau c á、si、ngay h c vậy ngay người ba vị thanh niên sắc mặt đại biến nhìn nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc cửa thân ảnh thở dài một tiếng lăng đ ầ u nga hiện tại không t í c h lương các ngươi vẫn chở cùng tây nam đến các nạn dân tranh lương ăn à. giải thích cái kia thanh niên g ầ y gò quay người hướng dưới lầu chạy đến giờ này khác này nhã gian ba người mới đột nhiên bừng tỉnh đ ố n g nhiên đứng dậy hô q u á t nói h ậ u tinh chờ chúng ta một chút ta chương bốn trăm ba mươi ba lên ả o hào vật giá chương bốn trăm ba mươi ba lên ả o hào vật giá đại đường chi trân thế võ t h ầ n cc tra tìm hậu chi hậu giác ba người tông cửa s ô n g ra đi ra khỏi nhã gian mới giật mình phát hiện cái này tuy tiên lâu không biết lúc nào cái kia tiếng người huyên náo tiếng huyên náo đã biến mất ba người ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về lầu một đại sành xem đến nguyên bản đầy n mẹ nhảy bản bây giờ đã không có m ộ t h a i trên bàn chén sành búa trúc rơi là t ả trên đất s á c h sẽ t i ể u quán bên trong đã là một mảnh hỗn độn ba người nhìn xem thoáng như bị tẩy sạch đồng dạng t í n h đường nhất thời quá sợ hãi đường phố bên ngoài hống tạp tiền ồn ào tiếng bước chân tiếng gọi ầm ĩ loạn thành một đống rót vào ba người trong hai a hồ dẫn đầu lao xuống lâu đến đẩy ra cái k i a nửa đậy cánh cửa đập vào mắt chỗ người đi đường cầm túi vội vàng b ú tẩu miệ bên trong còn không ngừng thúc giục sau l ư n g thân nhân một chút phụng phụ nhân dứt khoát mang theo cảnh tượng này có thể so với thịnh đại ngày lễ trang diện có chỗ khác biệt chính là mọi người v y mặt không có ngày lễ lúc như vậy vui mừng bộ dáng ngược lại là một mặt lo âu và nôn nóng mập mạp nhìn xem trên đường buôn tẩu đám người thì thào nói ra tại sao có thể như vậy chúng ta cũng chỉ là tại quán rượu uống một canh giờ mà thôi a hổ sau khi nghe xong dậm chân một cái nói còn chờ cái gì khi mà nói với nhanh đi đoạt lương a lời còn chưa dứt a hổ đã xông vào rộn ràng đám người hướng về tự mình p h ụ bên trong chạy đến đứng tại túy tiên lâu cửa hắc tử cùng mập mạp liếp nhau nhanh chân gia nhập cái này mánh liệt trong dòng người a hổ trợt một lần p h ụ nương tử liền đưa lên hai cái túi nói lầm bầm đến lúc nào rồi ngươi mới trở về nhanh đến tây thị nhìn xem còn có hay không lương thực a hổ vậy không kịp nghĩ nhiều nắm lấy cái kia túi liền hướng chuồng ngựa chạy đến vừa mới chạy hai bước phía sau chuyển đến nương tử tức giận thanh âm ngươi đừng l à vắng đầu trên đường người so con kiến còn nhiều ngươi cái này phóng ngựa muốn tới năm nào tháng nào mới có thể đến tây thị đại đường vốn là dân phong như hãn a hổ cái này nương tử cũng không ngoại lệ cái này âm thanh có trách nhất thời để a hổ thân hình cứng lại quay đầu tựa như bên ngoài phủ chạy đến cầm cái này túi bên trên tây thị a hổ bị trước mắt một màn quả thực kinh ngạc đến ngây người mỗi cái tiệm lương thực trước lit nha lit nhít xếp đầy người thoáng như một đầu c h ậ t bảy nước tám trường long vốn lượn tại cái này to như vậy trong chợ ồn ào trong đám người tràn đầy liên quan tới chiến sự tiếng thảo luận a hổ theo trường long chậm chạp di động tới n g h e bên thai nghị luận chỉ hận lúc đó nghe được tin tức lúc không thể sớm chút làm chuẩn bị ảo nào thời khắc trước người trường long bỗng nhiên tán đến không ít người cở trách không ngừng lọt vào thai cái này họ chu cậu vật ỉ vào trong nhà kho lúa lấy đà thế mà ngay tại chỗ lên giá thật sự là không biết x ấ hổ không hổ là họ chu a n hai to mặt lớn còn lại không đủ một trái tim quá đen phát chiến tranh tài loại này sinh lương đại thế gia nên đáng đâm ngàn đao xuống vào dầu từ cái này chút từng câu từng chữ tiếng chửi rủa bên trong á hổ đã nghe được rõ ràng cái này họ chu vốn là trường an thành bên trong quyền quý thân thuộc thủ hạ ruộng tốt ngàn nghiêng tại trong hoàng thành được hưởng chu b á n thương danh sưng cái gọi là chu b á n thương ngụ ý chính là người này lương thực chiếm cả hoàng thành lương thực một nửa bây giờ chiến sự căng thẳng tự nhiên cái này lương thực c h à n h à h l ư thực m t n ữ bây g chiến sự căng thẳng tự nhiên c lương thực t h n h c h tay có t h bọc h t đ n g nhưng bây giờ cũng không phải là chiến sự thời kỳ bách tính cũng không phải không có lương thực có thể ăn chỉ là chữ hàng tại tự mình thương bên trong yêu cầu an tâm thôi theo một nhóm người rời đi a hổ trước người thông s u ố t mở rộng đột nhiên tiến lên không ít khoảng cách a hổ trong lúc nhất thời không biết nên vui hay nên buồn khắp lớn lên trong khi chờ đợi rốt cục nhìn thấy tấm kia to mọng khuôn mặt cách bàn a hổ lấy ra ngũ thủ đưa lên túi một lát sau l i ề n có chu gia phủ đ ì n h đem túi ném bỏ ra đến nhìn xem cái kia trang một nửa túi a hổ ngây người một lát chất vấn sao được chỉ có nửa túi ngay vậy cái kia bàn t r à một chỗ khác to mọng trung niên nam tử Kinh thường cười cười, nói. thường Xưa đang â u bằng n y ế u làm ớn, n ư ơ i liền lấy đi. lấy là Nếu khi ô n ớn, g t ề nói này, ta cũng không ta c hiếm、có. Đang k h nói chuyện vừa mới cái kia mấy sâu ngũ thủ tiền đ ỗ n g nhiên vùng ra đến đinh linh âm thanh bên trong rơi xuống tại a hồ trước mặt a hồ nhất thời tức giận chỉ vào tấm kia đẩy mỡ khuôn mặt nghiêm nghị trách nói lê n ả o h ả o vật giá đại phát chiến tranh c h i tài ngươi liền không sợ quan p h ủ đuổi bắt ngươi mà bàn trà nội nhân ảnh hoàng du du đứng lên nhìn mắt sâu ở bên cạnh trên cột gỗ một bài nhấc lên bút lông thêm vào một số nhất thời lại đem cái kia lương nhà tăng lên gấp bội k i n h thường thanh âm trầm dai chuyển tới quan phủ hiện tại triều đường đều loạn thành một b ầ y quan phủ nơi nào còn có tâm tư quản thúc chúng ta những dân chúng này a một đôi béo tay đem cái kia sâu b à i lại lần nữa treo tại trên con gỗ to mọng thân thể chậm rãi ngồi xuống đến chen vào tòa kia trong ghế nghiêng liếc một chút á hổ nhẹ nhàng tung bay nói ra ta vẫn là câu nói kia mua liền lấy đi không mua liền để xuống cho ta bị trên ghế ngồi cặp kia đôi mắt nhỏ khinh miệt trứng mắt á hổ giận không c h ô phát tiết âm thầm nắm nắm tay đầu nhưng thoáng nhìn cái kia thính đường hai bên đứng hai h à n g đeo đao gia đình á hổ vẫn là nhịn xuống người, người này chuyện gì xảy ra lâu như vậy một tiếng tiếng thúc giục từ phía sau chuyển đến tiếp theo tiếng ồn ào âm lại lần nữa vang lên không mua đi nhanh lên a còn thất thần lãng phí người khác canh giờ đúng a không mua cũng liền thôi còn n h ấ c cái gì lược giới đây là muốn thai họa người khác sao mau mau đi nhanh lên chương bốn trăm ba mươi bốn nghiêm trị không tha chương bốn trăm ba mươi bốn nghiêm trị không tha đại đường chi trân thế võ t h ầ n cc t r à tìm tin tức để lộ xôn xao dư luận chiến sự khủng hoảng quanh quần tại bất minh chân tướng hoàng thành con dân trái tim các lớn tiểu quán ở giữa lợi đồn đại nổi lên một phía hoàn g thành ngôi cái lương trên chợ kín người hết chỗ biết được tin tức lý thái thẳng đến thái cực điện khẩn cấp triệu kiến các vị xương cánh tay đại thần lục tục nao ngoe ở giữa những đại thần này vội vàng chạy tới cùng một thời gian hoàn g thành các nơi kim lô vệ t r ư ở n g xử vậy phóng ngựa đến đây trường tôn vô kỵ mới vào đại điện nhìn xem đại điện hai bên đứng thẳng các vị lao thần cùng điện thủ dạo bước lý thái nói điện hạ tại sao sẽ là như vậy tây nam chiến sự tiết lộ ra đến sao phòng huyền linh t h o n g nhìn trường tôn vô kỵ vội vàng nhập điện dậm chân một cái khóa chặt lông mày nói ai trường tôn đại nhân thân thể quan trọng a ngươi lại an tâm tín h dưỡng triều đình bên này có chúng ta đâu giải thích đi lên trước t ế n bảo nâng lên cái k i a suy yếu thể quốc t r ư ờ n g tôn vô kỵ sắc mặt lo lắng vỗ nhẹ lôi kéo tay mình nói lái quốc công việc này lớn lao phu lại há có thể làm việc mặc kệ đâu hiện tại hoàn g thành tình huống như thế nào đạp đạp đạp vừa dứt lời một vội vàng tiếng bước chân chuyển đến tại triều đình trọng thần nhìn soi mói một kim n ô vệ trưởng sử sắp bước vào bên trong nửa quỳ tại trên đại điện ôm quyền vội la lên điện h ạ hoàn thành con dân tranh đoạt lương thực tây thị kín người hết chỗ chú bán thương ngay tại chỗ lên giá lương thực giá cả đã lật gấp ba vừa dứt lời ngoài điện lại vang lên lộn xộn tiếng bước chân điện hạng hoàng thành phía nam không ít con dân vì tranh mua lương thực ra tay đánh nhau toàn bộ thị trường bên trên ẩu đả sự kiện mọc lên như nấm ẩn ẩn hơi không k h ô n g chế được người chưa đến nôn nóng thanh â m đã chuyển đến đang khi nói chuyện hai kim nô vệ t r ư ở n g sử quỳ thẳng trên mặt đất cái kia đi theo một vị khắc kim nô vệ t r ư ở n g sử liếc mắt dạo bước lý thái nói hồi bẩm điện h ạ không ít thế ra lần bá lương thành phố lần thứ hai giá cao đầu cơ trục lợi cả hoàng thành lương thành phố hôn loạn tưng mừng cái này tầng tầng báo cáo chỉ làm cho lý thái có chút không t h ở nổi cái kia đứng lặng tại đại điện hai bên mấy vị đại thần nghe xong cái này mấy chỗ báo cáo sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm trong lòng như là trên lò lửa con kiến nôn nóng vạn phần đ ỗ như hối vô đ u ổ i vặn lấy tấm kia mặt khổ qua nói vẹn vẹn nửa ngày canh giờ tại sao sẽ như vậy chứ phàn nàn trong giọng nói mang theo vô tận lo nghĩ cùng bất đắc dĩ báo một tiếng r a thét dài âm bên trong ngự lâm quân tạ vệ đại tướng quân x à i bước đi đến đại điện vậy hạ tây môn chen trúc lấy đại lượng ra khỏi thành con dân xe ngựa đã tạo thành bắc môn nghiêm trọng hỗn loạn một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên điện hạ mấy vị lao thần chỉ nghe hai hùng kiếp vía mỗi cái mặt như màu đất từng đoàn lửa này g cái này trường ăn hoàng thành dường như mưa gió sắp đến thương không sụt đổ đồng dạng nơi nào còn có ngày xưa hoàng thành bộ dáng hoàn toàn là một bức tận thế bông u xuống lúc ông muốn trí tình hình phong huy linh đỗ như hối cao sĩ liêm đám người nhìn nhau đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng kinh ngạc nhưng tại đại điện hạ có một người mặt lộ vẻ nôn nóng nhưng trong lòng thì một mảnh vui mừng người này chính là một hôn tạp tại lao thân bên trong túi đầu không nói hầu có tập trên đại điện lý thái một t r ư ơ n g khuôn mặt tuấn tú triệt để âm chầm xuống hổ mục đích quét qua quỷ tại trên điện bốn vị võ tướng quắt là ai người nào thả ra tin tức nghe vậy ba vị phụ trách hoàng thành trật tự kim n ô vệ tướng quan gục đầu xuống đến một vị tướng quan mày nhữ lại thành chữ xuyên chầm ngâm một lát nói hồi b ầ m điện hạ tin tức dường như từ tử quán trà phường ở giữa lẹ tẻ chuyển ra v ề phần cái nào một nhà chưa đem mặt tướng cũng không hiểu biết t r ư ờ n g tôn vô kỵ run dậy đi đến hai bước nhìn xem trên điện bộ mặt tức giận lý thái chậm rãi nói điện hạ rượu này tứ trà lâu thế nhưng là các loại người quần tụ tập c h ẳ n g sở tốt xấu lẫn lộn vẫn có cái kia lời đồn đại nổi lên buôn phía cái này hoàn thành trường an coi như hoàn toàn loạn cao sĩ liêm vậy đứng ra trầm ngâm nói bây giờ không phải năm mất mùa t h a i họa diện phi chiến hỏa liên miên con dân khủng hoảng bất quá là lời đồn đại sở hướng lời đồn đại không ngừng lòng người bàng hoàng thường nói dân lấy thực làm đầu các con dân như vậy tranh đoạt lương thực lúc lo lắng cất vào kho không đủ thôi việc cấp bách chính là trước sửa trị đầu cơ trục lợi lớn liêm tiền của phi nghĩa n g i lấy cây triều đình uy tín hai vị lao thần nói đều có đạo lý lời đồn đại cần phải trị lên nào thảo vật giá càng phải trị đứng tại trên đại điện lý thái dẫn phất ý tay áo gác tay mà đứng quắt trừ tướng nghe lệnh lập tức truy nã đầu cơ trục lợi lái b u ô n nhà giàu bất luận thân phận quý tiện một sợi bắt quý án nói đến đây đường hạo nhìn về phía ngự lâm quân tạ vệ đại tướng quân đôi mắt tránh qua một vòng sắc bén thần sắc nói gián t i ế p bố cáo báo cho con dân chớ có khủng hoảng tây nam chiến sự đơn thuần giả dối không có thật nói ra nơi đây lý thái có chút dừng lại một lát sau đó trầm giọng nói cha do tử quán cha phường chờ sân bãi một khi phát hiện yêu ngôn hoặc trúng người bên đường hỏi t r ả m không dùng có sai quỳ trên mặt đất bốn vị tướng quân lĩnh mệnh đứng dậy c h ậ m dai rời khỏi đại điện đợi cái k i a bốn vị tướng quân sau khi đi chúng thần trên mặt vẻ mặt ngưng trọng hơi trượm lý thái liếc mắt một cái ở đây lừa thưa lẻ loi mấy người hữu ý vô ý liếc một chút hầu quân tập trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía trầm giọng nói hầu tướng quân hoàng thành hỗn loạn chính là ngươi cái này chấp trưởng hoàng thất thân vệ thất trách lần này ngươi còn muốn đứng ở chỗ này k h a n h tay đứng nhìn sao một tiếng quát trói t a i bên trong hầu quân tập làm bộ cuốn quít trong đám người đi ra nói điện hạ chớ gi mặt tướng cái này liền đến triệu tập d u ệ sĩ sửa t r ị h o à n thành t r ầ n an dân tâm giải thích hầu quân tập chậm r ã i ra điện đi ra cửa điện lúc khỏe miệng lộ ra một kia như có như không ý cởi đến chương bốn trăm ba mươi lăm ngầm hiểu lẫn nhau chương bốn trăm ba mươi lăm ngầm hiểu lẫn nhau đại đường chi t r â n thế võ thần cc cha tìm hầu quân tập lĩnh mệnh ra điện nhìn qua cái kia s ả i bước đi ra b ó n g lưng lý thái trong đôi mắt tránh qua một vòng t à n khốc nhìn chung quanh một chút triều đình trung thần nói chư vị việc này điểm đáng ngờ trung điệp chúng ta rời bước phòng nghị sự nghị sự giải thích vung tay lên dẫn đám người hướng về phòng nghị sự đi đến xa b à n trước lý thái ánh mắt sáng n g ờ i nhìn chăm chú cao sĩ liêm nói thân quốc công cô biết rõ ngươi mấy ngày trước đây phân tích chiến sự lúc nói đều là lời nói thật bây giờ đã mất ngoại nhân ngươi không ngại nói tới cùng chư vị nghe một chút sau khi nghe xong cao sĩ liêm phóng nhan buôn phía ánh mắt từ một đám lao thần khuôn mặt quét qua trường tôn vô kỵ phòng h u y ê n linh đỗ như hối các loại đây đều là đường vương tâm phúc chi thần có chút gật gật đầu cao sĩ liêm nhìn chăm chú sa bản chậm dãi nói ra chính như mấy ngày trước đây nói b ậ hạ cử động lần này chỉ có thể thành công không có đường lui nghe nói câu nói này trưởng tôn vô kỵ cầm đầu một đám lao thần biến sắc thân hình cũng theo đó run run trong lòng đều là từ một vòng dự cảm bất tường cao sĩ liêm gặp các vị diện sắc mặt nghiêm trọng lại lời nói xoay chuyển nói tuy là chiến sự hưng hiểm nhưng lại sẽ không giống như chiến báo nói như vậy ở trong đó há có kỳ quặc không được đám người hỏi thăm cao sĩ liêm tiếp tục nói lần này xuất trình đại đường tinh nhuệ đều xuất hiện n h ư u sĩ càng là nhiều vô số kể như thế nào bởi vì một cái phục kích mà dẫn đến toàn quân tat lại hoặc là dù cho bệ hạ ốm nặng bệnh nặng còn còn có xoáy tài lý tĩnh toạt t ấ n hoàn toàn có thể tạm thay bệ hạ n có có lời, khư khư lời này n vừa dứt phòng huyền linh trầm rãi đi lên phía trước hiền hòa cho cái kia bôi ngưng trọng thần sắc nói ra theo hai vị nói tình báo này là giả hoặc là nói báo cáo láo cao sĩ liêm trầm ngâm lửa này nói về phần thật giả bây giờ lao phu cũng không dám một ngụm khẳng định nhưng cái này chiến báo chỗ báo quân tình tất nhiên có chỗ không thật ở đây lao thần vậy đều là nhân tinh đồng dạng tồn tại tại bắt đầu thấy cái này chiến báo lúc trong lòng kinh hại không thôi nhưng quay đầu nghĩ lại phía dưới mỗi cái trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có lo nghĩ lần này gặp vị này võ tướng lao thần chắc chắn như thế trong lòng cái kia cấu nghĩ hoặc có loại bị n g ồ i vững cảm giác đỗ như hối khóa chặt lông mày ý ý ý một tiếng nói loại này lại sự lại có thể có người báo cáo láo an hùng tâm báo tử đàm còn nữa cái này thám báo báo cái này chút hư giả c h i báo ý muốn như thế nào nghe vậy lý thái hừ lạnh một tiếng nhìn chăm chú xa bản ánh mắt tinh mang l ó i lên chậm dãi nói tự nhiên là có người muốn cho chúng ta biết rõ cái này chút giải thích lý thái dương mắt màn c h ậ m giọng nói ra cũng muốn để hoàng t h a n h b ạ t tính biết rõ cái này chút dù chưa chỉ ra nhưng trong lòng mọi người đã có một tia gần sóng trong lúc nhất thời báo cáo lao chiến báo cùng đoạt lương sự tình trong nháy mắt liền có thể liên hệ với nhau p h o n g huyền linh sắc mặt hơi đổi đột nhiên ngầm đầu lên nhìn qua lý thái nói người này lợi dụng chiến báo chê tạo khủng hoảng gây nên hoàng thành lòng người bàng hoàng rất rõ ràng người này chính là nhằm vào điện hạ mà đến a vừa dứt lời trong lòng mọi người đã có chỗ chỉ hướng hiện bây giờ đại đường trên triều đ ỉ n h lý thái đại lý triều chính mà phía sau hát thủ lại tùy ý quay trên triều đ ỉ n h dưới trong hoàng thành bên ngoài sao động bất an nếu như truy cứu xuống tới làm quyền lực đứng đầu tọa chấn trường an lý thái khó thoát tội lỗi mà hết thẻ này cuối cùng người được lợi không thể nghi ngờ là chính là hai vị k h á c hoàng tử thái tử chi tranh cơ hồ là tại cùng thời khắc đó chúng thần nhóm lướt nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc trường tôn vô kỵ trong lòng chấm xuống hơi hơi h í t mắt màn khỏe mắt nếp nhăn càng thêm sâu yên lặng ở trong lòng thở dài một tiếng đường vương không tại cung bên trong chỉ sợ lần này giữa hoàng tử âm thầm tranh đấu lại muốn cho cái này cổ đô nhấc lên một hồi gió canh mưa máu đối với thái tử chi tranh chính là một cái cấm chế ở đây đại thần tuy nhiên cũng nghĩ đến đây lại không một cái người dám nhắc tới cùng cũng yên lặng túi t h ấ p đầu im miệng không nói không nói lý thái ánh mắt lướt qua tất cả mặt người bản g trầm giọng nói dưới mắt đại đường đoạt lương phong ba đã huyên náo cả hoàng thành gà chó không yên l o n g trời lỡ đất chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất đem việc này bình ổn lại có thể yên ổn cái này hoàng thành dân tâm thân quốc công tay ngươi nắm hoàng thành chú thành quân doanh binh quyền mau chóng đem chọn trường an bình ổn lại mặt khác ta sẽ mệnh tân binh binh sĩ điều đi ra hơn ba vạn người đến hiệp trợ ngươi cộng đồng sửa trị trường an sau khi nghe xong cao sĩ liêm có chút không người ôm quyền nói điện hạ yên tâm lão phu tất nhiên thông lực đi làm ngay vậy lý thái chậm rãi gật đầu bao hàm thâm ý xem cao sĩ liêm một chút chậm rãi nói ra thân quốc công hết thệ cẩn thận cẩn thận hai chữ thanh em tuy là bình thản nhưng rơi tại những đại thần này trong hai lại có nặng ngàn cân lượng thái tử chi tranh liên lụy đến rất nhiều người trận này các vị coi như ngươi cũng không tình nguyện tham gia cùng tiến vào chỉ sợ cũng là thân bất do kỳ nghĩ đến cái này từng cọp từng cọp sự kiện phía sau ở đây các lao thần mỗi cái chỉ cảm thấy phía sau lưng phát l ạ n h tâm thần bất an chương 436. lấn dân lũng đoạn thị trường chương 436. lấn dân lũng đoạn thị trường đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm từ tức phủ cả hoàn thành khủng hoảng một mảnh mà tọa lạc tại từ tức phủ mảnh này phường trong vùng phụ đệ lại vẫn như cũ ở chỗ này người không đến một tia khủng hoảng khí tức đến thoáng như ngăn cách đồng dạng có k ú c vân hưng bách tính k ổ vong bách tính khổ nói chung như thế những người ở đây có bó lớn quan thương lương thực cung cấp có thành tựu i phê thịt cá phân phối đang ăn uống một chuyện bên trên vĩnh viễn không lo chiếu vào nắng ấm đường hạo đứng tại mở rộng ngoài cửa phủ g i á n gân cốt một cái thư sống thư sống gân cốt tầm mắt chỗ không xa quốc công phủ bên trong người làm nhóm đã bám lấy cao băng ghế ôm lấy tay lau sạch lấy cửa phủ bên trên tích đuổi t í nữ nhóm vậy cầm cái trội quét dọn phủ nhóm trước một mảnh rộng rãi trung niên quản sự chỉ huy chính tại dán bửa đảo cao gậy nam tử phía bên trái phía bên phải gào to âm thanh nhận ẩ n chuyển đến nhìn xem cái kia vui mừng màu đỏ thám c h ạ c h đã có chút cửa hải cuối năm hương vị Cốc cốc cốc. móng ngựa đột nhiên gấp tung bay nô thông cưỡi ngựa chạy như bay tới người chưa đến phụ cận nô thông tiếng hò hét đã chuyển đến hầu ra thành bên trong di động đường hạo thần sắc có chút run lên nhìn về phía cái kia tung người xuống ngựa nô thông nói chuyện gì nô thông đem dây cương đưa cho cửa phủ hai bên gã sai vặt liền xài bước tiến lên nói hoàn g thành bên trong các con dân phong thưởng lương thực ngụy vương đã hạ lệnh toàn thành giới nghiêm bắt yêu ngôn hoặc trúng người giam giữ ngay tại chỗ lên giá chữ lương nhà giàu nghe vậy đường hạo vì dương l n g mày nhìn xem sáng s ủ a thiên không nói xem ra bọn họ vẫn là độc thủ nô thông có chút nghe không hiểu đường hạo ý tứ nói độc thủ đường hạo nhìn xem mặt hiện hầu nghi ngô thông vô vô b ả vai hắn nói đi vào nhà nói đang khi nói chuyện liền hướng về ốc xá bên trong đi đến nô thông hơi suy nghĩ một chút đ u ổ i k ị p đến thấp giọng nói hầu ra hôm qua ngươi nói phải chăng chính là chuyện hôm nay cái này thái tử bọn họ là lợi dụng cái này hư giả chiến báo chế tạo trong hoàng thành khủng hoảng đường hạo có chút bay đầu nói không sai cái này đúng là bọn họ mục đích nghe nói đường hạo lời nói nô thông con mắt dừng một chút nói hầu ra dưới mắt hoàn thành đại l o ạ n nhưng ngụy vương thủ đoạn sắp bén càng là tại chỗ liền c h ạ m xuống s á t lệnh kim nô vệ cùng ngự l â m quân đã đều phối hợp cái này lẳng lơ loạn cũng sẽ lập tức bình đột lại đang khi nói chuyện hai người đã tới bắc cửa p h ò n g miệng nô thông trầm giọng nói do xét báo đến tin tức thái tử bên kia cũng không có bất kỳ động tác gì sau khi nghe xong đường hạo thân hình trì trệ hơi có vẻ nghi hoặc nghiêng đầu lại nói cũng không động tác nô thông trùng điệp gật gật đầu nói đúng là như thế hoàng thành bên trong đã đoạt lương chi phong thịnh hành nhưng trong phủ thái tử không hề có động t i n h gì liền ngay cả cái kia hầu quân tập vậy điều khiển hoàng thất thân vệ đại lực trừng phạt cái kia có chút lớn liễm tiền của phi nghĩa nhà giàu nhóm ngay vậy đường hạo có chút dương lên lông mày nói theo lý mà nói bây giờ đã là thừa dịp loạn khởi thế thái tử cho mượn lắng lại hoàng thành một chuyện chém giết đầu cơ trục lợi thắng được dân tâm lúc vì sao lại muốn ẩ n nhận không phát khó nói cái này phía sau còn có càng sâu âm mưu chấm tư một lát đường hạo vung tay lên nói đi đến thị trường đi dạo tây thị mở rộng chu ra tiệm lương thực bên trong treo lấy một viên một thức trường một bài t ì n h mục đích màu son chữ viết giá cả k h u y ê n lui một nhóm đến đây phong thưởng lương thực con dân nhưng tại cái này cửa hàng lối vào vẫn như cũ sắp xếp trường long chiến sự khủng hoảng mây đen bao phủ hơi giàu có các con dân đã không để ý tới đau lòng cái này vất vả cần cù đổi lấy tiền mồ hôi nước mắt chỉ vì mua hơn mấy túi lương đồ an tâm cửa hàng cạnh cửa lần lượt đi ra một chút cầm tới lương thực các con dân k h i ê n tràn đầy lương cái túi dân dường như nhặt được bảo trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ nụ cười dẫn tới cái kia chút chính tại xếp hàng các con dân càng thêm lo lắng một năm thu hoạch xuống tới lương thực vốn là nhiều như vậy k i ê n g ra một túi chính mình liền thiếu một phần hy vọng liền cái này tây thị đã có mấy nhà tiệm lương thực đóng cửa từ chối tiếp khách không còn bán ra trong cửa hàng chu bán thương nghiêng chân dựng trên bàn trà cả to mọng thân thể chen đang ghế dựa bên trong uống trà k hít mắt nhìn xem bàn trà một chỗ khác c ư ờ i theo túi đầu không lưng phụ nhân nói mang bao nhiêu tiền phụ nhân kia sờ sờ tắc tắc một trận từ trong túi lây ra một c h u i ngũ thủ tiền cười bồi nói chu ra vẫn là ngày xưa như vậy đến hai đấu đang khi nói chuyện phụ nhân kia nghiêng đầu đem một cái miếng và túi tiến dần lên đến tại chu gia trên ghế ngồi bóng người ánh mắt xéo qua liếc một chút cái kia chỉnh tề b à i phóng trên bàn trà mấy cái ngũ thủ tiền cả giận nói liền chút tiền đấy ngươi còn muốn hai đấu phụ nhân kia mặt lộ ra vẻ xấu hổ chắp tay trước ngực cầu xin chu ra ta cái kia tướng công năm nay đoạn cánh tay liền dựa vào lấy ta một cái người bán điểm rau xanh lấy người sống ngươi liền thương xót một chút hai ta dựa theo trước kia giá cả xưng được hai đấu đi trong ngôn ngữ tràn đầy hèn mọn phụ nhân kia không ngừng thở dài ngay vậy cái kia chú bán thương rút về chân h ô vịn ghế dựa lan can q u á lớn thương hại ngươi người nào đáng thương ta đâu Ngươi tiền n khoát khoát một đấu, một đấu ba, ba một đôi ấ u đều h mập tay phiến tại cái k i ệ c gậy còn mu bàn tay bên trên đinh đinh cạch lang tiếng vang bên trong tiền tệ bay tán loạn tản mát trên bàn trà trong cửa hàng chu bán thương đông nhiên giận dữ nói ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao mua không được biết hay không chú bán thương mắt nhìn nằm d ạ p trên mặt đất khắp nơi n h ạ t tiền tệ phụ nhân t h o á một ngụm nói làm mua bán gặp được loại người như ngươi thật sự là suối q u ỏ y giải thích nhìn mắt thính đường hai bên phủ đinh quắt các ngươi mắt ngủ còn chưa đậu thủ xin ra đến chương bốn trăm ba mươi bảy đao n i u tốc trí chương bốn trăm ba mươi bảy đao n i u tốc trí đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm dưới dâm uy thính đường hai bên phụ đinh n h ễ nhữ mày trần chờ mở dây đi ra hai người mang theo phụ nhân kia cánh tay hướng về ngoài cửa kéo đến phụ nhân kia kéo được trên mặt đất khóc gào thét lấy chu ra xin thương xót xin thương xót một màn này chỉ làm cho sở hữu xếp hàng con dân làm trái tim băng giá lớn mật một tiếng uy thế mười phần kêu to từ ngoài cửa chuyển đến xoạt xoạt xoạt áo giáp tiếng ma sát bên trong hầu quân tập tay phải nắm bên hông trôi đao xài bước đi vào đến sau lưng mấy chục ngân giáp ngự lâm quân sĩ theo sát phía sau xếp hàng các con dân cuốn quít nhường ra một con đường đến chu bán thương thấy là quan b i n h đến lập tức thay đổi một khuôn mặt vẫy lên cái kia dâu cá chê hơi con thân thể này nói không biết quan gia tới chơi nhỏ còn tới không đo lấy lợi còn chưa dứt hầu quân tập tay phải thông suốt dựng thẳng lên nói chữ hàng đầu cơ tích chữ lên ảo t ả o vật giá thật lớn mật cầm xuống ra lệnh một tiếng hai ngự lâm giáp sĩ、si、ứng thanh ra khỏi hàng một trái một phải l ậ t tung bàn trà đem cái kia chu bàn thương cái đi ra chu bán thương nhất thời s ắ c mặt trắng bệnh hô lớn quân ra nhỏ a n của nga cái này lương giới thế nhưng là cái này thị trường cũng tại trường a ngay vậy hầu quân tập ánh mắt ngưng tụ mang theo một vòng sắt ý nhìn chằm chằm cái kia to mọi khuôn mặt nói chướng là ai hạ lệnh để cho các người đẩy trời hồ chướng bị cái này băng lanh con ngươi nhìn chằm chằm chú bán thương chỉ cảm thấy phía sau lưng r ấ t lạnh chân cẳng như l u n ô n ra vợ m ô i run rẩy nói quan viên quan ra tha mạng tha mạng tây nam bị đánh bại mắt thấy chiến sự sắp tới nhỏ tiểu cũng là lời ít tiền tài vì vì sau này suy nghĩ nói đến đây chú bán thương run rẩy nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía trong thính đường nói ra nhanh mau đem tiền kia tài lấy ra dâng cho tướng quân không không không tịch thu tà tịch thu hầu quân tập trong mắt tinh quang bắn ra một phía nhìn chằm chằm cái kia chù bán thương trầm giọng nói triều đình sự tỉnh há lại cho bọn ngươi yêu ngôn hoặc chúng kéo đi liền có thể h ỏ i chạm vừa dứt lời cái k i a chu bán thương cái c h á n cũng đánh mồ hôi lăn xuống mà xuống gào thét nói thương quân thương quân nhỏ không dám không dám cái k i a như là như rết heo tiếng gào thét bên trong chu bán thương bị hai ngự lầm quân binh sĩ dựng lên đến lôi ra thính đường mắt nhìn ở đây thần sắc e ngại các vị con dân hầu quân tập biến sắc nghiêm nghị nói đại đương bách tính các con dân tây nam chiến sự một mảnh rất tốt v ậ hạ long thể cường tráng không cần thiết tin g a o ngụy vương có lệnh nếu là lại có vọng nghị chiều cương lấy giết chết bất l u ậ t tội giải thích hầu quân tập phất một cái áo choàng nhanh chân bước ra thính đường hùng hồn thô trọng thanh â m từ cái này bóng lưng cao lớn chuyển đến kho lúa còn thừa lương thực dư toàn bộ tịch thu liền tại cái này lúc ba ba ba cửa trên đường cái vang lên một trận vang r ộ i tiếng vô tay hầu quân tập dương mắt mản trong mắt tránh qua một vòng vẻ kinh nghi trong chốc lát liền tiêu tán không thấy chắp tay một cái hầu quân tập hướng phía cái kia trên đường bóng người nói ra đường tương quân đường hạo câu lên một vòng nụ cười chậm rãi xuống ngựa nói hầu tướng quân điều tra lên ảo h ả o lương giới một chuyện ngược lại là tận chức tận chức ca nghe nói cái này âm thanh tán dương hầu quân tập cởi mở nợ nụ cười đi lên trước đến ngụy vương phân phó xuống tới sự tình lão phu lẽ ra tận tâm tận lực chấp hành giải thích hầu quân tập chỉ vào bị trở tay trói buộc gào thét liên tục chu bàn thương nói ra loại này l ấ n dân lũng đoạn thị trường tiến hành đúng là đáng giận lẽ ra nặng trừng phạt chẳng lẽ có cái gì không đúng sao đang khi nói chuyện hầu quân tập mang theo một vòng n i ề n ngấm nụ cười liếp mắt đường hạo đường hạo nhàn nhạt nợ nụ cười chắp tay nói hầu tướng quân tiến hành tự nhiên rất được dân tâm hầu quân tập thật sâu nhìn đường hạ o một chút chắp tay đáp lại nói lao phu sự việc cần giải quyết tại thân liền không cùng đường tướng quân lại tự n g à y khác lao phu tự sẽ đến nhà hướng đường tướng quân lấy vài chén rượu an ngay vậy đường hạo khách khí một chút gật đầu chắp tay một cái xem như cáo tử nhìn xem xa như vậy đi có ảnh n ô thông trong lòng các cương vị n g h i hoặc ngắm nhìn đường hạo tấm kia lúc sáng lúc tối khuôn mặt nói hầu ra cái này hầu tướng quân thật đúng là giải quyết v i ệ c trung ra dáng tại sao lại như vậy đâu nhìn xem cái kia vội vàng tám đến tám người đường hạo đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cô k h ô n k h o đến chậm hầu quân tập đối con dân cái kia lời nói ngươi có nhớ nghe nói cái này không hiểu thấu đáp lại ngô thông trầm tư một lát nói không sót một chữ lại trong đầu nghe vậy đường hạo chầm rãi nhìn về phía ngô thông nói lúc trước ta và ngươi cũng không hiểu bọn họ lần này là vì sao ý bây giờ nghe phiên thoại tế phẩm phía dưới ngược lại là có mấy phần diện b ạ o không đợi ngô thông hỏi thăm đường hạo thấp giọng nói ra hầu quân tập nâng lên bệ hạ long thể một chuyện nhìn như vô ý kỳ thực lại là có chỉ dẫn đám người ngờ vực vô căn cứ trí ngại cái này chu bán thương mặc dù đ á g i ậ n nhưng cũng chẳng qua là lên n o hào vật giá mà thôi tuyệt đối không có đến h ỏ i chạm như vậy nghiêm trọng cái kia nguyên bản nhìn như bình thản lời nói bây giờ trải qua đường hạo đề cập tựa hồ xác thực có mấy phần đạo lý nô thông tao mày nói chém giết chu ban thương tuy là có chút qua nhưng bây giờ chính là đặc thù thời kỳ dùng loại phương thức này đến kết thúc lời đ ồ n đại ngược lại là gọn gàng tiến hành a cái này cũng chỉ là hầu quân tập hết sức vì ngụy vương làm việc lại cùng kia thái tử lại cùng liên hệ sau khi nghe xong đường hạo nghiêng đầu lại nhìn xem nô thông nói đây chính là hầu quân tập thâm h u chỗ không có gì bất ngờ xảy ra lời nói ngày mai chứa á i này trường An t à vào n nhất tràng phong ba bên trong. Chương nước không Chương nước không lọt. Đại đường chi chấn thế võ thần. h khắc chi thế Cha h sẽ lâm lọt. lọt. tìm. võ C.C. c Giọt Giọt ba Đại lúc mỏng vân tre dâu n ă n g ấm sắc trời cũng theo đó tiêu tán cả trường an dần dần đảm đạm xuống đường hạo ngẩng đầu lên nhìn xem cái tia không tại trướng mắt kim sắc mâm tròn lẩm bẩm nói sắp biến thiên dẫn theo túi đám người vậy dần dần không có lúc trước như vậy vội vàng nhàn nhàn tản tán du đạm trên đường nói tốt năm tốt ba đàm luận vừa mới một màn hoặc nói cho cái tia chút khoan thai tới c h ồ n mọi người nửa ngày thời gian đối những con dân này mà nói thoáng như là một cái đáng sợ ác ngộng mua qua lương thực mọi người đứng tại đầu đường chỉ vào tây thị nhà này tiệm lương thực mắng to vài câu hậm hực về nhà cái kia chút chưa mua được lương thực đ á m người thoáng như n h ặ t thiên đại tiện nghi trên thể diện đều là may mắn vui mừng trên đường dài đỏ thâm trên chiến mã hầu quân tập vì phong l ấ m liệt phía sau nhìn một chút cùng tại ngự lâm quân về sau cái kia mười mấy trói lại hai tay thế ra mặt lộ vẻ vui mừng bên cạnh một cái ngự lâm quân trưởng sử mặt lộ vẻ vẻ lo lắng đánh mắt râu dài thương láo hai gò má nói hầu tướng quân chúng ta thật muốn đem cái này chút chữ lương thế ra chém đầu gian chúng hầu quân tập sau khi nghe xong có chút xoay đầu lại nói trưởng sử có gì nghi hoặc khó nói ngụy vương điện hạ nói còn không rõ ràng làm sao cái k i a trưởng sử sau khi nghe xong túi đầu chắp tay nói thuộc hạ không dám chỉ là lên ảo hào vật giá người đã đền tội không lấy tiền tệ kho lúa tịch thu liền đã nhận trừng trị bọn họ những người này tuy là đáng hận nhưng lại chưa tới nên g i ế t tình trạng tướng quân vì sao muốn làm quyết biệt như vậy sau khi nghe xong lời này hầu quân tập hừ lạnh một tiếng thần xác vậy đi theo băng lãnh xuống tới nghe trưởng sử khẩu khí tựa hồ có chút đồng tình cái này chút á c bá nếu không phải yêu ngôn hoặc chúng lấy tin đồn r i a o cái này trường ăn hoàng thành như thế nào làm ổn một mảnh nói ra nơi đây hầu quân tập tiếng nói bỗng nhiên cất cao nghiêm nghị nói bậy hạ thân trinh tướng sĩ dục huyết phân chiến liền ngay cả trên triều đình ngụy vương vậy trăm công nghìn việc mà nhìn xem những con dân này lựa gạt lũng đoạn thị trường sinh sự từ việc không đâu nơi nào có vì ta đại đường non sông suy nghĩ bộ dáng loại này đại đường bại loại chưa trừ diệt lúc nào có thể đưa ta đại đường h o à n thành an bình lúc nào mới có thể để cho bách tính an cư lạc nghiệp lần này phân trần sục sôi lời nói tại cái này rộn ràng trên đường cái thông suốt chuyển ra không ít bên đường du đãng các con dân nghe được cái này rất được dân tâm lời nói nhất thời vỗ tay bảo hay hầu quân tập khẽ vớt cái cằm hoa r â m r â u dài trong mắt nổi lên một vòng kỳ dị sáng ánh sáng quắp đi đến t ử quán cha phường một đoàn người phóng ngựa mà đi hướng về thành bên trong lớn nhất t ử quán mà đến từ vào lúc giữa chưa bắt đầu cha do mới tính vừa mới bắt đầu hầu quân tập mang theo thủ hạ hơn ba mươi tên ngự lầm quân giáp sĩ xuyên toa tại các lớn tự quán trà lâu lương thành phố ở giữa từng cái loại bỏ dần dần viếng thăm đem những lời đồn kia người đề xuất một cái không rơi đều truy nã c ộ c c ộ c tiếng vó ngựa cùng chỉnh tề kẹp phiến tiếng ma sát tâm nhảy lên lượt đầu đường góc ngõ không thường có người bị từ g i a viên bên trong bị kéo đi ra nhét vào xe tủ kim lô vệ đội ghé qua tại cả trường an phố đầu nghe nói lấy trên phố mỗi tiếng nói cử động đối với chiến sự tin tức cùng bệ hạ lệnh tật tin tức vốn là một chuyển mười mười chuyển trăm về phần ngọn nguồn không ai nói rõ được không nói rõ chi tiết t ư ở n g cứu xuống tới cái này hoàng thành một nửa người chỉ sợ cũng tức là tả người lại là nghe nói người nguyên bản còn vì như vậy hành động vỗ tay bảo hay mọi người trong lòng dần dần b ò lên trên một vòng không tên hoảng sợ trong màn đêm không lúc tại láng giềng bên trong vang lên một tiếng thê lương gào thét gà bay chó chạy sen lẫn phụ nữ nhi đồng khóc giống cho cái này bôi bóng đêm tăng thêm mấy phần hoảng sợ chưa đến cấm đi lại ban đêm thời khắc các con dân liền dập tắt ngọn đèn tâm kinh đ à m hàn nắm sấp tại cửa sổ sợ mình cánh cửa sẽ bị ẩm v a n g pha tan thẳng đến bóng đêm càng thầm tòa này hoàn thành mới hồi phục vốn có yên tĩnh mập mạc một mực đợi đến nửa đêm thân phận vừa mới run dậy từ cửa đêm t n vừa m ớ run dậy từ cửa n g lên hai chân sớm đã bước bất động bước ch k e n cạch â m thanh bên trong bên ngoài chuyển đến vài tiếng chó sủa ngồi ở giường đầu nương tử nhẹ dọn q u á t lớn không có mắt ra ngươi muốn hại chết chúng ta một nhà mập mạp run r à y hai lần tay vịn tại trên giá gỗ một đôi lỗ thai l ặ n g lặng nghe ngoài phòng văng đ n g một nén n h a n g sau gặp ngoài phòng không có bất cứ động t í n h gì vừa mới xoa xoa run lên hai chân đứng lên nâng lên cái chán lúc mới phát hiện cái chán sớm đã mồ hôi lạnh chạy ròng ròng mang theo một vòng kinh hoàng mập mạp lòng còn s ợ hay nói ra lần này tuần tra cũng quá quá nghiêm khắc hà khắc nghe nói đuổi bắt không ít tin đồn máy tính còn có một chút thế gia đệ tử đầu giường bóng người thật sâu lớn lên thở phào một hơi đến đ ệ thấp cúng họng nói ra nghe nói chính là hầu tướng quân cha rõ việc này vị này danh tướng trưởng cư quân d o a n h nhất định là phụng ngụy vương lệnh công chính nghiêm minh dọn nước không lọn mập mạp sờ sờ tắc tắc v ị mép giường ngồi lên giường trầm giọng nói ta nghe nói hầu tướng quân tại trên đường dài từng nói muốn đem cái này chút tin đồn b ị a n ặ à người sáng mai chém đầu gian chúng cũng không biết là thật là giả trong bóng tối mập mạp rõ ràng cảm giác được bên cạnh thân ảnh một cái lạnh run tiếng kinh ngạc âm truyền đến bên t a i chém đầu đúng là như vậy nghiêm trọng mập mạp than nhẹ một tiếng nói ai biết đâu cái này hầu tướng quân lớn lên ngốc quân danh sớm thành thói quen khắc nghiệt quân lệnh chỉ sợ lúc này là thật rụt rẽ thanh â m từ bên cạnh văng lên cái kia vậy ngươi cho cho ngươi cái kia hai bạn cũ truyền tin tức lời còn chưa dứt mập mạp một đôi đại thủ cuốn quýt tre nương t ử bờ môi hoảng sợ bên trong mang theo một vòng trách cứ ngươi muốn hại ta chiếc ta việc này đừng muốn nhắc lại cùng thời khắc đó hai người miệng lớn thở dốc hai tiếng mập mạp vớt vớt ở ngực nói ngủ đi đừng nói chương bốn trăm ba mươi chín máu nhuộm tây thị chương bốn trăm ba mươi chín máu nhuộm tây thị đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm hôm sau buổi trưa lúc sắc trời âm t r ầ m ưu á một mảnh tây thị đầu đường chừng năm mươi người hai tay bị trói lại tại sau lưng làm năm hàng chỉnh chỉnh tề tề quỷ tại trong chợ cứng rắn lệnh như băng t ấ m cân lấy đầu gối không ít người quỷ tại trong gió rét run rẩy run rẩy cái này chừng năm mươi người chính là hôm qua trộm tới tin đồn người hôm qua vừa mới hô to h oan khuất người hôm nay lại mỗi cái mình đầy thương tích hấp hối từng đạo cây roi quật vết máu rõ ràng ấn tại trên mặt sưng trên gương mặt từng đạo đỏ thấm khô cạn tạ hạ h à n chỗ bị đánh mục y phục dưới lộ ra tràn ra ra thịt đỏ thấm vết máu ngưng kết tại dọa người trên vết thương hiển nhiên những người này chính là trải qua quang h i ê m hình tra tấn không ít lái bơn con dân đứng tại chỗ xa xa làm thành một vòng nhìn xem làm cho người sợ hãi một màn xì xào bàn tán đối với hầu quân tập như vậy hành động rất nhiều người cực kỳ không hiểu tình huống như thế nào vừa mới còn tại trên tù xa sao đột nhiên cũng bị kéo xuống xem tràng diện này đây chẳng lẽ là lớn ngay tại chỗ họ chạm những người này chữ hàng đầu cơ tích chữ xác thực đáng hận nhưng nhưng cũng không trở thành chém dễ đi đúng a kho lúa tịch thu tiền tệ tịch thu đã phạt đủ nặng hỏi lại c h ả m lời nói là thật cân nhắc mức hình phạt quá nặng từ n g tiếng tiếng chất vấn tại cái này túc s á t tây thị v ă n g lên nghe nói bên thai xa xa nói nhỏ xa ngồi năm mươi người đối diện hầu quân tập quét mắt một vòng vây xem con dân băng lanh ánh mắt một lần nữa rơi xuống cái này năm mươi người trên thân thâu trọng hùng hậu tiếng nói c h ầ m rãi từ cái này lao tướng trong miệng hô lên các ngươi mục đích không đại đường luật lệnh yêu ngôn hoặc chúng nhiễu loạn nhân tâm tội không thể tha thứ lên n o hào vật giá lựa gạt lũng đoạn thị trường càng là tội thêm nhất đẳng nói đến đây hầu quân tập một đôi t r ò n g mắt bên trong sát ý rất đậm mà chờ đại đường bại loại chết chưa hết tội chữ chết trợt vừa ra khỏi miệng trước mặt quỳ chừng năm mươi người thân hình đ ố n g nhiên lắp một cái không ít người đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến hầu quân tập biến sắc chậm rãi nâng tay phải lên quắt hôm nay mặt tướng liền phụng n g ụ vương c h i mệnh vì dân trừ hại vì đại đường trừ hại giải thích hầu quân tập đ ố n g nhiên đứng dậy sau lưng tinh hồng áo choàng theo gió phấn khởi đại thủ đột nhiên vung xuống nghiêm nghị quát ngay tại chỗ xử trảm hét to âm thanh bên trong mang theo nồng đậm sát ý vang vọng toàn trường quỳ năm mươi người tại chỗ sử vây xem đám người vậy kìm lòng không được lui ra phía sau một bước kinh ngạc nhìn xem trên bậc thang hầu quân tập liền ngay cả cái kia đi theo hơn ba mươi hoàng thất thân vệ vậy hơi s ư ớ n g sờ tuy là tại hôm qua có chỗ nghe thấy nhưng bây giờ lại thật sự rõ ràng muốn hỏi chẳng lúc vẫn là lệnh trong lòng mọi người giật mình ngắn ngủi ngây người về sau bản năng d ụ c vọng cầu sinh dưới năm mươi người giật mình bừng tỉnh có ít người sắc mặt trắng bệnh gào thét lấy hoa n u ồ n g có người di chuyển run lẩy bảy hai chân nằm sấp túi trên mặt đất hô to tha m ạ n lại có người mặt sám như cho không nói một lời mặt đất chậm rãi xuất hiện một đám thấm nước đáy vây xem các con dân trong lòng gắt gao nhìn chằm chằm trên sân cùng ngự lâm quân binh sĩ ô va một tiếng lanh lảnh têu khóc thuận cái này hàn phong phiêu đáng tại cả tây thị trên không không lấy tiền tài kho lúa tịch thu khó nói cái này chút còn chưa đủ h ả thê lương tiếng khóc cùng với như tê tâm liệt phế tiếng hò hét từ đám người hậu chuyện đến đám người bên cạnh trong mắt một cái ăn mặc hoa lệ phụ nhân lảo đảo đẩy ra đám người hướng về trong chợ sông vào đến vây xem đám người vậy chậm rãi nhường ra một con đường đến cho phụ nhân kia thông qua phù phù phụ nhân một cái lảo đảo mới ngã xuống đất tại mọi người nhìn soi mói phụ nhân chống lên, nửa người, rãi lên cái kia kể cận bùn đất khuôn、mặt. các i kia không mặt gò má ra bên ngoài không ra quảng nể bên dần gò thấm thấm, mặt má lấy đỏ thấm, dần, dần h o ngươi tán thành cái mảnh.、Dối、tung Rối rối bởi tại đầu tóc chán, rủ xuống tại cái chán, phụ nhân nhưng từng bước bức bách giải thích nữ nhân g ơ lên cái kia tay phải chỉ vào giữa sân sở hữu binh sĩ cuối cùng dừng lại tại một mặt nghiêm nghị hầu quân tập trên thân các ngươi các ngươi đều là ác ma ngụy vương trí mệnh ừ ngụy vương trí mệnh cái kia ngụy vương cũng không phải vật gì tốt phụ nhân tại thời khắc này thần sắc vậy đi theo kích động lên giấy rủi lấy đứng lên đại lý triều chính lúc liền lớn như vậy hưng s á t lục dạng này người nếu là bỏ lên trên đại đường hoàng bị lại cùng tàn nhẫn độc ác bạo ngược vô đạo trụ v ư ơ n g làm sao khác biệt thê lương khiển trách tố âm thanh hôn tạp trong gió rét thổi vào mũi ở đây con dân trong lòng nhìn xem phụ nhân kia đứng lặng trong gió lạnh thê lương gào thét lấy lung lay ngăn cản kim nô vệ binh sĩ lúc trước cái kia cố đối những gian thương này phất hận vậy dần, dần tiêu tán ngược lại đối phụ nhân này có một chút thương hại hầu quân tập nhìn chằm chằm cái kia lẻ loi c h ơ c h ọ i gào thét phụ nhân đôi mắt chỗ sâu quang mang chất động trong nội tâm nổi lên một vòng ý cười liếp nhìn một chút phụ nhân kia trầm giọng nói bên đường nhục mạng hoàng tử người thật lớn mật nghiệm tính ngươi là phụ nhân lão phu tha cho n g ư ơ i một mạng giải thích mi phong vẩy một cái t r ừ n g mắt cái kia trần trờ không quyết kim ngô vệ binh sĩ quắp làm sao qua quen đao không hề dính máu sinh hoạt dưới không tay v ảnh hầu quân tập nhất cước đạp lắm trước người bạn trà thanh em đột nhiên tất cao đừng quên mà các ngươi lại là đại đường dũng sĩ đây là muốn chống lại ngụy vương chi mệnh sao nghe vậy kim n ô vệ binh sĩ cau mày nhao nhao rút ra bội đao phốc phốc phốc băng lánh đường đao đâm vào q u ỷ trong thân thể a không bén nhọn thê lương thanh âm nổ vang tại mỗi một người mà thôi màng bên trong phụ nhân sợ hai chừng to mắt trong đôi mắt chiếu ra cái kia từng trôi chạy xuống sền sẹt đỏ thấm đường đao đến cùng cái kia từng cỗ chậm rãi tê liệt ngã xuống thân thể giờ k h ắ c này phản p h ấ t bên hai cái kia chút đau đớn gào thét cùng lợi nhận cắt vỡ ra thị thanh t âm đều đã biến mất không thấy gì nữa phụ nhân trong óc trống rỗng nhìn xem chính mình tướng công ở ngực chạy ra cốt cốt máu tươi chân cẳng như nhuẩn c h bốn trăm bốn mươi triều đình tranh luận đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm ác bá kẻ tạo lời đồn đều xử quyết hầu quân tập t h o á n g nhìn cái kia bôi ngồi liệt mặt đất phảng phất giống như như tượng gỗ thân ảnh khoe miệng có chút câu lên một vòng cười lạnh nhẹ nhàng ánh mắt hầu quân tập liếc nhìn một chút cái kia chút túi đầu không nói binh sĩ nói hồi cung phục bệnh nhìn xem cái kia khoan hậu b ó n g lưng chúng binh sĩ ánh mắt phức tạp lẳng lặng đi theo bên trên đến sau lưng từng cỗ mang theo nhiệt độ cơ thể thi thể nổn ngang lộn xộn nằm trong vũng máu càng mảnh này tây thị tăng thêm mấy phần đáng sợ n g h e trong không khí phiêu tán nồng đậm huyết dịch mùi vị một chút các con dân thụ không cái này máu tanh tràn diện đã l ạ g yên t ă n g cuộc một cái khác một tí dân nhóm nhìn qua cái kia bôi ngồi liệt thân ảnh trong lòng tránh qua một vòng thương hại cùng nhàn nhạt, nhạt đau thương cái này hoàn thành lại nhiều một cái quả phụ trong gió lạnh phụ nhân nuốt v ố t cái chán sợi tóc h ủ trên mặt đất hướng về kia quen thuộc thi thể bên trên bỏ đi qua lội qua huyết hạ ôm lấy câu tia thi thể bên trên bỏ đi qua lội qua huyết hạ ôm lấy câu tia thi thể ôm vào t r o n ngực dính đầy vết máu tay trắng run dậy vớt lên t r ư ờ n hợp kia s u n h trong suốt nước mắt trượt xuống khuôn mặt phụ nhân b ở môi run dày nói ngụy vương là ngươi hại chết ta tương công là ngươi là ngươi không lớn tiếng âm quanh quẩn tại cái này túc sắt trên thị trường thật lâu không tiêu tan chưa tán đến đám người nhìn xem giữa sân hai vai run run thanh âm thì t h ả o nói ra ai phụ nhân này cũng thực đáng thương a còn không phải sao đầu năm nay mới buôn bán bây giờ muốn thuận tăng vọt lưng giới lợi í tiền t lại gặp cái này quậy sự t ì n h đến ngụy vương làm như vậy lại là có chút qua nay chỗ nào tại trường trị gian thương càng giống là tại giết người hàn vừa dứt lời liền bị bên cạnh bóng người một tay bị khỏe miệng nói không muốn sống ngươi còn dám vọng nghị ngụy vương nói chuyện riêng t r i ề u cương người kia vậy tự biết thất n ô n cũng q u y t nhìn một chút bốn phía đám người cũng không có q u o n binh mới chậm dạ yên lòng hướng về phía trước người bóng người nói nhanh nhanh nhanh đi nhanh lên nơi này không phải cái gì cắt tường chi điện lục tục ngao ngoe bên trong xem gây náo nhiệt các con dân mới chậm rãi rời đi độc lưu cái kia chút còn trong v ũ máu lật người nhà họ đằng thi thể con dân thái cực điện hồi lâu không lên tảo chiều đường hạo vậy tại hôm nay theo văn võ bá quan vào chiều tại tảo chiều bên trên đường hạo vậy kể rõ làm hiệp trợ ba mươi ngàn binh sĩ như thế nào bố trí chờ c h i ề u hội phải kết thúc lúc một cái chấn kinh tin tức chuyển đến hầu quân tập đã ở tây thị thị trường đem đổi u bắt t r ư ừ n g năm mươi kẻ tạo lời đồn cùng gian thương đều sử trảm tin tức trợt một truyền vào đại điện cả đại điện nhất thời sôi trào lên lý thái vô bàn trả siêu một cái đứng lên quắt là ai cho hắn lá gan càng đem năm mươi tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội trường tôn vô kỵ sau khi nghe xong tin tức này nhất thời chấn động trong lòng nhìn chằm chằm cái kia nửa quỳ tại trên điện trường sử nói việc này là thật hay không đây chính là năm mươi tươi sống đại đường con dân a cái kia trưởng sử không chút nào mập mở chi tiết nói thiên chân vạn s á t việc này chỉ sợ một lưu hành một thời hình sau khi nghe xong cao sĩ liêm cực kỳ tức giận đi đến điện bên trong quắp liên nói là bịa đặt lên nào hào vật giá giam giữ đ ạ i lao thẩm tra đưa ra nghi vấn chính là cái này trần quốc công tình thế sao tàn nhẫn như vậy lời vừa nói ra trưởng tôn vô kỵ phụ hòa nói đúng vậy a năm mươi người đây cũng không phải là con số nhỏ mục đích giải thích trưởng tôn vô kỵ lo lắng nhìn xem trên đại điện lý thái nói điện hạ năm mươi người họ chạm đây chính là nhiều năm như vậy đến rất ít nghe nói với lại lần này tại thị trường h ỏ i t r ạ m cái này tạo thành khủng hoảng so với cái k i a hư giả chiến báo có hơn mà không kém giải thích trưởng tôn vô kỵ tiến lên một bước nhìn chăm chăm lý thái vội la lên điện h ạ đứng hàng một thất chiến mã nhanh chóng để hắn trợ thủ đi đạp đạp đạp nặng nề g h vững vàng tiếng bước chân từ ngoài điện đi ra hầu quân tập x à i bước bên trên đại điện vừa đi vừa nói chuyện làm sao nghe nói có người đang nghị luận lao phu vừa dứt lời trưởng tôn vô kỵ nghiêng đầu lại nhìn qua chạm mặt tới hầu quân tập cung quýt đi đến hai bước trưởng tôn vô kỵ kéo lại hầu quân tập nói toàn bộ hành hình hầu quân tập nhàn nhạt n ở nụ cười đố i trên đài cao l ý thái chắp tay một cái nói làm sao khó nói trưởng tôn đại nhân có chỗ lo nghĩ mặt tướng vậy chẳng qua là dựa theo ngụy vương an bài tận một phong chức trách thôi tiếng nói vừa đường trưởng tôn vô kỵ liền xen lời đến ngươi có biết tại cái này hoàn thành đồ sắt buổi trưa người đương thời sẽ cho bách tính các con dân bao lớn bóng mở lần này bóng mở nhưng một điểm không thể so với đoạt lương nhỏ thân là trong triều trọng thần ngươi có nghĩ tới không đối mặt từng tiếng p ẫ n nộ chất vấn hầu quân tập khé híp một cái tấm mắt thần xác nghiêm túc nghiêm mặt nói ảnh hưởng yêu ngôn hoặc chúng tranh đoạt kho lúa Kích đ ộ n g nhân này n tâm, cái ế u là à để tại trong quân doanh, những người doanh, quân những n y chết sớm qua mấy qua l ầ n To nhân ư vậy này một thành chút thi cái cái hoàng bị d nhau cái, nếu không tại đi xứ lúc, liền lôi đỉnh thủ đoạn chấn Ngươi nhưng thủ quái, áp tại đi lôi lại. xứ lúc, v ì đại đường mấy chục năm cơ nghiệp suy nghĩ lời nói này tại nói xong lời cuối cùng khí thế mười phần cất cao thanh n m bên trong n ữ khí hùng hồ dọa người đường hạo đứng thẳng tại t r i ề u đường một góc nhìn trước mắt đấu miệng hai người trong mắt quang mang c h ấ p động hầu quân tập mặc dù không sai ngụy vương hạ lệnh tất nhiên cũng không sai vậy mà cái này lôi đỉnh thủ đoạn về sau chỉ sợ là có loại càng tre càng lộ cảm giác chương bốn trăm bốn mươi mốt c h í n h biến trước giờ chương bốn trăm bốn mươi mốt c h í n h biến trước giờ đại đường chi c h ầ n thế võ t h ầ n cc tra t ị m dưới tàu triều liên tại ngắn ngủi này nửa ngày hoàn g thành bên trong đã thiếu hơn năm mươi đầu tươi sống sinh mệnh đường hạo trong lòng không tên có một v ẹ n kiểm chế cảm giác phóng ngựa đi tại trên đường dài phốn hoa không nhiều lúc chừng ai dường như lại khôi phục lại trước kia bóng người thưa thớt mà bây giờ trên đường du đãng các con dân thật xa gặp đường hạo đi tới liền hữu ý vô ý mau né đến đại khái là bởi vì đem qua sự tỉnh bản năng thúc đẩy để những con dân này nhóm đối võ quang có một vẻ e ngại đường hạo kìm chặt ngược ư ơ n g giữa mắt màn một khối biển n gạch đập vào con mắt tùy tin lâu chưa phát giác ở giữa đường hạo nỗi lòng đã phiêu hốt đến nửa năm trước nhớ tới đã là thật lâu không có ở chỗ này thoải mái uống rượu tung người xuống ngựa tiến thính đường t ì một m chỗ thanh tịnh nhã gian ngồi xuống hai chén rượu buồn vào trong bụng sắt vách trong gian phòng trang nhã mơ hồ chuyển đến tiếng b à n luận xôn xao nguy vương tây thị những chữ này mơ hồ chuyển đến tiếng bản luận xôn xao hầu tướng quân phụng n g h ị vương c h i mệnh tại tây thị chạm hơn năm mươi biệ đặt người đâu hôm qua tây thị máu chạy thành sông có một vị phụ nhân tại cái kia tây thị khóc một ngày một đêm chết c ó n g một cái trong c h è o thanh niên tiếng nói chuyển đến n g h e ngược lại là khá là rõ ràng vừa dứt lời chén sành chạm vào nhau thanh â m bên trong một cái thô dậy thanh â m chuyển đến này cái gì phụng mệnh không phụng mệnh chỉ đổ thừa những người kia biết rõ quá nhiều bất quá nói đến a việc này điểm đáng ngờ rất nhiều giải thích có một chút ghế di động thanh em chuyển đến chắc là những người kia đụng tại một khối x ê dịch ghế rửa kéo k ẹ t âm thanh đ ứ t quáng mơ hồ thanh âm chuyển đến đường hạ hơi dương l ô n g mày cả lỗ h a i một lần nữa thiếp tại cái kia thô giáp chất gỗ tấm ngăn bên trên những người kia tội không đang chết lại bị chém giết trước mặt mọi người không tại trừng phạt nặng tại lập vi ta nghe nói a bệ hạ bệnh nặng đã thần trí không rõ giết người hàn là ngụy vương thủ đoạn thổn thức cảm thán âm thanh bên trong kết kết âm thanh lần nữa chuyển đến mang theo một vòng mới lạ ồm, ồm âm thanh vang lên nói như vậy bệ hạ bệnh nặng lẽ ra là thái tử đáng cơ cái này ngụy vương giết những người này chính là cho biết rõ tin tức các đại thần xem cũng khó trách biên ra những lý do này đến chật chật cái này ngụy vương thật sự là hảo thủ đoạn tùy theo cái k i a đệ nhất mát mẹ thanh em nối góp chuyển đến x u ý t nơi này tốt xấu lẫn lộn quan viên không ít không nên nói nữa nghe đến đó đường hạo chậm rãi một lần nữa ngồi vào bán trước quả nhiên đây hết thảy cũng cùng chính mình tưởng tượng bên trong sai không kém xa hầu quân tập xuất ra trong quân cái k i a m ộ t bộ đến xử lý triều này bên trong sự t ì n h đến cuối cùng trừng trị ác bá ngụy vương bị cắn một cái cái tia chút không biết rõ tình hình dân chúng càng là nghi kỵ nhau, nhau lời đồn đại càng sâu đường hạo thu hồi nỗi lỏng gọi ra một ngụm trọc khí trên bàn trà ném một c h u ô i ngũ thủ tiền quay người rời đi ngoại ô một nhà không lớn t i ể u quán trong gian phòng trăng nhã hai bóng người cách bàn trà mặt ngồi đối diện nhau hầu quân tập sờ sờ cái kia thô giáp ghế dựa cười bồi nói điện hạ ủy khuất ngươi muốn tại dạng này địa phương cùng mạ tướng gặp mặt đối diện một thân công tử nhà giàu cách ăn mặc lý thừa càn dễ dàng cười cười nói không sao hiện tại đã đi đến một bước cuối cùng cẩn thận chút tự nhiên vẫn là tốt giải thích lý thừa càn dẫn theo trên bàn bầu rượu làm bộ muốn cho hầu quân tập châm bên trên một chén hầu quân tập nhất thời biến sắc đại thủ chạm vào cái kia rét lạnh bầu rượu ấm thân thể vội la lên điện hạ n g ư ơ i đây là chiết sát lao phu à, n g ư ơ i chính là quốc quân thân thể sao có thể vì ta cái này cấp dưới rót rượu mặt tướng chính mình đến rất nhỏ lôi kéo dưới ấm thân thể nhưng đối diện lý thừa càn lại không có bất kỳ cái gì muốn vung tay ý tứ hầu quân tập cảm thấy kinh ngạc giương mắt màn nhìn về phía lý thừa càn đập vào mắt chỗ lý thừa càn ngồi ngay ngắn cái bàn bên trên khoe miệng m ỉ m cười không nói một lời trong đôi mắt tràn đầy vẻ tàn thưởng thấy thế hầu quân tập xứng sở một giây sau hoàng vội vàng vung tay ra nửa quỳ trên mặt đất nâng lên chính mình chảy đến rượu cung kính đưa lên đến đủ cục cầm thanh bên trong một chén mát lạnh đẹp nhưỡng chậm rãi đổ đầy hầu quân tập cẩn thận từng ly từng tí bưng cái kia đẹp n ư ỡ n g trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang hùng hậu thanh â m từ phía trước chuyển đến quân doanh bên kia hiện tại như thế nào đang khi nói chuyện một cái sứ men xanh chén rượu đập vào mắt trước hầu quân tập bưng lấy chính mình chén rượu nhẹ nhàng cùng cái kia sứ men xanh chén rượu đụng chạm một cái lui trở về trên ghế ngồi điện hạ quân doanh bên kia đã an bài tốt mặt tướng đã phụng ngụy vương chi mệnh đem cái kia ngự lâm hai vệ đều an bài trấn thủ bốn tòa thành hầu quân tập trên mặt một mảnh vui mừng uống bên trên một ngụm rượu trái cây nói l o n g vũ hai vệ hiện bây giờ đã điều đến hoàng cung trấn thủ bốn tòa tứ phía cửa cung hôm qua tiến hành không ít ngự lâm quân sĩ đối ngụy vương đã rất có ý kiến mấy cái ý kiến khá lớn tướng lãnh đã có muốn vạch tội ngụy vương ý tứ sau khi nghe xong cái này chút lý thừa càng trên mặt t ẩ n ẩn có một vệ kích động bưng chén rượu lên kéo lấy cả t h ọ đủ đứng lên hầu tướng quân lần này vất vả nhìn thấy cảnh này hầu quân tập vệ mặt lộ vẹ vẻ, vẻ hưng phấn bưng chén rượu lên đứng lên cất cao giọng nói có thể tại tuổi già Vì đại h ơ tận sức mọt, mặt sức đường chi trần thế võ thần cc tra tìm nắng sớm phá vỡ trong mây chiếu xuống luồng thứ nhất kim sắc dương quang quang luân theo tầng mây du tẩu vẫy hướng hoàng thành các ngóng đách to như vậy quảng trường trên bậc thang bây giờ tảo chiêu đã chuẩn bị kết thúc các vị đại thần chỗ bẩm báo sự kiện vậy giải quyết bảy tám phần cả trong điện các đại thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình thương thảo còn có lo nghĩ sự vật đạp đặc đạp trình tê tiếng bước chân cùng với xoa hủy đi áo giáp tiếng va đập từ ngoài điện từ xa đến gần chuyển đến còn tại cái lộn trong đại điện thính lực người tốt đã nghe thấy ngoài điện độc tính quay đầu bên cạnh mục đích trong tầm mắt một vị thanh niên xuất lĩnh một đội ngân giáp đái đào thị vệ trực tiếp hướng phía thái cực điện đi tới tiếng bước chân dần dần rõ ràng không ít lao thần v ậ y im ngay không nói liền ngay cả ngồi trên ghế ngồi lý thái v ậ y theo chúng thần yên tĩnh hướng về ngoài điện nhìn đến đập vào mắt chỗ một người kéo lây cả thọt đủ khập kiếng h đi phía trước bưng sau lưng cao lớn thị vệ thân mang ngân giáp đỉnh đầu hoàng sắc khôi anh xếp phương trận tốc độ c h ỉ n h tệ theo sát phía sau nhìn xem cái thân t n h kia lý thái chấn động trong lòng lý thừa càn hán thế mà mang theo ngự lầm quân đến đây triều đình Nhìn xem cái kia càng ngày càng rõ ràng khuôn xem m cái kia rõ ặ từng Lý lòng loại Lý Thái trong lòng đột nhiên xếp chặt, một loại dự cảm không tốt quanh trái tim. t nhiên không quanh Khó h nói cuốn xếp cảm dự a c à xuống tay với chính tay mình sao? Từng bao nhiêu lúc lý thái cũng muốn qua vô số lần lý thừa càn đối đ a i chính mình cảm thấy phương thức nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy cơ hội là vô ý thức lý thái nắm chặt n ắ m đấm trong lòng ẩn ẩn thắng được một cô ý sợ hai đến cùng thời khắc đó ở đây các vị các thần tử vậy thấy rõ người đến trấn kinh bất an hầu nghi thoáng hiện tại mỗi một vị lao thần trên mặt trường tôn vô kỵ nhìn cái kia đã tới cửa điện thân ảnh thoáng nhìn thái tử bên hông beo treo đao kiếm lúc khỏe mắt không khỏi run dậy mấy lần cái này một mực yên lặng thái tử vì sao ở đây lúc bội kiếm vào chiều cái kia sau lưng ngự lâm giáp sĩ chính là hoàng thất thân vệ như vậy nên ngang vào chiều chẳng lẽ là muốn tạo phản hay sao trong lúc suy tư lý thừa càn đã bước vào cửa điện tại quần thần vô số ánh mắt nhìn soi mói lý thừa càn lung la lung lay đi đến bậc thang chúng thần con mắt vậy khóa lại cái này đột nhiên thái tử chậm rãi di động tại chúng thần kinh ngạc bên trong cái kia đạo cả thọt đủ thân ảnh chậm rãi ngồi lên lo nghỉ mà cái kia đi theo ngự lâm qu nhìn xem cái này thật không thể tin một màn toàn trường sưng sở ngay tại chỗ trên điện lý thái trơ mắt nhìn xem lý thừa càn sắc mặt bình tĩnh nhàn nhã tự nhiên ngồi ở chỗ đó liền như là đại điện này chính là đồng cung đồng dạng kinh ngạc sau khi lý thái trái tim mừng thầm cái này long tọa thế nhưng là ai cũng có thể ngồi chỉ cần thái tử dính lên cái này long tọa liền coi như là ngồi vững cái này dĩ hạ phạm thượng tội danh một tiếng kinh hô gào thét quát trói thai âm thanh từ điện hạ chuyển đến nhóc con người biết ngươi đang làm cái gì mà quát lớn tiếng vang lên trong n h y mắt cao sĩ liêm vừa kinh vừa sợ tiến tới một bước nghe nói cái này âm thanh chất vấn lý thừa cản cười nhạt một tiếng liếc một chút cao sĩ liêm lo lắng nói cô đương nhiên biết rõ vô cùng đơn giản trả lời dường như căn bản không có đem cao sĩ liêm lời nói để trong lòng ở giữa đồng dạng nhất thời đem cao sĩ liêm tức giận giận sôi lên chỉ vào lý thừa cản cánh tay cũng không thấy ở giữa run rẩy lên lại cứ thế mà nói không nên lời một câu điện bên cạnh một bên khác trường tôn vô k ỷ một gương mặt m ò t r ư ớ n g đỏ bừng thương láo bi phẫn thanh â m đống nhiên nổ vang lăn xuống đến cái này há lại nguyên lên ngay tại chỗ mới t h i ế như hồng trung tịch quân đại điện s ơ n son trụ trên xà nhà anh đến cũng bị uy thế này mượn phần lời nói chấn động chập c h ầ n không chỉ xà nhà ẩn ẩn ông ông tắc hưởng r ứ t xuống lẹ tẻ cho b ù i đến cái này trưởng tôn vô kỵ cùng hoàng gia lý thị nhất tộc rất có nguồn gốc nếu là giật xuống đến cũng coi là lý thừa cản quốc cứu giờ này khắc này trưởng tôn vô kỵ chỉ mong một tiếng này có thể đem phạm phải tội lớn ngập trời hài nhi kêu gọi tỉnh lại vừa dứt lời uy chỉ kính đức vậy táo bạo nhảy ra đám người rát thô cổ họng quắp điện hạ người cũng đừng dám viết gốc đây là muốn rơi đầu nhưng bên thai như sấm gào thét lại tia không ảnh hưởng chút nào trên long ỉ bóng người này lý thừa càn treo một vòng như vào xuân phong đục ư ờ i vồ vô, vô long tọa lan can hỏi ngược lại cô chính là đại đường thái tử thái tử thân thể ngồi một chút cái này hoàng vị có gì không thể thanh tịnh vang dội thanh â m trong nháy mắt truyền khắp cả đại điện quân thân phải sợ hãi nghĩ không ra cái này đại đường hoàng tử nói ra loại này đại nịch bất đạo lời nói lúc đúng là không hề sợ hãi nhẹ nhàng như thường chỉ bằng câu nói này cái này lý thừa càn đã thành đại nịch bất đạo người long tọa bên cạnh lý thừa càn đ thành đ nịch bất đạo người long tọa bên cạnh lý thừa càn trong lòng đã nở hoa vốn cho là lý thừa càn muốn thừa cơ diệt trừ chính mình trắng trắng sau đó lấy trong t r i ề u vô chủ làm lý do leo lên cái này đại đường hoàn toàn cũng không từng muốn cái này lý thừa càn cư nhiên như thế lô mãng nhìn xem bất t ì n h lình cử động lý thái trầm dai trở lại chính mình trên ghế ngồi nhiều hứng thú nhìn xem lý thừa càn nói đại ca phu hoàng còn tại tây nam t r i địa giục hết phân chiến ngươi liền như vậy không kịp chờ đợi ngồi tại cái này trên l a nghỉ sợ là có chút không ổn đâu sau khi nghe xong lần này ngôn ngữ lý thừa càn dường như không nghe thấy cũng không để ý tới ánh mắt trầm dai trườn ra cách tại điện hạ quần thần trên thân hầu quân tập nên tiếp lý thừa càn đầu đến ánh mắt ngầm hiểu c h ầ m rãi trong đám người đi ra hầu quân tập đứng thẳng tại trên đại điện nhìn chằm chằm lý thái nói không ổn đ ư ờ n g đ ư ờ n g thái tử chấp trưởng triều chính vì sát tại tây nam chi địa bệ hạ phân ưu ngụy vương vậy có nghi hoặc sao t r ư ờ n g tử kế thừa hoàng vị chính là thuận theo thiên mệnh có gì không ổn lý thái trong đôi mắt tránh qua một vòng dị sắc đang muốn nói cái gì bên cạnh một cái uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên l ù i ra t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi ba võ tướng phản chiến t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi ba võ tướng phản chiến đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm bá đạo lời nói rơi tại lý thái trong hai cái này trong lời nói đúng là có ba phần phụ hoàng khí thế lý thái chậm rãi quay đầu nên tiếp cái kia ánh mắt sắp bén trong lòng không khỏi l ắ c một cái từ lý thừa càn vậy cái kia s o n g đôi mắt thâm thúy bên trong lý thái rõ ràng nhìn thấy một vòng sát ý cơ hồ là vô ý thức lý thái ánh mắt rời về phía đại điện bên ngoài tại cái kia to như vậy trên quảng trường giáp sĩ、si、nhóm nghe thẳng tắp thân thể thừa hồ đối với trong điện sự vật làm như không thấy một vòng ảm đạm t h ầ n sắc đột nhiên hiện hiện tại lý thái trong mắt dường như đọc hiệu lý thái viện binh suy nghĩ trên đế ngồi lý thừa càn cao g i n g nợ đồ cười vỗ nhẹ long ỉ lan can nói đừng nhìn h vừa dứt lời ở đây sở hữu quần thần sắc mặt đột biến cúp ũ ít hướng về ngoài điện liếc bên trên một chút cái kia như ngày đó mở rộng cửa cung không có bất cứ động tinh gì i mắng khó nói cái này hầu quân tập cùng thái tử Liên Hợp đã xem cả thái cực ả Thái c điện vây khốn hoảng sợ mây đen trong nháy mắt tràn ngập tại cả trên triều đình t r ư ờ n g tôn vô kỵ đột nhiên nghiêng đầu lại nhìn xem trên lo n g ủy lý thừa càn mắng nhóc con vây quanh thái cực điện ngươi làm u ố n làm cái kêu ngư quyền xoán vị đại đường hoàng tử mà hầu quân tập chậm rãi xoay người lại nhìn xem trưởng tôn vô kỵ mắt lộ vẻ đắc ý nói triệu quốc công ngươi chính là đại đường văn s sao liền điểm ấy cũng nhìn không tấu đâu giải thích hầu quân tập liếc nhìn quần thần một chút bước đi thong thả hơn mấy bước nói bốn tiếng cửa cung đều do lão phu dưới trướng long vũ vệ đội trấn thủ hôm nay chỉ được phép vào không cho phép ra cái này chính là các ngươi tình cảnh lời này vừa nói ra cao sĩ liêm run d ậ y đi lên trước đến chỉ vào hầu quân tập mọi bút mang to lao g dạ kia ta xem ngươi là vắm đầu ngươi chính là bệ hạ tâm phúc đại thần bệ hạ mới đưa cái này ngự lâm giáp sĩ đều phó thác ngươi ở tại vị không mưu nói trước cũng được ngươi vậy mà trái lương tâm Đi theo cái này nhóc còn khởi binh tạo phản. Cái kia theo tạo nhóc phản. còn này sau lưng trình giận mắng. Hoàng tử tuổi nhỏ, tiết tử chi tuổi vậy khi ô n g b ế t nghe nhẹ, n ư i cái này lao t ầ n trong lòng cũng không n sao. g có khi h độ Sau xong hầu quân tập nhưng cũng không giận mắt nhìn chỉnh chi tiết lại nhìn chằm chằm cao sĩ liêm tâm kia mặt mũi tràn đầy vẻ giận d ữ khuôn mặt cười nói thân quốc công thường nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lần này vậy hạ viện trinh thổ phiên tri địa đã bệnh nặng giải thích hầu quân tập ánh mắt rời về phía long ngồi lên thái tử chắp tay nói trong triều ngụy vương sát phạt lệ khí quá nặng đã gây nên cả triều đình láng g i ề chứng khí mù mịt h nói loạn không chịu đ Thái đến đây hầu quân tập quay người xài bước đi hướng bậc thang tại cái k i a đẳng cấp trước đó quỷ giảm xuống đất nói mặt tướng khẩn thái tử điện hạ đăng cơ quét sạch t r i ề u chính lại nối tiếp đại đường tình thế trung khí mười phần thanh âm q u a n quần tại cả mù mịt bao phủ trên đại điện thật lâu không tiêu tan thái tử chi tranh tất nhiên là sẽ tại cái này trong hoàng thành nhấc lên một phen gió t a n h mưa màu đến dưới mắt cả cung thành đã bị hầu quân tập long vũ giáp sĩ đem khống chế võ tướng trong đội ngũ một chút trinh chiến đã lâu tướng lãnh đã cảm nhận được vẻ bị thương thôi thôi một tiếng bất đắc di ai thán âm thanh từ trong đám người phát ra coi là râu tóc đều là bái lao thần chậm dãi đi tới tại mọi người nhìn soi mói cái này võ tướng lao thần đối mặt lý thừa cản chậm dãi quỳ xuống đến mang theo một vòng bi thương nói lao phu trinh chiến cả đời chỉ muốn ăn hưởng tuổi giả trong c h i ề u sự tỉnh lao phu thuận thế mà vì vị này lao thần lời nói này tuy là mềm yếu bất lực nhưng vậy thật sự rõ ràng nói ra không ít người thể s á t tinh thần hôm nay tại phía trên đại điện này hẳn là máu tơi ư triều đình tự tay mình giết n ị c h người một ngày vừa dứt lời cái kêu mấy cái sớm cùng hầu quân tập thông đồng một hơi tướng lãnh vậy cùng đi lên điện bên trong quỳ xuống đến trông thấy điện bên trong quỳ xuống năm vị tướng lãnh rất nhiều võ tướng trong lòng cảm giác khó chịu gặp cái này lao tướng k u ấ t phục cao sĩ liêm tức hổn hệ dậm chân một cái chỉ vào quỳ lao tướng quắt ngươi nói sàng thân kinh bắc chiến đại đường dường của sương cốt cứng rắn nam nhi lúc này lại nối giáo cho giặc ủng lập cái này nhóc con xương đế quả thực để cho ta cái này mặt mo trên mặt không ánh sáng nghiệp c h ứ n g a giải thích cao sĩ liêm cắn răng chỉ vào quỳ trên mặt đất hầu quân tập phẫn nộ quát không cần thiết khoa trương ta đại đường triều đình cũng không phải trưởng quản ngự lâm quân đại tướng nói tính toán cũng không phải dễ dàng vây hoàng cung liền có thể muốn làm gì thì làm vừa dứt lời đứng tại điện hạ hầu quân tập cười to lên cái này tùy ý tiếng cười tại phía trên tòa đại điện này lộ ra phá lệ cắn rỡ khoa trương một lát sau hầu quân tập dần dần thu liếm nụ cười một đôi t r ò n g mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía nhìn về phía cao sĩ liêm nói thân quốc công ngài chẳng lẽ còn có cái gì rượu chiều đến ngăn cản cái này nên hợp dân tâm đăng cơ sao nghe nên hợp dân tâm bốn chữ cao sĩ liêm mặt mũi bắp thịt có rúm h i một miếng nước bọt thóa hướng đại điện vạch ra một đường v ò n g cùng rơi tại xa mấy bước trên đại điện cao sĩ liêm giận dữ nói ra đã các ngươi hai chấp mê không nói đ ư n g trách lao phu không nể mặt mũi lao phu ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể cười đáp lúc nào chương bốn trăm bốn mươi b ố triều đình luân hãm chương bốn trăm bốn mươi b ố triều đình luân hãm đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tịm h i ê n n g a n g l ấ m liệt lời nói quanh quẩn bên h a i các vị chưa ra khỏi hàng thần phục các thần tử phản phất nhìn thấy mây đen bên trong lộ ra một vòng s á t trời vậy hướng cả ngưng trọng triều đình văn thần trong đội ngũ không ít lao thần nâng lên tấm kiêng ngưng trọng khuôn mặt hướng về cao sĩ、si、liêm nhìn qua cùng thời khắc đó trên đại điện lý thái trong mắt tránh qua một vòng sáng ánh sáng nghiêng đầu sang chỗ khác mang theo một vòng chờ mong nhìn về phía cái kia gậy g ọ lại ngạo nghệ đứng lặng thân ảnh làm đại đường vũ tướng linh quân nhân vật tại đại đường danh vọng c a o lại là trong đại đường. kinh lịch nhiều nhất trụ cột vững vàng đồng dạng lao tướng tất nhiên có giải cứu cái này tình thế nguy hiểm biện pháp nên tiếp cái này rất nhiều tha thiết ánh mắt cao sĩ liêm hơi lắng lại phẫn nộ táo bạo tâm thần dần dần thô trọng hô hấp vậy đi theo bình tĩnh trở lại cao sĩ liêm trong đôi mắt tinh quang l ó e lên mang theo một vòng s ắ c ý liếc nhìn một chút điện hạ hầu quân tập cùng trên điện lý thừa càn nói không biết trời cao đất rộng đồ vật chỉ là long vũ ba mươi ngàn binh sĩ cũng muốn tại đại đường triều đình tạo phản ta xem các ngươi là ăn hùng tâm báo từ đàm giải thích cao sĩ liêm lấy ra trong ngực binh phủ n â n trong tay lắc, lắc. Đóng giữ hoàng thành âm vang hữu lực lời nói tại phía trên tòa đại điện này như sóng cả đồng dạng thứ tán ra tám mươi giao đấu ba mươi cho dù cái kia ngự lâm binh sĩ lại qua tinh nhuệ vậy mặc dù tại về số lượng không chiếm ưu thế xem ra giải quyết triều đình cục diện bế tắc chẳng qua là canh giờ vấn đề thôi không cần số canh giờ mặc dù sẽ có binh sĩ phát hiện trong triều dị dạng đến đây cứu cái này không thể nghi ngờ khiến cho các vị thần tử nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông nguyên bản cái kia từng t r ư ơ n g ngưng trọng trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui mừng phản phất là sống sót sau tai nạn một chút các lao thần nhìn nhau khen ngợi cao sĩ liêm liệu sự như thần thủ bút p h o n g huyền linh cái chán nếp nhăn thả lỏng chậm rãi trên đại điện nghiền ngẫm nhìn xem lý thừa càn cười nói thái tử điện hạ b u ô n g tay đi vị trí này người nào đến ngồi bệ hạ nói mới tính ngươi như vậy s á c thực có chút qua trường tôn vô kỳ vậy thuận lợi nói gốc dạng nói tiếp hiền chất a nghĩ lại a nhu nịch thế nhưng là chém đầu cả nhà đại tội tuổi trẻ khinh quần phạm phải sai lầm cũng không đáng sợ đang khi nói chuyện trưởng tôn vô kỵ hướng về phòng huyền linh đỗ như hối một đám lao thần khẽ gật đầu về sau lại mặt hướng long toạ nói thừa dịp chuyện bây giờ chưa làm l ớ n chuyện thu tay lại đi nếu là ngươi có thể hối cải để làm người mới chúng ta lao thần nhất định phải tại trước mặt bệ hạ vì ngươi cầu tình từ nhẹ xử lý lần này ngôn ngữ ngữ trọng tâm lớn lên càng giống là một vị lão giả đối một vị v ă n bối trung nôn khuyên cáo sau khi nghe xong lời này không ít thần tử khẽ gật đầu biểu thị đồng ý trong chốc lát có thần tử nhao nhao ra khỏi hàng khuyên cáo lên lý thừa c à n đến trong lúc nhất thời phản phất trong triều đình cục thế đột nhiên đạo ngược lúc trước cái kia cổ áp lực nặng nề g h đều đã tiêu tán không thấy tựa hồ cái kia bôi bao phủ mây đen cũng bị cao sĩ liêm câu nói này ngữ hòa tan không ít chúng thần n g u y ê một lời ta một câu thuyết phục nhất thời để cái kia quỷ lao tướng trong lòng kinh nghi bất định thậm chí cũng có chút hối hận phi một c ụ c đ ồ m đặc trực tiếp t h o á tại cái kia quỷ lao thần trước m ặ t ú chỉ kính đức chừng lớn h ồ mục đích nhìn xuống mặt đất lao thần dơ lên nằm đấm chật quất lên không có cốt khí đồ vật cũng xứng tại mình đại đường nhận chức quan thật sự là quan viên bên trong đại loại nếu không phải là tại triều đình này bên trên ta nhất định phải làm đưa ngươi chân c h ò đánh gãy cả một đời quỷ trên mặt đất thô bị trong lời nói trào phúng c h ă n đầy dẫn các vị thần tử cười lên ha hạ điện hạ từng màn trắng cảnh lý thừa càn hoàn toàn để ở trong mắt khinh thường hư lạnh một tiếng trong đôi mắt đã hoàn toàn lạnh l é o thoáng nhìn lý thừa càn sắc mặt chuyển biến hầu quân tập chậm dại đứng lên quay người hướng thân quốc công nói thân quốc công ngươi cảm thấy hôm nay đi đến nước này n g ư ơ i cái k i a u tám mươi ngàn binh sĩ thật đúng là sẽ tràn vào hoàn thành sao băng lanh chất vấn âm thanh thoáng như một chậu nước lạnh công chúng vị nắm chắc thắng lợi trong tay chúng thần lần nữa tới tỉnh trong chốc lát, Quần chốc n n g g lát i chỗ, ở giữa cao sĩ liêm sắc mặt đột biến tâm thần đại chấn không có khả năng cao sĩ liêm đột nhiên quanh người bước nhanh đi đến trước cửa điện bên hai chỗ tiến tính vô cùng cũng không khắc động một vòng kinh hoàng trong nháy mắt bỏ lên trên cao sĩ liêm trong lòng ôm một tia may mắn cao sĩ liêm nghiêng đầu sang chỗ khác đem cái kia binh phủ dơ cao trên tay liếc nhìn một chút điện bên trong ngự lâm quân binh sĩ quắt các tướng sĩ lịch tử xoát quyền trong hoàng thành đấu thế tất sẽ để cho cả triều đình nhắc lên một trận gió tanh m ư a máu vậy hạ bên ngoài dục huyết p h ấ n chiến chúng ta trong đại đường không thể ra lại cái gì được rẽ các ngươi chớ có thị phi không phân đổi trắng tay đen cùng tặc nhân làm bạn thâu trọng thê lương tiếng hô cùng với dốc vào triều đình hàn phong phiêu tán đến rất xa tại cái này to như vậy ngoài điện hình thành từng đạo suy giảm hồi âm thật lâu hồi âm t à n đến xoạt xoạt xoạt chỉnh tề h á o giáp lân phiến tiếng va đập bên trong trong đại điện bên ngoài chúng binh sĩ đều đồng loạt quỳ trên mặt đất cao giọng gào thét nói khẩn thái t ử điện hạ đăng cơ đột nhiên cao sĩ liêm trong lòng đột nhiên chầm xuống một c ố trước đó chưa từng có ủ rũ cảm giác tuân hướng trái tim cái kia run dậy thân ảnh lay động mấy lần dựa vào tại kiên cố trên cửa điện nguyên bản sáng ngời đôi mắt vậy tại thời khắc này mất đến hào quang cấp tốc cảm đạm d ư i đến quần thần tái nhập trên mặt vậy trong nháy mắt này che kín thất lạc một chút lao thần dựa vào điện bên trong sơn son đại trụ chậm r nhìn qua từng cảnh tượng ấy trưởng tôn vô kỵ một trái tim vậy giống như ngã vào hầm băng chậm rãi đi lên cho đến ngâng lên dựa vào tại trên cửa điện thân ảnh d á n mua quay đầu ở giữa bốn mắt nhìn nhau trưởng tôn vô kỵ h á m sâu trong h ố p mắt một viên đục ngầu nước mắt trượt xuống một cái không lưu loát thanh ầ m từ trong cổ họng mơ hồ không rõ hử nhẹ đi ra đại đường đại đường s o n g chương bốn trăm bốn mươi lăm trốn mất chương bốn trăm bốn mươi lăm trốn mất đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc cha tìm ngụy vương phủ bên trong quản sự tại g i à n xếp xong lý thái vào chiều sớm về sau liền âu vào đấy an bại phủ bên trong hết thẻ sự vụ giống như quá khứ hết thẻ như cũ nhưng từ từ lý thái sau khi đi bên trong quản sự mí mắt lại thình thịch trực ngày chưa phát giác ở giữa bên trong quản sự nhớ tới dân gian tục nữ đến mắt cháy nhạy t à i có mắt nhạy thay nghĩ tới đây bên trong quản sự sờ sờ mắt phải lẩm bẩm vẹn vẹn câu tục nữ thôi ta cần gì tự tìm phiên não giải thích l á t đầu cách, cách cách tiếng đập cửa ẩn lúc trước viện chuyển đến bên trong quản sự n h ú n mày trần t r một giây vẫn là hướng về cửa phủ chỗ đi đến đạc đạc đạc nghe được cái này hỗn loạn ồn ào tiếng bước chân bên trong quản sự hơi kinh hãi người đến nhân số không ít dường như muốn chạy hậu viện mà đến tiếng bước chân này bên trong chính là vang lên xoạt xoạt h á o giáp tiếng ma s á tâm càng giống là giáp sĩ tiến vào phủ bên trong thanh âm nghĩ tới đây bên trong quản sự không đang chân trở tăng tốc bước chân hướng về tiền viện chạy đến ngoặt qua vườn hoa hành lang bên kia một người thân mang bóng lưỡng ngân giáp đỉnh đầu hoàng sắc khôi anh x à i bước chạm mặt tới sau lưng đao kích san sát tốc độ t h t n h tệ một đội binh sĩ theo sát phía sau ngự lâm quân bên trong quản sự hơi liếp một, chút, trong lòng kinh hãi, một lúc đứng chết chân tại chỗ người ngự lâm quân này làm sao lại xông vào nguyễn vương phủ ngắn ngủi ngây người về sau gặp cái k i a tới gần đội ngũ bên trong quản sự sắc mặt nghiêm nghị quắt dám can đảm tự tiện xông vào nguyễn vương phủ các ngươi là người phương nào cái k i a tướng quan vậy tại cùng thời khắc đó nhìn thấy bên trong quản sự mỉm cười nói đ ã được tuyển báo có thích khách muốn tại nguyễn vương phủ lầu đ ộ n g mặt tướng phụng mệnh đến đây bảo hộ nguyễn vương phủ gia quyến giải thích đã đi vào bên trong quản sự trước người bên trong quản sự đục lỗ quét mắt một vòng chi này binh sĩ trong lòng sớm đã loạn thành một i b ả những ngự lâm quân này dám giữa ban ngày xông vào n g u y vương phủ rất có thể bây giờ lý thái đã được vây k h ố n triều đình bên trong quản sự giang hai tay ra hoành tại trên hành lang nhìn chằm chằm cái kia dẫn đầu tướng lãnh quắt thật lớn mật không có ngụy vương đặt cách ai bảo các ngươi tự tiện xông vào tiến bảo cái kia cầm đầu võ tướng nghe nói câu nói này cười lạnh một tiếng có chút túi người đến gắt gao nhìn chằm chằm bên trong quản sự nói tự tiện xông vào chúng ta chính là có ý tốt quản sự cũng không nên hiểu sai a đang khi nói chuyện tướng quan một cái một cái đâm bên trong quản sự bà vai nói nếu là ngươi chỉ hoãn canh giờ để thích khách kia đạt được ngươi gánh nội sao nói ra cuối cùng tướng quan t h a nhâm đ ô n g nhiên tăng lớn một đôi mắt bên trong vậy lạnh quang trợt hiện phá lệ giết lạnh nghe được cái này hùng hổ dọa người ngôn t ử bên trong quản sự trong lòng giật mình khó nói thái tử rơi một chuyện ý nguyên cha được ngụy vương trên đầu cái k i a xếp vào tại đông cung c ọ c ngầm khó nói đã bị phát hiện nhưng rất nhanh bên trong quản sự đã phủ định ý nghĩ này cái này chút binh sĩ tức là đến t r a tất nhiên là còn chưa thu được bất cứ chứng c ứ gì đ ô n g nhiên trong đầu không khỏi nhớ tới lý thái nói lên một câu nếu là phủ bên trong d ị động đều là p h ụ tùng nó mệnh lệnh hết thẻ không được chống lại ý niệm tới đây bên trong quản sự chậm rãi buông cánh tay xuống chờ mặc m không nói trong lòng lại đối lý thái an nguy thật sâu lo lắng gặp bên trong quản sự vẫn như cũ đứng tại chỗ tướng q u a n vung tay lên quắp đem các gia quyến tụ lại một chỗ để đặt tập nhân đắc thủ hào hào hào binh sĩ lướt qua bên trong quản sự bên cạnh hướng về hậu viện mà đến nô vương phủ ngày xưa thủ vệ xâm nghiêm nô vương phủ bây giờ đã bị ngự lâm quân t r ù n g điệp vây quanh đối với điều tra một chuyện phủ bên trong quản gia cũng không quá nhiều ngăn cản mà là tùy ý cái này ngự lâm binh sĩ và phủ xem xét một phen điều tra ngự lâm binh sĩ cùng tướng quân nhìn nhau khẽ lắc đầu nô vương lý khắc cũng không t r o n g phủ tướng quan sắc mặt trầm xuống dẫn binh xuất phủ cửa mà tại một chỗ khác lý khắc lẳng lặng đứng tại cao cao trên lầu các xa xa nhìn ra xa cái kia trường an thành mỉ cười nói trường an thành nhưng có động tính bên cạnh trong phủ mưu sĩ vớt khẽ sợi dâu cười nhạt một tiếng nói hôm nay tào triều thái tử đã dẫn binh đến thái cực điện chắc hẳn bây giờ triều đình đã đều tại lý thừa cản trong k h ô n g chế giải thích mưu sĩ liếc lý khắc một chắp tay nói điện hạ mưu tính sâu xa xem như tránh qua cái này t a i họa thuộc hạ nghe nói cái kia hầu quân tập đã điều khiển ngự lâm quân giáp sĩ đem trong c h i ề u trọng thần ra thuộc vây khốn phủ bên trong lý khắc thu hồi ánh mắt nhìn xem bốn phía nghi nhân sơn thủy phong cảnh vỗ nhẹ lan can ung dung thở dài cái này lý thừa càn nhìn như ngay thẳng lỗ mãng ngược lại là còn rất có vài phần tính toán tỉ mỉ xem ra cái này trường an thành lại phải nhấc lên một trận gió tanh m ư a máu dóc rách tiếng nước chạy quanh quần bên hai lý khắc có chút nhắm mắt lại màn n g ử i n g ử i không khí mát mẻ nói theo ý ngươi ván này ai sẽ thắng nhàn nhạt thanh âm chuyển đến n g u sĩ gục đầu xuống chầm ngâm một lát nói lý thái trong tay át chủ bài không có gì bất ngờ xảy ra chính là chi kia lính mới nhưng chỉ dựa vào cái kêu ba mươi ngàn binh sĩ cũng rất khó chống cự d i vững cửa cung ngự lâm giáp sĩ còn thừa bảy mươi ngàn binh sĩ hàng thạch muốn vào thành đô khó chắc hẳn trận này lý thừa càn sẽ thắng sau khi nghe xong mưu sĩ phân tích lý khắc t r ầ m rãi mở mắt ra màn kinh ngạc nhìn xem bên cạnh ao nộp h ó n g mai vàng trong đôi mắt một tia quang mang kỳ lạ t r á n h qua một lát sau lý khắc t r ầ m rãi nói chưa hẳn hai người lẳng lặng lập tại cái này vắng vẻ lấu các bên trên đều có đ ă n chiêu mưu sĩ chậm rãi nghiêng đầu lại nhìn xem bên cạnh lý khác cười nói hai hổ chi tranh tất có một bị thương nhắc tới người thắng lớn nhất cái kia nhất định là vương gia ngươi nghe vậy lý khắc hơi s ữ n g sở một lát sau khởi mở cười ra tiếng chương 446, t r i ề u đình chính biến chương 446, t r i ề u đình chính biến đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm thái cực điện bên trên hầu quân tập đọc lên một cái quen thuộc tên chính là cái kia chút đóng giữ trường an tướng lãnh chú thành viện binh bị áp điện bên trong binh sĩ phản chiến bi thương k h í tức trong n g á y mắt chuyển khắp cả đại điện hầu quân tập trong đôi mắt chiếu ra cái này chút ủ rũ mặt lộ ra thất lạc lao thần đến mang theo một tia đắc ý nụ cười hầu quân tập nhìn chung quanh một chút cả đại điện nói chư vị dưới mắt cục thế chắc hẳn không cần phải phu nhắc lại các vị làm định đoạt đi vừa dứt lời thính tình táo bạo ý chỉ kính đức trợn tròn hổ mục đích một cái bước xa vượt tại hầu quân tập trước người đồ vô s ỉ lão phu hôm nay thuận tiện tốt giáo h ấ n người một phen lời còn chưa dứt trọng quyền s e n lẫn kình phong liền đã hướng phía hầu quân tập mặt đánh tới hầu quân tập ánh mắt ngưng tụ biết rõ cái này sức lực mười phần một quyền không thể ngại kháng liền nghiêng mặt qua hiểm hiểm trốn tránh đi qua nhưng trên mặt vẫn như c ũ bị kình phong t i ê xoa ẩn ẩn làm đau thuần thế hầu quân tập rút khỏi một bước tay phải sờ hướng bên hông b ộ i đao làm ra để phòng tự thái tranh lớn một chút hai bên binh khí ra khỏi vỏ hầu quân tập khẽ cười một tiếng nói ngạc quốc công an tâm chớ vội ngươi mặc dù có ngươi có khí muốn sinh cái này anh hùng nhưng ngươi cũng phải vì thân nhân ngươi nghĩ thêm đến a nghe vậy đang muốn l ấ n tiến lên đến ý chỉ kính đức nhất thời thân hình trì trệ nghĩ không ra cái này hầu quân tập đúng là cầm thân nhân m u ộ n bước chẳng lẽ mình gia quyến đã bị khống chế lại gặp ý trị kính đức thu tay lại hầu quân tập ý cười càng sâu tay phải chậm rãi từ trên trôi đao rời tay phải khẽ nâng chậm rãi vung xuống đến trong chốc lát cái kia chút cầm đao các binh sĩ thu đao vào vỏ hầu quân tập chậm rãi trên đại điện một đôi t r ò n g mắt bên trong quang ảnh c h ấ p động chư vị dưới mắt hoàng thành hống loạn một mảnh mặt tướng đã tại ở đây đại thần các đại p h ụ để bên trên tăng cường nhân thủ vì bảo đảm nhà các ngươi thuộc an uy giải thích hầu quân tập trong mắt tinh quang đại tác c h ậ m giọng nói lao phu mảnh này tâm ý hy vọng các vị đều có thể minh bạch hầu quân tập trong miệng nói xong bảo hộ nhưng nó ngụ ý ở đây bên trong cũng rõ ràng vô cùng giam lòng thân thuộc nguyên bản bi thương tâm cảnh bên trong nhất thời bị một cỗ bất đắc dĩ chi phối cái k i u kiên định đối kháng đến cùng ý chí vậy tại thời khắc này bị đánh trúng vỡ nát chán nản chúng thần trong lòng không tên dâng lên một cỗ khủng hoảng đến một chút lao thần càng là kìm lòng không được thân thể đại c h ấ n trắng bệnh trên mặt một mảnh cho t à n thậm chí một chút lao thần đằng sau khi nghe xong thân thuộc một từ lúc ngồi liệt trên mặt đất hai mắt t r ố n g giống vô thần a ha ha trường tôn vô kỵ bi thương n ở nụ cười tuyệt vọng tiếng cười tại cả đại điện bên trong lộ già phá lệ đau thương Tốt. Tốt. nói xong chỉ vào trên điện ngồi ngay ngắn lý thừa cản cùng điện hạ hầu quân tập nói các ngươi các ngươi sớm có dự mưu t r ố n g trải đại điện bên trong quanh quần trưởng tôn vô kỵ t h ê lương thanh nhem một chút lao thần l i ế t nhau từ từ toái ngự âm thanh xa xa vang lên ai đại thế đã đến lao phu cũng chỉ có thể nước chạy bẹo trôi theo một tiếng bất đắc dĩ âm thanh vang lên một lao thần x ê dịch bước chân chậm rãi đi đến đại điện hướng phía long tọa bên trên lý thừa cản chắp tay một cái thần k h ẩ n thái tử đăng cơ chủ trì triều đình đại cục tĩnh cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh vô số ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái tia đứng tại trên điện lao thần một lát sau lại có người t r ầ chờ mấy giây chậm rãi đi tới hướng phía cửa cửa bà sa lấy hai mắt đấm lệ khàn khàn nói ra lao thần xin lỗi hai vị lao thần bộ xương già này chịu không được xếp n g h ệ ta cái kia con cháu còn nhỏ đó là nhà ta tộc ăn không thể đoạn a nói ra cuối cùng lại còn là nghẹn n à o nói xong sau đó cái kia lao thần vậy c h ậ m rãi đứng ở đại điện một bên nói lao thần lao thần vậy thuận theo thiên mệnh khẩn thái t ử điện hạ đăng cơ lời nói này l u ô n từ k h ẩ n thiết bao hàm một cái lao thần lòng chua s u ố t k h ổ sở mang theo vô tận bi thương cùng bất lực ai cũng không muốn thông đồng làm vậy ai cũng không muốn nối giáo cho giặc nhưng ai lại muốn cầm thân nhân tính mạng tới làm một trận tiền đặt cực đâu một cái hai ba trên đại điện khuất phục thần tử dần dần nhiều lên không nhiều lúc trên đại điện văn thần trong đội ngũ trưởng tôn vô kỵ phòng huyền linh đỗ như hối một chút bệ hạ tâm phúc vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó ánh mắt từ cái này chút đi ra thần tử trên mặt từng cái quá đến cái này chút từng vì đại đường giang sơn dốc hết tâm huyết kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên người bây giờ đã khuất phục đại đường mấy chục năm cơ nghiệp lại tại thời khắc này sụp đổ tăng ăn dã cao sĩ liêm hốc mắt hồng hồng ánh mắt đi theo những năm này hơn năm mươi hoặc là chính vào thành tráng n i ê n nối đuôi nhau mà ra các thần tử di động nhưng trong lòng đang âm thầm t í c h huyết có lẽ là tuổi tác đã cao cái này chút các lao tướng đã không có năm đó cái kia cố n h i ệ t huyết hoặc là nhiều chút thân tình giàn buộc có lẽ là cái này chút các thần tử không nỡ cái này một quan viên nữa trước càng không nỡ cái kia sắp cao thăng chức vị một nén nhang canh giờ cả trong đại điện quỳ không người thần tử đã siêu một nửa nhìn xem đây hết thảy hầu quân tập đôi mắt chỗ sâu dần dần lộ ra một vòng hương phấn thần sắc ngẩm đầu lưỡn ngực đứng tại lối thoát ngẩm đầu nhìn trên đài lý thừa cản thái tử hiền hạ đây thật là chiều hướng phát triển dân tâm sở hướng đang khi nói chuyện hầu quân tập chậm rãi nửa quỷ chắc tay nói khẩn điện hạ ra lại quan viên sửa đường sử xử, xử lý đăng cơ đại điện vừa dứt lời sau lưng thần phục các đại thần vậy chậm rãi quỷ xuống đến q u â n thần sau lưng các binh sĩ vậy chậm rãi quỷ b á i trên mặt đất đồng nói khẩn điện hạ đăng cơ lý thừa c à n nhìn xuống điện hạ thần phục q u â n thần trên mặt ý cười càng sâu chậm rãi đứng lên quần thần phục phủ phục dưới chân trên một người dưới vạn người loại này ở trên cao nhìn xuống cảm giác rõ ràng thu vào lý thừa c à n náo hải chưa phát giác ở giữa lý thừa c à n cảm xúc khuấy động vung tay lên ba khí nói ra rất tốt tuyên lại quan viên chương 447. đại quân é p thành chương 447. đại quân é p thành đại đường c h i t r ấ n thế võ thần cc tra tìm chứa lúc một đoàn mây đen đẹp tới sắt trời phảng phất tại vân trung g ầ n đến cả hoàng thành ảm đ ạ m xuống tinh kỳ kéo dài liên miên mây đen bên trong một thân áo giáp đường hạo lập tại ố t r u y phía trên nhìn trường an thành môn cái k i a đầu tường binh sĩ so với trước kia có chỗ gia tăng ở giữa ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút ngự lâm quân cờ xí sen lẫn trong đó từ, từ hôm nay ngô thông cấp báo thái tử dẫn binh vào chiều về sau đường hạo liền có điều phát giác thằng đến cái kia điều động vào thành binh sĩ lần nữa chuyển đến hoàng thành đ i ề u binh d ị động chuyển đến đường hạo càng thêm khẳng định c u n g bên trong đã t r ì n h biến thái tử chi tranh một ngày này cuối cùng đến bảy mươi ngàn tân binh binh sĩ tại trong vòng nửa canh giờ đều tập kết tại đường hạo xuất linh dưới trùng trung điệp xuất phát hoàn thành x o、so、ạ t x o ạ t x soạch -so -so. trình t ề háo giáp tiếng ma sát bên trong sen lẫn thủng t h ù n g tiếng bước chân dẫn đầu ba chi binh tốt phương trận t r ự c tiếp hướng phía cái kia thành môn tuân ra đến bước chân đủ, đủ dậm trên hoàng thổ đại địa như muốn đem cái này khắp nơi vỡ ra đến tiếng vang chuyển đến thủ thành binh sĩ khỏe mắt co rúm quay đầu ở giữa một mảnh mây đen trợt hiện chân trời hướng về thành môn nhanh chóng tới gần sau một khắc trên đầu thành yên lặng mấy chục năm còi báo động tại thời khắc này cuối cùng vang lên vòng đầu báo mắt thủ thành tướng lãnh hai tay chống tại cái k i a kiên cố rét lạnh trên tường thành một đôi t r ò n g mắt hướng phía cái k i a c u ồ n c u ộ n mà đến mây đen quét dọn một chút con ngươi bên trong tránh qua một vòng ngân lệ chuẩn bị n ê n địch truyền lệnh binh sĩ buôn tẩu đầu tường gào thét nói các bộ cảnh giới chuẩn bị n ê n địch cái tia tướng lanh tinh hồng áo choàng trong gió rét tung bay quắt lấy binh kỳ đến ta ngược lại thật ra nhìn xem người nào gan to như vậy dám tại hoàn thành đạo binh giải thích quát lên theo ta ra khỏi thành chiếu cố đến đánh lấy hoàng kỳ ba ngàn nhân mã theo cái kia tướng lanh tuân ra thành môn tại trường an thành trước triển khai cự đại trận thế bị giáp cầm thuẫn binh sĩ liệt tại hàng trước nhất từng mặt bao vây lấy lá s ắ t thuẫn bãi ẩm vàng đánh tới hướng mặt đất tạo thành đạo thứ nhất tuấn h tưởng trận địa sẵn sàng đón quân địch hắc sắc mây đen c h ư ớ c mắt là tới đợi thấy rõ người đến thủ thành tướng lanh biên sắc hướng về phía ô truy thân trên ả n h quát đường hạo ngươi chính là tam phẩm võ tướng lại ủng binh ép thành là muốn tạo phản sao ô truy phát ra tiếng phì phì trong núi phút mật khí lay động bầm ngựa lưng ngựa bên trên đường hạo thần sắc nghiêm nghị nói ta được đến tuyển báo cung bên trong trình biến lần này đang muốn trước đi giải cứu làm phiên tướng quân mở cửa thành ra h ã y cho ta chờ thông hành năm trăm gạo có hơn thủ thành đại tướng cười ha ha một tiếng nói cung bên trong trình biến vì sao ta cái này chú thành lao tướng cũng chưa từng nghe thấy t ạ o phản vẫn là tìm tốt lấy cớ lại đến đi ngay vậy nô thông lông mày một v i ệ lên quắt tướng quân ta vốn không tâm mạo phạm lần này thất thố khẩn cấp không thể sai sót nếu là tướng quân không tin nhưng cùng một chỗ tiến về liền có thể biết được cái k i a thủ thành tướng lanh nhấc lên trong tay nân thường chậm rãi chỉ tới nói chỉ là tiểu tướng cũng dám nói b ậ y bản tướng quân chưa từng hỏi ngươi nghe nói cái này không khách khí ngôn t ử đường hạo nhất thời trong lòng không vui trong tay phải lật trong tay thanh long hiển nguyệt đao t r ậ t động ẩn ẩn long minh hàn mang l ó e lên không thể nói lý bốn chữ lớn chậm rãi nói ra hoàng tông lớn ngay lập tức đem l í n h hử lạnh một tiếng nói đường hạo ta chính là phụng hầu tướng quân tử mệnh tử thủ nơi đây nếu là muốn qua liền từ ta trên thi thể lội đi qua đường hạo sắc mặt trầm xuống nhẫn mại cuối cùng một vòng tính tỉnh nói hầu quân tập thông đồng thái tử đã làm phản bọn ngươi chớ có mơ mơ màng màng thay lấy tặc nhân làm tấm m ộ c tùy ý tiếng cười phiêu đãng trong không khí thủ thành tướng lành á n h mắt lộ ra một vòng âm lanh chi sắc nói không cần thiết tại cái này yêu nôn hoặc chúng động thủ đi thuyết phục không có kết quả đường hạo trong lòng tránh qua một vòng bất đắc dĩ chuyện dưới mắt lựa xém lông mày như thế chỉ hoan rời đến chỉ sợ trong chiều sẽ có biến số hơi khép tầm mắt đường hạo trong lòng tránh qua một vòng quyết tuyệt chuẩn bị thanh âm chấm thấp nhộn nào lên tranh sau lưng t ậ p bắt kỵ xếp thành một hàng tay cầm các thức binh khí triển khai tấn công trận thế hào hào hào sau lưng số bảy mươi ngàn binh sĩ n h a o n h a o rút ra binh khí kỵ binh đều ra khỏi hàng đi theo tại thập bát kỵ sau lưng binh khí bên trên hàn mang lưu chuyển tiếng võ ngựa hào hào di chuyển chậm rãi di động chiến trường này bầu không khí ngưng động bảy mươi ngàn giao đấu ba ngàn đây là một trận không có chút nào bất kỳ huyền n i ệ m gì chiến đấu đương nhiên đường hạ o vậy cũng không tính đem cái này năm vạn người đ ề u động mà là đem chính mình dưới trướng binh sĩ phối hợp chiến mã làm này này tiên phong sau lưng trình sử mặc ngầm hiệu lẫn nhau rút ra bội đao đao phong thẳng trời Giờ khắc này, trình sử mặc đem dẫn theo còn thừa bảy mươi ngàn binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch phanh phanh phanh b ộ i kiếm đập nệ n lấy t h u á t mặt tại thành này trước vang vọng tất thắng tất thắng bảy mươi ngàn binh sĩ vô số thanh âm gào thét hò hét cơ trong tay đau kích vang vọng tiên h đ ị a toàn bộ chiến trường vậy tại thời khắc này bầu không khí trở nên ngưng động đều nhịp động tác thu vào thủ thành tướng lãnh tầm mắt trong lòng đống n h i ê n dân g lên một vòng vẻ khâm phục không đến bốn tháng tập h ấ n dạng này đội ngũ lại hồ nhanh có thể cùng chính mình ngự lâm quân sánh ngang dạng này binh sĩ để cho người ta cảm thấy kinh hãi dạng này tướng lãnh để cho người ta cảm thấy một k i a bất an đỉnh đầu cái kia bôi hoàng sắc khôi anh trong gió phiêu diêu nắm ngân thương cánh tay đống nhiên hướng phía dưới báng thương phanh một tiếng ném ra tiếng vang mặt đất mảnh bùn vẽ lên đến thương binh tiến lên cùng tiến lên dây cung chuẩn bị h ò a t h ư ơ n g trôi trường thương xuyên qua thuẫn bại khoảng cách rồi ra đến trong chốc lát thương lâm nghiên xuống tới thương đoạn hung hăng vào bùn đất mũi thương như rừng lít nha lít nhít đinh tấm tạo thành một đạo dưới người cao đình tưởng đến trước thành chiến sự hết sức căng thẳng chương bốn kẻ làm trái vong chương bốn kẻ làm trái vong đại đường chi chân thế võ thần cc cha tìm g i ế t tràn ngập sát khí thanh âm như sư h ổ gà o t h é t ngay vậy hai ngàn binh sĩ nộ hống đông nhiên văng lên. Má ẩm vang lên g i ế t c h i ế n mã ẩm v a n g lao vụt mà ra giống như ẩm v a n g vỡ đê hồng thủy lấy dung chuyển núi đổi chi thế hướng về đối diện nghiền ép đi qua ẩm ẩm vô số móng ngựa lần n g ả y chung t r u n g điệp điệp g ậ m trên trên mặt đất đá vụt đất vàng đuổi mù quấn lên thiên không gia tốc lao vụt trên trên mã tốt thiên chấn động hoa hoa tắc hưởng giờ khác này phản phất cả vùng cũng tại gót sắt dưới rung động lao v ù n vụt bóng người màu bạc tại tinh hồng phấn khởi áo choàng làm nổi bật dưới phá lệ dễ thấy t à m xoa buộc tóc kim quan bên trên thanh long hiện nguyệt đao treo ngược trên mặt đất tại kiên cố trên mặt đất lôi ra một đạo khe r á n h cùng với chói hai xoẹ xẹt â m thanh tia lửa tung tóe mảnh bùn về da gần hiện nguyệt đao đ ỗ n g nhiên g ơ lên như như trường long lan tràn tấn công thiết kỵ ẩm vang làm hai nhóm tàn ra sau một khắc s i ê u s i ê u s i ê u tiếng xé gió trong không khí không k dứt lọt vào thai phía trước trong tầm mắt lít nha lít nhít mũi tên bay lên bầu trời ném bắn ra từng đạo đường vòng cung bao phủ xuống phốc phốc, phốc. chúc ít máu tươi b chúng tên binh sĩ n ắ m kéo dây c ư ờ n g đỏ lên mặt cắn răng đem cái kia mũi tên rút ra lại dẫn theo dây c ư ờ n g xông lên đến mũi tên vào trong khe hở trong đất bùn t ừ n g cây dựng thẳng trên mặt đất ủ ù móng nhựa ghé qua mạ qua đường hạo nghiêng kéo hiển nguyệt đào quắp đục nát bọn họ hàng phía trước các binh sĩ gào thét lấy trong tay từng chui thiết thương bình bưng lên đến mũi thương nghiêng chỉ về đằng trước tại càng lúc càng tăng nhanh độ bên trong a a a gào thét lấy hướng phía phía trước thoát tưởng thương lâm chiều dâng đồng dạng hung mánh đụng đi qua trong chốc lát chi này tân binh đã xông đến đối diện thuận binh trước mặt hoàng tông chiến mã bất run run trên cổ bằng ngựa thủ thành tướng l á n h trong đôi mắt tránh qua một vòng kinh nghi những tân binh này binh sĩ nơi đó có nửa điểm mới nhập chiến trường bộ dáng c ố này trùng sát chơi liều liền ngay cả hắn cái này du tẩu xa trường nhiều năm người vậy đổi tới một k i a nghĩ mà sợ bây giờ đã không kịp nghĩ nhiều thủ thành tướng l á n h hét lớn đính trụ một giây sau vượt lập đen nhánh chiến mã cầm trong tay huyện nguyệt đao thanh âm đã đục vào Vâng. Và điển Nguyệt đao chém thẳng tại một mặt Đao chém một đầu tay cụ thôn tại miếng sắt mảnh gỗ vụn bên trong về phía sau ném đi mà đến rầm rầm rầm liên miên bất tuyệt nổ vang âm thanh nổi lên b ộ t phía chiến mã theo nhau mà đến từng dãy đụng ở trên thiên phòng ngự bóng người liền người mang theo thất b à i bị đẩy ra bay ngược ra đến nện vào người phía sau chồng thiết kỵ điên cùng từ chỗ lỗ hổng kháng t i ế n cái k i a t h ủ thành binh sĩ quân trận bên trong t ừ n g trôi trường thương tại tốc độ cao sông vào bên trong tay da đỏ tươi vết tích đến lại tại giao phong trong n h y mắt cái này hai ngàn binh sĩ phảng phất giống như một thanh bao nhọn trực tiếp đem đối phương trận hình phòng ngự xé mở một đầu cự đại vết nước tiến quân thần tốc tinh hồng áo cho dưới áo giáp m à u bạc thân ảnh phóng ngựa lao vùn vụt đang chém giết lẫn nhau hỗn loạn trong đám người lóe lên m à qua trận này k ỳ lý hoa l ạ c tiếng hét thảm bên trong t i ề n nguyệt đao phảng phất giống như thanh long lần này ẩn ẩn long minh bên trong lười lao ảnh trùng điệp m ả n g lớn m ả n g lớn huyết hoa từ ngự lâm binh sĩ trong cổ phu g r a trước người một bước bên trong huyết vụ tràn ngập thi thể ngã xuống lúc đường hạo trong đôi mắt nổi lên một vòng hạn ý không lệ nhìn qua cái kêu hoàng kỳ phía dưới thủ thành tướng lãnh từ trùng m ạ đến mở cửa thành ra bảo đảm các ngươi bất tử âm thanh chấn động khắp nơi đại k như vào c h â không người thân ảnh một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương trở xuống nguyên bản liền muốn cùng cái này đường hạo vượt qua hai chiêu áp chế áp chế hắn nhuệ khí để đại quân trở về hôm nay ý kiến cái này đường hạo vừa ra tay liền máu chạy thành sông đánh đầu thằng đó tái chiến rơi đến chính mình sợ là sẽ phải liên tiếp thành môn cũng tiến không một tiếng gấp rút tiếng hò hét đột nhiên cất cao ngăn lại hắn vừa dứt lời bên cạnh một thành viên phó tướng thúc vào bụng ngựa tử tướng lanh trong tầm mắt nhảy lên ra đến thiết thương kéo lên thôn hoa quắt ta chính là ngự lâm quân phó úy tiêu hoa hồng áo tràng p h ầ n p h ậ t phi vũ ngân giáp thân ảnh loại lên t i ể n nguyệt đao nghiêng bổ xuống người kia còn chưa có nói xong đã bị đường hạo liền người mang vai bổ ra máu tươi nổ bể ra đến gặp thân vệ phó tướng cho nên ngay cả một hiệp đều không c h ồ n g đến tướng l ã n h bên cạnh thân vệ nhất thời quá sợ hãi quắt tướng quân mau bỏ đi đang khi nói chuyện đám thân vệ bỗng nhiên tụ lại vây quanh thủ thành tướng lãnh về phía sau rút lui đến một bộ phận thân vệ cơ trong tay binh khí vừa lên hướng về đường hạo trùng đến vẹn vẹn vừa đối mặt ở giữa hai ngàn binh si đã tại đường hạo dẫn đầu dưới xông phá đạo thứ nhất thuấn binh phòng tuyến chúng sắt tiến bộ tốt trong trận hình. sắt lục tơ máu hướng về trường an thành đ ẩ y về trước tiến nhảy lên t r ố n thủ thành tướng lãnh nhìn xem trên thành chính tại chỗ binh sĩ m ắ n g to thất thần làm gì nhanh mẹ hắn mở cửa thành một tiếng hô h ò a nhất thời để đầu tường các binh sĩ tỉnh táo lại luôn c ú n g tay chân mở ra thành m ô n theo thủ thành tướng lãnh trốn chạy cả ngự lâm quân cùng thủ thành chu quân bắt đầu chạy t á n loạn cả tiến lên phong tuyến hành hạ đến chết lấy cái này chút hoảng sợ các binh sĩ tăng tốc về phía thành n ô n tới gần đường hạ một đau đánh chết trước người một tên tiến tướng liếp mắt khép lại thành n ô n gào dít giận dữ nói thu nạp chân hình tiếng kêu rên dần, dần lắng lại ba ngàn binh sĩ đều chém chết dưới thành bảy mươi ngàn binh sĩ đã thẳng tiến đến cái này hai ngàn binh sĩ sau lưng lẳng lặng đứng lặng trong gió rét chương bốn trăm bốn mươi chín cọc ngầm phá thành chương bốn trăm bốn mươi chín cọc ngầm phá thành đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm âu âu như giác h ả o sừng tại đầu tường vang lên đầu tường các binh sĩ cơ lấy binh khí đứng thẳng tại tường đống về sau chăm chú nhìn dưới thành nhất thành lâu bên cạnh binh sĩ nhìn xem giới thành vậy được phiến liên miên hát sắc áo giáp cổ họng lưu động không lưu loắt nuốt xuống một miếng nước bọn nhẹ nhàng ánh mắt thoáng nhìn cái kia chút đến dưới thành cái kia chút nổn g ngang lộn xộn thi thể bên trên không ít binh sĩ lại cánh tay chân gãy đẫm máu nằm tại cái kia vũng máu bên trong chân cụt tay đứt rơi vai tại trước thành trên chiến trường khắp nơi đều là nhất là cái kia ngân giáp thân ảnh trong quân đội cày ra vết máu càng thêm đáng sợ đại lượng binh sĩ đầu một nơi thân một n ẻ o có chút càng là chặn ngang chặn đứt, ruột xanh xanh đỏ đỏ lộ ra tại một nửa thi thể bên trên có chút binh sĩ càng là lồi bạo suy nghĩ bóng thang rất, rất ngược lại ở nơi đó cực kỳ dọa người ánh mắt chiếu tới, huyết hồng một mảnh, nồng đậm mùi huyết tinh c dưới c thành si nắm đường u t tiến hạo n đứng lặng ô truy bên trên ánh mắt ngưng tụ chậm rãi giơ lên điện nguyệt đau chỉ hướng nằm sấp túi đầu tường tướng lãnh nói nhanh chóng mở cửa thành ra ta không có bao nhiêu kiên nhẫn sau khi nghe xong đầu tường thủ tướng nghe cái này từng câu từng chữ cắn răng nằm sấp túi tại thành tường tay chăm chú chụp lấy lan can đốt ngón tay t r ắ n g bệnh phi một miếng nước bọt thoá hướng dưới thành thủ thành chính là m ạ t tướng b à n t r ư ớ c hôm nay cửa tại ta tại cửa phá ta vong đường hạo người đổ ta ngự lâm huynh đệ ta muốn nguyên nợ máu trả bằng máu sau khi nghe xong lời này n ô thông c h ậ m rãi ra khỏi hàng sắp mặt mang theo ngạch một chút nôn nóng nói tướng quân ta vốn không tâm mạo phạm nhưng cung bên trong chí biến đã lửa xém lông mày đợi lắng lại cung bên trong chi đoạn Ta người u y ệ n mình tự t cho ớ n quân bội tội. Giải thích, lưng ngựa bên trên mô thông đầu không n g Giải g đầu bội tội. thích, ư búa mô cung củng cực. tính Phang. quên nện Một tại gỗ kia trên kia gỗ là a can, vang n mảnh vụn nơi. Như khắp gỗ l giã thu tiếng gầm thu t ị cái h thành. quấn Người dưới là c thá gì cũng xứng cho bản tướng quân bội tội giải thích thủ thành tướng lãnh sắc mặt trầm xuống đại thủ đống nhiên vung ra cùng tiến thủ chuẩn bị tràn ngập thanh âm phẫn nộ chuyển về trong hai đường hạo rất có chút bắt đầu nôn nóng vừa rồi nhất chiến cũng là bất đắc dĩ bây giờ cái này thủ tướng có chơi càng là trì hoãn canh giờ nếu là cái này cung bên trong lý thừa càng gấp lên tính tình đến náo ra sự tình gì đến coi như mình nhập thái cực điện chỉ sợ uy thế đã m u ộ n nghĩ tới đây đường hạo chậm rãi nâng tay phải lên phức một tiếng rất nhỏ lợi khí cắt vỡ bị giáp thanh â m chuyển đến như thế rất nhỏ như là cái kia nhậu phá kén mà ra một khắp này lại tại mảnh này túc s á t thiên tĩnh trên chiến trường lộ ra phá lệ rõ ràng một thanh lợi nhận đâm rách thủ thành tướng l á n h giáp ngực thấu ngực mà ra sên sệt đỏ thấm máu tươi thuận sắc bén lơi lao chạy quần quận nhỏ xuống tại kiên cố trên tường thành khuôn mặt vặn vẹo thủ thành đem cả vạt lấy vẻ kinh ngạc tại thời khắc hấp h gian nan quay đầu đến nhìn phía sau thân ảnh đập vào mắt chỗ hoa dâm dâu dài trong gió p h ấ t động quét qua thương láo khuôn mặt hiện ra một vòng kiên nghị thân sắc sáng rực ánh mắt bên trong t r á n h qua một vòng không lớn b á trường đao rút ra thủ thành tướng lanh n m vang ngã xuống đất cái kia ám sát thủ thành tướng lanh ã n h bóng người triệt để hiện ra tại mọi người tầm mắt đường hạo h i ế p mắt màn ngưng thần nhìn kỹ nhận ra bóng người kia thân binh thông x o á i t r í n h tướng quân mang theo một vòng cảm kích đường hạ hướng về phía trên tường thành bóng người khẽ gật đầu thế lương chính khí thanh em tại đầu tường vang lên các tướng sĩ trong đại đường loạn c u lại cẩn trọng thành môn chậm rãi tại mấy chục tráng hắn khẽ động bên trong chậm rãi động âm trầm tiên không trợ sáng một vòng sắt trời theo khe hở mở ra chùm sáng vẫy chiếu vào đến một bóng người chậm rãi xuất hiện tại chùm sáng bên trong ố truy vội vàng sao động đào động cái này cự lại móng phun khí thô lung lay lông bẩm đúng đưa dưới cổ đồng linh đ i n h đinh tương xứng vang vọng cổng t à vỏ đường tướng quân một tiếng vội vàng sao động tiếng hò hét chuyển đến dâu bạc trắng tóc bạc trịnh tướng quân xài bước đi tới hướng phía lưng ngựa trên người ảnh chắp tay một cái đường hạo ngồi trên lưng ngựa k h ẽ gật đầu chắp tay nói lần này nhờ có trịnh tướng quân không phải vậy cái này nhất định là miễn không đồng nhất trận đắt chiến cái kia trịnh tướng quân khẽ lắc đầu nói ta sớm đã đ o á n được đại quân sợ là khó mà vào thành hai ngày này liền tự nguyện thân điều đến đầu tường ba mươi tân binh giáp sĩ cũng chia tán đến mỗi cái đầu tường vì liền là giờ khác này giải thích trịnh tướng quân sắc mặt trầm xuống nói đường tướng quân cung bên trong tình huống sợ là không thể lạc quan nếu là tại trễ chút là sợ cái k i a n g ụ y vương sẽ gặp phải bất chắc đường hạo quay đầu nhìn sang chính tại vào thành binh sĩ suy nghĩ một chút nói trịnh tướng quân lần này ta địch đại quân vào c u n g tất nhiên không được cái này còn lại v à i tòa thành môn liền toàn bộ nhờ trịnh tướng quân sau khi nghe xong trịnh tướng quân lưỡng ngực sắc mặt run lên nói đường tướng quân yên tâm mặt tướng tất nhiên không phụ nhờ vả sự tình đã giao phó xong đường hạo quay đầu nhìn một chút chỉnh sử mặc khe gật đầu khua tay nói hai ngàn giáp sĩ theo ta mà đến thiên cung chương bốn trăm năm mươi thủ tục tương t à n chương bốn trăm năm mươi thủ tục tương t à n đại đường chi trần thế võ thần cc t r à t ị m ngoài cửa thành một mảnh sao động trong triều đình vậy nhấc lên một mảnh sóng gió trên triều đình đại cục đã định trường tôn vô kỵ cao sĩ liêm đám người như cũ quật cường được đứng tại đại điện một bên những đại thần này hoặc là đi theo đường vương tả h ư u nhìn xem cả đại đường từng bước một đi hướng thịnh thế hoặc là đi theo đường vương thậm chí tiên đế đánh nam v h bắc cùng một chỗ kinh lịch sinh tử trung hậu nhân sĩ tự nhiên sẽ đối đường vương trung tâm chuyên nhất đại cục đã định lý thừa càn liếp nhìn một chút cái này chút lao thần cũng không nói nhiều cái này chút lao thần chính là nhập đại đường lịch sử công thần chính mình vậy quả quyết không dám đem cái này chút công thần đ ộ i tận giết tuyệt dưới mắt cũng thế cũng không phải cái này chút chữ a số không bao lớn thần có thể chi phối lại quan viên sửa đường sử chính mình liền sẽ trở thành đại đường tân quân hầu quân tập liếc một chút ngồi tại điện thủ một bên lý thái nhảy một cái đứng lên quắp lớn mật long ý bên cạnh cũng là ngươi hoàng tử này có thể ngồi cho tới giờ khác này chúng thần mới phát hiện cái kêu long ý bên cạnh lý thái còn một mực ngồi ở chỗ đó t r o mày sắc mặt ngưng trọng theo hầu quân tập một tiếng hô quát trong trầm tư lý thái bỗng nhiên bừng tỉnh mang theo một vòng kinh hoàng xem đi qua hầu quân tập ánh mắt sắp bén nhìn chằm chằm lý thái quắt người tới đem này kéo xuống đến vừa dứt lời từ điện bên cạnh đi ra hai tên binh sĩ đi đến bậc thang muốn đem lý thái kéo xuống điện đến lý thái bỗng nhiên đứng dậy phất một cái ống tay á o quắt hạng ra áo t ú i cơm cũng xứng đối cô động thủ đậu c ư ớ c giải thích dẫn theo ghế dựa chậm rãi đi xuống bậc thang không hề nghi ngờ theo trước mắt đến xem lý thái ủy vào đường hạo tân binh kế hoạch hoàn toàn thất bại lý thừa càn quả quy thậm chí cái kia mười vạn tân binh còn, còn chưa ò n c đều xếp vào đến triều đình này bên trong từ xưa đến nay thái tử chi tranh cái kia chút thất bại các hoàng tử đều không có một cái tốt kết quả không phải lưu lạc làm tù nhân bị giam như chết lao liền là tại chỗ tuyên án hành vi phạm tội cuối cùng xử trảm h o à n g sợ bắt nguồn từ không biết sự vật liền như là, là lý à l thái còn không mỏ ra chính mình kết quả tướng sĩ như thế nào đồng dạng nghĩ tới đây lý thái một trái tim không tên thần trường nôn nóng thậm chí có một chút sợ hãi cùng không căm lòng lý thái hầu kết nụ động nắm lấy lan căn tay nổi gân xanh chậm rãi lý thái dương mắt màn nhìn qua trên đại điện lý thừa càn bốn mắt nhìn nhau khác biệt là lý thừa càn trong mắt tranh qua là một vòng nồng đậm sát ý sơ ngồi quân vương c h i vị lý thừa càn khó nén kích động trong lòng hương phấn tay cầm đại quyền sinh sát cảm giác để hắn chưa phát giác ở giữa đối lý thái cái này túc địch không có một tơ một hào thương hại thậm chí thoáng nhìn lý thái trên đầu bóng lưỡng mồ hôi lạnh trong lòng còn có một loại trả thù khoái cảm l i ê n ở đây lúc cốc cốc cốc. một thất k h o i mã trực tiếp hướng phía đại điện chạy như bay đến không nhiều lúc một ngự lâm quân tướng quan chạy vội xuống ngựa vội vàng nhập điện nửa quỳ trên mặt đất nói điện hạ hung tướng h thích, ủ đã tra t ra. Giải quân hai tay nâng lên một cái mật tín nói vật này chính là ngụy vương nhu đồ bí mật thư tín chính là từ ngụy vương trong thư phòng tìm ra nhìn điện hạ xem qua trông thấy cái kia phần mật tín lý thừa càn trong mắt ánh sáng l ó e lên nói hiện lên đến tướng quân lính mệnh chậm rãi đem cái kia mật tín đưa đến lý thừa càn trước người lý thừa càn rũ ra bên trong tờ giấy triển khai liếc bên trên một chút nhất thời g i ậ n tí m ặ t một tay lấy cái kia tờ giấy xoa nắn h à n h vung tại lý thái trên mặt phẫn độ quát ngươi lại cấu kết phủ minh ý muốn mưu hại đại đường thái tử dấu dếm g a tâm nó tâm đ a n g chém sau khi nghe xong lý thừa càn như vậy nói ra lý thái sắc mặt đ ổ i biến không cần nhìn cái kia tờ giấy lý thái vậy lòng dạ biết rõ đây chẳng qua là lý thừa càn muốn diệt trừ chính mình một cái lấy cớ thôi mà trận này tự biên tự diễn hí cũng chính là cho điện hạ người xem giết gà doa khỉ nhất tiễn song điêu vậy tại cùng thời khắc đó lý thái rõ ràng biết rõ cái này lý thừa càn đã động sát tâm xem ra hôm nay chính là miễn không máu này tung toé triều đình thật lâu lý thái lại phá lệ chấn định dường như coi nhẹ sinh tử động dạng tại mọi người nhìn soi mói lý thái vị n ghế dựa làn can chậm rãi đứng lên cười lạnh liên tục bên trong chỉ vào lòng tọa bên trên lý thái nói h ả o thủ đoạn thái tử điện hạ h ả o thủ đoạn a nói đến đây lý thái lại chậm rãi q u a y người chỉ vào sau lưng thần phục lý thừa c ả n cái kia c h ú t bách còn nhóm nói ra phụ hoàng còn tồn người s ố n g thế các ngươi uổng phí phụ hoàng một phen vung t r ồ n g khuất phục tại cái này phản n ị c h người dưới dâm uy quả thực có nhục ta đại đường dũng sĩ tên giải thích lý thái lại ngầm đầu lên lung la lung lay đi đến bậc thang chỗ chỉ vào lý thừa càn nói ngươi cầu kết trong triều đại tướng đã ngồi v ư n g kết bẹ kết cánh tội danh lại tại trên triều đình quyền k h ô n g chế thần bức hiếp n ó thân thuộc càng làm cho người c h ơ c h ẽ n coi như ngươi chiếm lính cái này hoàn thành vậy bất quá là một giấc mộng thôi không lâu phụ hoàng xuất lĩnh vương sư thu phục hoàng thành câu ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi có thể ngồi mấy ngày quốc quân vừa dứt lời lý thái thê lương nợ nụ cười tiếng cười kia tại cả đại điện bên trong lộ ra phá lệ cô độc trộn lẫn lấy một vòng ảm đạm không căm l ò n g trên điện hầu quân tập nghe nói lý thái lời nói thử lạnh một tiếng nói người sắp chết còn dám m ạ n miệng trên điện lý thừa cản trong mắt tinh quang lõi lên nói ngụy vương lý thái lạm dụng chức quyền thi hành bạo dẫn đến dân tâm hoảng sợ n h ư đồ bí mật ám sát thái tử càng là tội thêm nhất đẳng người tới đem cái kia lý thái đẩy ra ngọ môn chém đầu gian chúng chương 451. n g ọ môn dò đường chương 451. n g ọ môn dò đường đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm ngọ môn thành hàng binh sĩ thân mang ngân quang áo giáp uy vụ đứng lặng tại cửa cung b ê n trên tay cầm hàn quang bức người lao kích nhìn xuống cung thành dưới nhất cử nhất động ấm lòng ánh mặt trời chiếu tại hồ đầu hán tử đen kịt trên gương mặt như chôm đồng mắt to trâu l i ế c một chút tung ra mây đen kim luân la hét tầm ý nói cái này chim khí trời một hồi mà âm một hồi mà tinh thật là khiến người ta tâm phiền không bằng tại trong quân t r ư ớ n g ăn thịt uống rượu đến quái hoạt ngồi tại thành tường trong đình đỏ mặt đại hán lao sạch lấy trong tay hàn nguyệt đao cũng không ngẩng đầu nói ra tam đệ chớ có sao động chúng ta hôm nay chi yếu vụ chính là xem trọn lấy cửa cung liền có thể sau khi nghe xong lời này cái t i a đen h á n rất có chút k h ô n g phục đánh lấy ở ngực nói cái này l ò n g vũ giáp sĩ bên trong ai không biết ba huynh đệ chúng ta đại ca một thanh thư hùng xong kiếm không người có thể địch nhị ca một thanh hàn nguyệt nhận gọn kim đo sát không nói chơi ta một cây xà mâu cũng có thể mua đến hổ h ổ sinh phong giải thích đen hắn một quyền n ệ h trước người đỉnh lâu trên cây cột hương phấn nói ra mỗi cái thần binh lợi khí tăng thêm chúng ta ba võ nghệ cái này cả lại có ai có thể bù đắp được chúng ta tam hợp lực nhất kích hắc hắc sợ là cái kia quân thần lý tĩnh tại đỉnh phong thời khắc vậy tại mình ba trên tay đi bất quá mười chiêu cái kia đứng lặng tại trước lan can dâu dài gầy gò bóng người cũng nói người tính tình này như vậy vội vàng sao động lại như vậy yêu huyền diệu sớm tôi muốn đủ thành đại họa nghe nói cái này âm thanh nhẹ dọn q u ấ lớn cái kia hổ đầu đại hắn có chút rủ xuống tấm kia mặt đen dường như rất e ngại cái này gầy gò người vội vàng cười bồi nói đại ca ta cũng chỉ nói là nói mà thôi người người đừng coi là thật cái kia gầy gò thân ảnh chậm rãi xoay người lại nói cái này hầu quân tập lần này nhưng là đại t h ủ bút chúng ta lấy tiền liền xem như làm dáng một chút cũng phải có mấy phần nghiêm túc dù sao cái này hầu quân tập hiện tại là chúng ta tam thượng quan viên làm qua chúng ta ba không có gì tốt kết quả vừa dứt lời cái kia đen h á n miết miệng nở nụ cười nói đại ca nói cực kỳ đen hắn đặc mông ngồi tại đỏ mặt hắn từ trước người nhìn xem gầy gò nam tử Lại nhìn x e móng đỏ mặt hán tử, hán n i h chắc hẳn ị ca, ca, cái c kia đại lần này, n u b ê ngựa t r o n đã định đầu, bị Nói như biến thiên. nam không nói. Móng n khẽ ra kia tới. tử gật Cái mười vậy, gầy sắp Cốc cốc cốc. gò g dẫm đạp gạch đá thanh nhãm ẩn ẩn chuyển đến cái kia đỏ mặt hán tử động t á c trên tay cứng lại tầm mắt k h ẽ h í p một cái nói có người đến chính đang nói chuyện hai người im ngay không nói ngưng thần lắng nghe lắng nghe phía dưới tiếng vó ngựa kia từng cơn tựa hồ nhân số cũng không b t gậy gò bóng người bỗng nhiên đứng dậy thần sắc trên mặt r u lên nói việc này vì sao lại có số lớn nhân mã tiến cung chẳng lẽ cung bên trong cần trợ giúp cái kia xoa đao đỏ mặt hán tử khẽ vớt hàm dưới sợi dâu nói sợ là không có đơn giản như vậy nếu là cung bên trong có tin tức tất nhiên sẽ từ trong cung chuyển đến nói đến đây cái kia đỏ mặt hán tử trong mắt tinh quang l ó e lên nói chỉ sợ kẻ đến không thiện sau khi nghe xong lời này cái kia hổ đầu đen hán đ ô n g nhiên gặp hương phấn lên nói hây a cái này tốt ăn thịt uống rượu đánh trận đ ơ n đấu chính là ta yêu nhất giải thích hổ đầu đen hán chiều lấy gậy gò thân ảnh vừa chắc tay nói vượt mực tại cái này địa phương khỉ gió nào nửa ngày ta sớm đã tay ngưng ấy đại ca lần này ngươi cũng không thể cả ta cái kia gầy gò thanh em suy nghĩ một chút nói sốt ruột cái gì người đến là địch hay bạn còn chưa phân nếu là địch đại ca nhất định phải s o để ngươi làm cái này tiên phong đang khi nói chuyện tiếng v ó ngựa kia càng thêm rõ ràng nhanh như điện chớp c u ộ n c u ộ n mà đến không nhiều lúc một mảnh đen nghịt mây đen hướng phía n g õ môn phương hướng lao v ù n vụ t ớ i một đạo trúc mục đích ngân giáp thân ảnh tại những giáp sĩ này bên trong lộ r a phá lệ tình mục đích thở dài một tiếng hô quát đen nhánh thân ảnh chầm mấy bước dừng lại trên cổng thành chúng binh sĩ cơ lấy cung nỏ n ư n g thần đề phòng đồng loạt hướng ngay cho tới bây giờ một đám người thô sơ giản lược đánh giá vừa đưa ra người nhân số g ầ y gò nam tử nhìn xem trước thành thân ảnh nói đến tướng người nào vì sao xuất lính hai ngàn nhân mã xâm nhập hoàng cung đứng lặng tại ô truy thân trên ảnh xa xa ngắm nhìn thành lâu thô sơ giản lược tính r a hạ nhân số mới c h ầ m rãi đối hậu phương phất phất tay tay cầm trôi đao đám người vậy tạm thời c h ầ m tính lại từ bội kiếm bên trên rời bàn tay đường hạo lúc này mới đáp mặt tướng đường hạo phải vào cái này ngọ môn trước đi giải vây cung bên trong chỉ biến đang khi nói chuyện đường hạo tượng trưng chắp tay một cái nghe nói lời nói này đình lâu bên trên ba người sắc mặt hơi đổi nhìn nhau một lát sau cái kia g ầ y gò nam tử cười to lên nói c u n g bên trong chỉ biến cũng không biết rằng đường tướng quân vì sao như vậy khẳng định thế nhưng là được cái gì tin tức đường hạo bên cạnh n ô thông gặp đường hạo sắc mặt khó coi phóng ngựa tiến tới một bước nói tướng quân chúng ta xác thực đạt được t u y ệ t báo chỉ là cung bên trong chỉ biến tướng quân lẽ ra biết rõ mới là nghe đạo nơi này cái kia g ầ y gò nam tử trên mặt nụ cười dần dần thu liễm đứng chắp tay vậy một cái l ô n mày nói vì sao chúng ta ba c h ấ n thủ cửa này lại chưa đạt được bất kỳ tin tức chẳng lẽ lại cái này tuyển báo là các hạ giả tạo hay sao giải thích g ầ y gò nam tử ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo hàn q u a n g đến cái k i a hổ đầu đen hán lôi kéo cái k i a g ầ y gò nam tử góc áo nói khẽ đại ca người này sợ là biết rõ nội tình đoạn không thể lưu cái k i a g ầ y gò nam tử khẽ gật đầu hướng về dưới thành ngân giáp thanh niên xem đến theo lý mà nói thái tử dẫn binh vào cung cái này chút binh sĩ tất nhiên đã trông thấy cung bên trong chi biến vậy sớm có đón trước vậy mà bây giờ những người này lại biểu hiện không biết chút nào đ ồ n dạng chỉ một điểm này đ ư ờ n g hạo cơ hồ có thể kết luận những người này hoặc là bị thu mua hoặc là liền là hầu quân tập đồng bọn chương 452, n ê n chiến tam anh chương 452, n ê n chiến tam anh đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc t r à tìm đã là đồng bọn không cần nhiều lời đ ư ờ n g hạo lạnh lùng liếc một chút cung thành bên trên ba người nói các ngươi là muốn chết tại đầu tường vẫn là chết dưới thành băng lanh ngữ điệu nhẹ nhàng mà ngay thẳng nhưng như cũ lòng tin trần đầy trên đầu thành đen hán sau khi nghe xong cái này của ngạo lời nói mặt mũi tràn đầy râu quai nón nhất thời nổ như chung đồng con mắt chừng căng tròn chỉ vào đường hạ o thô âm thanh gầm thét lên người tên này hai lần đó quân công coi là thật thiên hạ mạnh vô địch vậy không hỏi thăm một chút chúng ta ngự lâm quân tam anh xương hảo sau khi nghe xong cái k i a đen hán kêu gạo đường hạ o hừ lạnh một tiếng nói chẳng lẽ miệng lưỡi đến chiến cái k i a đen hán hắc một tiếng đối gậy gò nam tử chắp tay nói đại ca ta muốn nên chiến ta nhất định phải chặt cái này thẳng ngãi con cái k i a gậy gò nam tử khẽ gật đầu nói không nên để lại người sống tuân lệnh đen hán trong mắt một mảnh hoa hỉ nhanh chân liền hướng dưới thành chạy đến sợ gậy gò nam tử sẽ đổi ý đồng dạng không nhiều lúc n g õ môn bên cạnh cửa nhỏ mở rộng đen hàn xuất lĩnh lấy một ngàn binh sĩ lao ra lỗ mang tiếng gầm g ư tại ra khỏi cửa thành một khắc này gào thét đi ra các ngươi chờ ở tại đây xem ta như thế nào thu thập tên này lôi đình hét to bên trong màu nâu chiến mã phi nước đại mà ra dẫm đạp tại cái này kiên cố gạch đá bên trên phát ra cọc cọc tiếng vang hắc sơn màu ra cùng cái này dưới hông chiến mã cơ hồ không kém bao nhiêu xa, xa xem xét phảng phất dung hợp một thể dường như một khối than đen hướng phía đường hạo chạy nhanh đến đường hạo câu lên bờ môi cười nhặt một tiếng thúc vào bụng ngựa chậm rãi tiến lên đợi nhanh đến bài đường hạo kìm chặn ngựa c ư ơ n g lẳng lặng chờ đợi đen hán chạy tới lưng ngựa bên trên đen hán nhìn xem đường hạo dừng bước lại đầu tiên là giật mình đảo mắt sau minh ngộ tới chiến mã trùng sát có thể đem lưng ngựa bên trên nhân lực lượng phóng đại mấy lần mà đường hạo làm như thế không ở ngoài n ụ c nhã chính mình sức lực không đủ nghĩ đến đây đen hán trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình đến một giây sau hát ảnh bỗng nhiên mà tới đen hán xoay tròn hai tay hướng phía đường hạo mặt đột nhiên đâm đến cầm đao thân ảnh hai tay và mẹo trong tay phải chụp treo ngược thanh long thân thể có chút ngựa về sau một cái hiện nguyệt đao đ cùng k i a xả mâu ẩm vang đụng vào nhau b à n h một tiếng vang thật lớn trong không khí nổ tung lên lưới mác r a minh đốn lửa bắn tứ tung lưới rắn đồng dạng đầu mâu phát ra kim loại vạn mẹo két két tâm thanh mang theo một mảnh tia lửa đống nhiên bắn ra đen h á n cánh tay chấn động mạnh một cái lực lượng khổng lồ đẩy đụng tới dưới hông chiến mã tê minh một tiếng bị cố này c ự lực cứ thế mà hướng lui về phía sau ra số vó hai người giao thủ l ự c đạo cực lớn đen hắn nhìn xem đường hạo không n ú c n í c h tí nào thanh âm không khỏi thầm nghĩ t ố t ngang ngược lựao mà cái kia đầu tường binh sĩ sớm đã xem mắt trợn cái này đen hán chính là trong quân nổi danh, không nói đến cái kia thể trạng lưng hùm b a y gấu liền theo vừa rồi cái kia thế sông nếu là đổi lại người khác sợ là đã sớm bị nhất màu treo bay ra đến mà cái kia đường hạo lại đứng tại chỗ không n ú c nhích tí nào ngăn lại dạng này lôi đình một kích coi là thật để cho người ta ngạc nhiên đứng tại đình lâu thượng thanh g ầ y nam tử tay vịn d â u dài hơi hơi h í p mắt màn thở dài cái này đường hạo quả thật có mấy phần bản sự phanh phanh phanh tiếng đánh nhau lại lần nữa vang lên đỏ mặt hán tử khẽ vớt ư hàm dưới mắt p ư ợ n g chưa h ạ nói tam đệ không phải đường hạo đối thủ ta trước mắt hướng trợ chi thành cung bên trong chiến mã vòng chuyển lướt qua thạch xây sàn nhà giơ lên gạch đá bên trên bụi đất đỏ mặt hán tử nhảy lên vượt lập tức độc xiết qua dây cương phóng nhựa bước ra đến trước trận cương phóng hú gọi xà mâu cùng thanh long h i ể n nguyệt đ a o xen lẫn đụng nhau một k h ắ c vậy không dừng lại vốn là binh khí nặng h i ể n nguyệt đ a o mỗi vung một cái chính là thiên quân lực lượng bành bành tiếng vang bên trong từng cái nệ tại cán mâu bên trên liền ngay cả không khí vậy phát sầu h o n g long chấn động âm thanh vung vẩy xoay chuyển cấp tốc hiện nguyệt đau đem đen hán cả cá nhân hoàn toàn bao phủ tế bào bổ nệ vung chặt bên trong lưu lại từng đạo tàn ảnh đ ế n tuy là cái này đen hán có mấy phần bản sự. nhưng cũng không phải đường hạo đối thủ mà đường hạo giờ phút này lại cũng không muốn đem cái này đen hán một đ a o đánh rất dưới ngựa cái kia đầu tường ba người hẳn là liền thành một mạch mình nếu là qua loa kết quả cái này đen hán chỉ sợ đ ỉ n h lâu bên trên hai người tất nhiên nổi giận trực tiếp tại thành lâu bắn giết chính mình sau lưng hai ngàn tinh tốt tuy có vạn phu chi dũng nhưng cũng không phản thành công cụ nếu là xông vào cái này cao ba triệu tường tất nhiên lại đến không về đường hạo lại chờ một thời cơ một cái đem ba người cũng dẫn dưới đỉnh lâu thời cơ thanh long hiện nguyện đao lăng không đánh xuống một cách này mang theo mười phần lựa đạo hướng về đen hán vai trái bổ đến thế thế, đen hán trên đùi d ù n g lực ổn định chiến mã trên hai tay mạch máu nổi lên trên cánh tay lực lượng v ậ y tại thời khắc này nổ tung lên hai tay nắm chặt chừng âu ngân quá đỉnh đầu nhìn chằm chằm cái tia rơi xuống con nhận trong miệng a a a hét to b à ảnh lực lượng kinh khủng đánh tới hướng cắn âu dần dần chầm xuống đến chấu ngập thành cung hình dáng đen hán dưới hông chiến mã cuối cùng không thể thừa nhận c ô này cự lực ngã quỵ dưới đến đông nhiên t i ề n nguyện đao chầm xuống cắt tiến trên đầu vai trong da thịt lôi ra một đường vết dẫn đến hạ xuống đen hán trong mắt tránh qua một vòng kinh hoàng bản năng điều khiển tuôn ra trong cơ thể tiềm năng hai tay bông nhiên hướng lên vừa nhấc hai chân rơi xuống đất thất tha thất thể liền lùi mấy bước kẻ xấu bọn c h ố n nhát cũng dám cản rỡ ô truy trên người ảnh quát lên một tiếng lớn cưới ngựa bay vút bên trên đến dám nhục mạ cùng ta trong tiếng giống giận dữ xà m â u hướng về phía chạy như bay tới đường hạo hành vùng đi qua b à n h tiếng vang chuyển đến ngựa trùng k í c h lực lực cánh tay ẩm vang đánh tới hướng xuống ngựa đen hán trong nháy mắt cái t i a đen hán bị chạy ra xa một trượng lăn lộn vài vòng vừa mới ngừng chương bốn trăm năm mươi ba khuất n ụ c tam anh chương bốn trăm năm mươi ba khuất n ụ c tam anh đại đ ư ờ n g c h i trần thế võ thần cc tra tìm đen hắn suy tàn đường hạo đang muốn tiến lên bắt sống nghiêng người móng ngựa tới gần gấp rút tiếng vó ngựa nổ vang bên hai hàng nguyệt đao y m ắng phật qua trong gió giống như diệp một đạo chém tới đường hạo đống nhiên vung tay một khung đao phong ầm vàng chém thẳng tại hiện nguyệt đao trên trôi đao xoay tâm thanh bên trong đốn lửa bắn tứ tung quắt to một tiếng từ trước đến nay lấy trong miệng hô lên đừng muốn làm tổn thương ta tam đệ nắng ấm chính liệt hai cái cái bóng người dưới thành đan vào một chỗ một cái cương mạnh bã đạo một cái âm n u linh động đường hạo thẳng thắn thoải mái b Cái kia đỏ m ặ t hắn tiếng ử l ạ linh luôn có thể u y thành an. Mặt đất đen Mặt chung đó nằm xuống c i ế n thương bị t h đến n ư gieo hạo ế n chung g r chuyển đến đường hạo không cần quay đầu lại cũng có thể đoán ra là cái k i a đen hàn đến đây xoay tay lại hướng sau lưng chặt lại lòng dạ mở rộng sơ hở trật lộ khía cạnh hát s ắ c trên chiến mã đỏ mặt đại hán trong lòng vui mừng xóm vai đ ổ i theo、Soát. khinh bạc như tờ giấy kiếm phong nhẹ như diệp nhanh chóng chém ra đường hạ o khoe mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một màn này k h ẽ quát một tiếng một tay từ bên hông rút ra thành công thanh quang t r ự t hiện hàn nhận loại lên đón đ ỡ ở cái kia quét tới lao phong b à ảnh thanh long hiển n g u y ệ n đao lần nữa đem xả mâu bắn ra cánh tay phải phát lực hất lên lộn vòng trước ngực quét về phía nghiêng người đỏ mặt đại h á n đỏ mặt đại h á n nhìn xem cái kia tới gần rộng rãi lơi lao trong lòng đột nhiên phát lạnh giữ vương thi công ngựa về đằng sau đến chỉ cái này trong n á y mắt lại gặp mồ hôi lạnh dày đặc mang theo hoảng sợi mắt nhìn x một trận kinh hãi d ơ lên sợi tóc phật qua hàn nhận im ắng c h n g làm hai ngắn bay xuống dưới đến sau đó đen hán lần nữa đuổi theo ba người ba ngựa g i a o thoa ghé qua móng ngựa tung bay t ó é lên thạch bản bên trên đá vụn c ắ t b ị lưới mác giao minh phanh phanh phanh phanh vang lên liên miên trên cổng thành mọi người và cái kia hai ngàn binh sĩ thậm chí trình sử mặc tại thời khắc này triệt để xem lộng liên quan tới hai vị này lòng vũ vệ đội manh tướng hắn sớm có nghe thấy cao thủ so chiêu chiêu chiêu trí mạng ba vị manh tướng chém giết ra uy thế l ư ợ đạo thường nhân chầy ra hoặc là đ ụ tới chỉ sợ không chết cũng bị thương nhưng chưa từng nghĩ đường hạo lại ở đây hai người liên thủ phía dưới vẫn là không rơi vào thế hạ phong những tân binh kia binh sĩ vậy là lần đầu t i ế t g ặ p đường hạo n ê n chiến tuy là đối với địa phương hai tên đại tướng không lắm hiểu biết nhưng từ cái kia bụi mù nổi lên b ố n phía đ á vụn bay tán loạn bên trong vậy không khó coi ra một đau kia một kích ném ra lực đạo già sao chờ kinh người đầu tường thủ quân s i ngốc nhìn xem trên sân giao đấu ba người cũng quên vốn là muốn cảnh giới này môn trước một đội nhân mã gậy g ò thân ảnh nhìn thấy rằng co đánh nhau lông mày có chút dâng lên trước mắt cái này đường hạo dường như càng đánh càng hăng hoàn toàn không có một tia vẻ mệt mỏi trái lại tự mình hai cái huynh đệ đã xuất hiện một vòng xu hướng suy tàn nên ta xuất thủ giờ khác này g ầ y gò nam tử hai tay n ô ra chậm rãi nắm lấy bên hông hai bên s o n g kiếm chậm rãi đi xuống đầu tường đỏ thâm chiến mã sôi trào mắm ngựa từ mở rộng cửa cung lao vùn vụt đi ra một tiếng quát to từ ngõ môn miệng tịch quấn toàn bộ chiến trường ta đến chợ hai vị đệ đệ trong trẻo thanh â m trong nháy mắt tịch quấn toàn trường bị bất thình lình thanh â m chấn động đầu tường một cái chuyên tâm quan sát giao đấu binh sĩ thân hình lắc một cái nạp tiến nô tay bỗng nhiên bông ra liền tại thanh em rơi xuống cùng lúc tiếng xé gió bắn ra t r i n h sử mặc nghe nói cái này âm thanh đâm rách không khí thanh âm sắc mặt đ ố n g nhiên một lần nhắc nhở đường hình cẩn thận tên b à n lén đường hạo trong lòng hơi đậu nghe nói cái này tiếng xé gió cứ thế mà hướng nghiêng người xê dịch nửa bước、Phúc. lợi nhận đâm rách ra thịt máu tươi bắn tung tóe bên cạnh mã thất khổ sở tê minh một tiếng m n g ngựa bên trên chính là không có vào nửa mũi tên chiến m ã đứng thẳng người lên lưng ngựa trên người ảnh cũng theo đó giật mình vội vàng nằm sấp túi lưng ngựa một tay vòng lấy ngựa đột nhiên liền là bây giờ đường hạo trong mắt tránh qua một vòng vui vẻ trên tay phải lực lượng tăng gọn trở tay một、đào. chém thẳng ra đến đao c h ư a đến, kình phong đã đánh tới đen hắn không dám đón đỡ lách mình tránh né đi qua. t i ề n n g u y ệ t đao cũng không ngừng, đường hạo tay trái từ sau lưng tiếp qua c h ù i đao thuận l ự c đạo, t r u n g điệp đập tại cái tia hạ xuống bóng người trên thân b à n h một tiếng vang trầm bên trong, chúng tên lưng ngựa trên người ảnh, một n g ụ máu m tơi ư dâng trào đi ra, điểm điểm hết u y vụ phun ra tại bờ ngựa phía trên. nhị đệ nhị ca, hai tiếng kinh hô kinh hô tại cùng thời khắc đó nổ vang hai bên bên thai đường hạo thừa dịp tối hắn ngây người thời khắc, sống đao chỉ tạo hát hắn bà vai và n h trầm đục chuyển đến đen hắn như là n vừa mới ngưng xuống vừa mới chạy đến bóng người gặp hai cái nằm sấp túi mặt đất thân ảnh ruột gan đứt từng khúc ngựa chưa ngừng thời khắc liền đã lăn lông lốc xuống đến ngã nhào xuống đất hướng về hai cái còn đang r ã y rủa thân ảnh bỏ đến xoát xoát xoát đầu tường binh sĩ bỗng nhiên giật mình tỉnh lại đồng loạt nâng lên cung nỏ đối đứng lặng ô truy phía trên bóng người tranh thanh long rung lên trên cậy gậy gò nam tử cái cổ gậy gò nam tử hoàn toàn không để ý ra sức ôm lấy đỏ mặt đại hán dãy rủa thân ảnh xem xét thương thế đường hạo nhìn một mặt bên trong sát ý đại t ị n h quay đầu nhìn về phía đầu tường tường binh sĩ t h ả các ngươi tội chết chương bốn trăm năm mươi b ố mang binh vào triều chương bốn trăm năm mươi b ố mang binh vào triều đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm thái cực điện thái tử chi tranh thủ tục tương tàn nhìn chung lịch sử dạng này sự tình cũng không hiếm thấy vừa mới ngồi lên long tọa lý thừa cản cũng không ngoại lệ mục tiêu thứ nhất liền muốn trừ đến cái này nhiều năm túc địch trường tôn vô kỵ cùng cao sĩ liêm nhất thời có chút kinh hoàng đang muốn mở miệng quát lớn cung điện kia trên quảng trường ẩn ẩn chuyển đến rối loạn tưng bừng thanh em hỗn loạn cũng rất rõ ràng không tự giác vị kia lao thần thân thể chấn động cái này như sóng chiều phun trào đồng dạng quý bái binh sĩ một mực kéo dài đến trên bậc thang đại điện bên ngoài phảng phất là tại quý bái một cái uy nghiêm quân vương lại phảng phất là tại quý bái một cái trở về chiến thần đạp đạp đ ạ trình thể tốc độ rậm trên thạch xây sàn nhà từ xa đến gần thung thung tiếng bước chân vậy càng ngày càng rõ ràng trên đại điện chúng thần vậy phát hiện cái này dị dạng mang theo một vòng hiếu kỳ hướng ra không o tên g o à i lý thừa càng dần dần dần dần chấn động trong lòng bây giờ cửa cung thủ vệ sông nghiêm càng là lại hầu quân tập long vũ vệ đội trấn giữ cái này khoảng hơn trăm người đội ngũ chẳng lẽ là phá cửa cung xông vào đến nghĩ tới đây lý thừa càng trong lúc vô tình thoáng nhìn cửa đại điện binh sĩ trên tay đường đao đến dưới ánh mặt trời sắc bén đường đao hàn mang lưu chuyển tương đạo sền sệt đỏ thấm chiếu tại bóng l ư ợ n g đến trên thân phá lệ dễ thấy cái kia chưa khô vết máu thuận lưỡi đao giọt giọt nhỏ xuống tại cửa điện thạch xây trên sàn nhà trói mắt đỏ thấm chỉ làm cho lý thừa c ả n xem có chút kinh hãi không tên ở giữa sinh ra một vòng bất an tâm t ì n h đến cửa bóng người giơ lên cánh tay phải lại chậm rãi bông xuống đều nhịp lưỡi mát dao mình â m thanh bên trong đường đao được thu vào vỏ đao sau đó tại quần thần nhìn soi mói đường hạo ngẩng đầu mà bước chậm rãi bước vào cung、điện. hầu quân tập dẫn đầu từ kinh ngạc bên trong tỉnh táo lại tiến tới một bước hướng về phía trước đó được thân ảnh quắt đường hạo mang lưới đao vào chiều người thật lớn mật hầu quân tập tuy là không biết đường hạo làm sao tiến cung cửa nhưng từ cái kia chút binh sĩ trên thân vết máu cũng có thể đó ra miễn không đồng nhất trận á c chiến nhưng chuyện hôm nay chỉ có thể thành công không thể thất bại nếu là cái này đường hạo làm dối liền chỉ có giết chết chấm dứt hậu hoạn nghĩ tới đây hầu quân tập tay phải lạc yên nâng lên xứng đao trôi đao tùy thời chuẩn bị đổi bắt đường hạo lại đối bên thai gạo thét không để ý tới không để ý đi thẳng tới trước điện lạnh lùng nhìn chăm chú lên lý thừa cản trầm giọng nói điện hạ vị trí này ngươi không nên ngồi rét lạnh trong giọng nói mang theo một vòng chất vấn cũng không được x í vào ý vị thanh âm trầm thấp quanh quẩn bên hai vốn là kinh ngạc hầu quân tập nhất thời phân nộ vòng quanh đường hạo đi đến một vòng nghiêm nghị nói chỉ là một cái quan quân đại tướng quân dám dùng loại giọng nói này cùng t â n quân nói chuyện ta xem ngươi là chàng sống giải thích hầu quân tập trong đôi mắt l ử a giận n ả y lên nói tiếp người tới cầm xuống một tiếng hô hòa bọc hậu n g lâm quân nhau nhau rút ra xứng đao nắm trong tay chậm dài hướng về trên điện dựa vào đến đường hạo ánh mắt xéo qua liếc mắt hai bên binh sĩ sắc mặt phát lạnh quắt ta xem ai dám gần phía trước trong lúc đó cựu kinh chiến trường cái kia cố lạnh thấu xương s ắ c ý tại thời khắc này thỉnh thịch bạo liệt ra thấy lạnh cả người như dòng nước lũ từ đường hạo thân thể bên trong tràn ngập ra đây là một vòng vô hình khí tràng tựa hồ tại trong vòng ba bước uy áp trung điệp không khí sền sệt liền hô hấp vậy ẩn ẩn có chút phí sức dựa vào gần nhất vị kia binh sĩ không tự giác đánh dùng mình một cái kinh hai phía dưới chậm dãi dừng lại còn lại binh sĩ vậy cảm giác được cái kia bôi bá đạo uy m a n khí t không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng nín hơi ngưng thần nhìn chằm chằm trong vòng bóng người binh lính b ô n g như ngừng chỉ làm cho hầu quân tập xem kinh h ã i vội vàng sao động hét lớn một tiếng nói hắn b ấ t quá chỉ là một người thôi còn gì phải sợ nhanh chóng cầm xuống không muốn chỉ h o a n tân quân đăng cơ cách giờ nôn nóng t h u ố c g ụ c dưới cái k i a chút các binh sĩ lại một lần nữa cứng rắn ngẩm đầu lên ra nghiêng cầm đao kích nên tiếp đến chậm chạp na di bên trong vòng vây càng ngày càng nhỏ một chút x í u hướng vào phía trong áp xúc thấy thế ngoài địa trình xử mặc nhún mày chậm dãi nhấp tay nhìn xem cái tia thủ thế tựa điện binh s t ừ n g đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên sân khẩn trương rằng có một khác t i ê n tĩnh trên đại điện một mảnh túc s á t chi ý cái kia hết sức căng thẳng s á t lục dẫn động tới ở đây tất cả mọi người nội tâm không ít thần tử nín hơi ngưng thần n h i ễ u chặt s o n g mi mang một vòng trờ mong nhìn xem trên sân đường hạo viên kia khỏa run dậy tâm vậy đi theo cái kia thu nhỏ p h ạ m vi phanh phanh nệ loạn ngồi cao trên long ủy lý thừa c à n nhìn xem tỉnh táo đường hạo trong lòng sinh ra một vòng hầu nghi cùng tò mò dưới mắt đại điện này triều đình đã đều tại trong lòng bàn tay mình hắn muốn xem xem cái này đường hạo đến cùng có bản lách gì chương bốn trăm năm mươi lăm đại thế đã đến chương bốn trăm năm mươi lăm đại thế đã đến đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm thái cực điện bên trong dương cung mặt kiếm từng bước ép sát binh sĩ vô cùng rõ ràng cái này trong vòng bóng người võ nghệ bất phàm thậm chí một chút binh sĩ trong óc đã có máu tươi triều đình hình ảnh đông nhiên một tiếng thanh âm trầm thấp từ trong vòng truyền ra các ngươi cũng muốn mưu nịch tạo phản sao chất vấn âm thanh nhẹ như mưa phủn truyền vào mỗi ngự lâm binh sĩ trái tim từng bao nhiêu lúc bọn họ cũng là đối ngụy vương sở hạ đạt chỉ lệnh bất mãn mới tụ họp lại đối kháng ngụy vương mà đến nhưng muốn thật nói là vì cái này mưu nịch tạo phản mà đến s á c thực có chút gỡ ợ ép nghe nói bên thai lời nói chúng binh sĩ lần nữa lâm vào suy tư dưới chân vì đó mà ngừng lại trên đài lý thừa càn nhìn xem cái này chút binh sĩ do dự không khỏi sinh ra một vòng dự cảm bất tường đến nhanh cầm xuống các ngươi là muốn kháng chỉ sao mang theo hoàng thất huyết t h ố n g lý thừa càn hô lên lời nói này lúc nghiêm chỉnh có mấy phần quân uy liền tại chúng binh sĩ hung á c quyết tâm một khắc này đường hạo chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái thẻ bài vương mệnh kim bại ở đây gặp bài như gặp vua dám can đảm n g nghịch người giết không tha một tiếng quát chói thai sen lẫn mấy phần bá vương lực lượng rung khắp đại điện cùng thời khắc đó phảng phất phía trên tòa đại điện này kinh lôi nổ vang dưới ánh nến gạch ngói vụn rung lên cả tòa đại điện tựa hồ ẩn ẩn run g dày cái kia loé sáng lệnh bài tại trong ánh nến t o á t ra kim huy bị đường hạo cao cao cầm trong tay chúng binh sĩ liếc một chút lệnh bài kia nhất thời sắc mặt đ ổ t biến đứng chết chân tại chỗ lý thừa càn nhìn thấy cái kia k i bài thân hình đại trấn một cỗ thần sắc kinh hoàng hiện hiện gương mặt vô ý thức hướng lui về phía sau bên trên một bước đ ụ n tới cái kia lauỷ ngã ngồi bên trên đến nhìn xem cái kia cứ việc san san lệnh bài. q u â n thần mắt hiện ra vẻ kinh ngạc thần sắp đến ngưng trọng sắc mặt vậy dần dần giãn ra xem ra ngược lại bị một cô vui mừng hòa tan bất thình lình đường hạo đúng là mang đến đột nhiên xuất hiện chuyển hướng q u â n thần trong ánh mắt mang theo một vòng cung kính trộn lẫn lấy một chút kích động cùng hưng phấn chậm rãi nửa quỳ trên mặt đất cùng kêu lên hô to bậy hạ và thuế liền ở đây lúc một tiếng lanh lành thanh â m từ ngoài điện chuyển đến lý thừa càn ngươi thật lớn mật đám người nhao nhao bên cạnh mục đích cựa binh sĩ chậm rãi nhường ra một con đường đến cùng với nhỏ vụ bước chân một vòng bóng người từ binh sĩ bên trong đi tới vinh công, công. Đường vương bên người vinh công công sắc mặt tâm trầm trực tiếp đi đến đại điện mắt nhìn còn đang xứng sở binh sĩ nói vương mệnh kim bài như quân thân đến chém trước tâu sau hoàng quyền đặt cách vừa dứt lời cái kia chút binh sĩ nhao nhao vứt bỏ binh khí quỷ dạp xuống đất hô to tha mạng hầu quân tập thấy thế trong lòng vừa kinh vừa sợ đỏ lên khuôn mặt nhất cước đạp lăn trước người quỳ túi trên mặt đất bóng lưng quắt tất cả đứng lên chỉ là một tấm bảng hiệu liền đem các ngươi các ngươi cái này chút cầu nô tài dọa cho phát sợ có cái gì tiền đồ hiện tại hoàng thành đã tại lao phu trường không phía dưới một tấm bảng hiệu lại có sợ gì ngay vậy lòng tọa bên trên miệng lớn t h ở dốc lý thừa càn dường như nhìn thấy một đường ánh dạng đông bắt lấy lan can lung la lung lay đứng lên nói đúng hầu tướng quân nói với chúng ta đã trưởng k h ô n g h o à n thành chờ cái kia lại quản sửa lịch sử cô lập khắc đăng cơ chính là đại đường chính thống cô là hoàng đế tấm bảng này lại có thể làm sao cô mau dậy đi truy nã cái này hoạ loạn siêu cương đường hạo mắt thấy cái kia chút binh sĩ cũng không động tác hầu quân tập nhất thời hoảng hốt quát tập lên người tới hộ giá hộ giá thu kệch hô hòa âm thanh quanh quần cả triều đình xông ra cửa điện kia chuyển ra quảng trường ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh cũng không bất luận cái gì binh mã đến đây thanh âm hầu quân tập sắc mặt đột biến hoảng sợ vờn quanh đại điện một tuần nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lão phu giới trướng còn có một mươi năm ngàn tên long vũ vệ sĩ bọn họ nhất định sẽ đổi tới ngay vậy đường hạo cười lạnh một tiếng từ t ô n nói hầu tướng quân rất không may hôm nay ngươi là đợi không được cái này một mươi năm binh sĩ lời này vừa nói ra hầu quân tập sắc mặt hoảng sợ ánh mắt đông nhiên tụ tập đến đường hạo trên mặt run dày miệng nửa ngày nói không nên lời một câu đường hạo có chút ngẩng đầu lên sọ trêu g ẹ o nói ra sớm nghe nói hầu tướng quân xem tài như mạng lại không biết hầu tướng quân vì tiếp quản l ò n g vũ hai vị tiêu tiền như nước trọng kim hối lộ từ đại tướng cho tới giao huy có thể mua chuộc dần dần mua chuộc ngược lại là đại thủ của ta nghe nói đến nơi đây hầu quân tập thân hình chấn động liền lùi lại hai bước t r ừ n g lớn mắt to như trung đồng thật không thể tin nhìn qua đường hạo không nghĩ tới chuyện thế này lại bị đường hạo biết được gặp tấm kia lộ ra hoảng sợ thần sắc mặt mò c o c ắ p đường hạo cửa nhạt một tiếng nói hầu tướng quân không cần kinh ngạc người giới chướng cái kia chút ngự lâm binh sĩ chống lại người đều là cho ta những tân binh này luyện thủ về phần cái kia chút không có đầu hàng đều đã đưa ngươi hành vi phạm tội liệt ra cũng ký tên đồng ý phù phù run dày hai chân cuối cùng chống đỡ không nổi hầu quân tập đ ặ t nông ngã ngồi tại trên đại điện cái chán vậy tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt che kín mồ hôi dị một đôi trong con mắt tràn đầy vẻ kinh hãi đường hạo chậm rãi t ú i người đến nhìn chằm chằm cái kia run dày thân ảnh chậm rãi nói ra kỳ thực cửa c u n g đã sơm phá người cái kia chút giam lòng trọng thần gia thuộc ngự lâm g i á sĩ đã sớm bị ta bảy mươi tân binh tù binh nguyên bản dùng để liệu mạng cuối cùng một lá bài tẩy cũng tận số mất đi hầu quân tập nhất thời mặt x chương 4 5 n t thay đổi căn khôn chương 4 5 n t thay đổi căn khôn đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm đại thế đã đến cửa cung thành ngôn lần lượt bị đường hạo dưới trướng tân binh chiếm lĩnh t h ẳ n g đến bây giờ hầu quân tập vừa mới minh nộ g tới bất thình lình chuyển hướng vượt qua ở đây tất cả mọi người đón trước trường tôn vô kỵ mặt già bên trên khuôn mặt có chút động run rẩy đi đến đường hạo trước người chậm rãi giữ chặt đường hạo tay giờ khác này kích động nước mắt từ k h o mắt tràn ra tới mang theo một tiệ dùn g i ọ nói hiền chất ngươi xem như cứu chúng ta một mạng xem như cứu đại đường một mạng nâng lên lão nhân ẩ n ẩ n run dậy động thủ cánh tay đường hạo vỗ nhẹ hai lần xem như an ủi cao sĩ liêm vậy tại cùng thời khắc đó đi tới cặp kia che kín nếp nhăn trên mặt tại thời khắc này đều r á n ra vỗ vô đường hạo b ả vai cái kia nét mặt dàn mua trên má hiếm thấy lộ ra một vòng nhàn nhạt đỏ h n g ánh mắt sáng ngời nhìn qua đường hạo nói tốt lắm lao phu không nhìn lầm ngươi vậy hạ càng không nhìn lầm ngươi n ô n ngữ tuy là đơn giản nhưng bao hàm cảm kích cùng tán thưởng tri tình đã lộ rõ trên mặt cặp kia tràn đầy đầy nước mắt con mắt chăm chú nhìn đường hạo mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động đường hạo khẽ gật đầu tùy theo l i ế c nhìn một chút bốn phía trong điện đại thần chậm rãi nói chư vị hiện bây giờ đại đường cung bên trong c h í n h biến đã lắng lại về phần cái này loạn thần tặc tử loạn thần tặc tử bốn chữ như là một cái trọng truy đánh tại lý thừa càn trong lòng chưa phát giác ở giữa lý thừa càn trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sắc mặt trắng bệnh hầu quân tập suy tàn trực tiếp dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại dễ như chở bàn tay h o à n ị bây giờ đã không cánh mà bay thậm chí bây giờ nghe được đường hạo nói ra loạn thần tặc tử bốn chữ lúc lý thừa càn trong đầu đã bày biện ra mình bị c máu tươi văng khắp nơi đầu một nơi thân một m ẻ o hình ảnh để lý thừa cản cả cá nhân chưa phát giác ở giữa run dày lên l i ê n tại cái này nôn nóng tuyệt vọng thời khắc lý thừa c à n suy nghĩ bay tán loạn ôm một tia may mắn cùng chờ đợi nói đường h u n h ngươi còn nhớ rõ sao hai chúng ta thế nhưng là mua bán bên trên đồng bọn tại ngươi từ con lúc cô cô còn đang suy nghĩ lấy giải cứu ngươi biện pháp lần này ngươi nhưng không thể nào quên cô ân tình chỉ cần cô leo lên cái này đế vị ngươi muốn cái gì cô cũng đáp ứng ngươi giải thích lý thừa c à n thần sắc vậy đi theo kích động lên khập hiếng loạn choạng đi xuống đại điện lôi kéo đường hạo cánh tay nói cô sẽ cho phong quốc công cho ngươi đất phòng cô đem m ộ i m ộ i tứ hôn cho ngươi để ngươi làm cái này đ ạ i đường hoàng thất quý trụ như thế nào lý thừa càng khẩn trương nắm lấy đường hạo cánh tay tha thiết nhìn chằm chằm đường hạo bộ dáng này cái này n ô n ngữ hoàn toàn một cái cầu xin người khác khác cái vậy ngươi còn có hoàng tử nửa điểm uy nghiêm đường hạo nhìn xem cái này sợ hai vạn phần khuôn mặt thử lạnh một tiếng nói chuyện tới bây giờ ngươi vậy mà còn không minh ngộ lại vẫn dám nhúng chàm cái này hoàng vị nghe nói cái này tiếng quát o lý thừa c à n thân thể đại trấn lôi kéo đường hạo h i tay hai tay vậy kìm lòng không được đưa ra mang theo một sợ hãi lý thừa càn nói không cô chính là t r ư ở n g tử cái này hoàng vị vốn là thuộc về cô t â y nam chi chiến phụ hoàng lệnh tật nhiễm thân thể sinh tử chưa biết nói đến chỗ này đường hạo đã nghe không dưới thử lạnh một tiếng mi phong q u é t ngang quắp bệnh nặng sinh tử chưa biết đây chẳng qua là các ngươi nghe nhầm đồn bệnh lý do thoái thác thôi đường hạo tiến tới một bước nhìn chằm chằm chằm chậm lui ra phía sau lý thừa càn chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái ống chụp đến nói đây là vừa mới ta ở ngoại thành đạt được tây nam chiến sự chiến báo là thật là giả xem xét liền biết rõ vừa dứt lời trên điện lý thừa càn nhìn xem cái kia nho nhỏ ông trúc đồng tử đột nhiên trận to run dày hướng lui về phía sau đến ngã ngồi tại trên bậc thang phán g phất trông thấy cái gì đáng sợ sự vật đồng dạng vinh công công chậm rãi tiếp qua đường hạo đưa tới chiến báo bỏ đi xi chật mở ông trúc triển khai chiến báo trong chốc lát lanh lạnh thanh â m chậm rãi từ trên đại điện văng lên vương sư pha quan thẳng quét thổ cốc hồn phía nam chém giết thổ phiên thiết kỷ hơn hai vạn người tại thành quan trước tung tán kiền bộ tự mình dẫn còn lại thổ phiên đại quân đến đây nghị hòa khẩn bệ hạ điều động công chúa nhậm tảng lấy tu hai nước chuyện tốt Đến tận đây, tận thủ cao c sĩ liêm liền đ tại phía trên tòa đại điện này cười to lên quần thần trên mặt lại lần nữa vui vẻ nở hoa lao thần nhìn nhau đều lộ ra thắng lợi vui sướng đến một chút lao thần vui đến phát khóc chậm d ã i quỳ tại trên đại điện trong miệng thì t h ả o nói xong b ệ hạ anh tuấn uy vũ lời nói đến cả trên triều đình thản ra một cố nồng đậm vui sướng cảm giác đối với kết quả này đường hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đường vương tâm tư vẫn luôn tại bắc điện lần này tuy là ngự giá thân trình nhưng mục đích vậy vẹn vẹn chỉ là c h ấ n nhất thôi chính như chính mình nói đại đường nếu là muốn nhất cử chiếm đoạt thổ phiên nói nghe thì dễ Húng chi, đại đường đại thời thu hồi suy nghĩ đường hạo nét mặt biểu lộ một vòng vẻ vui thích vậy một cái lông mày nhìn qua trên bậc thang lý thừa càn nói thái tử đ i ệ n hạ không biết lúc trước chiến báo từ đâu mà đến lại vì sao cùng cái này chiến báo đi ngược lại còn có cái này dân gian chuyên ôn bậy hạ lệnh tật bệnh trọng chi nói lại là từ chỗ nào mà lên đang khi nói chuyện đường hạo từng bước một hướng phía lý thừa càn đi đến nên tiếp cặp kia băng lạnh ánh mắt nghe bên t a i từng tiếng chất vấn lý thừa càn một trái tim triệt để hoảng loạn lên sợ hai đôi mắt chi chiếu ra cái kia tới gần thân ảnh lý thừa càn bối rối đá nhảy lấy đi đứng hoảng sợ hô ngươi đừng tới đây không được qua đây chương bốn trăm năm mươi bảy chân tướng rõ ràng chương bốn trăm năm mươi bảy chân tướng rõ ràng đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc c h a tìm hoàn g thành trường an trong trận điều tra tản lời đồn đại sự kiện vừa mới vừa đến tây thị huyết tinh đồ sắt đã tại thành bên trong truyền xôn s a o nói cẩn thận làm cẩn thận người người cảm thấy bất an theo đầu đường tuần tra vệ đội gia tăng cả trường an phố đầu trở nên càng quặn cụ é hơn chèn ép tiệm lương thực một chuyện sớm đã để tiểu thương người bán hàng do nhóm tâm kinh đ ẳ n hàn ai cũng không dám bước lên lo lắng tính mạng đến d â y bên trên hai cái món tiền nhỏ một chút nghỉ dưỡng sân bãi cũng tận số đóng cửa ai cũng không dám c a n đoan sau một khắc có thể hay không xông vào đến một nhóm hoàng gia thân vệ đến p h ả n phất hết thể lại trở lại quốc tàng trong lúc đó như vậy mọi người nhàn đến liền tránh trong nhà thậm chí người thân bạn bè tụ hội lúc cũng không dám trắng trợn trắng trợn tuyên dương tựa hồ tại cả trường a n trên không cũng tràn ngập cái này một cô hết u y sắc mù mịt mảnh này hoàng thành lộ ra càng thêm kiềm chế khủng hoảng thàng đến lúc x ế trưa ngoài thành lại lần nữa di động kim cổ đột nhiên gấp gạo thét chân thiên nội thành thủ quân vệ thổi lên du tru dài sừng âm thanh trên đường dài tuần tra binh sĩ đi lại vội vàng. tướng quân gấp rút tiếng gọi ấ m ý tại mảnh này trên đường d à i vang lên hòa tốc chạy tới thành môn nội thành cục thế bỗng nhiên khẩn trương để những con dân này nhóm trở nên bất an không ít các con dân từ trong cửa phủ nhô đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn quanh có người không khỏi khởi s ư ớ n g nghi vấn đến phát sinh chuyện gì là có chiến sự sao có người đi ra cái k i a nửa đậy cửa phủ đáp lại nói nghe nói chỗ cửa thành phát sinh không việc nhỏ đường tướng quân xuất đại quân vào thành đã tiến về hoàng cung nghe nói lời này chung q u n h bốn vườn đường phố lân trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng truy vấn thế nhưng là cung bên trong g a biến có gì một người thư sinh đứng ra chầm dai nói cùng bên trong chỉ biến đây chẳng phải là hoàng thành phải tao đ ương không phải là muốn mấy vị hoàng tử muốn tranh vương vị đi vừa dứt lời bên cạnh hàng xóm nhất chỉ thư sinh kia thấp giọng trách nói ngươi tiểu tử này thật không sợ chết ta loại lời này cũng dám nói ngươi là quên cái kia tây thị thảm á n sao một câu nói nhất thời để hiếu kỳ thư sinh sắc mặt trắng bệnh liếc nhìn một chút t r u n g quanh quăng tới ánh mắt nói ta thuận miệng nói một chút mà thôi các ngươi các ngươi cũng không nên loại truyền giải thích ngượng ngùng đóng lại cửa phủ không còn dám lộ diện Kỳ、thực thư sinh nói cũng là trong lòng mọi người nghi hoặc chỗ các t r i ề u đại đ ổ i thay bên trong dẫn binh tiến c u n g không phải tạo phản chính là muốn đến lắng lại tạo phản mà đối với cái sau mọi người xác thực càng thêm khuynh hướng một chút đã có người mở đầu liền ngăn không được sẽ khiến người khác đến hướng phía cái phương hướng này suy nghĩ trung niên phúc hậu nam tử nâng cao một cái b ụ n g bự chầm tư một lát nói bây giờ trong triều đình bệ hạ không tại đại đường vô chủ nếu thật là trong hoàng tử đấu chỉ sợ sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh m ư ơ máu cái này chiến hỏa tàn phá bừa bãi hoàn thành khổ lại là chúng ta cái này có chút lớn đường lao m á c tính liền ở đây lúc nơi góc đường móng ngựa hủ hủ từ trường ngai đầu chuyển đến cả trường an phố đầu cũng có chút thần ẩ n c h ấ n cảm đến đứng tại cửa phủ đám người đồng loạt quay đầu chỗ khác nhìn về phía cái này phát ra tiếng chỗ trong tầm mắt một vị tóc bạc lao tướng thân mang ngân giáp c ầ m hát mã chạy như bay tới sau lưng đen nghịt binh sĩ xếp thành một hàng đều chiếm hết trường n g ai tại cái này trên đường giải phóng ngựa chạy băng băng trong lúc đó sen lẫn binh sĩ hét to âm thanh tránh ra tránh ra triều đình cấp lệnh người rảnh rỗi tránh lùi hét to âm thanh bên t r o n không ít dân chúng nào n h o tránh thoát thanh thế hạo đại các binh sĩ cùng với một cơn gió vội vàng hướng về một bên khác cuối cùng chạy vội mà đến nông đậm tiếng võ ngựa phi nhanh mà qua trên đường đi dẫn tới không ít nhà phủ bên trong chó s ủ a từng cơn còn có một chút tiểu hài t ử e ngại khóc la lên cả đội ngũ không dây bốn năm ngàn người địa bộ này đủ để cho những con dân này nhóm tắt l ư ớ i trong lòng cái tia cố bất an cũng càng vì nồng nặc lên tiên t ĩ n h trường an phố đầu vậy bởi vì đội nhân mã này trải qua qua, trở nên sao động bất an trung nhiên nam t ử sắc mặt âm chầm nôn nóng c h ầ m rãi khép lại cửa phủ chầm ngâm nói binh t ố t điều động xem ra cái này trường an thành không yên ổn a nghe nói lời này trong nhà phủ vệ tiếp lời góc dạc nói lao ra nếu là cái này hoàng thành thật muốn thời tiết thay đổi chúng ta mình a vẫn là trước trốn đi tục ngữ nói đao này kiếm không có mắt không chừng cái này chiến hỏa lúc nào sẽ đốt tới chúng ta cửa phủ bên trên nghe nói lời nói này trung niên nam tử kia trên mặt nôn nóng chi sắp càng sâu nhìn mắt phủ vệ nói trốn nơi đó trốn cái này trường an thành tường cao cửa sau há lại ngươi muốn chạy trốn liền muốn trốn c h â m m ắ t thật lâu trung niên phúc hậu nam tử l i ế c nhìn một chút đại viện nói ra ai ổ lấy phủ đệ xem như vừa mới có chút khởi sắc bây giờ lại gặp gỡ cái này t a i họa dưới mắt cũng chỉ có thể cầu nguyện hy vọng cái này trong cung đình b i ế n số sáng nay lắng lại giải thích trung niên nam tử mang theo một vòng bất đắc dĩ nói ra hưng bách tính k h ổ v o n g bách tính k h ổ a giờ này k h ắ c này cả đại đường trong hoàn g thành trong lòng lo lắng lại đâu chỉ là trung niên nam tử một người giống nam tử này như vậy người t r ư ờ n g an thành còn có ngàn ngàn vạn vạn binh tốt di động lòng người băng hoàng thậm chí một chút giàu có thế ra đã thu thập bọc hành lý tuy là chuẩn bị trốn đi chuyện đột nhiên xảy ra thẳng đến lúc xế chiều t h n g phong từng phong bố cáo tại cả trong thành trường ăn g á n t i ế t đi ra hầu quân tập ý muốn ngư phản cầm giữ triều chính h o ắ c loạn triều cương đường hạo xuất quân giải vây bắt sống loạn thần tật tử đã đem giam địa lao chương bốn trăm năm mươi tám ra sức bảo vệ thái tử chương bốn trăm năm mươi tám ra sức bảo vệ thái tử đại đường chi c h â n thế võ thần cc c h a tìm mọi người đều biết chân tướng rõ ràng tất cả mọi thứ cũng có hợp lực giải thích trong cung đình vắng cờ cũng bị đường hạo đều giải khai cái này nửa n g à y chúng thần nhóm phản phất giống như là một giấc mộng đồng dạng thái tử cuối cùng bị giam lòng trong đông cung hầu quân tập tính cả một chút mưu đồ bí mật tạo phản trọng thần vậy cùng nhau bị đánh vào địa lao chờ đường vương xử lý một trận thanh thế hạo đại thái tử chi tranh cuối cùng tan thành mây khói phóng ngựa đi tại trên đường dài ngày xưa bên trong đội tuần tra binh sĩ vậy rõ ràng thiếu không ít trên đường dài mang sang ghế dựa ghế nhỏ phơi nắng ấm người cũng bắt đầu nhiều không có lúc trước như vậy khẩn trương không khí đông đảo trường an con dân trên mặt ngại chậm thư giãn thích g i ấ cửa hải cuối năm sắp tới theo chọn mua các loại sự vụ nhân số tăng nhiều cả trường an hoàng thành dần dần khôi phục trước kia p h ư n thịnh mùng một tháng hai một cái rất tốt thời gian đường vương xuất lĩnh vương sư khải hoàn hồi chiều cả trường an lại lần nữa sôi trào lên một ngày này trường an thành chiêng chống vang trời kèn lệnh huyết dài mọi người t ề tụ đầu đường vừa múa vừa hát vui n ê n cái này đến c h ậ m thắng lợi dạng này vui mừng kinh ngạc tiếp tục ba ngày lâu cùng với mùa đông nắng ấm đường hạ o phóng ngựa mà đi hướng về thái cực đ i ệ n phương hướng mà đến hôm nay chính là đường vương về hướng về sau đệ nhất t à o triều văn võ bá quan lần lượt vào bản phân loại lại điện hai bên đường hạ o vậy ở trong đó điện hạ c h ư ơ n g tô vô kỵ cùng cao sĩ liêm hai người liền nặng tránh nhẹ đem đoạn này thời gian trọng yếu triều chính đại sự kể ra một phen đương nhiên đối với thái tử chi tranh việc này hai người đều là ngầm hiệu lẫn nhau tránh đi chuyện thế này không ra gì hai người muốn tìm một cái phù hợp thời gian lại hướng đường vương nghe hai người kể rõ đường vương khẽ gật đầu trong mắt tràn đầy vui mừng nhìn qua đệm tại điện bên cạnh lý thái không sai thái nhi là có chút tiến bộ nghe xong hai người kể ra đường vương trong đám người quăng tới một chút giống như tại đồng dạng xem một vòng về sau đường vương trên mặt hồ nghi nói hôm nay vì sao không thấy trần quốc công đến đây lời này vừa nói ra cả trên triều đình lặng ngắt như tờ đám người nhao nhao gục đầu xuống dường như vậy cảm thụ triều đình này không khí dị dạng đường vương trong mắt tinh quang lấy lên nói triệu quốc công ngươi có biết tình sau khi nghe xong đường vương t r á hỏi trưởng tôn mặt lộ vẻ khó xử. Đúng. Cái này. Ngay trong nháy mắt trong một tốt, đường vương đúng, này, ngay nháy này, lòng có một vòng dự cảm không vô vẻ kỵ khó cảm lộ có xử, ơ cái cao dự sau ĩ liêm lắp nói, thấy thế lắc đầu, i vi thần tới nói đi, vẫn thần là s a đó liên quan tới lý thừa càn cùng hầu quân tập lợi dụng giả t r u y ề n báo chế tạo dân gian khủng hoảng lại lợi dụng quan chức chi tiện khống chế cả hoàng cung kỵ binh tạo phản sự tích từng cái liệt kê ra đến đường vương nghe từng kiện từng kiện sự tích sắp mặt càng ngày càng khó coi lợi còn chưa nói xong toàn nói xong đường vương đã tức giận xoắt chiếc người trên bàn trà trong nháy mắt bị lật tung ra đến phản phất vào giờ phút này mặc kệ là tuyển chọn phía bên kia cũng có chút khó khăn đứng tại trên điện đường vương vậy vạn vạn không nghĩ đến cái này thường ngày bên trong phục tùng thuận theo như tử tại sao lại biến thành hôm nay bộ dáng như vậy từng có khoảnh khắc như thế đường vương sát tâm đã lên muốn chu sát lý thừa cản giết gà dọa khỉ khuyên bảo hoàng tử khác nhưng trong óc lại hiện lên trưởng tôn hoàng hậu lâm trung lúc một câu nếu là càn nhi tại sau này phạm cái gì sai lầm lớn nhị ca cần phải tha cho hắn một mạng nhẹ nhàng bên trong mang theo một vòng khẩn cầu thanh âm quanh quẩn đường vương bên hai trong lúc nhất thời để đường vương lại khó khi ra tay thật lâu có đại thần đi ra đại điện liếc một chút đường vương cái kia âm chấm sắc mặt đón ra đầu nói ra b ậ y hạ chớ giận n h u nghịch tạo phản chính là đại tội thái tử tuy rằng là cao quý thái tử thân thể lại phạm phải loại này sai lầm lớn đúng là không nên nói không nói xong nhưng ý nghĩa đã minh xác muốn để đường vương phạt nặng lý thừa càn theo ừ n g thần ý kiến thái tử tuy là phạm phải sai lầm ngất trời cũng là thụ người khác xúi dục bởi vậy mới có thể bị che đậy tâm thần nữ nịch tạo phản sự tình tuy nhiên chính là đại tội nhưng may mà chỗ chính là lần này cung bên trong c h í n h biến hữu kinh vô hiểm chưa đủ thành sai lầm lớn có người giải vây tất nhiên là một chuyện tốt đường vương hơi ngậm thâm ý nhìn một chút đường hạo xem lẫn thân là nhân phụ mấy phần lòng biết ơn thân là quốc y ê u trưởng tôn vô kỵ cũng muốn kiệt lực bảo trụ đứa bé này gặp đường hạo đã cho bậc thang liền thừa cơ tiếp lời gốc giả nói đường hạo nói chính là lao thần suy nghĩ thái tử nguyên bản tính cách rộng rãi thuật lương một lúc bị choáng váng đầu góc lấy nói tội chết có thể miễn nhưng trừng phạt khó thoát nói đến đây trưởng tôn vô kỵ nhìn nhãn thần sắc hơi chậm đường vương nói thân đề nghị đem th tiến về đất phong t ừ bớt vĩnh thế không lại về trường an có vài lời đường vương nói ra liền có mấy phần hộ tự ý vị khó tránh khỏi sẽ để cho đám người k h ô n g phục nhưng trưởng tôn vô kỵ nói như vậy đi ra xem như để đường vương trên lưng cái này thiên vị đeo danh gặp lại có thần tử làm bộ muốn ở đây lúc dây dưa đường vương vung tay lên mang theo một vòng bất đắc dĩ nói xem như tiện nghi l ị c h tử này thôi liền theo triệu quốc công lời nói chương bốn trăm năm mươi chín thái tử chi vị chương bốn trăm năm mươi chín thái tử chi vị đại đường chi trân thế võ thần cc cha tịm c h ư ơ một đợt vừa bình một đợt lại lên trải qua vị này lão thần đề cập cả triều đình lão thần nhìn nhau đều là khẽ gật đầu dần dần trên triều đình dâng lên một mảnh xì xào bàn tán đến đường vương đứng thẳng trên triều đình viên kia vừa mới thả lỏng trong lòng lại lần nữa bị nâng lên lý thừa càn bi kịch vừa mới lui màn đường vương đã rốt cuộc chịu không được xếp nhảy lý thừa càn lập nên thai họa nộ khí chưa yên tĩnh đầu này đau thái tử c h i vị sự t ì n h lại lần nữa bị nói ra về phần cái này thái tử c h i vị càng là đường vương không muốn lần nữa lúc đề cập sự t ì n h t r ầ m rãi ngồi tại trên lau nghỉ đường vương khóa chặt lông mày nhìn chăm chú điện bên trong đại thần trong óc lâm vào trầm tư trường tôn hoàng hậu thời khắc hấp hối từng nói lý thái tâm cơ nặng lòng dạ sâu không thể ngồi bên trên cái này quân vương tri vị về phần lý khác tuy là trong triều ảnh hưởng không nhỏ lại tại dân gian có một chút đại nho to lớn nhưng dù sao cũng là thứ xuất hoàng tử tại chính thống bên trên đã cùng dân ý không cùng mà xem như con vợ cả lý trị bây giờ lại quá nhỏ tuổi lại các hạng cũng không đột xuất trong lúc nhất thời liền ngay cả đường vương vậy khó khăn điện hạng lại một lao thần chậm rãi ra khỏi hàng nói vậy hạ thái tử chi vị bản sự trong triều đàm luận cầm chế nhưng thái tử bi kịch mặc dù không thể lần nữa tái diễn giải thích lao thần đối long tọa thật sâu không người chắp tay nói vậy hạ việc này không thể lại kéo đường vương vậy biết rõ lần này thái tử chi tranh rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền ở chỗ không có minh sát thái tử nhân tuyển thêm nữa trưởng tử lý thừa càn t a o nộ đã không thích hợp làm cái này đại đường thái tử mới khiến cho những hoàng tử này rục dịch ngóc đầu dậy nói cho cùng lý thừa càn tạo phản cũng không phải là hoàn toàn ở chỗ hắn tự thân còn có một bộ phận nguyên nhân liền ở chỗ hoàng tử khác cho cùng hắn áp lực ngồi tại long tọa bên trên đường vương l ặ n g lặng nhìn xem điện hạ một màn sắc mặt vậy dần dần ngưng t r ọ n g lên dưới mắt vô luận là lập người nào cũng sẽ không là một cái viên mãn đáp án còn nữa cái này hai hoàng tử tuy có ưu thế tại thế nhưng là ở một mức độ rất lớn khuyết điểm vậy quá rõ ràng chính như trưởng tôn hoàng hậu nói lý thái người này tâm cơ quá nặng thần phục quá sâu dạng này một cái người ngồi lên cái này thái tử chi vị sợ là rất khó làm đến tha thứ rộng lượng không tính là một người tốt tuyển về phần lý khác đường vương tổng cảm thấy người này giấu kỹ rất sâu khó mà để cho người ta nắm lấy nghĩ tới đây đường vương vung tay lên nói thôi việc này ngày khác lại bàn một tiếng uy nghiêm tiếng họ hét t h ò n g long tòa phía trên chuyền đến tiếp lấy đường vương phất một cái ống tay áo tại cung nữ t r ê n trúc dưới x à i bước đi ra đến đường hạo nhìn xem cái kia thở phì phì bằng lưng khẽ thở dài một tiếng người lời nhìn thấy vĩnh viễn là quân vương nhất hô bằng đứng hiệu lệnh quần thần tràn cảnh lại lại có bao nhiêu người có thể trông thấy cái kia vì nước sự tình mà lo vì ra sự mà sầu thân ả n h đâu mắt thấy trên đại điện đám người dần dần tàn đến đường hạo vậy theo sát phía sau một tiếng lanh lảnh du thét dải âm từ phía sau thấp vang lên đ ị n h bắc hầu dừng bước ngay vậy đường hạo chậm rãi xoay người lại t â m mắt chỗ vinh công công mặt hiện nghiêm trọng một mặt tâm sự nặng nề bộ dáng đường hạo trả lời công công chuyện gì vinh công công tiến lên trước một bước tới gần đường hạo bên hai nói vậy hạ triệu kiến ngươi giải thích vinh công công bổ sung một câu nói hôm nay tình hình ngươi vậy nhìn thấy vậy hạ sắc mặt không tốt ngươi lại nói cẩn thận làm cẩn thận sau khi n g h e xong đường hạo thở phào một hơi có chút gật gật đầu hai người một đường hướng về thái cực cung mà đến trên đường đi đường hạo trong óc phi tóc xoay tròn bây giờ tây nam chi chiến vừa mới kết thúc cùng thổ phiên kết giao minh quốc cũng tính là một kiện chuyện may mắn trong lịch sử thổ phiên cùng đại đường mười năm qua cũng không chiến sự cũng là bởi vì công chúa nhập tàng tiến hành như vậy xuống tới đường v ư ơ n g liền có thể dành tay sửa chị cái này phương bắt chi địa nhưng trong chiều lại tại đoạn này thời gian lại phát sinh d i biến lý thừa c à n tạo phản cùng trong lịch sử kinh người tương tự cả hai đều là tại chưa thành hình thời khắc liền bị ách giết từ trong trứng nước hồi tưởng lại hôm nay triều đình đường hạo trong lòng đã có suy đoán đường vương triệu kiến mình hơn phân nửa chính là thái tử tri vị định đ o ạ n là một cái người đời sau đường hạo tự nhiên minh bạch kế đường vương về sau chính là lý trị chấp trưởng đại đường cũng chính là bây giờ cái này còn không làm nổi những năm tuổi trẻ sẽ khai sáng tiếp theo đại đường thịnh thế mà bây giờ đứa bé này lại chưa bộc lộ tài năng đi vào đám người tầm mắt trong lúc suy tư hai người đã đến cái kia cửa cung điện vinh công công không người đứng ở phía trước nhìn xem cái kia điện bên trong một chút mang theo một vòng cẩn thận từng ly từng tí nói vậy hạ đ ỉ n h bắc hầu lao thần đã đưa đến đại điện bên trong một mảnh yên lặng một lát sau đường v ư ơ n g thanh â m mới chậm rãi chuyển đến tiến trong thanh â m này mang theo một vòng nói không nên lời bi thương cùng l ó n g chỗ sót nghe tới đến cảng là mang theo một cỗ tang thương cảm giác vinh công c ô nghiêng n g đầu lại nhìn thấy đường hạo có chút gật gật đầu đường hạo lúc này mới chậm rãi nhập điện chương bốn trăm sáu mươi tráng sĩ tự trả tay chương bốn trăm sáu mươi tráng sĩ tự trả tay đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm thái c ự cung c liên quan tới chỗ này cung điện đường hạo đã tới qua không chỉ một lần vàng son lộng lây trong điện phủ bày biện vẫn như cũ phản phất nhất trần bất biến đồng dạng đường hạo chậm rãi đi đến điện bên trong nhìn qua sau tấm bình phong m ô n g lung thân ảnh chắp tay nói đường hạo gặp qua bệ hạ sau tấm bình phong thân ảnh cũng không trả lời ngay mà là bưng lên một cái ấm t r à hướng về trong chén t r à chậm rãi rót t r à cùng với nước t r à dầm âm thanh bình thản thanh â m quấn qua bình phong chuyển đến và đi cái này bình tĩnh thanh â m nghe không ra bất kỳ một vui ngược lại là cùng trên triều đình rất có khác biệt đường hạo chậm rãi không n ờ i khẽ rời đi bước chân đi vào đến quấn qua bình phong trước mắt một màn đập vào mi mắt đường vương ngồi ngay ngắn có trong hồ sơ mấy cái trước chậm rãi rót hai chén t r à đem bên trong một cái chén t r à chậm rãi đẩy hướng đối diện nói ngồi đi nghe cái này cùng thiện ngôn ngữ liền tại như vậy một khắc đường hạo thậm chí có chút gặp mặt bạn cũ cảm giác mang theo một vòng hầu nghi đường hạo ứng một tiếng chậm rãi ngồi có trong hồ sơ mấy đôi mặt giờ phút này đối mặt vị này cùng trước kia khác biệt của vương đường hạo ngược lại có chút không thích h ư n g đến nhìn xem hơi có vẻ bất an đường hạo đường vương chậm rãi nói ra lần này ngươi xem như vì chúng ta đại đường lập đại công phá h t à người h cửa, x ô n cửa c u n i cái ứ u t này g ngăn thần, trận cản cứu vãn nhưng không đơn thuần là cái này văn võ bá quan càng làm mình đại đường mấy chục năm cơ nghiệp giải thích đường vương chậm rãi đặt chén trà xuống liếc nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi nói người tương lai thuộc về chiến trường lần này lập xuống công lao chấm lẽ ra thử ngươi đang khi nói chuyện đường vương chậm rãi rủ xuống tầm mắt lặng lặng nhìn chăm chú cái này trong chén lá trà thanh tịnh trong nước trà thanh trà đã g i á n ra một chút theo nước trà lắc lư c h ậ m chậm, chậm chìm xuống nghĩ đến đây đường vương ánh mắt bên trong tránh qua một vòng ảm đạm nói đường hạng à cái này hầu quân tập thế nhưng là làm bạn ở bên cạnh chấm nhiều năm lao tướng lần này lại làm ra loại này chuyện hoang đường đến dạng này quăng cốt chi thần lại đối t r o n chiến tranh tương hướng Không không c h lúc nào biết rõ tại người này về sau vị này tài đức sáng suốt quân chủ vậy có cái này không muốn người biết nhu tình một mặt ra sự có sự đơn giản để vị này đại đường chi chủ thao toái tâm đường hạo bưng lên lì kia ấm áp nước trà trầm ngâm một lát nói người đều có mệnh hầu tướng quân lần này chính là tự thân tham nghiệm tắc quái đi đến con đường này cũng thuộc về thực gieo gió gặp bão b ậ y hạ cần gì từ nhiễu cái này đầy triều nhân trung hào kiệt vậy đơn độc chỉ có cái này hầu tướng quân một người đi đến đầu này không đường về húng chi b ậ y hạ thế nhưng là khai sáng lấy đại đường thịnh thế đệ nhất nhân n g h e bên thai kể rõ đường vương lông mày v ậ y thư giãn không ít chậm rãi kể ra nói chậm tại tuổi nhỏ lúc hầu quân tập liền bạn tại chấm bên cạnh khi đó nam trinh bắt chiến t ấ p đất tất tranh càng là tại chấm năm đó đ ă n g c ơ lúc thay chấm c h ả y bằng cái này từ từ con đường phía trước chấm mới có thể xuân sẻ mà đến chấm huy hoàng lúc có hắn bóng dáng lại nghị không ra bây giờ hắn đúng là dứt khoát kiên quyết đi đến đầu này phản đường bây giờ trước mặt đường vương nhìn nơi đó còn có ngày xưa uy nghiêm càng giống là một vị bạn cũ tại nói liên miên lại n h ả y chính mình thổn thức cảm khái cả đời đường hạo chậm dại nhấc lên ấm trà cho đường vương thêm vào một chén trà nóng l i ê n một chút trước mắt cái này hiền hòa thân ảnh nhắc nhở vậy hạ lần này hầu quân tập tội danh đã ngồi vững người này nhất định phải nghiêm trị nếu không khó mà phúc chúng sau khi nghe xong đường vương nắm bớt chén trà đ ạ i thủ có chút lắp một cái cái kia ấm áp nước trà cũng theo đó khuấy động lên một cái bọt nước đến đường vương đôi mắt chỗ sâu tránh qua một vòng không lớn thấy thế đường hạo trong lòng cũng khé thở dài một tiếng một đại danh tướng chết ở đây thật đáng buồn đáng tiếc trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh một cố bi thương khí tức theo bàn này bên trên lượn l ờ mùi thơm ngát tràn ngập tại cả trên đại điện thật lâu đường vương dường như nghĩ thông suốt chậm rãi r ử a vào sau lưng ghế rựa nhắm mắt lại màn nhẹ giọng nói ra thôi thôi mặc hắn đi thôi cái này âm thanh trong lời nói mang theo một vòng lòng chua x ó t cùng bất đắc dĩ nghe chi cách bên ngoài thê lương đường hạo chậm rãi giương mắt màn đập vào mắt chỗ đường vương dường như lại thương lão mấy tuổi cái tia trên khuôn mặt mang theo một vòng nhàn nhạt đau thương ớt á c khỏe mắt hồng, hồng. phản phất c ố nén cái tia sắp rứt xuống nước mắt đồng dạng đối với như vậy xử lý đường hạ o cuối cùng là yên lòng có như vậy một cái thời khắc đường hạ o vậy sợ cái này đường vương sẽ nhớ tới hầu quân tập chiến công sẽ tha cho hắn một mạng dù sao cái này lao thần tại h u y ề n vũ môn chi biến lúc từng một ngựa đi đầu lập xuống không ít đại công chương bốn trăm sáu mươi mốt cây đầu gối nói chuyện lâu chương bốn trăm sáu mươi mốt cây đầu gối nói chuyện lâu đại đường chi trân thế võ thần cc trà tìm đỏ bừng lửa than tử tư tư thiếu đốt nướng hai người hai gõ má nóng lên thanh đồng đỉnh trong lò khói xanh lượt lờ đưa thân vào thoải mái hương khí hai người ngồi yên lặng c h ở mặc trên bàn trà trà xanh lên n h ẹ cái này mấy cái bôi bạc h khí c h ậ m chậm biến mất trong không khí đường vương chậm rãi bưng lên cái kia trên trà nhẹ nhàng lắc lư hai lần từ tốn nói đường hạo chấm, người phụ thân này có phải hay không không đủ tư cách lời nói nhẹ nhàng một cái phụ thân nội tâm độc thoại lại như là một cái quân vương tự mình phản bớt nghe nói lời này đường hạo không tên một trận cảm xúc trên triều đình hắn là một vị uy nghiêm đ ế vương nhưng tại cái này tầm cung bên trong hắn lại làm về một cái ấm lòng phụ thân có lẽ là bây giờ trưởng tôn hoàng hậu về trời cái này uy nghiêm đ ế vương khổ vì không chỗ kể rõ mới có hôm nay như vậy móc tim đối thoại đường hạo c h ậ m g ã i thần từ tôn nói vậy hạ lòng mang thiên hạ đem q u ố c sự lo liệu rất có thứ tự đã không dễ thái tử đã trưởng thành có chút chính mình suy nghĩ mà thôi hắn còn trẻ phạm sai lầm còn có đổi thời cơ giải thích lời này đường hạo giật mình nhớ lại một sự kiện đến trong lịch sử lý thừa cản tại bị biếm thành thứ dân về sau liền không có bao nhiêu q u a n cảnh buồn b ự c sầu não mà chết khả năng từ đầu đến cuối cái này bất tranh khí thái tử cuối cùng không thể từ mảnh này trong bóng tối đi tới nghĩ tới đây đường hạo chót mũi nhiều một tia chua xót nhìn qua trước mắt đường vương trong lòng dâng lên một cô thương hại đến mong con hơn người vọng nữ thành v ư ợ n g một giới thôn quê thảo dân nguyện vọng cũng là mỹ hảo húng chi cái này trước mắt quân vương đâu một tiếng bất đắc dĩ thở dài vang lên đường vương chậm rãi dương mắt màn nói thôi thôi cái này có lẽ liền làm ạ n g hắn đi chỉ mong hắn có thể tại quế châu hối lôi sửa sai một lần nữa làm người đi giải thích đường vương thử nhìn một chút bỗng nhiên vang lên một việc trong đôi mắt tránh qua một vòng sáng ánh sáng nói lần này hồi chiều đến nay trí nhi liền một mực năn nghỉ đưa ngươi phong làm lao sư hắn ngươi có biết việc này đang khi nói chuyện đường vương một đôi mắt chăm chú nhìn đường hạo dường như muốn tại đường hạo nhất cử nhất động bên trong tìm ra một chút dấu vết để lại đến nghe nói lần này tra hỏi đường hạo lại dễ dàng nở nụ cười chậm rãi nâng trùng trà lên uống bên trên một ngụm nói có thể được đến tấn vương thưởng thức thần cảm thấy vinh hạnh chỉ là không nghĩ tới lúc đó một câu nói đùa tấn vương cư nhiên như thế chăm chỉ ngược lại là có chút vượt quá thần đoán trước trước mắt người thanh niên này tư tưởng cùng thấy xa đã không thuộc về bất luận một vị nào xương cánh tay đại thần vốn cho là đường hạo không thân cận hai vị được sùng ái hoàng tử thiên hướng về chính mình vị này tiểu nhi tất nhiên có chút ý nghĩ nhưng bây giờ hắn nhất cử nhất động bên trong tràn ngập thư giãn thích ý ngược lại không giống như có thể làm tựa hồ vậy vẹn vẹn cùng lý trị có chút giao tình mà thôi cũng không phải là lên phụ tá chi tâm nghĩ tới đây đường vương trong mắt tránh qua một vòng thất lạc đường vương chậm rãi bông u xuống khoảng không hơn phân nửa t r a n trả hỏi t h ă m thái tử chi tranh một mực là cung bên trong c ấ m chế liền l à chấm vậy không muốn tùy ý đề cập nhưng dưới mắt cái này cái cọc sự tình lại do hắn mà ra lại cũng không bởi vì cả nhi bị phạt mà tiêu tán giải、thích. đường v ư ơ n g ánh mắt sáng n g ờ i nói đường hạo theo ngươi đến xem chấm rất nhiều trong hoàng tử người nào thích nghi nhất làm cái này thái tử liên quan tới thái tử cái đề tài này đường hạo quả thực không muốn trả lời tuy là chính mình y nguyên hám sâu trong đó không thể thoát thân nhưng lịch sử tự nhiên có lịch sử quy luật đại đường tự có đại đường hương suy cái thời không này lịch sử tự nhiên do cái thời không này con dân tới chọn đường hạo mỉm cười dẫn theo ấm trả cho đường vương chậm rãi rót đầy nói ngụy vương nô vương đều là người bên trong long phượng mỗi người mỗi vẻ về phần hoàng tử khác vậy chẳng qua là bởi vì tuổi nhỏ con cũng không triển lộ tài hoa hoàn thất trong nhà có như thế chút nhân trung hào kiệt thái tử chi vị nhất định là có người kế tục húng chi bậy hạ trong lòng tự có định đ o ạ n cần gì muốn tới hỏi ta một ngoại nhân đâu lần này trả lời ngược lại là cùng đường hạo tại cái kia trong quân doanh lời nói không có sai biệt mập mờ suy đoán cũng không tỏ thái độ n g h e lần này ngôn ngữ đường vương hơi hơi h í p mắt màn tựa hồ cảm thấy trước mắt này đôi con người minh ngông như tinh thần để cho người ta khó mà suy nghĩ đ ấ u thậm chí đường vương nhìn xem cái này người tướng mạo chỉ là chỉ có hai mươi tuổi thanh niên lại như là nhìn xem một cái trong triều làm đồ cổ như vậy hoàn toàn thấy không rõ、lắm. nhìn chằm chằm đường hạo xem thật lâu đường vương mới chậm rãi rời ánh mắt nói thôi đã ngươi không muốn nói cái tiết chấm cũng liền không hỏi nữa đem cái này chút t r ô n giấu ở b u n g tim lời nói thổ lộ sau khi ra ngoài đường vương trong lòng nhất thời thoải mái không í i t chê bừa c u n g tiểu tử ngươi tâm sự cực kỳ bực mình rất nhiều thứ cũng che giấu lâm lần này chúng ta liền nói một chút cái này chiến sự đang khi nói chuyện đường vương thay đổi lúc trước xu hướng suy tàn ngược lại là có mấy phần thần thái nhìn chằm chằm đường hạo nói tây nam c h i địa chấm sẽ phân đất phong hầu một vị công chúa tiến về thổ phiên đã tu hai nước chuyện tốt ổn định tây nam đại c ụ về phần cái này phương bắc muốn hết dựa vào ngươi chỗ huấn luyện chi này tân binh ngươi nhưng chuẩn bị kỹ càng nhìn thấy cái này đặt câu hỏi lần nữa g i ấ y lên bích tỉnh đường hạ vậy thu hồi trên mặt ý cười nghiêm nghị nói dưới mắt tân binh huấn luyện đã như chính quy bọn họ chỗ hoặc thiếu chẳng qua là trên chiến trường kinh nghiệm mà thôi đối với đại đường thanh này lợi kiếm thần lòng tin mười phần chương bốn trăm sáu mươi hai vinh thăng nhất cấp chương bốn trăm sáu mươi hai vinh thăng nhất cấp đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm hai người nói chuyện lâu thẳng đến ba canh giờ mới chậm rãi kết thúc thẳng đến đường hạ o xuất cung lúc đã mãn thiên tình đấu thừa dịp bóng đêm đường hạ o leo lên đầy đủ ngựa tốt xe chậm rãi hướng về hầu tức phủ chạy nhanh đến nghe cọc cọc móng ngựa cùng mã phu gào to giá giá âm thanh đường h ạ o nét mặt biểu lộ một vòng nụ cười đến từ từ bãi quan đến nay hoặc nhiều hoặc ít đường h ạ o đối với vị này quân vương vẫn là có như vậy một tia không vui vậy mà hôm nay bạn cũ lớn lên tự vậy triệt để tiêu tan hiềm khích lúc trước phần này quân thần ở giữa quan hệ tựa hồ vậy phát sinh xem thì tốt hơn biến hóa trở nên cho vị thân thiết tín nhiệm cùng một khoảng trời dưới đường vương đứng tại tầm cung cửa đại điện nắm nhìn trong tay phượng t r ầ m n g ỉ non nói quan âm thì n g u y ệ n ngươi tại thiên quốc p h ù hậu ngươi h ả i nhi có thể tại đất phong bên trong tốt tốt là người mau chóng trở lại cho bên người một câu giải thích đường vương chậm rãi n g ầ g đầu lên sọ nhìn xem khắp trời đầy sao t ừ tôn nói đường hạo n g u y ệ n ngươi có thể tại mở năm thực hiện đối c h ấ m hứa hẹn quan âm thì nàng ưa thích m ê n h ngông thảo nguyên hoa dại khắp nơi trên đất mùa vụ thái cực điện hôm nay tảo triều cùng dĩ v ã n khác biệt vừa mới kinh lịch quá lớn cấp triều đình cần ngợi khen cái kia chút có công binh sĩ ca tụng cũng tương tự cần trừng phạt cái kia chút loạn thần tặc tử lấy dương đường vương tiên uy chấn nhiếp kẻ xấu tham dự vào lần này trấn áp phản loạn hai ngàn binh sĩ lẳng lặng đứng lặng tại thái cực điện trước trên quảng trường đường vương đứng tại thái cực điện cửa cao cao trên b ậ c thang ánh mắt từng cái từ những tân binh này khuôn mặt quét qua đi theo tại đường vương sau lưng các triều thần nhìn xem cái này chút triều khí phồn thịnh uy nghiêm đứng lặng tân binh nhịn không được một trận tắt lưới trước mắt chi quân đội này vẹn vẹn bất quá huấn luyện ba tháng liền đã có thể tại phức tạp cung đấu bên trong lực kháng ngự lâm giáp sĩ phần này chiến lực đã đương nhiên đối với cái này đứng tại chúng binh sĩ trước người mang theo một vòng sắc thái truyền kỳ đường hạo tất cả mọi người thì là hiếu kỳ đường vương ánh mắt chậm rãi rơi tại đường hạo trên thân từ đầu đến cuối sắc mặt treo một vòng nụ cười nhìn xem phía d ư ớ i uy phong lẫm liệt giáp sĩ cùng cái kia tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn đường hạo đường vương chậm rãi nói ra lần này có thể lắng lại trận này đại đường chi t i ế p đường hạo có thể không cần đ o á n cũ n g biết bày mưu tính kế không thể bỏ qua công lao chấm lại hỏi ngươi ngươi muốn muốn dùng cái gì nắng sớm vậy tại tấm kia bình tĩnh trên gương mặt phát họa ra cứng rắn đường cong đến đường hạo cất cao giọng nói thân là quân nhân, lần này công lao ở chỗ tướng sĩ đối với ban thưởng thần không dám hy vọng xa vời kỳ thực đối với đường hạ mà nói đã thân là hậu tước quan chức che lại xem như đạo thanh niên trong đồng lứa trần nhà cho lại nhiều vậy bất quá là dạy hoa trên gấm thôi vậy mà nhưng tân binh này chính là nhóm đầu tiên hoàn toàn thuộc về mình bộ tốt trận chiến đầu tiên nếu là có thể để cái này chút các binh sĩ nếm đến mắt ngọt thu mua nhân tâm cái tia cố nhiên lại so với chính mình cầm lên một cái q u a n trước tốt hơn rất nhiều nghe được đường hạo trả lời bất luận là đường vương vẫn là sau lưng các triều thần cũng lộ ra một cái khen ngợi nụ cười đến theo bọn hắn nghĩ đường hạo vẫn là loại kia nhận biết đại thể không tham công tốt t i ế n người trẻ tuổi đường vương khẽ gật đầu cất cao giọng nói thường phạt phân minh chính là đại đường trị quốc tri đạo các tướng sĩ cố nhiên trọng yếu nhưng tướng l ã n h chức trách vậy đồng dạng ảnh hưởng rất lớn người trông non ngươi bộ hạ chấm cũng có thể lý giải lần này liền theo ngươi nói giải thích đường vương có chút quay người hướng phía sau lưng vinh công công vây tay bên cạnh vinh công công chậm dại ra khỏi hàng bưng lấy thánh chỉ đi tới môn hạ thiên hạ nguồn gốc định bắc hầu đường hạo cùng triều đình nguy nan ở giữa dẫn binh vào thành bình phong ba bắt giặc tử công tại đại đường s a t á c định bắc hầu đường hạo quan chức tấn thăng nhất phẩm vì c h ấ n quân đại tướng quân huân cấp vinh thăng hai các loại vì nước trụ thưởng hoàng kim văn lượng đông châu mười sồi cái này ban thưởng cùng đường hạo trong dự liệu không kém bao nhiêu tức vị bên trên cũng không cái gì biến động nhưng tại quan giai bên trên xác thực lại tăng một phẩm thứ nguyên lai chính tam phẩm quan quân đại tướng quân vinh thăng trở thành tổng nhị phẩm trấn quân đại tướng quân tuy nhiên chỉ là tăng một phẩm hơn nữa còn là một cái võ tướng tán quan quan hàm nhưng ý nghĩa trọng đại phải biết khai quốc h u y ệ t công cũng chính là tàu nhị phẩm chớ đừng nói chi là hắn phân cấp vậy đến chủ qua cấp bậc đồng dạng là nhị phẩm cấp bậc nói cách khác quan chức cùng phân cấp bên trên đường hạo đã có thể so với quốc công về phần đằng sau cái k i a chút ban thưởng hoàn toàn có thể xem nhẹ đường hạo tiến lên một bước không b ì n h hành lễ nói tạ bệ hạ đối với dạng này một cái ban thưởng ở đây sở hữu các đại thần đều không có phát biểu bất cứ ý kiến gì có thể thấy được bọn họ vậy rất hài lòng dạng này một cái ban thưởng tuy nhiên đường hạo tại quan chức cùng hơn cấp bên trên c o tăng lên đến toàn n h ị phẩm nhưng tại thực quyền bên trên lại là không có bất kỳ biến hóa nào về phần cái này trụ qua hơn cấp vậy bất quá là một cái khuẩn loại cùng binh diệu thôi một kết quả như vậy mà nói tự nhiên là uy hiếp không được cái này chút qua quốc công môn địa vị tự nhiên tất cả mọi người hài lòng tại phong thưởng đường hạo về sau chính là đối cái này chút các tướng sĩ phong thưởng đương nhiên đối với những tân binh này mà nói lại là thật b a t thường chương bốn t h ư ở n g phạt mới chiêu chương 463. t h ư ở n g phạt mới chiêu đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm nắng ấm vừa vặn chiếu tại cái kia ngẩng đầu giữa ngực thân ảnh bên trên dương quang phát họa ra đường hạo hình dáng giờ này khắc này cả thái cực điện trước bóng người kia nghiêm chỉnh trở thành hôm nay trói mắt nhất ngôi sao mới đường hạo trên mặt mỉm cười tiếp qua cái kia mới tinh q u a n p h ụ thật sâu không người bách quan nhóm đứng lặng tại trên bậc thang nhìn xem bóng người này trong mắt hơn phân nửa thì là cực kỳ hâm mộ ghen ghét về phần đường hạo sau lưng cái kia hai ngàn giáp sĩ mừng rỡ cùng kích động bọn họ ban thường, thường thường đều là tiền tài cùng dê bỏ thổ đ i ệ tại cái này kinh tế lạc hậu thời đại bên trong nông nghiệp chiếm cứ lấy chủ đạo vị trí thổ địa càng là không thể thiếu một loại tư nguyên tại trong mắt người bình thường không có cái gì so đất đai này quan trọng hơn những tân binh này tham quân mục đích cũng không ở ngoài được một quan viên nữa trước có lẽ có thể đem cái này quân công đổi thành thật thổ địa tài vật lần này cái này chút khen thưởng xem như chính hợp bọn họ tâm ý so ra mà nói đường hạo đạt được phong thưởng liền rất có hạn g về phần thổ địa ban thưởng cũng bị phân đến những tướng lãnh này binh sĩ danh nghĩa bởi vậy lần này đối với binh sĩ phong thưởng so với trước kia mà nói vẹn vẹn tại thổ địa một hạng bên trên Phong sau khi n g ít nghe xong đường vương tra hỏi đường hạo ngượng ngùng nợ nụ cười nói đương nhiên sẽ không bây giờ bậy hạ có thể cho thần quan chức tấn thăng một cấp đã vượt qua thần đoán trước nguyên bản thần coi là sẽ chỉ là một chút tài vật phương diện khen thưởng làm nghe được đường hạo lời nói này lúc ngồi ngay ngắn đường vương nhịn không được cười ra tiếng đang nhìn hướng đường hạo lúc cái kia trong đôi mắt thiếu một phần khắc nghiệt nhiều một phần ôn hòa người trẻ tuổi trước mắt này trung quy là cùng những người khác không giống nhau từ từ khai quật ra người này đến liền ký thắc hắn quá nhiều hy vọng mà bây giờ người trẻ tuổi này cuối cùng không phụ hắn kỳ vọng đường vương nói sang chuyện khác nói cái kia hai ngàn binh sĩ sĩ、si、khí rất đủ đắp qua không ít binh doanh tinh nhuệ chấm dứt hài lòng nhưng tân binh này cũng không chỉ là cái này hai ngàn binh sĩ còn lại tân binh huấn luyện cũng không thể rơi xuống sau khi nghe xong đường hạo có chút gật, gật đầu có mấy lời chạm đến là thôi không cần thiết nói quá mức k ỹ c à n g đường hạo biết rõ đường vương y tứ dưới mắt cửa hải cuối năm một qua chính là xuân đ o ã n nở hoa mùa vụ tiếp xuống trong một năm chính là đại đường đối phương bắt triệt để bắt đầu dụng binh thời điểm mà cho đến lúc đó chính là dùng đến chi này tân binh thời điểm đường vương meo lại tầm mắt nhìn xem đường hạo mở miệng nói ra chấm chấm chọn cho hỏi binh nhiêu thời gian đem một đem ngươi, giao ngươi, ngươi gian nếu tân dùng là bao đồng đột quyết tăng h ăn dã nhưng là cái kia chút tàn dư thế lực y nguyên tồn tại bách túc chi trùng chết cũng không hàng chi này chiếm cứ tại bắc phương thảo nguyên trăm năm bộ tộc muốn đem nó hoàn toàn thanh trừ cũng không phải nhất chiến liền có thể định cắn thôn húng chi cái này bắc phương thảo nguyên rộng lớn vô biên m ê n h ngông thảo nguyên muốn tìm đến cái này chút lưng ngựa bên trên tiểu tộc bộ lạc vậy đúng là không dễ hơi chút c h â m trước đường hạ hồi đáp lấy hiện tại tình hình cái này chút đột quyết bộ tộc chỉ bất quá nọ cương hết sức không ra nửa năm liền có thể triệt để tiêu diệt toàn bộ sau khi nghe xong lần này trả lời đường vương trên mặt lộ ra một vòng nụ cười đến nói bác phương thảo nguyên khu vực dù sao không thích hợp chúng ta người trung nguyên sinh hoạt đối với đột quyết còn x u ấ t lại có thể chinh phục tốt nhất đương nhiên chấm vậy có ý chia để trị nói đến đây đường vương nói thân binh huấn luyện ngươi phải nắm chặt nếu là huấn luyện hiệu quả không sai chấm sẽ tại đầu xuân về sau cân nhắc ngươi nắm giữ ân xoái xuất trinh nghe được lời nói này đường hạo trong lòng ẩ n ẩn có vẻ kích động cái này hai trận chiến dịch xuống tới chính mình chưa hề chính thức làm tam quân thống xoái xuất trinh nếu là có thể ở đầy chiến thành danh tại sau này rất nhiều chiến sự bên trong tự nhiên có chính mình kiến công lập nghiệp chi đ i ệ thí dụ như cái kia tây b ự c quyết tây vực c h i địa thổ phiên cao cú lệ cùng nam thiên c h i địa bàn giao sự tình xong về sau đường vương dần dần thu liễm nụ cười thần sắc vậy dần dần nghiêm túc lên nói hầu quân tập mưu nịch tạo phản đã là tội chết trong ngày hôm nay buổi trưa lúc chém đầu gian chúng khuyên bảo bách quan coi đây là giới giải thích đường vương trong mắt lộ ra một vòng không muốn run rẩy mấy lần bờ môi nói lý thừa càn biến thành t h ứ dân xung quân quê châu nói tới chỗ này đường vương đón đến thật sâu hút vào một ngụm tức giận nói vĩnh thế không được bước vào trường ăn nửa bước uy nghiêm thanh nhâm bây giờ nghe có một c ố không tên bi thương một đời đại đường thái tử như vậy bị mất rất tốt tiền đồ một đời khai quốc công thần mệnh vẫn n g ọ môn chúng thần cúi đầu mà đứng cả trên triều đình một mảnh yên lặng chỉ nghe nghe một tiếng nhẹ nhàng tiếng thở dài chuyển đến quân tập a sau đó chấm gặp lại ngươi lúc chỉ có thể nhìn thấy một tôn di ảnh chương bốn trăm sáu mươi b ố lý tính tâm tư chương bốn trăm sáu mươi b ố lý tính tâm tư đại đường chi trần thế võ thần cc c, c. h a tịm có thưởng có phạt chính là đại đường làm bằng sắt luật lệ tại hồi triều trên đường lý tính lẳng lặng ngồi trong xe ngựa sắt mặt xoan suít lúc trước là mình thân thủ đem cái này quê mùa tiểu tử tiếp nhập cái này đại đường trường an vốn cho rằng thân ở vệ quốc công phủ chính là đường hạo tốt nhất kết cục cho tới đối với chuyện cưới g ả xử lý vội vàng mà nếu nay cái này đường hạo đã thân thể cư nhị phẩm con trước cùng mình cung cấp dạng này kết cục là lý tính tuyệt đối không ngờ rằng đương nhiên đối với dạng này kết cục lý tính vậy rất cảm thấy vui mừng nhưng một phương diện khác lý tính nhưng trong lòng thật sâu tự trách đường hạo thân thể cư q ò n lớn nhưng thủy trung cũng không thoát khỏi cái này người ở rể thân phận từ xưa đến nay nhưng không có cái nào nhất triều cái nào một đời có thể lấy người ở rể thân phận phong hầu bài tướng đưa thân triều đình liệt kê cái này sẽ là đường hạo một khối bôi không đi c h ỗ bẩn trong lúc suy tư thở dài theo xa phu một tiếng hô quát xe ngựa chậm dãi dừng lại lý tính thu hồi suy nghĩ nhấc lên trên xe ngựa màn cửa chậm dãi xuống xe ngựa chặt vừa xuống xe ngựa hồng phất nữ liền chào đón giữ nhà lý tính tấm kia âm tình bất định khuôn mặt hồng phất nữ lo lắng hỏi thăm phu quân chuyện gì như thế nôn nóng lý tính liếc hồng phất nữ một chút trong óc không khỏi dần hiện ra mấy tháng trước một màn đến đường hạo khải hoàn hồng phất nữ cố ý làm có dễ khiến đường hạo chuyển nhập hầu tức phủ nghĩ tới đây lý t ĩ n h trong lòng ẩn lẫn dâng lên một vòng lửa dẫn đến lý t ĩ n h sắc mặt nghiêm túc trung điệp thở dài một tiếng dương dương tay chậm rãi nói trở về phòng rồi nói sau đi qua hành lang xuyên qua vị lạc lý t ĩ n h trực tiếp đi hướng tính đường trong tính đường trường án bên trên bắt đuối trình thể chén x a n h bên trong cháo nóng lên nhảy lấy tia sợi bạc h khí nhìn thấy cái này ấm áp một màn lý t ĩ n h l ử a dẫn trong lòng vô luận như thế nào vậy không phát ra được trầm thấp thanh âm dàn mua mang theo một vòng phức tạp chậm rãi vang lên đường hạo đắng lại cung bên trong chi loạn thang quan nghe nói lời nói này phục thị lý t ĩ n h cởi xuống quan viên bảo hồng phất nữ s ư ơ n g sở động t á c trên tay làm trì trệ nhiều năm phu thê bồi dưỡng ra đến ăn ý tại thời khắc này t r i ể n lộ không bỏ sót phu quân vì sao sắc mặt khó coi hồng phất nữ trong lòng đã minh mang theo một vòng khẩn trương cùng bất an hồng phất nữ thấp giọng trả lời ân tòng nhị phẩm đi giải thích một đôi tay trắng lôi kéo ống tay h á o nhẹ nhàng t ú m rơi lý t ĩ n h q u a n phục kéo lên đến treo ở một bên trên mặt có gỗ lý t ĩ n h chậm rãi ngồi xuống ánh mắt phức tạp và phần chậm rãi nói ra ân đón đến lý tính chậm rãi nghiêng đầu lại nhìn xem tính tọa bên cạnh hồng phất n vẫn là ta thua thiệt hạo nhi quá nhiều cả trong thính đường lạng ngắt như tờ thật lâu hồng phất nữ than nhẹ một tiếng khoe mắt đã có chút p h í m hồng nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia chén sành nói nói đến việc này chính là ta làm không đúng lý t ĩ n h nắm g nhìn tấm kia ảm đạm dưới đến ánh mắt từ tôi nói hiện bây giờ đường hạo và ở hầu tức phủ được bệ hạ thánh sủng lại từ đầu đến cuối cũng không nâng lên ly hôn một chuyện cũng không biết tại đường hạo trong lòng như thế nào làm lớn cửa hải cuối năm sắp đến quét sạch ốc xá đến cũ thay mới quét đến một năm rất ít quét dọn đến cho bụi bùn đất đổi đến cái kia chút cũ kỹ trang trí tựa hồ đã trở thành một loại tập t ụ l i ê n ngay cả cung bên trong vậy miễn không thái cực điện bên trong vinh công công mang theo một đám cung nữ thái g i á m cẩn thận lau sạch lấy điện bên trong lư hương bàn t r à mấy cái tên thái g i á m vậy ở ngoài điện dựng lấy cao băng ghế đổi lấy lấy cũ đại hồng đăng l u n g nghiêm chỉnh một mảnh vội vàng cảnh tượng đường vương tản bộ trong nội viện nhìn xem bận rộn bọn hạ nhân nỗi lòng lại bay đến năm ngoái cửa ải cuối năm lúc năm ngoái hôm nay trường tôn hoàng hậu bồi tiếp chính mình thường lấy mai vàng kể do khi còn bé ăn tết tình cảnh mà cho đến ngày nay đường vương lại một thân một mình cái kêu một mình đứng ở trong viện thân ảnh lộ ra có chút cô độc, gặp q về, từ từ về, về khoảng h cách lần gặp lại cái này hòn ngọc quý trên tay lúc đã là cách xa nhau một tháng có thửa dưới ánh mặt trời trường nhạc công chúa hơi có vẻ tái nhợt trên mặt giơ lên một vòng nụ cười nói nhớ tới phụ hoàng khải hoàn trở về rất nhiều trong triều chuyện quan trọng xử lý nhi thần liền đến chậm chút mong rằng phụ hoàng không nên trách tội đường vương trên ánh mắt dưới dò xét một chút cái này hòn ngọc quý trên tay trên mặt hiện hiện một vòng yêu thương chi sắc so với trước kia chính mình cái này nữ nhi cái kia g ầ y gò thân hình bây giờ càng thêm suy nhược nhìn có chút yếu đuối một tiếng mang theo từ ái thanh âm từ cái này đ ế vương trong miệng nói ra chất nhi những ngày qua ngươi g ầ y gò rất nhiều trường nhạc công chúa mỉm cười đáp lại nói phụ hoàng nhi thần thân hình xưa nay đã như vậy chỉ là phụ hoàng lâu dài không thấy đến nhi thần mà thôi giải thích trường nhạc công chúa xoay người đến từ đi theo tại sau lưng cung nữ trong tay tiếp qua hộp cơm nói cửa hải cuối năm sắp tới ta làm cái này chút phụ hoàng thích ăn nhất bánh mật giải thích tay trắng vứt khẽ để lộ hộp cơm bên trên cái nắp lấy ra một khối nhuyễn hương n u ngọt bánh mật đến đưa cùng đường vương nói phụ hoàng mong nếm thử tiếp qua cái kêu mềm n u bánh mật đường vương tâm t ỉ n h cực kỳ vui mừng chậm rãi nếm bên trên một ngụm liên tục gật đầu nói ân không sai chương 465. l y hôn sự tình chương 465. l y hôn sự tình đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tịm quen thuộc bánh mật quen thuộc hương vị đường vương thường ở trong lòng trong lòng đùi lùi mãi thôi chậm rãi thu hồi nụ cười đường vương nhìn qua trước mắt mai vàng nói năm ngoái lúc mẫu thân ngươi cũng sẽ làm loại này bánh mật nhắc lên trưởng tôn hoàng hậu cỗ này ấm áp bên trong lần lần mang lên một cô bi thương khí tức đến hai người l ặ n g lặng đứng lặng tại hoa này phố trước đều có đ a m chiêu thật lâu dường như vang lên sự tình gì đến đường vương có chút quay đầu nhìn xem bên cạnh kinh ngạc ngẩn người trường nhạc công chúa nói chất nhi là cha hỏi ngươi ngươi cảm thấy đường hạo người này như thế nào còn đang xứng sở trường nhạc công chúa nghe nói đến đường hạo hai chữ lúc chấn động trong lòng bỗng nhiên nghiêng đầu lại nên tiếp cặp kia sáng n ờ i ánh mắt trường nhạc công chúa giật mình cảm thấy phụ hoàng trong mắt tựa hồ có một vẻ vẻ kỳ dị lấp loé nhảy lên mang theo một vòng khẩn trương cùng kinh ngạc trường nhạc công chúa cuốn quýt rời ánh mắt hắn giọng nói phụ hoàng vì sao như vậy hỏi thăm đang khi nói chuyện trên mặt đã dâng lên một vòng nhàn nhạt đỏ hướng đến ánh mắt xéo qua bên trong gặp bên cạnh phụ hoàng cũng không ngôn ngữ trường nhạc công chúa hơi nhẹ nhàng phanh phanh trực n h y t â m chậm dãi nói ra đường hạo hắn tài văn chương nổi bật võ nghệ siêu nhiên là chúng ta đại đường thế hệ trẻ tuổi trụ cột v ữ n vàng người này đúng là đại đường hiếm có nhân tài nghe cái này trung pi trung cụ trả lời đường vương mang trên mặt một vòng như có như không ý cười, nói, nếu là chấm đem hắn tứ hôn cho ngươi ngươi nhưng từng nguyện ý vừa dứt lời trường nhạc công chúa đ ố n g nhiên xoay đầu lại để mắt tới cái kia phảng phất đã xem tự mình nhìn mặc đồng dạng ánh mắt trường nhạc công chúa một khắc nhảy nhót tâm cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực bên ngoài kinh ngạc kinh h o à n g sau khi càng là mang theo một vòng c h ấ n kinh cùng mừng thầm trường nhạc công chúa tuyệt đối không ngờ rằng lòng này hệ đại đường phụ hoàng lúc nào đã xem chính mình tâm tư hoàn toàn hiểu rõ trông thấy cái kia bao hàm tâm ý nụ cười trường nhạc công chúa một trương ngọc diện bỗng nhiên trở nên đỏ bừng thậm chí cái này bôi đỏ ửng đã kéo tới b trong lúc nhất thời trường nhạc công chúa không còn dám đến nhìn chăm chú đường vương ánh mắt có chút túi đầu xuống nói khẽ a cái này phu hoàng ngươi không cần thiết cùng nhi thần nói cái này chút nói đùa cái k i a đường hạo chính là có da thất l ờ i còn chưa dứt trực tiếp bị đường vương trô đánh gãy mang theo một vòng không được x í vào n g ữ khí nói hắn hôm nay đã sớm chuyển ra vệ quốc công phủ cái k i a một tờ hôn nhân với hắn mà nói bất quá có cũng được mà không có cũng không sao giải thích đường vương chậm rãi quanh người trực diện trường nhạc công chúa nói húng chi ngươi chính là đại đường công chúa chấm nếu để cho hắn ly hôn vậy chưa chắc không thể sau khi nghe xong lời nói này trường nhạc công chúa chấn động trong lòng một đôi tay trắng vậy nắm thật chặt đến đối với phụ hoàng nàng rất hiểu phụ hoàng muốn tất nhiên sẽ đạt được chỉ là cửa hôn sự này nếu là thật sự như vậy xuống tới không khỏi có chút quá mức gợi ép thậm chí sẽ để cho trường nhạc công chúa trong lòng lại một vòng bất an cảm giác trường nhạc công chúa dù chưa ngôn ngữ nhưng mỗi tiếng nói cử động đều là đã để lộ ra một thiếu nữ tâm tư không đợi trường nhạc công chúa đáp lời đường vương trầm g i i nói ngươi cứ yên tâm phụ hoàng cũng không phải như vậy ngang ngược đánh người lần này cũng chính là ngươi mẫu hậu ý tứ dưới mắt Đường hạo đưa thân hạo chủ quốc, lúc trước h thể n tại đường hạo tấn thăng làm hầu tất lúc lý tính liền có ý ra tam lão chủ trì đại cục vì đường hạo chính thanh danh tiếng nhưng không lâu liền đem lấy thổ phiên án mạng một chuyện đem việc này chỉ hoan xuống tới bây giờ đường hạo càng làm một ngày chính giữa lại không đem việc này làm đoạn chỉ sợ lý tính cả đời này đều sẽ bất an lý t ĩ n h c h ầ m rãi buông xuống uống mấy ngụm trào nóng ánh mắt bên trong đã một mảnh chắc chắn c h ầ m rãi nói ta dự định liền có thể ra tam lão để hạo nhi dịu dàng mà ly hôn vừa dứt lời một tiếng hơi có vẻ kinh hoàng trong trèo âm thanh chuyển đến ta không đồng ý đang khi nói chuyện lý h u y ề n thanh chuyển ra bình phòng đỏ mắt nhìn qua trong thính đường hai người nguyên lai、like, cái này lý h u y ề n thanh sớm đã tại bình p h ò n g nghe được hai người đối thoại bây giờ cuối cùng không an tâm mới lao ra ngắn n g i kinh ngạc về sau lý tính giận tái mặt đến nhìn chằm chằm lý huyện thanh nói huyền nhi chớ có hồi não hiện bây giờ đường hạo thân phận hiền quý hắn không nói chúng ta cũng không thể không đ ể cập tới dù sao việc này chính là chúng ta thua thiệt hắn nghe nói lý t ĩ n h lời nói lý huyện thanh một hàng thanh lệ c h ậ m rãi trượt xuống hai gò má nói chính là bởi vì có cái này một tờ hôn ước tồn tại đường hạo mới có chỗ cố kỵ bây giờ nếu là ly hôn cái kia cái kia đường hạo không chừng sẽ lấy người khác ta lại nói một nửa lý huyện thanh cũng không lại nói rời đến ngụ ý vậy hết sức rõ ràng đường hạo thoát ly cái này người ở rể c h i thân lại trường cư tại hầu tức phủ thời gian đã lâu cùng vệ quốc công phủ quan hệ đã xa lánh k h n g b t trải qua này phiên lý huyện thanh đề cập lý t ĩ n h mới giật mình minh ngộ đạo lý này lý t ĩ n h thở dài một hơi chậm rãi nói ra lần này liền như vậy đi nếu là thật sự hảo nhi c o i ý đó chúng ta ép ở lại lại có ý nghĩa gì lưu lại cố nhiên tốt nhất nên đến liền để hắn đi thôi chương 466. độc nhất vô nhị chương 466. độc nhất vô nhị đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm khoảng cách cửa hải cuối năm còn có không nhiều mấy ngày trận tuyết lớn bao phủ trong làn áo bạc hoàng thành nghìn đồng thoại thế giới bên trong như vậy phá lệ mỹ lệ thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ từng nhà trên cửa dán lên bồ đào răng đèn kết hoa b ả y biện ra vui mừng không khí đến đám trẻ con mặc giống lông x ù viên cầu tại trên đường phố truy đuổi bờ đổ dỡn không lúc chuyển đến ốc xá trước quét tuyết mẫu thân lớn tiếng quát lớn âm thanh rộn rộn ràng, ràng ràng dân chúng vây tại thịt b ả y ra ken cá trọc canh cùng cái kia chút hàng thịt nhóm có kẻ mặc cả lấy những năm gần đây t r ư ờ n g an thành đã trở thành cái này c h ứ quốc bên trong chủ phú nhất địa phương thịt dê bỏ ăn từ lâu không phải cái gì hiếm có không thiếu phụ người một tay nắm lấy hai tử một tay cho vật có phải hay không q a y đầu căn dặn mang ra cửa những đứa đường hạo chăm chú thân trên n l ô sau khi nghe xong cười ha ha một tiếng có chút liếc một chút bên cạnh nữ quản sự nói đã ngươi đều nói cái này chút chính là nữ t ử sử dụng c h i vật tự nhiên là cho phủ bên trong người làm tỷ nữ nhóm dùng nghe nói đường hạo nói như vậy đến nữ quản sự trong mắt nổi lên một vòng sáng còn đến c h â m c à i tóc c h â m c à i cái này chút sáng loáng sáng long lanh vật lại có cô gái nào sẽ không thích đâu nữ quản sự liếc một chút cái kia s ạ p hàng nhẹ giọng nhắc nhở hầu ra cái này chút chính là từ tây vực c h i địa chuyển ra quý lấy đâu đường hạo lại cởi mở k h ó a tay nói một năm chỉ lần này một lần mà thôi ta không ngại xa xỉ một thành xem như cho các ngươi một cái khen thưởng giải thích đường hạo có chút vung tay lên nói n hầu ữ n ra lần này ngươi đối nhà này buộc còn như vậy dụ tâm nhưng từng muốn qua còn có một người ngươi cũng là muốn chuẩn bị chút lễ vợt nghe nói bên thái nhắc nhở đường hạo có chút những mày hầu nghi coi trọng nô thông một chút nói người nào nô thông nhìn một cái đi lên phía trước đưa lỗ thai nói ra đương nhiên là đường kim tiên tử cửa hải cuối năm thời khắc bách quan chầu mừng cái này không chỉ là đại đường bách quan còn có chư quốc sứ tiết thậm chí một chút ngoại vực tại đường đại phú thương nguyên nhật triều hội bên trên thân thể cư tam phẩm trở lên quan viên phải hướng bệ hạ hiến thọ sau khi nghe xong lời này đường hạo nao nao theo lý thuyết đến cái này ngày đầu tháng riêng chính là một năm bắt đầu tốt đẹp như vậy lương thần thế mà còn phải vào triều còn muốn cho đường vương dân tặng lễ vật nâng lên cho đường vương dân tặng lễ vật đường hạo ngược lại là có phần có chút hiếu kỳ hỏi thăm vậy cái này bao năm qua đến bách quan nhóm cũng hiến chút lễ vật gì nói thực tại đối với cái kia chút đạt quan h i ể n quý nhóm lễ vật đơn giản liền là kỳ chân dị bảo đường hạo ngược lại là gặp qua không ít nhưng là vị này nhìn quen kỳ chân dị bảo đường vương sở thụ lễ vật ngược lại để đường hạo có chút hiếu kỳ nô thông suy nghĩ một chút nói ra đường vương yêu thích viết văn năm ngoái lương châu thái thú đương ngọc nằm huyền vũ n g h i ê n mực liền đạt được đường vương yêu thích còn có giống ngàn năm chín ly cùng nguyện v á c h tưởng tượng trưng cho hoàng thất hưng vượng ngụ ý mỹ hảo cũng bị b ậ hạ rất là tán thưởng sau khi nghe xong cái này chút đường hạo rất cảm thấy không thú vị đơn giản cái này chút cũng là một chút kỳ chân thôi chỉ là so với cái kia quý tộc thế gia nhóm bên trên một cái cấp bậc là thế gia độc nhất vô nhị cô phẩm thôi đường hạo nhô ra miệng nói cái này chút kỳ chân dị bảo ta trong phủ nhưng không có lại nói cái này chút chân bảo coi như ta gặp được sợ là ta điểm này v ô liếng cũng sẽ bảo vật này móc sạch lời này vừa nói ra nô thông vậy rất cảm thấy bất đắc dĩ nói mà nếu nay hầu ra chính là tòng nhị phẩm quan viên cái này dâng tặng lễ vật nhưng cũng là sẽ hàng ở phía trước chúng ta bảo vật này tuy rằng không tính là như thế cũng phải có chút phân lượng đi không phải vậy triều đình này bên trên đâu đâu cũng không chỉ là chúng ta ngơi mặt mũi càng làm cho nước láng giềng chư di chế dây ứ như vậy đề cập ngược lại là trong lúc nhất thời để đường hạo nổi lên khó xử dưới mắt cái này kỳ chân dị bảo nhất định là được không t h ơ quân tự thiếp tuy rằng xem như độc nhất vô nhị nhưng là loại này thọ lễ đã sớm đã dùng qua lần này lấy thêm ra đến thứ nhất không có ý mới thứ hai khó tránh khỏi có chút qua loa chi ý chầm tư một lát đường hạo trong lòng bừng tỉnh ở giữa có định đoạn m ỉ m cười nói có đã muốn độc nhất vô nhị cử thế vô xong chúng ta tạo một cái biến thành đang khi nói chuyện nữ quản ra dừng một chút chậm đứng dậy mang theo một vòng không có ý tứ nói hầu ra Nô, vô vô nô ạ i đường chi n trần thế võ thần cc tra tìm đêm giao thừa đôn đốt đôn đốt hậu viện khói xanh bên trong cây trúc biên chế cây trổi đốt ngọn lửa giòn vàng không ngừng người làm nhóm đem cái kia chút cũ nát vật ném vào đống lửa hết thẻ thiêu hủy cái này chính là cửa hải cuối năm một cái chủ yếu tập tục đoạn bỏ cách t i ê n viện thiêu đốt đống lửa phun ra nuốt vào lửa cháy lưới phản phất cũng vì cái này vui mừng ngày lễ reo hỏi nhảy vọt ánh vàng rực rỡ dầu chân từ thiêu đốt dê thân thể nhỏ vào trong lửa từ từ rung động trải rộng ra giày giấy dầu bên trên nô thông khuấy động lấy tiểu đao đem nướng tốt thịt dê đưa cho cái này chút vừa múa vừa hát nột h ì người làm nhóm đợi lại cắt xuống một con dê chân nô thông đào đào bên cạnh thập bắc k�� nô thông mang theo lăn dầu đùi dê ả hướng về thư phòng đi đến từ từ cái này chọn mua xong đến nay đường hạo cả ngày liền buồn bực trong thư phòng tô tô vẽ vẽ mãi cho đến cái này đêm giao thừa còn không có bận b i ể u sống s o n g tại chơi đủ một hạng đại công trình đồng dạng k á t két cửa phòng ứng thanh mà mở nô thông nhìn xem cái kia nằm sấp túi bàn trà thân ảnh nói khẽ hầu ra gặm đùi dê đi vừa mới đã nương chín nằm sấp túi người ảnh n g ở đầu trong hơi thở chui vào một cỗ mùi thịt đường hạo nết miệng nở nụ cười tiếp qua đùi dê nói vất vả nô thông ánh mắt càng qua vẽ qua đường hạo gương mặt nhìn về phía trên b à n trà cái kia c h e kín chữ nhỏ sổ nói hầu ra đây chính là chúng ta muốn tặng cho bệ hạ thọ lễ nghe nói như vậy hỏi thăm trắng trận nhấm n u ố t mỹ vị đường hạo dừng lại lại cười nói không sai đây chính là chúng ta đưa cho bệ hạ lễ vật nô thông mặt hiện vẻ xấu hổ nói hầu ra chữ viết s ắ c thực được cho nhất tuyệt có thể coi là là bản sao sổ cũng chưa chắc có thể được đến bệ hạ khen ngợi h ú n g chi chúng ta đưa cái chữ này sách có phải hay không lộ già khó coi chút gặp nô thông như thế đánh giá cái này sổ đường hạo cười ha ha một tiếng nói người có chỗ không biết mình quyển sổ này đủ để cho triều đình c h ấ n kinh cái này sổ thế nhưng là trên đời độc nhất vô nhị tồn tại đã đường hạo nói như thế nô thông vậy tất nhiên không đi phản bác chỉ là trong đôi mắt vẫn là có chút bản tin b ả n nghi một quyển sách có thể cùng cái này kỳ chân dị bảo tranh p h o n g cũng là lần đầu tiên nghe nói lần đầu tiên t r i ê u hà chiếu hồng chân trời luôn thứ nhất kim quang từ m ỏ n g trong mây dâng lên mà ra đường hạo thân mang mới tinh áo màu tím vợ kim ngọc mang vờn quanh bên hông tôn quý hoa lệ triều p h ụ ngược lại là càng cái này tuấn l ã n thanh niên mấy phần khí khái hào hùng năm mới bắt đầu từ nhập cái này cửa、cùng. văn võ ba quan gặp mặt câu đầu tiên chính là nói chuyện vui mừng tri tử chúc mừng tấn xuân các loại c h i ề u phục xuyên toa tại cửa cung chậm dại hướng về thái cực điện tụ lại mà đến to như vậy thái cực điện trên quảng trường các nơi quan viên chư q u ố c sứ thần thương nhân nhà giàu mặt hướng thái cực điện lẳng lặng đứng thẳng văn võ ba quan theo quan giai lớn nhỏ theo thứ tự sắp xếp tại đại điện lối thoát ngự lâm giáp sĩ、si、dơ bói thuốc thần sắc nghiêm túc đứng thẳng tại quảng trường bên phía giống như một đầu chiếm cứ ngoài điện hòa long nguyên nhật triều hội tứ phương đến chúc điện bên cạnh hai bên cự lại trong n h thuốc lá lửa tùng tùng 50 trận đầu triều hội chính thức bắt đầu cửa đại điện đường vương thân mang mới tinh long bảo long hành hổ bộ chậm rãi ra nhìn xuống lối thoát biển người m ê n h ngông chuỗi ngọc trên mũ m i ệ n dưới một đôi mắt bên trong ánh mắt sáng lời chậm rãi ánh mắt quét qua phía trước rất nhiều thần tử tìm đến phía xa xôi chân trời lối thoát quần thần thật sâu khóc người đầu gối phải quỳ xuống đất c h ỉ n h tề thanh âm tràn ngập cả quảng trường bậy hạ và thuế bậy hạ và thuế bậy hạ và thuế đám người chiều bái thân thể âm ninh thái nước c h ấ n động đến cung bên trên gạch mói vụn oong tê vang cái này hùng hồn thanh âm xuyên qua tầng tầ Vậy hướng tại đ ư ờ một lớn hoàn tiếng n khắc đó đại đ ư trình tệ tạ bệ hạ âm thanh bên trong quần thần chậm dại đứng dậy năm mươi bắt đầu dạng chính là một cái mỹ h ả o bắt đầu cùng mong ước các triều đại đ ổ i thay nhất là này lễ tiết lễ nghi bên trên phá lệ coi trọng liền như là chuyện này ngày đ ồ n g dạng lần đầu tiên hai ngày trước sau bốn ngày chính là bách quan ngày nghỉ nhưng là cái này lần đầu tiên chính là bách quan hướng đường vương hiến thọ ngày nếu là hiến thọ đường vương vậy tất nhiên sẽ trước tiên nói bước phát triển mới năm mong ước đẹp đẽ thằng đến đường hạo cảm giác chân này có một chút run lên trên điện đường vương mới chậm rãi ngoắc ra hiệu chúng thần nhập trên điện hướng đợi đám người đều nhập tọa tay ôm tỷ bà cầm sắt cung nữ chậm rãi nhập điện thanh nhạc vang lên vừa múa vừa hát cả triều đình một mảnh chúc mừng b trong bữa tiệc đường hạo cảm nhận được một đạo ánh mắt cứu ý vô ý liếc nhìn chính mình đ ỗ n g nhiên bay đầu ở giữa chỉ gặp lý tính kinh ngạc nhìn lấy mình trên mặt lại là mang theo một vòng gặp cái này không khí không hợp nhau ngưng trọng tựa hồ cái tiêu đạo không chỉ rất phức tạp có chút không muốn có chút hối hận có chút tiết hận chương bốn trăm sáu mươi tám đại đường binh sách chương bốn trăm sáu mươi tám đại đường binh sách đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm lễ nhạc tôi bách quan dân tặng lễ vật lễ bộ thượng thư tấu chư phiên quả mừng vinh công công đứng tại đại đ i ệ n một bên lanh lạnh thanh âm tại cái này vui mừng đại điện bên trong vang lên lương quốc công kính hiến hỏa h o á n du tiên gối một cái trấn tây đại tướng quân đoạn trí huyền kính hiến dạ minh châu một viên thân quốc công kính hiến thanh ngọc cao đồ chờ một cái nghe bên thai vang lên từng cơn tuyên đọc âm thanh chỉ làm cho đường hạo làm tắc lười ở trong đó bất luận cái gì một dạng đều là giá trị liên thành đồ vật xem ra những đại thần này cũng là đã sớm chuẩn bị chăm chú chọn lựa một phen l i ê n ở đây lúc lanh lảnh thanh â m im bặt mà dừng vinh công công bưng lấy một vốn mới tinh sổ trên dưới xem xét cái này sổ bình thản tên sách trang giấy phổ thông thấy thế nào làm sao không giống là một kiện trí bảo bộ dáng lật xem hai bên vinh công công hơi có vẻ nghi hoặc xem đường hạ một chút cả thấp giọng nói nhỏ còn thần cũng bị cái này đột nhiên đình chỉ thanh n â m hấp dẫn đồng loạt nhìn về phía cái kia điện thủ một bên vinh công công cả trong chốc lát trở nên yên tĩnh trên triều đình cao cao tại thượng đường vương biểu lộ ra khá là kinh ngạc quay đầu nhìn một chút vinh công công nói thế nhưng là có gì không ổn chỗ vinh công công bưng lấy cái kia sổ nhẹ giọng nói bậy hạ cái này chính là định bắc hầu kính hiến đại đường luyện binh sách cái này qua mừng bên trên kính hiến kỳ chân dị bảo không ít hiến sổ đường vương cũng là lần đầu tiên gặp nhìn xem cái cây sổ đường vương trong lòng cũng dâng lên một vòng hiếu kỳ đến ngược lại là muốn mắt thấy một phen cái này sổ đến cùng có khác biệt gì chỗ lấy ra tiếp qua vinh công công đưa tới sổ đường vương tùy ý lật ra một tờ xem vài lần trong mắt nổi lên một vòng sáng còn đến lần nữa đọc qua vài trang phía sau thì là đối với huấn luyện dụng cụ cùng binh khí cải tiến làm tường tận trình bậy đường vương trên mặt vậy nét mặt tươi cười vậy dần dần triển lộ ra đọc qua đến cuối cùng càng là đối lửa khí tưởng tượng chỉ làm cho đường vương xem nhiệt huyết sôi nhảy cảm xúc bành trướng đường vương bỗng nhiên thòng lòng ngồi đứng lên trong mắt hiện lên một vòng c ù n nhật nói đường hạo ngươi đến thật sự là có thể cho chấm mang đến kinh hỉ chuyên đọc d ư ớ i đến ra lệnh một tiếng vinh công công bưng lấy cái kia luyện binh sách đưa cho cao sĩ liêm trong lúc nhất thời bên trong quyển sổ này tại cả cung điện quần thần ở giữa lưu chuyển đường vương nhiều hứng thú nhìn xem cao sĩ liêm cười nói thân quốc công ngươi cảm thấy thế nào cao sĩ liêm cũng không có lập tức đáp lại trầm ngâm một lát nói quyển sổ này so với lưu chuyển tới nay binh sách càng thêm tường tận trong đó nói đến một chút huấn luyện phương pháp càng làm mở ra lối riêng tin tưởng dạng này luyện binh tri đạo sẽ để cho chúng ta đại đường binh tốt chiến lược để bạn không chỉ một cấp bậc mà thôi h ã n sâu trong hốc mắt ánh mắt phức tạp cao sĩ liêm chậm rãi nhìn về phía đường hạ một chút lại đem ánh mắt rời đi đường vương trên mặt nói ra cuốn sách này vừa ra mình đại đường coi như không có quen thông luyện binh người cũng có thể tham chiếu binh sách làm tương bước huấn luyện tân binh dạng này luyện binh vương thức lẽ ra tại cả đại đường cảnh nội phổ biến còn lại đọc qua qua binh sách võ tướng vậy đều là phụ họa khẽ gật đầu đường vương ánh mắt từng cái từ trên thân mọi người quét qua dừng lại tại đọc qua này sách lý tinh trên thân nói vệ quốc công ngươi cảm thấy thế nào bưng lấy sổ lý tĩnh trên mặt đã lộ ra mấy phần vẻ m ừ n ỡ tuy là thô u sơ giản lược xem b à i trang nhưng lý t ĩ n h đã cảm nhận được chỗ tinh diệu trong đó nhất là đối với phía sau binh khí nóng thời đại tưởng tượng có bằng có chứng càng làm cho lý t ĩ n h xem cảm xúc cuồn cuộn phản phất vào giờ phút này đã đưa thân vào cái kia khói l ử a chiến hỏa hỏa lực bay tán loạn thời đại chúng thần trong ánh mắt lý t ĩ n h như đói như khắt nhìn chằm chằm cái kia sách hoàn toàn đắm chìm tại cái kia sổ bên trong miêu tả trong bức họa p h o n g huyền linh nhìn xem cái này cùng nhiệt bóng người hơi có chút không hiểu nhẹ nhàng chành chành lý tính tay áo nói nhỏ vệ quốc công bệ hạ đang hỏi ngươi đâu bị p h o n g huyền linh bay dày lý t ĩ n h mới giật mình tỉnh n g ộ lại liếc nhìn một chút quần thần lại đem ánh mắt rời về phía cái kia trên mặt mỉm cười đường vương lúc này mới chậm rãi đứng lên hơi có vẻ xấu hổ chắp tay một cái nói bị chê cười các vị giải thích lý t ĩ n h hán g r ộ n g hơi châm trước một phen nói Bệ hạ bộ này phương thức huấn luyện hiệu suất cao giản lược nhỏ đến quân dung lớn đến binh khí cải tiến chú đáo nhất là đằng sau những nội dung này chính là thần chưa từng nghe thấy mở rộng tầm mắt nâng lên cuộc chiến này l u y binh vũ khí trang bị chỉ làm cho cái này đại đường võ si thần sắc kích động hương phấn cho tới luôn luôn trầm mặc ít nói lý tĩnh ở đây lúc vậy không chỉ có thao thao bất tuyệt lý tĩnh c ú i đầu mắt nhìn binh sách trong đôi mắt nổi lên một vòng nóng rực cao vút nói ra h ạ o nhi đường tướng quân biên soạn cuốn sách này công tại xã tắc tạ phúc tiên h thu vạn đại lần này hệ thống biên soạn khai sáng chúng ta đại đường luyện binh gây dòng cuốn sách này vừa ra đủ để danh liệt binh ra liệt kê nghe nói lời này ngồi tại trên đại điện đường vương cười ha ha một tiếng nói có thể được đến vệ quốc công lần này đánh giá thế nhưng là không dễ ánh mắt nhẹ nhàng quét về phía đường hạo đường vương mang theo một vòng vui mừng nói đường hạo lần này ngươi ngược lại là cho chấm chuẩn bị một phong đại lễ giải thích đường hạo chậm rãi đứng dậy nói n g ư ơ i tới đem này sách cung cấp cùng trên đại điện ít ngày nữa trích ra một phần truyền đọc tam quân t ư ớ n g soái chương 469, không nhu mà hợp chương 469, không nhu mà hợp đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm án độc bên trên kỳ chân dị bảo ngọc đẹp đầy mục đích đồ bằng ngọc trong suốt sáng long lanh ngoại hình nhiều màu nhiều sắc kim ngân khí vật tỏa ra ánh sáng lung linh sáng chói chói mắt phản phất cái này cả thế gian bảo tàng cũng đều hội tụ đến nơi này dân tặng lễ vật lễ bộ thượng thư đem cái này chút chân bảo đều ghi chép trong danh sách cẩn thận rút khỏi đến những bảo vật này đem làm vật phẩm trang sức hoặc là dụng cụ trang trí bài trí tại đường vương tầm cung hoặc là trong n g ự thư phòng mà đường hạo sở hữu cần kia đại đường luyện binh sách bây giờ đã bị lưu tại đại điện làm tuổi tác trí bảo cung cấp mọi người quan sát trên đại điện một đám hoanh anh yến yến ca cơ kéo lấy tay náo dài từ điện bên cạnh nối đuôi nhau mà vào cầm sắt c u n g nhạc vang lên lúc một cái các cung nữ bưng lên một bản bản mỹ vị trần tu hiện lên tại các vị bách quan trước mặt in phúc thô hiệp thị gầy mà không tủi, non non n n g đậm mùi thịt sông vào mũi nghe ngóng thèm nhỏ rãi cả trên đại điện ăn mừng âm thanh ca múa âm thanh chung tiếng nhạc hôn tạp tạp cùng một chỗ ồn ào náo động lấy truyền hướng ngoài điện mùi rượu b ố n phía mùi thịt tràn ngập ăn uống linh đỉnh ở giữa một mảnh hoàn ca t i ế u ngữ dạng n à y tuổi yến một mực tiếp tục hai canh giờ vừa mới dần dần tán đến đường hạo tại g i a đ i ệ n lúc ánh mắt xéo qua thoáng nhìn cái kia đèn đốt chỗ vinh công công lôi kéo lý tinh thì thầm bài câu lý tính liền theo vinh công công hướng về thiên điện mà đến cả yến hội lúc đường hạo đã phát hiện lý tính dường như tâm sự nặng n ề vốn định tại lần này gặp lý t ĩ n h bị vinh công công h ô đi liền cũng không tốt hỏi lại đường hạo lắc đầu chậm đi mấy bước tụ hợp vào cái này c u ầ n c u ộ n mà đến bãi chiều trong dòng người một bên khác lý t ĩ n h đi theo vinh công công đi vào t h i ê n điện trong tầm mắt đường vương vẫn là mang theo vài phần ý cười ngồi ngay ngắn có trong hồ sơ mấy cái trước nhiều hứng thú nhìn xem hai người nối đuôi nhau mà vào lý t ĩ n h tất cung tất kính chắp tay ôm q u y ề nói n gặp qua bệ hạ đường vương chậm dãi phất tay nói lý tính a tội tắt trong lúc đó ngươi vậy không cần đa lễ đang khi nói chuyện ngón tay trước người ghế dựa nói đến ngồi xuống nói chuyện lý t ĩ n h vẫn là lộ ra có mấy phần giam cầm túi người c h à o thật sâu về sau vừa mới nhập tọa đối với đường vương đột nhiên triệu kiến lý t ĩ n h có một tia sợ hãi có câu nói gọi công cao c h ấ n chủ lý t ĩ n h vậy không giây phút nào không cần câu nói này thời khắc nhắc nhở lấy chính mình cho tới bây giờ tại tuổi già thời khắc cái này lao tướng đã tại trên triều đ ỉ n h không tại triển lộ phong mang phai nhạt ra khỏi đường vương tầm mắt bây giờ bị đường vương triệu kiến trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một vòng bất an đến đường vương nhìn c h ầ m c h ầ m lý t ĩ n h trong đôi mắt tránh qua một vòng dị sắc nói chấm xem ngươi hôm nay tâm thần không yên thế nhưng là có tâm sự gì sau khi nghe xong lời này lý tính lông mày d ư n g lên sắc mặt cũng biến thành phức tạp dường như rất khó mở miệng đ ồ n g dạng thật lâu lý tính than nhẹ một tiếng trả lời b ậ y hạ bây giờ đường hạo nhất phi trung tiên h lao thần thẹn trong lòng a lúc trước ở rể lý phụ lúc thần cân nhắc không được tốt bây giờ suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới thần dự định ra tam lão để cho hai người ly hôn lời nói này đã n g ẹ n tại lý tính trong lòng thời gian đã lâu bây giờ thổ lộ đi ra ngược lại là thoải mái không ít lời này vừa nói ra đường hương trong lòng đống nhiên sáng lên không nghĩ tới lý tính suy nghĩ trong lòng chính là cùng mình không nhu mà hợp nhưng cơ hồ trong nét mắt đường vương t i ệ n ý biết đến một vấn đề dưới mắt lý tính đã là tuổi xế chiều lý huyện thanh cùng đường hạo tuy là phu thê cũng không có con nối dõi cái này vừa c ù n g cách trong đó biến số cũng rất nhiều đường vương hơi suy nghĩ một chút hỏi thăm người có thể nghĩ tốt cái này cùng cách sự t ì n h cũng không phải việc nhỏ người lý tính coi như, như thế một cái bảo bối nữ nhi lời tuy không nói xong nhưng trong đó ý tứ đã rõ ràng minh ly hôn về sau đường hạo có nguyện ý hay không tài giá lý huyện thanh có thể hay không? không phải đường hạo không cả đây đều là vấn đề đối với những vấn đề này lý tính từ lâu suy nghĩ qua lần này đường vương đang hỏi lúc cũng không có bao nhiêu x o a n suýt lý tính trùng điệp thở dài một tiếng nói huyền nhi ý tứ cũng không muốn cùng cách nhưng chúng ta lý ra dù sao thua thiệt đường hạo quá nhiều tương thành chi chiến đường hạo cứu qua huyền nhi vậy tại quyết chiến lúc giải cứu qua đức dương bây giờ kéo lấy người ở rễ thân phận đưa thân h ầ u tước thần thần trong lòng quả thực qua ý không đi lý tính lời nói này phát ra từ phế phủ nói tình chân ý thiết sau khi nghe xong đường v ư ơ n g vậy than nhẹ một tiếng nói ngươi có thể có phần này tâm chắc hẳn cái đứa bé kia vậy có thể cảm nhận được hôm nay trăm triệu kiến ngươi đến đây vậy đang vì bây giờ mà đến đường hạo thân là người lý gia con rể như vậy ngốc tại hầu tức phủ bên trong tất nhiên không cùng thích hợp giải thích đường vương chậm rãi đứng dậy đi đến hai bước một cái đại t h ủ dựng tại lý tính đầu vai vũ vũ vệ quốc công bây giờ thận trọng cân nhắc vững vàng tiếng bước chân dần dần t ừ n g bước đi đến cả thiên điện lần nữa trở lại trước kia yên tĩnh khói xanh l ư ợ lờ tấm kêu tăng thương trên mặt hiện hiện một tầng nhàn n h ạ t yêu thương trong đôi mắt lại là dần dần nổi lên một vòng chắc chắn ánh sáng đường vương nhắc nhở ngược lại là càng làm cho lý tính dâng lên kiên định suy nghĩ đến chưa lý tính chậm rãi đứng vậy nhìn qua cái k i a cổ phần khống chế không một người đại điện ngẩng đầu lên đến nhẹ giọng ngôn ngữ nói đường hạo đợi tết xuân xong như thế nào quyết sách liền xem chính ngươi đi t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tây vược di đ ậ u t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tây vược di đ ậ u đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm mấy ngày nay đại đường phố lớn ngõ nhỏ năm vị chính đồng không ít đại đường con dân phun lên đầu đường múa rồng múa sư thua chiên gót trống vô cùng náo nhiệt tháng đến mùng bốn cả vui vẻ hoạt động mới dần dần tiêu tán tại lúc đầu mới lạ về sau đường hạo đã không có bao nhiêu niềm vui thú từ từ lần đầu tiên bên trên quá sớm hướng về sau chính là nghỉ một thời gian nhàn hạ tại phủ đường hạo nửa nằm tại mềm trên giường nghĩ đến cái này vạn ra đoàn viên đại đường ngược lại là có một loại n g h ĩ nhà suy nghĩ đến trong lúc suy tư cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra nô thông tắm rửa tại nắng ấm bên trong xuất hiện tại cánh cửa chỗ hầu ra xảy ra chuyện sau khi n g h e xong đường hạo chậm rãi ngồi thẳng lên nói chuyện gì nô thông tiện tay đóng cửa lại đi tới gần nói theo chúng ta tuyến báo chuyên g a tây đột quyết bên kia có hành động sớm tại thổ phiền vương tự án mạng một chuyện bên trên đường hạo liền chú ý đến tình báo cơ cấu tầm quan trọng bây giờ đến xem nô thông vậy xác thực đem chính mình phân phó quán triệt đến cùng tổ kiến ra một chương dân gian mạng lưới tình báo thậm chí chương này dân gian mạng lưới tình báo truyền lại đến tình báo so với đại đường quân doanh nội bộ tin tức còn nhanh hơn mấy phần nghe được nô thông lời nói đường hạo có chút dương lên lông mày đến tuy mạn đột quyết một phân thành hai đông đột quyết cùng tây đột quyết trong đó cái này đông đột quyết thế lực tương đối muốn so tây và quyết lớn hơn một chút từ những năm gần đây đại đường điều tra đến tây đột quyết tình huống đến xem tính cả cái kia chút già yếu tàn tật binh sĩ tây đột quyết binh lực cũng không dưới m ộ ư ơ i vạn cỗ lực lượng này không coi là nhiều mạnh ngược lại cũng không phải là rất yếu nô thông tiếp lấy nói bổ sung tây đột quyết bí mật triệu tập binh sĩ thám báo nhiều lần ra tựa hồ có nam hạ ý tứ cái này d ị động chính là tại cửa hải cuối năm trước đó liền có chút dấu hiệu đường hạo nâng cầm lên tiếp tục hỏi thăm quân đội quy mô đâu nô thông bây giờ đáp lại nói quy mô rất lớn các bệnh nhân số bên trên sẽ không ít hơn tám mươi ngàn nghe đến đó đường hạo lâm vào ngắn mùi trong trầm mặc đại đường đối với tây đột quyết đề phòng vẫn luôn chưa thư giãn qua tại đại đường cùng tây đột quyết giao giới khu vực lâu dài chú đóng mười vạn người đại đường quân đội tự nói chi bộ đội này liền đủ để đối kháng tây đột quyết bây giờ đông đ ộ t quyết sắp bị diệt tới nơi tây đột quyết có lần này đại động tác sợ là đã cảm nhận được đại đường n g ư ờ hiếp nhưng bây giờ cái này mười vạn bộ lạc cho dù là triệu tập sở hữu k ỳ binh vậy rất khó đối với đóng quân chi này đ ư ờ n g quân sinh ra thực chất tính đột phá chớ đừng nói chi là cái này phòng tuyến phía sau còn còn có đại đường chú quân tồn tại tuy nhiên tây đột quyết khả hãn cũng không có hiện lợi khả hãn như vậy cơ chí nhưng cũng tuyệt không phải loại kia tự tìm đường chết ngu xuẩn nghe nói tin tức này đường hạ ẩn ẩn có chút ngồi không yên khua tay nói đi đến diễn võ đường nơi này chính là đường hạ phủ viện bên trong thần bí nhất địa phương rất nhiều tìm hiểu đến tin tức cũng lại ở chỗ này tiến hành tập hợp cân nhắc thường ngày bên trong bọn hạ nhân cũng không dám tới gần bước vào cái kia diễn võ đường hai bên trên kệ trưng bày rất nhiều trồng chất như núi ống trúc tại thính đường một góc chỗ chính là một cái cự đại xa bàn đại đường cương vực cao xuyên dòng sông đều hiện hiện trong đó đường hạ có chút túi người đến nhìn chăm chú cắm màu son cờ xí tây bà quyết trên dưới trái phải từ từ đánh giá phán phất là đang tìm kiếm cái gì đ ồ dạng thật lâu đường hạo chậm rãi đứng lên nhữ mày nói ngươi nói cái này tây đột quyết có thể hay không cũng không phải là có nam hạ chi ý mà là vì đồng tiến đâu ý kiến và thái độ của công chúng bình h ả n lại phá lệ kinh người nô thông đ ố n g nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chăm chú cái k i a đồng tiến phương hướng sau một lát nô thông dường như hơi có sở nộ g chậm rãi gật gật đầu nói hoàn toàn có khả năng này tây đột quyết thiên tường khả hãn tuy rằng không có hiệt lợi khả hãn như vậy cơ t r í nhưng cũng là có mấy phần có thể người bây giờ đông đột quyết khí số đã hết cận tồn một chút còn sót lại bộ tộc mắt thấy có chút diện tộc ý vị vị này thiên tường khả hãn tất nhiên cũng là hiểu được m ô i hở răng lạnh lý lẽ sinh ra một chút thọ tử hồ bi tâm tình đến đường hạo vất cảm tiếp lời góc dạng nói ra không sai đông đột quyết còn sót lại bộ tộc nếu là bị triệt để tiêu diệt toàn bộ tiếp theo độc thủ tất nhiên liền là tây đột quyết tuy nhiên cái này hai chi bộ tộc trước kia có chút tân đoán mới không thể không một phân thành hai chỉ sợ gặp phải tình huống như thế này sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn báo s ở i ấm nói tới chỗ này đường hạo hơi hơi hít mắt màn nói tây đột quyết binh sĩ bên trong chứ đến cái kia chút già yếu tàn tật có thể lên chiến trường sợ là không đủ bảy tám vạn Đông đ ộ trong, sư, sư, trong, không không trong lúc nhất thời cả diễn võ thính lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong tổ kiến tình báo này cơ cấu đường hạo lại hồ tốn hao rơi trong hệ thống toàn bộ tài sản mới từ dân gian đả thông đi ra bây giờ trong triều đình chưa có quân báo bóng dáng chuyển đến có thể thấy được lần này tây đột q u y ế t di động phá lệ giữ bí mật chính mình phải chăng hẳn là cho đường vương một chút nhắc nhở hoặc là nói cho những người khác đâu cơ hội là trong nháy mắt đường hạo liền phủ quyết ý nghĩ này tổ kiến mạng lưới tình báo tuy rằng tại một chút môn phiệt thị tộc bên trong rất phổ biến nhưng phần lớn chính là tổ kiến tại trường an thành bên trong không ai sẽ đi hướng một cái ngàn dặm xa tây vượt phát triển đồng dạng cũng không có người sẽ tổ kiến như thế to lớn nếu là mình như vậy lộ ra tin tức này khó tránh khỏi sẽ để cho đường vương nghĩ kỵ nghĩ đến đây đường hạ o mở miệng nói ra m ậ t thiết chú ý xuống đến tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ nô thông chắp tay ô quyền nói nặc chương 471. là chiến là đường chương 471, là chiến là đường đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm thái cực điện ngày mai chính là bắt đầu vào c h i ề u thời gian vậy mà hôm nay mấy vị xương cánh tay đại thần đã đứng ở điện hạ tuy là năm mới bắt đầu nhưng đường vương triệt để tiêu diệt đồng đ ộ t quyết tâm tư đã nhấn mạnh không ở bởi vậy sớm đem cái này chút các trọng thần triệu tập lại đường vương ngồi cao trên long ỵ nhìn xem hộ bộ thượng thư mở miệng hỏi hộ bộ bên kia lương thảo chuẩn bị như thế nào hộ bộ thượng thư chậm dại ra khỏi hàng không người vai trào lễ chi tiết bẩm b ả o nói khởi bẩm bệ hạ một trăm năm mươi ngàn đại quân hai tháng lương thảo đã chuẩn bị tốt hơn phân nửa lại có nửa tháng thời gian chắc hẳn trong hoàng thành quân doanh đã có thể chuẩn bị thỏa làm sau khi nghe xong lễ bộ thượng thư báo cáo đường vương hơi yên lòng một chút thường nói binh mạ không động lương thảo đi đầu lương thả chính là t r i n h phạt quan trọng chỗ tại mà hoàn toàn b ấ t trinh là đường vương bây giờ quan tâm nhất sự tỉnh l i ê n tại năm ngoái trương binh lúc đường vương vậy tuyệt đối không ngờ rằng đại đường tân binh tại đường hạ huấn luyện ở dưới tại ngắn như vậy thời gian bên trong biết cái này cấp tốc trở thành một cỗ t r i n h phạt tân sinh lực lượng tiêu diệt toàn bộ đông đột quyết còn sót lại triệt để trưởng không chiếm cứ trăm năm đột quyết thảo nguyên đang ở trước mắt ở thời điểm này bên trong đông đột quyết tựa hồ càng cường đại hơn không ít cũng không có như cùng trong lịch sử như vậy tại chỉnh quán sáu năm tiêu vong ngược lại tại về sau năm tháng bên trong cùng đại đường đánh có đến có vệ thậm chí đông đột quyết lần trước từng đối đại đường triển khai mãnh liệt tiến công đại đông một đường còn tại lọt vào đ ộ t quyết đại quân đánh lén tổn thất nặng nề liền ngay cả lúc đó trọng trấn đức dương cũng thiếu chút luân hãm tại đột quyết thiết kỵ phía dưới nếu là đường hạ hai phiên xuất lĩnh k ỳ binh đánh v ỡ âm sơn vương đình bắt được hiệt lợi khả hãn chỉ sợ cả bắc kinh sớm đã toàn bộ thối nát nhưng dù sao cũng là xưng hùng một lúc thảo nguyên bá chủ nơi nào có dễ dàng như vậy bị đánh bại vẹn vẹn hiệt lợi khả hãn bên cạnh một đám thảo nguyên dũng sĩ bị đổ bị bắt cái kia số lượng không lớn hồ sư hơn phân nửa đều là đã chạy trốn đương nhiên còn có một chút tửa Bây giờ đến x e một Đông đ trận bất quá Đông đột quyết thời đường vương nhẹ lục dâu, chiến này nhất định có thể nhất định phải cái này bắt cảnh càn côn trông thấy ngồi cao bên trên chiến dịch chính đồng đường vương phòng huyền linh trong đôi mắt lại lòng tràn đầy lo lắng cau mày nói vậy hạ năm ngoái đại chiến Đi qua chưa tới nửa năm thời gian.、Bây、giờ lại hương trinh, cái qua chưa nửa bác hương thế tất năm này Bây sau ẽ h o trong thảo. hết phương tiền tài t nước bên lương、thảo. Lần này bác có mì tuyết thai, ngược lại sợi mì y nay ế Nếu t thai, thể tới. đọc ngược có cái hướng lại năm gặp gỡ cái gì là là phó khi ô n thuận, chúng trong g ta chỉ sợ ề u vậy k h ô nghe có năng lực cứu năng t a Sau i khi h n g xong lời này q u ý chí kính đức chậm rãi đi tới mang theo một vòng mỉm cười nói lương quốc công lo ngại bởi vì cái gọi là tuyết lành điểm báo không phải năm cửa hải cuối năm lúc một trận tuyết lớn tất nhiên biểu thị chúng ta đại đường năm nay mưa thuận gió hỏa lương thảo đông n ẹ n về phân bắc cảnh tuyết hai liền ngay cả chúng ta đại đường biên cảnh vậy gặp tuyết hai xâm hại chắc hẳn tại càng viễn đông hơn một quyết càng là tao nộ hai hoàng ở đầu bây giờ bất diệt đông một quyết còn đợi lúc nào nghe cái này to rõ tiếng nói vang vọng đại điện đỗ như h ố i c h ậ m r ã i lỡ ắ đầu tập tên hai bước đi đến điện đến nói ngạc quốc công lời ấy sai rồi người chỉ nhìn thứ nhất lại không nhìn thứ hai tuyết lớn quả thật có thể vì đại đường mang đến dư giả nguồn nước tiếp tế đối phương bắc mà nói lại là, là một dấu hiệu tốt phương bắc tuyết trắng minh mang nam vương như như g n cũ mặt trời gây gắt cao chiếu năm ngoái lúc bộ phận châu quận châu chấu tràn lan cũng không biết năm nay sẽ hay không rộng khắp quyết tán đương nhiên đối với những văn thần này mà nói chú ý dân nuôi tặng bộ phận càng thêm nhiều một chút đối cái này chút khí hậu hiểu biết địa lý lẽ ra luận v õ đem nhóm hiểu biết cũng càng toàn diện một chút trường tôn vô kỵ trầm tư một lát ngầm đầu nhìn mắt to trên điện hơi dương lông mày đường vương c h ầ m dãi chắp tay nói b ậ y hạ lai quốc công nói có lý việc này không thể không để phòng a chính chi tiết khé tán môi trứng mắt đối diện một đám văn thần thừ lạnh một tiếng nói làm sao bây giờ tên đã trên dây không phát không được chẳng lẽ còn muốn trở sang năm lại t r ì n h phạt hay sao cao sĩ liêm chậm rãi q u a y người vỗ nhẹ dưới trình chi tiết ra hiệu hắn bất giận n g n g đầu ở giữa nên tiếp đường vương quăng tới ánh mắt c h ậ m giọng nói vậy hạ cái này chính là triệt để diện trừ đồng đội quyết thời cơ tốt nhất lại qua một năm chờ bọn hắn thở nổi biến số coi như lớn vừa dứt lời sau lưng mấy vị võ tướng vậy chậm rãi gật đầu phụ h o ạ a một văn một võ quan điểm hoàn toàn tương phản thân là đại đường tri chủ đường vương cần đem khống t o à cụ ngồi ngay ngắn tại trên long ỉ đường vương cũng không có trả lời ngay đường vương nhắm lại tầm mắt tay phải có tiết tấu đánh lấy long ỉ lan can dốc lòng suy tư các đại thần đề nghị chính như chư vị võ t ư ớ n g nói nếu như bây giờ phát binh đại đường tất nhiên có thể loại bỏ rơi cái này đại họa trong đầu mà vị này r ã tâm bừng bừng đường vương ở trong lòng kỳ thực vậy t i ê n v ề tại bắc trinh nhưng xác thực như trưởng tôn vô kỵ một đám người nói một trận chiến này cần cực. cực cái này nạn châu chấu sẽ hay không phát sinh、cực、cái ự c c này nạn châu chấu sẽ hay không cực kỳ nghiêm trọng chương 472 t hai tháng ngừng chiến chương 472, t hai tháng ngừng chiến đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại nạn châu chấu phát sinh vậy chẳng qua là một loại khả năng tính thôi đường vương trong mắt tránh qua một vòng quyết tuyệt trần ngâm nói đánh khẳng định phải đánh chỉ là quyết định bởi tại một trận có thể đánh bao lâu xác thực đây mới thực sự là trọng điểm một khi quân đội cái này cỗ máy chiến tranh thúc đẩy lương thảo tiêu hao đó là mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán tại cái này sức sản xuất thấp dựa vào trời thu hoạch niên đại bên trong nhất là cái này lương thực phi thường t i ê u thốn cho dù là kho lúa đ â y đ ã vậy chịu đựng không được đánh lâu dài tiêu hao nhưng đối với chiến sự có thể tiếp tục bao lâu vấn đề này mặc kệ là đường vương vẫn là ở đây mỗi một các danh tướng trong lòng đều không cơ sở dù sao cái này chiến sự biến hóa khó lường đối ứng c h i đạo cũng sẽ tương ứng làm ra biến động sửa đổi thảo nguyên c h i lớn cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể xong húng chi cái này thảo nguyên c h i địa đối với đại đường binh tốt mà nói chính là hoàn cảnh xa lạ như thế nào lại chính xác như thế dò xét đến đột q u y ế t còn sót lại chỗ ẩn nút chúng võ tướng đồng loạt đưa ánh mắt về phía lý tĩnh hy vọng hắn có thể cho một cái chuẩn xác đáp án kỳ thực tại tất cả mọi người trong lòng đã biết rõ cái này là chuyện không có khả năng trước mắt bao người cái tiêu tóc mới tiêu đại đường quân thần gượng cười chậm rãi lắc đầu ánh mắt xéo qua bên trong thoáng nhìn chúng võ tướng cái k i a tiêu hiệu xuống mặt phòng huyền linh đối đường vương chậm rãi c h ắ p tay cất cao giọng nói b ậ y hạ nếu là có thể tại hai tháng bên trong kết thúc chiến sự đại quân không cần điều cho mượn dự bị cứu trợ thiên thai lương thảo thần liền cảm giác không phản đối cái này chiến sự lời nói này nhìn như là phòng huyền linh đã nhượng bộ kỳ thực là tại x i n khuyên đường vương cùng lúc cũng là nói cho cái k i a chút võ tướng nghe phòng huyền linh trong lòng cũng minh bạch đường vương nhất định là chủ chiến nhưng một trận chiến này cứ không tốt đại đường sẽ nội ưu ngoại hoạn nguyên khí đại thương Thậm cái h khỏi thần í cả đại đường đ rơi xuống khỏi thần đán. Quốc lực sẽ n quốc này sợ là thiên thần hạ p h à m vậy rất khó làm đến lại không là cái này đông đột quyết còn xuất lại đến cùng binh lực như thế nào nhưng tổng thể mà nói trận chiến này chính là diện quốc chi chiến cái này chút biêu hãn người trong thảo nguyên hà có thể ngồi chờ chết nếu thật là toàn dân gia i b i n h liều chết chống cự chỉ sợ cái này binh lực sẽ tăng vọt đến tám mươi tà hữu minh mông thảo nguyên muốn tiêu diệt cái này tám mươi người được quyết đừng nói hai tháng liền là nửa năm cũng chưa chắc quét sạch sạch sẽ tuy nói cái này h i ệ t lợi khả hãn đã chết nhưng hắn thủ hạ a s ử na xã mà cùng ca thư hàn đám người đó cũng đều là hổ lang hạng người bàn về tài trí mưu lược hành quân đánh trận so với h i ệ t lợi khả hãn không so cao thấp t r ì n h chi tiết giận giữ hử lạnh một tiếng nói lương quốc công muốn hai tháng kết thúc trận chiến đấu này chính là quan quân hầu tại thế sợ là vậy rất khó làm đến mấy lời nói về sau cả đại điện lần nữa lâm vào một mảnh trong yên lặng võ tướng nhóm cân nhắc thường thường là vì đại đường mở rộng lãnh thổ trinh sát mà các văn thần thì thế thịnh đại đại, phản lụng. văn muốn cân nhắc, thì là như thế nào để đại đường đế quốc này, hương thịnh cường đại, quốc phú các là Mà quốc cường quốc đế để bây i Cái giữa hai n cường? này, chính văn bên h là võ m u thuẫn. b â giờ phong huyền linh nói nhìn như có chút làm khó dễ chi ý kỳ thực cũng là vì cam đoan đại đường đế quốc này có thể bình ổn vận chuyển lại liền trước mắt mà nói hai lần bất trinh một lần năm h ạ quốc khố bản thân liền có chút căng thẳng nếu là lần này lâm vào cái này chiến tranh đ ồ n g lầy đại đường xử bất lực một trận lệ mề chiến sự nếu như bên ngoài chiến sự lâm vào bị động ở bên trong đại đường gặp được thai niên đến lúc đó cả đại đường giang sơn đều sẽ căn g cơ bất ổn đường vương l ặ n g lặng ngồi tại long ngồi lên bây giờ hắn muốn làm chính là cân nhắc lợi hại suy tính được mất gặp đường vương vẫn là không thể b u ô n g xuống bắt t r ì n h suy nghĩ đ ộ như hối chậm dãi nói ra ta đại đường quốc kho quả quyết sẽ không lềm mề chiến sự nếu là không thể trong hai tháng kết thúc chiến đấu lão phu vậy kiên quyết phản đối trận này chiến sự nghe nói cái này lạnh nhạt chắc chắn ngư khí cùng cái kia lạo thần tại, tại bộ dáng chính chi tiết cùng ý chỉ kính đức hai người nhất thời nổi trận lôi đỉnh người, các người, hai người gắt gao nhìn chằm chằm thong rong chấn định hai người thận không thể đi qua đánh cho tê người một trận vậy mà hai vị kia lão thần lại tựa hồ như làm như không thấy chắp tay đứng ở trong đại điện thần sắc vẫn như cũ trông thấy một màn này chỉ làm cho trên đại điện đường vương đau đầu và phần cái này qua một năm chứ một tuổi đông đột quyết chưa tiêu diệt toàn bộ lưu loát đằng sau còn có tây đ ộ t quyết cao cú lệ các vùng nếu là lại kéo xuống đến chỉ sợ thống nhất phương bắc cái này một giấc chiêm bao nghĩ đều sẽ xa không thể chạm đối với tiêu diệt đông đột quyết một trận chiến này đường vương bắt buộc phải làm nhưng dưới mắt các văn thần nói tới vấn đề vậy đúng là một cái tự đại thai h o à ẩm thân là chủ của một nước hắn không thể cầm đế quốc vận mệnh tới làm tiền đặt cược đường vương chậm rãi dựa vào thành ghế nhắm mắt lại màn trong đầu một mực hiện hiện cái này vấn đề này hai tháng kết thúc trận này chiến sự thật khả năng sao hồi tưởng lại lý tính vừa mới lắc đầu đường vương vậy ý thức được đây cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng đường vương chậm rãi phất phất tay nói chuyện hôm nay trước liền nghị đạo nơi này đi như thế nào quyết sách cho chấm lại suy nghĩ một chút sau đó một đám văn võ đại thần lục tục n o ngoe ra đại điện chương bốn t à i tư mất tiệp chương bốn trăm b m ư ơ t i tư mất đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm thái cực điện bên trên huân hương lợn lở nhẹ nhàng m ở mịt không có một hai trên đại điện đường hạo chống đỡ đầu lâu dựa vào tại thành ghế bên trên lẳng lặng trầm tư khôi phục nguyên khí hoặc là thừa cơ c h í n h phạt đây là hai cái mâu thuẫn quan điểm ngưng chiến vương vàng nước cơ hội thật tốt đang ở trước mắt đường vương có chút không cam tâm liều lĩnh c h í n h phạt đường vương lại có chút nắm bất ổn dù sao đây là liên quan đến mấy chục vạn thậm chí mấy trăm ngàn đại đường con dân có hay không cứu trợ thiên thai lương thực dư vấn đề sinh tồn cả trong đại điện một mảnh yên lặng một trận nhẹ nát rất nhỏ tiếng bước chân văng lên vinh công công lặng yên đi vào long ỉ một bên nhẹ giọng nói ra b ậ y hạ võ tài nhân đến đường vương suy nghĩ tung bay không r ả n h bận tâm cái này chút v i ệ c vặt tiện tay phất phất không nhiều lúc võ tài nhân đi lại nhẹ nhàng dẫn theo một cái hộp cơm chậm rãi đi vào để đến thoáng nhìn đường vương cái kia hơi có vẻ ngưng trọng khuôn mặt võ tài nhân nghiêng người hành lễ nhỏ nhẹ nói thân thiếp gặp qua đường vương thanh âm êm ái bên trong mang theo một vòng như có như không yêu mị biểu lộ ra khá là không giống bình thường nhưng bây giờ đường vương một lòng nghĩ bắt trinh sự tỉnh vô ý lắng nghe êm hai thanh âm tùy phất phất tay, xem như thế thế, lên, ý như xem đáp bởi vậy tài nhân h c đường vương mới có thể độc lưu nơi đây không có rời đi đương nhiên nếu là tại thái cực điện chỗ nghị sự tỉnh hơn phân nửa cũng là trong triệu đại sự hậu cũng không làm chính cái này chính là lịch đại truyền thừa quy củ liền xem như trưởng tôn hoàng hậu tại thế tại cái này thái cực điện bên trong cũng sẽ không nhúng tay c h i ề u đ ỉ n h sự vụ võ tài nhân sợ hai chính mình một câu sẽ chọc cho buồn bực cái này khai sáng thịnh thế đại đường quân vương cho nên lời nói này đọc nhấn do từng chữ cực kỳ nhẹ nhàng mang theo một vòng cẩn thận từng ly từng tí sau khi nghe xong lời này đường vương có chút dương m ắ t mản trong con ngươi chiếu ra cái tiêu kiểu bị động lòng người bóng người đến mở miệng nói ra võ tài nhân ngươi từ trước đến nay băng tuyết thông minh vậy ngươi thay chấm ngấm lại văn thần đề nghị chấm khôi phục nguyên khí vững vàng quốc cán bang mà võ tướng đề nghị chấm nắm lấy thời cơ tiêu diệt toàn bộ nội quyết theo ngươi liên xem chấm nên lựa chọn như thế nào nghe nói đường vương vấn đề này võ tài nhân nhất thời xứng sờ đây chính là đại đường t r i ề u chính chính mình chính là một cái tài nhân làm sao có thể dám chỉ cho đâu còn nữa đường vương đưa ra vấn đề này không thể nghi ngờ rất khó giải quyết làm cho đường vương ngồi tại cái này không có một hai trên đại điện cũng cháy đầu mục ngạch đắn đo bất định vấn đề tất nhiên là để đại đường t r i ề u đình lao thần tranh mặt đỏ tới mang h a i khó mà lựa chọn đại sự ngắn ủi ngây người về sau võ tài nhân cũng không vì vậy mà hú ngã đại não cũng theo đó cấp t ố c vận chuyển một lát sau tấm tiêu tiểu m bệ hạng n loại ộ m này g t chiến sự ngươi hẳn là hỏi chúng ta đại đường định bắc hầu mới là nghe được câu trả lời này đường vương thân hình dừng lại ngược lại cười lên ha hả mấy tháng nay cái này đường hạo thao luyện tân minh phai nhạt ra khỏi đường vương tầm mắt trong lúc nhất thời đường vương đúng là kém chút quên người thanh niên này nhân tài kiệt xuất đến đường vương ánh mắt rời về phía ngoài điện nhìn về phía sáng sủa bích h ô n g trong đôi mắt bao hàm vui mừng nói đúng vậy à có thể hai lần thay đổi bắc cảnh chiến cục sợ là cũng chỉ có quán quân hầu tại thế mới có thể làm đến chúng ta đại đường vị này định b ắ t hầu thật đúng là có thể cùng này quan quân hầu tranh p h o n g có lẽ đường hạo sẽ có chút biện pháp có chút quay đầu ánh mắt liếc nhìn điện bên cạnh vinh công công đường vương dò hỏi hôn tiểu từ này những ngày này cũng đang làm gì nghe vậy vinh công công khóc người vái cháo lễ chi tiết trả lời hồi bẩm bệ hạ mùng hai láo nô đến đưa bánh ngọc lúc định bác hầu còn trong thư phòng tô tô vẽ vẽ sau khi nghe xong đường vương trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ nói ngươi đến cho chấm mang câu nói nhìn xem tiểu tử đối với đông đột quyết sự t ì n h làm làm gì kiến giải giải thích đường vương đón đến nói bổ sung ngươi lại hỏi hắn hai tháng bên trong phải chăng có thể thay chấm bình cái này đông đột quyết nếu là không thể để hắn cho chấm một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn bao nhiêu thời gian có thể tiêu diệt tính toán ra hôm nay chính là nghỉ một thời gian đường vương cũng lười triệu kiến đường hạo vào triều nếu là vội vàng mà đến đường hạo vậy bất lực ngược lại để đường vương trăm hoan hỉ một trận lính m ệ n h binh công công đáp lại n ặ n giải g thích liền mở ra n h ỏ vụn bước chân vội vàng ra đại điện đường vương nhìn qua cái kia đi ra khỏi cung điện thân ảnh khỏe mắt thoáng ánh lên chờ mong chậm d ã i nói võ tài nhân ngươi cảm thấy cái này đường hạo lại sẽ đáp ứng chuyện này sau lưng võ tài nhân nhẹ nhàng nắm vớt đường vương bà vai nghe nói đường vương trác hỏi trên mặt ngọc câu lên một vòng ý cười đến nói đã định b ắ t hầu cái này hầu tức bên trên có nhất định phải bắt hai chữ hắn tất nhiên là có biện pháp sau khi nghe xong võ tài nhân như vậy trả lời đường vương cao giọng nợ nụ cười nói nói có lý cái này định bắc hầu cũng không phải tùy tiện gọi lời nói ở giữa đường vương trên mặt hiện hiện một vòng chắc chắn t h ầ n sắc nói chấm tin hắn chương bốn trăm bảy mươi b ố h ỏ a súng tới tay chương bốn trăm bảy mươi b ố h ỏ a súng tới tay đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm hầu tất phủ lúc xế trưa một đội xe ngựa lạng yên đến phủ viện cửa trước bốn chiếc xe ngựa chở hai cái viền vàng h ầ n gỗ chừng ba mươi tấn vương trong phủ hộ vệ đứng lặng bên cạnh xe một tấc cũng không rời hiện nhiên cái này trong dương sự vật rõ ràng có giá trị không nhỏ bất quá đối với con đường này phường mà nói an tết tặng lễ việc này đã không cái gì sự tình h i ế m lạ vật vậy không có bao nhiêu người chú ý đến nơi đây dẫn đầu thị vệ chắp tay vái trào lễ lộ ra phá lệ cung k í n h đối hầu tức phủ hộ vệ gia đình nói phiền phức bẩm báo định b ắ t hầu ủy thác tấn vương chế tạo đồ vật đã hoàn thành mong rằng hầu gia có thể kiểm tra và nhận n g h e xong là tấn vương tự mình mệnh thuộc hạ tới đưa đ ạ n hộ viện gia đình cũng không dám hỏi nhiều trực tiếp chạy hướng phủ bên trong bẩm báo không nhiều lúc đường hạo xài b ư ớ c xuất phủ cửa đối số lệ thị vệ cùng chư vị binh sĩ nói chư vị vất vả giải thích hướng phía sau lưng phất, phất tay nói chuyển đến bắc phòng nhà kho ở nhà đinh nhóm vội vàng chuyển cái dương lúc đường hạo tiếp qua ngô thông trong tay chuẩn bị tốt bố nang nhét vào cái kia lăng đầu thị vệ trong tay nói cái này chút xem như cho công tượng cùng huynh đệ nhóm một chút khổ cực phí thị vệ kia tự nhiên biết do tấn vương cùng đường hạo quan hệ không ít quả quyết không dám thu lấy đường hạo lại đẩy đẩy lui về đến cánh tay nói năm này tuổi thời khắc chính là đồ hỉ khí cái này chút cầm đi cho các huynh đệ mua chút uống rượu các hạ liền chớ có chối tử mặt khác việc này mong rằng các hạ giữ bí mật đây cũng là thị vệ này đỉnh một lần cùng đường hạo liên hệ đó cùng thiện ngôn ngữ bình dị gần gũi tư thái nhất thời để vị thị vệ này đối đường hạo hào cảm tăng nhiều thị vệ ngượng ngùng nợ nụ cười chậm rãi đem tiền tệ bỏ vào trong túi vỗ b ộ ngực nói ra hầu ra yên tâm dù cho ngươi không ngôn ngữ tiểu cũng tất nhiên sẽ không tiết ra ngoài đường hạo khẽ gật đầu xem như đáp lại đối với loại này tiểu quan đường hạo vốn không dùng khách khí như thế nhưng nghĩ tới về sau nếu là thật sự muốn đi vào binh khí nóng thời đại tất nhiên còn muốn cùng những người này liên hệ hiện tại cùng những người này giữ gìn mối quan hệ cũng là cũng sẽ không có bao lớn chỗ không ổn đợi đưa đi cái này đội binh tốt đường hạo mang theo nô thông không kịp chờ đợi hướng về nhà kho mà đến đây chính là đường hạo tại cái này dị thời không bên trong làm ra nhóm đầu tiên vượt thời đại binh khí xốc lên cái dương từng dãy nằm đang có k h ô u đụi bên trong hỏa súng xuất hiện trước mắt trải qua qua cải tiến hỏa súng ba nòng súng hợp đúc một thể hỏa dược thất lẫn nhau liên thông có thể tiến hành ba quản liên s ạ n g sờ lấy cái kia rét lạnh xuống ống đường hạo trong lòng một chút kích động lên cầm lấy xem tường tận nô thông nhìn xem cái kia đen k ị t trong sự kích động sen lẫn một vòng nghi hoặc lấy bên trên cầm trong tay nói hầu ra cái này đây chính là lúc trước phun lửa cái kia sao tựa hồ không giống nhau làm a đường hạ o xoay chuyển tay này bên trong hỏa súng nói hơi chút cải biến mà thôi chi này uy lực càng thêm cự đại một chút đến đem ta trong thư phòng một mã tử bản vẽ mang tới để đám tợm mục nắm chặt sinh sản tranh thủ tại xuất trinh trước đó cho cái này t r ă m chiếc hỏa súng lắp đặt lên cái gọi là một mã tử chính là hỏa súng bên trên một cái đầu ngựa hình tiểu phối kiện chủ yếu là ép chặt hỏa dược cùng bịt kín không gian c h i dụng đừng nhìn cái này linh kiện tiểu xảo chính là để bạn hỏa súng uy lực một cái lợi khí đương nhiên liên quan tới cái này tiểu vật kiện ghi chép chính là đường hạ ở đời sau ngẫu nhiên đụng phải đảng khi nói chuyện bác phòng tiền viện vang lên nữ quản gia tiếng hò hét. Hầu ra, vinh công công đến vung xuống cái kia hòa súng đường hạo vội vàng mang theo nô thông trước đi nên đón vừa đi ra b ắ c phòng bên kia liền chuyển đến vinh công công đội vàng tiếng k ê ờ định bắc hầu định bắc hầu ở đâu nghe đến đó đường hạo trong lòng cảm giác nặng nề năm này tuổi trước mắt vinh công công đội vàng như thế nhất định là có cái gì chuyện quan trọng phát sinh mang theo một vòng nghi hoặc đường hạo chuyển qua góc phòng dễ dàng cho cái kia vinh công công đụng vào ngực đường hạo liền vội vàng con người nói vinh công công thế nhưng là ra cái đại sự gì vinh công công miên liền vội vàng nói đinh bắc hầu l ã o nô đến đây chính là thay bệ hạ mang câu nói bệ hạ văn định bắc hầu nếu là mình đại đường đối đông đ ộ i quyết dụ binh trong hai tháng có thể không cầm xuống nghe nói cái này tra hỏi đường hạo trên mặt bắp thịt không tự g ắ á c run dậy mấy lần một trận chiến này chính là đông đội quyết tồn vòng chi chiến đội quyết bộ tộc toàn dân giai binh cơ hồ trở thành kết cục đã định vẹn vẹn tính cả binh lực lời nói nói ít cũng sẽ đạt tới tám mươi tà hưu mà đại đường bên này cùng trước kia công thành chiến mặc dù khác biệt lần này tiêu diệt đông nội quyết chính là xâm nhập thảo nguyên nội địa binh lực quy mô mặc dù không thể nhỏ húng chi xa như thế khoảng cách áp vận lương thảo con trong, trong, trong lúc nhất thời đường hạo cũng nghĩ không ra được như thế nào trong hai tháng này kết thúc trận chiến đấu này húng chi hiện bây giờ đường hạo đã biết rõ tây đột quyết có chỗ gì động hiện bây giờ đừng nói hai tháng nếu là tây đột quyết đại quân g ấ p rút tiếp v i ệ n đến có hay không thể đánh thắng đô thành vấn đề chương bốn trăm bảy mươi lăm nghiêm trọng cụ c t h ế chương bốn trăm bảy mươi lăm nghiêm trọng cụ c t h ế đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm b á t viện bên trong vinh công công gặp đường hạo sắc mặt dần dần ảm đạm xuống trong lòng dâng lên một vòng dự cảm không tốt đến nhìn xem đường hạo tuấn lãng khuôn mặt dần dần ngưng trọng lên không khỏi nóng này vinh công công dậm chân một cái vung bông n u bàn tay nói Định bắc Hầu, ngươi ngược Hậu, Bắc công công, lần ạ i là l cho, cho á này, này bắc h trinh l đâu. g thời gian vội vàng bộ binh binh sĩ hành quân tốc độ quá quá chậm chạp nhưng nếu là kỵ binh xuất trinh đại đường bây giờ có thể điều đi ra kỵ binh sợ là nhiều lắm là chỉ có năm mươi ngàn đường hạo cao mày nói ra năm mươi ngàn vẹn vẹn tiên phong chém giết binh sĩ nếu là tính cả cái kia chút vận chuyển tức lực sợ là không dưới mười vạn giải thích đường hạo chậm rãi ngẩng đầu đến nhìn xem nô thông tấm kia mặt sầu khổ bàng nói ra cứ như vậy chúng ta lại sẽ lâm vào hành quân chậm chạp từ cục trải qua đường hạo như vậy đề cập nô thông trên mặt càng là nhiều một vòng bất đắc dĩ khe gật đầu nói lại là như thế cũng không thể chúng ta không muốn cái này chút tức lực mà đi đi lần trước lên đường g ọ o g à n g chúng ta cũng không phải là tại âm sơn chỗ sâu triển khai a đường hạo lông mày vật lên nói lần này trước dứt bỏ c ư ớ c lực này không nói chúng ta coi như đến âm sơn một vùng cũng chỉ có năm mươi ngàn kỵ binh theo ta đánh giá trừ đến cái kia chút đột quết y bộ tộc giả yếu tàn tật chúng ta còn chỉ có năm điểm phần thắng một trận chiến này có chút khó a giải thích lời này hai người cùng lúc trầm m ặ t vinh công công trên mặt không chỉ có v ậ y hiện lên một vòng ảm đạm nhìn xem trong trầm tư hai người càng là l ò n g nóng như lửa đốt một nén nhang canh giờ bên trong vinh công công một đôi chóng mắt chưa hề rời đi đường hạ khuôn mặt tấm kia khuôn mặt tuấn tú bên trên khi thì t r o mày khi thì cái chán ra, ra chỉ làm cho vinh công công chờ đợi nôn nóng không thôi l i ệ n tại vinh công công đã không có kiên nhẫn lúc đối diện đường hạo nhoẹn miệng cười cả cá nhân coi trọng đi vậy dễ dàng không ít t h ế thế vinh công công nhẹ bôi một thanh t r ê n c h á n m ồ hôi dị vội vàng hỏi thăm như thế nào định bác hầu thế nhưng là nghĩ đến cái gì đối sách đường hạo dò dỉ ra một vòng ý cười không nhanh không chậm nói ra làm phiền công công hồi bẩm bệ hạ nếu như trong vòng một tháng phát binh cùng lúc có thể triệu tập đủ đại đường năm mươi kỵ binh ta liền có thể tại hai tháng bên trong dẹp yên đông nội quyết đối với đường hạo năng lực vinh công công mặc dù sẽ không hoài nghi nhưng lần này nghe hắn nói như vậy đến vẫn là trong lòng giật mình vinh công công ánh mắt thoáng nhìn đường hạo chắp tay đứng thẳng đã tính trước bộ dáng vẫn là lựa chọn tin tưởng chẳng biết tại sao tại năm này chừng hai mươi thiếu niên luôn luôn có thể cho người mang đến một loại không tên cảm giác an toàn phục mệnh sắp đến vinh công công không dám chỉ hoãn chắp tay đáp lên nói lao nâu cái này liền hồi bẩm đường vương giải thích vội vã quay người xuất phủ thái cực điện đường vương tại cả trống rông trên đại điện đi thong thả bước chân bắt r i n h một chuyện đã trở thành một cái tâm bệnh ngưng trọng sắc mặt dưới là một viên suy nghĩ quần của tâm trong lòng một mực phiêu hốt dạng này một loại thanh âm nếu là đường hạo yêu cầu ngày so cái này hai tháng nhiều lại không đủ nửa năm cái này nên như thế nào tốt đâu nếu là như vậy đại đường đến cùng lựa chọn ra sao trong lúc suy tư vội vàng lộn xộn tiếng bước chân từ ngoài điện bậc thang chuyển đến đường vương nghe nói c ư ớ c này bước đ ỗ n g nhiên d ư ơ n g mắt màn đập vào mắt chỗ vinh công công phong trần m ệ t m ỏ i đuổi tiến vào nhìn thấy cái kia vinh công công trên mặt dễ dàng bộ dáng đường vương viên kia treo lấy tâm không tên vương ra không đợi vinh công công t r ợ t đứng v ữ n g dáng người đường vương liền vội vã hỏi thăm như thế nào cái kia hôn tiệu tự phải trăng vậy cùng cái này chút võ tướng một dạng cảm thấy việc này không có khả năng vinh công công bôi một thanh cái chán mồ hôi sâu thở hai cái cười nói hồi bẩm bệ hạ định b á c hầu nói hai tháng nhất định có thể dẹp tiên đông nội quyết nghe được vinh công công nói đường vương không khỏi thân hình chấn động đồng tử đột nhiên g i à n kia phóng đại rất nhanh vị này đại đường quân vương lần nữa khôi phục bình thường nói kỹ càng nói tới tùy theo vinh công công đem đường hạo lời nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại một lần đợi công công nói xong đường vương trên mặt tránh qua một vòng kinh ngạc nói xong chỉ đơn giản như vậy mấy cái yêu cầu vinh công công trùng điệp gật gật đầu đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau đường vương dốc lòng suy tư dựa theo đường vương đối đường hạo hiểu biết thanh thục vững chính là đường hạo trên thân phẩm hạnh với lại đường hạo cũng không phải là một cái tham công liệu lĩnh người l i ê n nói cái này năm mươi ngàn kỵ binh cái này trên cơ bản xem như đại đường đ ộ n chú quan trung cùng hoàng thành có thể dùng chi binh xem ra đường hạo đối với đại đường quân đội đem k h ô n g chế vẫn tương đối tinh chuẩn nhưng là cái này năm mươi ngàn kỵ binh ném tại trên thảo nguyên xem như đại đường dốc hết hoàng thành kỵ binh lực lượng cuối cùng một trận tiền đặt cược năm mươi ngàn giao đấu chi ít tám mươi ngàn binh lực trận chiến này thật có thể thắng sao có lẽ đối với đường hạo mà nói chỉ là thua trận một trận chiến tranh nhưng là đối với đường vương mà nói cái này chính là trong hoàng thành cuối cùng một lá bài tây trong hoàng thành không kỵ binh tồn tại đường vương không dám tưởng tượng hậu quả này phải biết kỵ binh bồi dưỡng cũng không phải ba năm ngày liền có thể thành hình đây chính là tại lưng ngựa bên trên tích lũy t h á n g này g luyện thành đi ra làm vua của một nước cân nhắc không chỉ là những binh l ự c này tư nguyên dính liền càng là muốn đoán chừng đến cả hoàn g thành thậm chí đại đường an uy thật lâu đường vương chắp tay sau lưng đứng trong điện đốt ngón tay có tiết tấu đánh tay này đọc nói đường hạo nhưng còn có cái gì yêu cầu vinh công công có chút không n ờ i đứng ở bên cạnh đáp lại nói hồi bẩm bệ hạ trừ cái này chút đường hạo cũng không sở cầu ngay vậy đường vương có chút túi đầu suy nghĩ một lát nói đến đem thân quốc công một đám v õ tường đến c h â m muốn cùng bọn họ thương nghị một chút chương 476, t u y ệ t đối không thể chương 476, t u y ệ t đối không thể đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm bên ngoài cửa cung đến từ mấy cái phương hướng xe ngựa một trước một sau cũng đến cung điện này bên ngoài thân quốc công run dậy xuống xe ngựa liền nghe nghe vừa mới đến cửa cung ý chỉ kính đức hô to gọi nhỏ này lao trình ngươi nói cái này bậy hạ tìm chúng ta là vì chuyện gì a ta cái này vừa hồi phụ bên trong tay triệu ta. chưa chuyển chân cũng còn chưa nướng ấm áp, vinh công công vinh nướng liền áp, đang ứ n diện trình miệng thoáng nhịn, nói. Còn có thể là chuyện、gì? Đông vấn g gì? tại tiết, thể đột quyết vấn đề thôi. đối chi đề đ khỏe có là khi nói chuyện hai vị lao thần thoáng nhìn cao sĩ liêm đã chậm rãi đi tới lẫn nhau chắp tay nói thân quốc công ngài cũng tới l i ê n gái này chào hỏi công phu l ý tích lý tính lần lượt xuống xe ngựa đi tới lẫn nhau vái chào lễ về sau mấy người hướng về thái cực điện mà đến ý chỉ kính đức thợ phì phì quát đám kia lao thần chết không sống để phát binh hôm nay tảo triều tranh chấp một canh giờ cũng không định ra kết quả hai tháng thời gian cầm xuống đông đột q u y ế t làm sao có thể đám kia mọi d ợ sẽ đưa cổ quỳ tại trên thảo nguyên chờ chúng ta đến chặt rồi nói đến đây v ý chỉ kính đức nhãn châu xoay động sửng sốt một lát đ ô n g nhiên ở giữa mặt lộ vẻ vui mừng nói chẳng lẽ mình bệ hạ đã thuyết phục cái kia chút văn thần nghe nói lời nói này chúng thần hí một tiếng đồng loạt nhìn về phía thân quốc công mà duy chỉ có lý tĩnh một đường yên lặng đi theo ở sau lưng mọi người cũng không nói gì tại cái này một đám thần tử bên trong là thuộc thân quốc công đức cao vọng trọng đối với trong triều trọng thần hiệu biết vậy là khắc xấu nhất tất cả mọi người đang chờ thân quốc công một cái giải đáp thân quốc công khẽ vớt sợi dâu chậm rãi nói ra ai cái kia lương quốc công lai quốc công người liên can các loại một lòng toàn dốc sức tại đại đường kiến thiết phía trên đối với chiến sự vốn cũng không đề xướng muốn thuyết phục cái kia mấy cái đồ c ổ còn không bằng ngẫm lại như thế nào tại hai tháng bên trong như thế nào kết thúc trận này chiến sự đâu vừa dứt lời t r ì n h chi tiết bông u tay nhìn chung quanh một chút đám người nói thấy không vấn đề này bản thân liền rất khó giải đông đột quyết tình hình kia làm sao có thể hai tháng có thể chống đỡ nhất định phải chống đỡ nhất định phải không cái này làm người bảo thủ lại có thể nói là chúng ta làm không được bọn họ mới phản đối chiến sự lý tích vậy âm trầm mặt t r u n g đ i ệ p thở dài một tiếng nói cái này sáng tỏ liền là đám kia gian ngoan không thay đổi văn thần cố ý làm khó dễ chúng ta khỏi phải nói hai tháng nửa năm nửa năm triệt để có thể tiêu diệt chúng ta đều muốn cảm ơn trời đất thấy chung quanh n g ư y i một lời ta một câu cao sĩ liêm chậm dại khua tay nói lâm cũng đừng tranh chấp tiến điện nhìn xem bệ hạ nói như thế nào nói vị lao tướng này lên tiếng những người khác cũng không tốt nghị luận nữa rời đến đi theo cao sĩ liêm hướng về đại điện đi đến đợi nhập điện các vị mới phát giác triều đình này bên trên không có một cái văn thần nóng cốt ở đây ngồi cao lo nghĩ đường vương nhìn chung quanh một chút mấy cái đại thần nói ra hôm nay lần nữa triệu kiến các người đến đây vẫn là vì thương thảo thương thảo cái này tiêu diệt đông đột quyết một chuyện giải thích đường vương dừng lại một lát tiếp tục nói vừa mới không lâu có người khuyên can hắn nhưng tại hai tháng bên trong đều diệt đi đông đột quyết bất quá ngược lại là có mấy cái tiểu yêu cầu chỉ nghe nghe trước đây nửa câu chúng thần cũng có chút kinh hãi từng gương mặt một b ả n g bên trên lộ ra một vòng không thể tin thần sắp đến hai tháng cái này sao có thể cơ hộ là trong cùng một lúc ý nghĩ này hiện hiện tại chúng thần trong óc một giây sau cả trên triều đình lập tức nhắc lên một cỗ sóng to gió lớn đến ý c h ỉ kính đức trong đám người đi ra mặt đỏ lên xé cổ họng hô to không có khả năng người này quả thực là đang nói ăn nói khủng điên nói xong ý c h ỉ kính đức quay đầu liếc nhìn một chút còn thần chắp tay nói Bệ hạ tuyệt đối không thể dễ tin người này vừa dứt lời chính chi tiết vậy đứng ra nói Bệ hạ lao thần cả gan hỏi một câu đây là cao nhân phương nào dám tại trước mặt bệ hạ khoe khoang khoác lác mà tại một bên cao sĩ liêm lại câu mày tay vớt trồng dâu khi mắt màn dường như trong lòng có suy đoán ồn ào bên trong một cái chấn định tỉnh táo thanh âm từ đám người về sau chậm dại chuyển tới b ậ y hạ người này thế nhưng là định b ắ t hầu lời này vừa nói ra trên điện chúng thần ánh mắt đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng chỗ lý tính hai tay chắp sau lưng l ặ n g lặng đứng ở nơi đó t h â m t h ú y trong ánh mắt có một vệ chắc chắn quang mang c h ấ p động vừa mới còn tại ồn ào hủy chỉ kính đức cùng trình chi tiết trong nháy mắt liền ngậm miệng không nói nếu là nói người khác bọn họ mặc dù không tin nhưng là nói đến đây lũ lập kỳ công mấy lần lấy thắng nhiều đường hạo bọn họ cũng không dám hoài nghi người thanh niên này trừ trên chiến trường lão lạc vững ở trên quân sự ánh mắt càng là siêu nhân nhất đẳng nhiều lần chiêu thần kỳ húng chi cái này cho tới bây giờ đến trường an thành đến nay liền rực dỡ hào qua người trẻ tuổi cũng không phải là loại kia yêu thích khoe khoang khoác lác thuận miệng mà nói người lần này nếu là đường hạo châu đưa ra cái này thời gian tất nhiên có hắn chỗ độc đáo càng có lẽ đường hạo sử dụng kế sách thật đúng là như cái kia tập kích bất ngờ âm sơn có hiệu quả đâu tính tọa trên long ý đường vương nhìn xem trên điện mấy cái kinh ngạc v ó tướng trên mặt lướt qua một vòng ý cười đường hạo chính là đường vương một tay đề bạt cái này chút lao tướng lần này biểu hiện vậy càng chứng minh đường vương lại mắt tỉnh thấy anh hùng c h i năng nghĩ tới đây cái k i a bôi trong tưới cười cũng không thấy thêm vào mấy phần vẽ đắc ý chương bốn trăm bảy mươi bảy làm k h ó trung tướng chương bốn trăm bảy mươi bảy làm k h ó trung tướng đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm giờ này khắc này cả thái cực điện hoàn toàn yên tĩnh một lát trầm mặc về sau cao sĩ liêm t r ầ m rãi ra khỏi hàng nói Bệ hạ xin hỏi cái này định b ắ t hầu trô u đưa ra ra sao điều kiện đường vương chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt một mảnh nghiêm nghị đạo thứ nhất trong vòng một tháng đại quân xuất phát thứ hai đại đường điều ra năm mươi ngàn kỵ binh cái này thứ ba nha chính là chấm lúc trước hứa hẹn chi kỵ binh này từ hắn tự mình xuất lĩnh sau khi nghe xong cái này ba điều kiện tất cả mọi người tại ngắn ngủi c h ấ n kinh về sau cũng trầm m ặ t xuống lẳng lặng suy tư cái này ba điều kiện có thể nói đơn giản cùng cực nhưng nghĩ lại phía dưới lại là có chút manh mối cái này điều kiện chủ yếu chính là trong vòng một tháng xuất trinh vội vàng như thế b ắ c trinh khó nói đường hạo đã có thứ gì dự định hà giang quận vương lý hiếu cũng chậm rãi đi tới nhữ mày nhìn qua trên điện đường vương nói theo lý mà nói cửa hải cuối nam tuy g i n g qua thế nhưng là cái này phương bắc vẫn như c ũ dị thường lạch lẽo xuân về hoa n ở lúc lại xuất t r i n h vậy hoàn toàn không thành vấn đề vì sao định bắc hầu muốn vội vàng như thế vậy hạ nhưng từng hỏi qua đường hạ o nguyên do trong đó ngồi tại trên đ i ệ n đường vương suy nghĩ một chút phân tích nói tiểu tử này đem việc này đặt ở vị trí đầu não nhất định là có hắn nguyên do theo c h â m đ i ê n xem binh quý thần tốc có lẽ là muốn đánh đông đột q u y ế t một cái không ứng phó kịp đi đối với cái này nguyên do có người đồng ý lại có người trở mặc thí dụ như cái kia lý tĩnh cao sĩ liêm tựa hồ tại từ nơi sâu xa cảm thấy đường hạ như vậy an bài tất nhiên có hắn tâm ý cũng không như đường vương nói như vậy dễ hiểu theo phương bắc thám tử đến báo tại lần trước đông đột quyết đại thương nguyên khí về sau cậu thả sống đến bộ tộc mấy cái người thủ lĩnh liền hạ lệnh bắc thiên cũng trên đường đi vậy đang không ngừng tụ hợp cái kia chút d ù tán bộ lạc nhóm rất hiển nhiên bọn họ chính là tích cực tổ chức cuối cùng p h o n g ngự nâng lên đường hạo lý tính trong lòng không chỉ có nhất động cái này quê mùa đến hải tử bây giờ đã là tại trên triều đình đã là ảnh hưởng rất lớn cũng không thấy ở giữa trở thành đại đường trụ cột vững vàng thậm chí hiện tại tại gặp được chiến sự lúc liền ngay cả đường vương vậy nguyện ý ai quyết sách lúc ngay một chút người thanh niên này ý kiến vậy mà liền là thiếu niên đã từng vẫn là vệ quốc công p h ụ con rể hiện bây giờ tại mở năm lúc chính mình ra tam lão cho hắn rửa sạch thân phận tại cái này về sau cái này kỳ tài n g ố t trời sợ là cùng lý ra lại không bất luận cái gì liên quan nghĩ tới đây lý tính cặp kia trong h ố c mắt có một vệ chua sót có chút xoa xoa con mắt lý tính thu liễm suy nghĩ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua long tọa bên trên đường vương nói ra vậy hạ việc này lớn không ngại triệu kiến đường hạo để hắn nói một chút chính mình suy nghĩ lý tích vậy bước ra đám người nhìn xem đường vương chắp tay nói vậy hạ thân vệ tán thành vệ quốc công nói không bằng liền đ ể định b ắ t hầu đến đây hỏi một chút liền biết rõ đường vương ngồi cao tại trên đại điện công chúng thần trên mặt cái kia bôi vẻ xấu hổ thu hết vào mắt nhưng lần này vừa đến lại đến thiên đường vương nổi lên khó đến thường nói hợp ba cái đầu thành ra cắt lượng húng chi cái này đầy chiều chính là võ tướng tinh anh chiến công c h ó i lọi n ă n g thần cũng không phải là nửa bình sẽ chỉ c h ú n g s á t mã phu nghĩ không ra hai tháng tiêu d i ệ t toàn bộ đông đột quyết kế sách cũng liền thôi hiện bây giờ đường hạo một người đáp ứng trả lại cái này ba điều kiện đầy chiều võ tướng đúng là không có một cái có thể giải đọc lên cái này ba điều kiện tầng sâu ý nghĩa ở đâu cái này khiến hắn cái này quân vương làm sao chịu nổi gặp đường vương trên mặt như ẩn như hiện cái tia bôi vẻ làm khó cao sĩ liêm ẩn ẩn nhìn ra đường vương suy nghĩ trong lòng cao sĩ liêm đỏ lên mặt mò chậm dại đứng ra chắp tay nói b ậ y hạ chiến sự không việc nhỏ mỗi một bước đều cần chú ý cẩn thận triệu kiến đường hạo ra mặt nói một chút chúng thần cũng có thể xem kỹ có hay không cái gì sơ hở chỗ đường vương nhìn chung quanh một chút t r u n g tướng thoáng nhìn cái tia từng đôi chắc chắn ánh mắt đường vương bất đắc gì p ấ t tay vinh công công ngươi lại lại đi một chuyến đem cái tia đường hạo triệu kiến tới liền như vậy còn tại hầu tức phủ bên trong tràn đầy phấn khởi loay hoay tam nhãn h ò a xuống đường hạo bị vinh công công triệu kiến tiến về hoàn thành trên xe ngựa nhìn xem đối diện phong trần mệnh mọi thân ảnh đường hạ o hơi v ẩ n h lên l ô n g mày do hỏi công công lần này ta đã nhận lời d ư ớ i cái này chiến sự vì sao có như vậy triệu kiến ta trước đến hoàng cung trong xe ngựa không gian thu hẹp bên trong vinh công công chuyển chuyển hòa lô nói giờ phút này bệ hạ chính tại cùng trong triều võ tưởng nhóm thương nghị t r i n h phạt đông đột quyết sự tỉnh liên quan tới cái này đề nghị chính là xuất từ của ngươi bệ hạ nhất định muốn hỏi rõ ràng vậy rơi trong lòng an tâm đương nhiên Vinh công công không quả quyết sẽ đ e mà trong triều thật ra ra, đỉnh quính dạng nói ra đi ra, không đi phải vậy, vậy, cái kia vậy vậy sự l thường chút tướng mặt nhóm hạp nhưng lại chưa suy nghĩ nhiều, đường này cái mũi. mà Vậy võ là ạ hạp dạ i nhiều biết phải nhiệm chưa nghĩ không không mình. đường đường vương suy lòng không không tín rõ, m lần à l này chiến sự chính là liên quan đến một cái chiếm cứ phương bắc dân tộc diệt vong đại sự đường vương sở dĩ sẽ hỏi rõ ràng cũng hơn nữa là muốn làm tốt trong nước sớm bố cục thậm chí chấn thủ chú quân điều động vấn đề trông mặc xe ngựa trong xe đường hạo lại đang suy tư một vấn đề khác liên quan tới chính mình trong một tháng xuất trình sự tỉnh theo đường hạo tính ra tây đột quyết trợ giúp bộ tộc cùng đông đột quyết tụ hợp còn cần hai tháng thời gian đây cũng là đường hạo đưa ra trong một tháng xuất t r i n h căn cứ nhưng tây đột quyết d ị động đường hạo mặc dù không thể đem việc này hoàn toàn bạo lộ ra cứ như vậy chính mình lại như thế nào hướng cái này chút k h ô n khéo võ tướng nhóm giải thích trong một tháng đại quân xuất phát lý do đâu chương 478, kiếp nổ bắc cầu chương 478, kiếp nổ bắc cầu đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm một đường im lặng đợi bước vào cái này thái cực điện chúng tướng ánh mắt cùng thời khắc đó đồng loạt nhìn về phía cửa điện đường hạo tại t r ú n g tướng sáng rực ánh mắt bên trong sài bước đi đến trong điện đối long ngồi lên đường vương chắp tay nói thần gặp qua bệ hạ đường vương trên khuôn mặt mang theo một vòng nụ cười chậm rãi phất tay nói miễn lễ gặp đường hạo đứng dậy đường vương trên mặt mỉm cười nói bây giờ vốn là nghỉ một thời gian nhưng chiến sự liên quan quá lớn không thể sai sót chấm lần này vội vàng triệu kiến ngươi đến là muốn nghe một chút đối với tiêu diệt toàn bộ đông đột quyết một chuyện ngươi cái nhìn giải thích đường vương chậm rãi thu hồi nụ cười nói đường hạo chấm lại hỏi ngươi ngươi vì sao muốn cố ý cường điệu đại đường đại quân muốn trong vòng một tháng xuất phát bắc thượng đường vương cái nghi vấn này cũng chính là ở đây sở hữu võ tướng nhóm cộng đồng nghi hoặc ngay một khắc này t i ê n t ĩ n h trong đại điện chúng tướng cũng l ặ n g lặng trở lấy đường hạo cho ra một cái trả lời nhưng việc này mà nói đường hạo sớm đã ở trên xe ngựa nghị sâu tính kỹ qua bây giờ bị đường vương đưa ra cũng là lộ ra cũng không đội vã đường hạo cũng không lập tức mở miệng từ đối với điện bên trong các lao tướng kim cung đường hạo chậm dài xoay người đến hướng phía một đám các lao tướng ôn quyền con người chậm dãi thi lễ lúc này mới ngẩm đầu nhìn về phía đường vương không nhanh không chậm nói ra thân sở dĩ cường điệu trong một tháng khai chiến Chính là thần trong lòng lo lắng, toàn là lo tiêu diệt toàn bộ đông đột quyết một chuyện, sẽ có chút chuyện, có sẽ bại i ế n số. l này n trận a c h g trong mắt lộ người về sau, lý tích bộ i n Đồng lạc thương vong thảm trọng chính là không tranh sự thật tuy rằng cái kia gần hai mươi hồ sư tinh anh bộ lạc cùng mấy cái tri bộ đã thoát nhưng nhân số bất quá bốn năm mươi ngàn nhiều coi như bây giờ đông đ ộ t quyết bộ lạc toàn dân giai binh vậy nhiều lắm là tám mươi tà hữu một nửa vẫn là cái tia chút g i ả yếu tàn t ậ n người sao là biến số bây giờ đông đ ộ t quyết bất quá là nọ cương hết sức thu được về châu chấu n h ả nhót không nhiều thiếu thời gian Giải thích, Lý tích xích lại gần đường hạo, mang theo một vòng nghiền ngẫm ngươi đường lộng lại cười, nói, thích, Tích theo một cắt Tích t xích hạo, Định Hầu, huyền hư. như phân Bắc cố Lý lần Lý nụ nữa vừa vậy liếc bên trên đường hạo một chút nói đinh bắc hầu người tuổi tuy không lớn làm sao lại không có người tuổi trẻ cái kia cố nhiệt huyết tinh thần phần chấn như thế lo trước lo sau cẩn thận mang theo một cỗ tanh hôi chi khí ngược lại là cùng chúng ta những lao ra hỏa này có chút giống nhau nghe cái này chút bên thai những lời này đường hạo cũng không có lập tức phản bác vẫn như cũ thong dong như vậy chấn định đứng lặng tại đại điện hoàn toàn không đem cái này chút âm dương quái khí lời nói để ở trong lòng đường hạo sở dĩ vừa rồi như vậy nói ra chính là làm một cái ám chỉ hắn hy vọng là có người có thể đem hắn lời nói này đón lấy đến nhưng rất hiển nhiên lý hiếu cung lý tích Ví chỉ kính đức cùng c h ỉ n h chi tiết một đám lao thần cũng không có thuận cái phương hướng này suy nghĩ đường hạo có chút quay đầu ánh mắt quét về phía sau lưng cao sĩ liêm cùng lý tĩnh hai người này cùng những người khác có chút khác biệt hai người có chút túi đầu c a o mày hiển nhiên là tại tĩnh tâm suy tư l i ê n tại đường hạo thu hồi ánh mắt một k h ắ c này lý t ĩ n h cái kia đôi mắt thâm thúy bên trong tránh qua một đạo sáng q u ò n đến tại cái này hơi có vẻ sao động trên triều đình một cái không nhẹ không nặng thanh âm lập tức vắng lên tây đột quyết nghe nói ba chữ này lúc đường hạo trong lòng hơi động lộ ra một cái hiểu ý nụ cười đến tại không được đến tây đột quyết chiến báo lúc vẹn vẹn dựa vào chính mình mập mờ một cái nhắc nhở lý t ĩ n h liền đã nghĩ đến đây xem ra cái này đại đường quân thần danh hảo cũng không phải là không có lựa thì sao có khói chỉ một điểm này dạng này quan sát cục diện cùng chiến lược tư duy lý t ĩ n h liền viễn siêu ở đây cái này chút lao thần theo lý t ĩ n h nhắc nhở cả đại điện lần nữa an tính lại có lý t ĩ n h đề cập đường hạo đem tây đội quyết chiến báo dẫn ra liền thuận lý thành trương đường hạo liếp nhìn t r ú n g tướng một chút cất cao giọng nói đông tây đội quyết vốn là một thể chẳng qua là bởi vì nội bộ mâu thuẫn mới phân loại ra lúc trước đông đột quyết cường thịnh lúc tây đột quyết vì suy yếu đông đột quyết thế lực chỉ cần mượn nhờ đại đường c h i thủ bình chân như vậy bo bo giữ mình chính là nhưng bây giờ tình trạng rất là khác biệt đông đột quyết đã vong q u ố c sắp đến nguy cơ sớm tối đang khi nói chuyện đường hạo chậm rãi bước đi thong thả hơn mấy bước không nhanh không chậm nói ra môi hở răng lạnh lý lẽ chắc hẳn ở đây chư vị tất nhiên hiểu được đạo lý này thay lời k h á c giả nếu g n là mình đại đường diệt đi đông đột quyết tiếp theo không phải cao cú lệ chính là tây bất quyết nói đến chỗ này đường hạo dừng bước ngữ khí cũng biến thành phá lệ chắc chắn ta cả gan suy đoán một phen tây đột quyết tất nhiên sẽ gấp rút tiếp viện đồng đột quyết thậm chí sẽ tại trên thảo nguyên đi săn chúng ta đại đường chủ lực nói đến chỗ này đường hạo cũng không tiếp tục lại nói dưới đến lời nói đã đến nước này nên nói rõ đã rõ ràng ở đây đều là thần kinh bách chiến lao tướng tất nhiên cũng sẽ rõ ràng đường hạo muốn biểu dương lợi hại quan hệ chương 479. đại điện chi tranh chương 479. đại điện chi tranh đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tịm vạn sự đều có đối lập có người tin tưởng vững chắc tất nhiên liền sẽ có người nghi ngờ trầm mặc hồi lâu ly t í c ung dung nhìn một chút đường hạo chất vấn như như lời ngươi nói vội vàng phát binh cố nhiên có lý nhưng ngươi lại như thế nào khẳng định tây đột quyết chắc chắn gấp rút tiếp viện đông đột quyết đâu đường hạo đương nhiên không có khả năng đem chính mình bố ám tuyến một chuyện nói ra vung vung tay thuận miệng nói ra một loại trực giác hoặc là một loại suy đoán lý hiếu cung cười lạnh một tiếng nói chiến sự cũng không phải dựa vào suy đoán đến bây giờ phương bắc tuyết động trầm tích binh tốt nhóm bây giờ xuất trình nếu là rơi xuống n ư ớ c ra bệnh căn chúng ta năm sau run dày lại sẽ lại giảm vừa dứt lời lý tính trầm giọng nói đây không phải suy đoán mà là tất nhiên tây đột quyết khả hãn tuy rằng tại quân sự m ư u lược bên trên hơi thua tại h i ệ t lợi khả hãn nhưng cũng không phải ngu ngốc vô năng hạng người bây giờ cũng thế hắn tây đột quyết tất nhiên không thể không đếm x ử a đến liên hợp đông đột quyết tinh nhuệ tiêu diệt đại đường binh lực chính là bảo đảm hắn bình yên vô sự lựa chọn tốt nhất chỉ lo thân mình đã lâu lý tĩnh vốn là không muốn ngay mặt đắc tội hai vị này mà nếu nay hai vị này rất có chút chứng gà bên trong trọn xương quốc ý tứ gặp đường hạo bị hai người nói như thế trong lòng khó tránh khỏi không vui liền đem suy nghĩ trong lòng nói ra cao sĩ liêm v ậ chậm rãi đi tới nói vệ quốc công nói không giả đông tất nhiên dốc hết toàn lực có tây đột quyết liên hợp tại binh lực thượng nghiêm chỉnh siêu qua đại đường nếu là đánh ra xuất kỳ bất ý chiến sự đến hoàn toàn có thể ăn hết chúng ta chi này đại đường quân v i ê n trinh như thế giới đến chỉ sợ là c h ấ n thủ tây vực chư quốc chu quân rốt cuộc c h ó i buộc không tây đột quyết đầu này manh thú sau khi nghe xong võ tướng đứng đầu đã đứng tại chính mình một phương này lý tính x à i bước bước ra đám người đứng ra cất cao giọng nói vậy hạ thần đồng ý định bắc hầu đề nghị một tháng bên trong phát binh bắc thượng triệt để tiêu diệt toàn bộ đồng đột quyết cao sĩ liêm v ậ thẳng tắp cái eo chắp tay ông cử nói thần tán thành v ý trị kính đức cùng trình chi tiết nghe nói như vậy phân tích vậy đã minh bạch trong đó lợi hại cùng lúc đứng ra chăm miệng một lời thần vậy tán thành lý tích cùng lý hiếu c u n g hai người đứng tại trên đại điện nhìn xem đường hạo ánh mắt cực kỳ phức tạp đánh trong đáy lòng mà nói đường hạo quật khởi mạnh mẽ để bọn hắn có một vệ cảm giác bất an cảm giác đến nhưng là nghe nói lý tính cùng cao sĩ liêm phân tích trong lòng vậy mơ hồ cảm giác được đường hạo nói khả năng rất lớn hai người lính nhau lý hiếu cũng chậm rãi rủ xuống thủ k h é cắn môi trầm giọng nói ra thần tán thành bây giờ trên đại điện cũng chỉ thừa cái này lý tích một người lý tích liếc một chút đứng trước người hướng về đường vương không người vái chào lễ các vị lao tướng c h ầ n chờ một lát vậy đi lên phía trước thần vậy đường hạ o mau chóng bắt trinh nói tới chỗ này lý tích dừng lại một lát nói bổ sung chỉ là thần cảm thấy tại người cầm đầu này lựa chọn bên trên hẳn là thận trọng cho thỏa đáng rất hiển nhiên lý tích là không muốn để cho đường hạ o nắm giữ ân x o á y xuất trinh tại lý tích trong lòng đường hạ o bây giờ công tích vừa ẩn ẩn đắp qua cái này chút lao tướng lại như vậy chinh phạt rời đến chẳng phải là muốn áp đảo trên đồ mình k ẽ ngầm đầu ở giữa gặp đường vương ánh mắt có chút không vui lý tích cuốn quýt giải thích nói bây giờ đông đột q u y ế t tuy nhiên đại thế đã đến nhưng chính như quân thần nói còn có mới đột q u y ế t viện trợ thế lực y nguyên không thể khinh thường muốn dựa vào cái này chỉ có năm mươi ngàn kỵ binh đánh bại khả năng tồn tại gần mười vạn binh lực sợ l à phần thắng rất nhỏ theo thần ý kiến lần này t r i n h phạt cần một cái chiến trường kinh nghiệm phong phú còn có xuất l í n h kỵ binh kinh nghiệm lao tướng đường hạo ánh mắt xéo qua quét qua cái này thiện biến lý thích không khỏi đĩu môi cái này rõ ràng là tại lấy việc công báo thù riêng nhớ mại không quên lúc đó tại tử tức phủ an t h i t t h i thật đúng là một cái bụng dạ hẹp họ chủ đương nhiên đường hạo cũng sẽ không bởi vì lời này mà tức giận. Băng tâm mà nói lần này hai lần đại chiến đường hạo xuất lĩnh kỵ binh biểu hiện cực kỳ lóa mắt ở đây lao tướng bên trong đường hạo không cho rằng sẽ có vị lao t ư ớ n g t i a có chính mình phần thắng lớn dù sao trên người mình chính là có vũ hồn tăng thêm ngồi tại lòng tọa bên trên đường vương trong đôi mắt quan g mang kỳ lạ lấp lóe trầm giọng nói vệ quốc công tuổi tác đã cao tây nam chi chiến chính là sau cùng một t r ạ n g anh quốc công ngươi nói cho c h ẫ m lần này bắt trinh còn có ai có thể cầm xuống người cầm đầu này chi vị nghe nói đường vương chất vấn lý tích nhất thời á khẩu không trả lời được cái này bắt trinh một nhóm không nói đến ngàn dặm chạy vội nguy hiểm liền là cái này binh lực cách xa liền ngay cả lý tích chính mình cũng không dám tiếp nhận người cầm đầu này vị trí gặp lý tích kinh ngạc túi t h ấ p đầu vượt bực ở nơi đó không rên một tiếng đường vương nô ra miệng nhìn xuống một chút điện bên trong các vị lao tướng cất cao giọng nói ở đây chư vị có ai dám làm lần này bắt chinh chủ soái chợ chấm bình định cái này bắt cảnh chi điện t r i t để dẹp tiên đông nội quyết van g dội uy nghiêm thanh âm q u a n q u ầ n tại cả rộng thoáng trong đại điện trong lúc nhất thời cả đại điện chết đồng dạng n ê m lặng không có một cái người dám tiếp qua lời này gốc dạng Cũng không có một cái n g ư ờ i còn dám có g dị nghị đường vương ánh mắt lần nữa nhìn chung quanh trên đại điện t r ú n g tướng thấy mọi người cũng không mở miệng cười lạnh một tiếng nói như thế nói đến đường hạo nắm giữ ấ n x o á y xuất trinh chính là hợp t r ú n g tướng tâm nguyện sau khi nghe xong đường vương hỏi lại t r ú n g tư ớ n g có chút t h ở phảo đồng nói chính là chương bốn trăm tám mươi phong lang cơ tư chương bốn trăm tám mươi phong lang cơ tư đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đại cục đã định võ tướng nhóm lại không dị nghị đường vương ánh mắt lần nữa rời đi đường hạo trên thân trên mặt dần dần nghiêm túc lên đường hạo lần này chấm cho phép ngươi nắm giữ ân xoáy xuất trinh ngươi có dám lập xuống cái này quân lệnh trạng quân lệnh trạng ngay vậy đường hạo hơi xứng sở lần này xuất trinh chính là tại trời đông giá rét thời khắc lại phải ngàn dặm cực nhanh tiến tới cái k i a thảo nguyên nội địa một đường này g đ ê m tinh trì vốn là một cái tốn công mà không có kết quả khổ sai sự tình lại nói bây giờ đường hạo tại quan chức cùng tức vị bên trên đã đạt tới cái này tuổi tắc t r ầ nhà n coi như trận này ác chiến đánh thắng vậy tất nhiên không chiếm được cái gì thực chất tính đề bạt nếu là bại hoặc là kết quả cũng không toàn nguyện thậm chí còn có bị bãi quan xuống t r ư c mạo hiểm loại này không có lời mua bán tính thế nào làm sao thua thiệt nên tiếp đường vương cái kia sáng ngời ánh mắt đường hạo ngượng ngùng nợ đủ cười nhìn về phía sau lưng các lao thần mang theo một vòng khiêm tốn nói ra bệ hạ thần tuổi tắc còn thấp lập quân lệnh trạng loại này đại sự trách nhiệm quá trọng đại thần liền miễn đi nếu là bệ hạ khăng khăng muốn để chủ xoáy lập hạ quân lệnh trạng thần vẫn là làm phó tướng tương xứng đi theo tham quân thuận thiện nhìn như nhận sợ lời nói càng sâu một tầng tham n h ĩ ở đây các vị nhân tinh đều hiểu ngồi tại long tọa bên trên đường vương lại làm sao nhìn không ra đường hạo ý tứ thử lạnh một tiếng hỏi ngược lại làm sao ngươi là cảm thấy lúc trước hai lần chi Chấm đối ngươi sau khi nghe xong lời này đường hạo thâm biểu hoài nghi bây giờ đường hạo đã thân thể cư nhị phẩm quan chức tại thanh niên trong đồng lửa đã là chức quan này trần nhà thấn thăng nữa một bước coi như vinh thăng cái này nhất phẩm quan viên phóng nhãn cả đại đường dựa vào quân công thăng lên nhất phẩm quan viên có thể đến được trên đầu ngón tay còn nữa đường hạo bây giờ vẫn là hầu tước thân phận tấn thăng nữa chỉ có thể là đứng hàng công tước t r ừ n g hai mươi tuổi tác tấn thăng quốc công tước vị cái này trong lịch sử đều là chưa hề xuất hiện qua sự tình thậm chí đường hạo bây giờ hoài nghi coi như đường vương hứa hẹn chính mình quốc công tân h phận chỉ sợ triều đình này đại thần cũng sẽ không nguyện ý liền ở đây lúc cao sĩ liêm vậy chậm rãi ra khỏi hàng nhẹ g i ọ n g nhắc nhở nói b ậ y hạ đường hạo mặc dù công cao có thể đổi lại một cái ban thượng phương thức quan này tức trên chức vị lại nói một nửa cao sĩ liêm liền không hề tiếp tục nói hắn không nói đám người vậy lòng dạ biết rõ trên triều đình văn võ q u ả n thúc nếu thật đường hạo đưa thân công tước thế tất sẽ đánh phá trên triều đình hiện h ư u thăng bằng hung chi hai mươi tuổi đưa thân công tước việc này nghe liền rất có chút hoang đường chớ nói chi là muốn viết nhập đại đường trong lịch sử cái này đạo lý trong đó đám này lao thần hiểu đường vương hiểu đường hạo càng hiểu đường hạo ngượng ngùng nợ nụ cười nhìn xem trên điện trầm tư đường vương nói ra vậy hạ cái này bắt trinh chiến sự thần không dám hứa chắc vạn vô nhất thất mã đáo thành công nhưng thần có thể căn đoan coi như không thành đại đường cái này năm mươi kỵ binh cũng có thể toàn thân trở ra cũng sẽ không thương tới căn cơ đường vương c h ậ m rãi ngồi lên lau nghỉ cái kia trong đôi mắt tinh quang c h ấ p động tại đường vương trong ấn tượng đường hạo liền một mực làm ộ t người chậm ổn an tâm người đã h ẳ n nói như vậy chính là có sung túc n ắ m chắc có thể thắng tự nhiên tốt nhất không thắng cũng có thể toàn thân trở ra dạng này kết quả đối đại đường tới nói đã rớt nghĩ đến đây đường vương trên mặt c h ậ m rãi hiện lên một cái nụ cười đến đôi mắt thâm thúy bên trong quang ảnh lấp lóe ngươi nếu thật có thể thay chấm dẹp t i ê n lấy đông nội quyết chấm liền hứa hẹp bùn phong lan cư tư lời này vừa nói ra đứng lặng điện hạ chúng tướng trên mặt khuôn mặt có chúc động phong lan cư tư đây đối với võ tướng mà nói thế nhưng là vô thượng tối cao vinh diệu từ xưa đến nay cũng chỉ có giống quán quân hầu hoắc khứ bệnh một cái người có dạng này công tích nếu thật là đường hạo có thể tiêu d i ệ t toàn bộ đông nội quyết phong lan g cư tư như vậy đường hạo xem như chính thức cùng quán quân hầu sánh bay ghi tên sử sách cung cấp hậu thế kính ngưỡng từ từ trong lịch sử liền không chỉ là một cái tây han quán quán quân hầu mà là một cái đại đường định bắc hầu cực kỳ hâm mộ ghen ghét từng cái hiện hiện tại các vị lao thần trên khuôn mặt mà bây giờ đường hạo lẳng lặng đứng thẳng tại trên đại điện nhưng trong nội tâm sớm đã mưa gió lôi động cảm xúc khuấy động một ngày này rốt c ụ c muốn tới sao từ tây h á n h o ắ c khứ bệnh cầm qua vinh hạnh đặc biệt này về sau tại mấy trăm năm nay bên trong chưa từng có người lại làm đến bước này tiêu diệt toàn bộ đông nội quyết triệt để bình tĩnh bất cảnh liền có thể thực hiện thiên hạ này sở hữu võ tướng ngọc tường gang t ứ c một bước liền có thể nắm tại trong lòng bàn tay ngắn ngủi hương phân kích động về sau đường h ạ o g chậm rãi thở ra một hơi chậm t ĩ n h lại muốn phong lang cư tư dưới mắt không phải chỉ muốn đến phần này vinh hạnh đặc biệt sau giá trị mà là như thế nào đánh tốt trận này lực lượng cách xa biến số rất đại chiến sự tỉnh đường h ạ n hơi lắng lại tâm thần chậm rãi đi lên phía trước không mình hành lễ nói thân nhất định phải làm không phụ sự phó thác của bệ hạ khải hoàn mà về cự đại vinh hạnh đặc biệt trước mặt không cần quân lệnh trạng cũng sẽ để đường hạo hết sức đến tranh thủ đây cũng là đường vương anh minh chỗ nhìn xem cái tia bôi gọn gàng mà linh hoạt cách điện thân ảnh đường vương trong mắt nhiều một vòng vui mừng thản nhiên nói chấm chờ ngươi tin tức tốt chương bốn trăm tám mươi một lý phủ gia sự chương bốn trăm tám mươi một lý phủ gia sự đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm binh quý thần tốc đường hạo cũng không trong hoàng cung dừng lại lâu vừa ra cung liền trực tiếp trở lại hầu tức phủ bên trong dưới mắt chỉ cần đường vương đáp ứng cái tia năm mươi n g h n đại quân một tập hợp xong đường hạo liền muốn lập tức phát binh bắc thượng đại đường luật lệnh cái này binh bộ mệnh lệnh được đưa ra về sau trong vòng ba ngày chỗ tại quân đội nhất định phải làm ra đáp lại kẻ trái lệnh đem quân pháp xử trí như thế tính được mắt h ấ t binh sĩ đúng chỗ cơ bản tại mười ngày tà hữu liền sẽ đều tập kết xong mười ngày nhìn như rất lớn lên nhưng đường hạo lại có rất nhiều chuyện muốn làm đi vào hầu tức phủ trong nháy mắt đường hạo liền đối với chạm mặt tới ngô thông ra lệnh ngô thông ngày mai ngươi liền từ hai n g h n binh sĩ bên trong chọn lựa ra trăm người đến lấy tay h ấ n luyện hỏa súng sử dụng tin tức này đối với ngô thông mà nói không thể nghi ngờ là hưng phấn lại rung động đã sớm đối cái kia chút phun lửa đồ chơi cảm thấy hứng thú nô thông hận không thể giờ này k h ắ c này liền để đường hạo giáo sư cái này kỹ nghệ nô thông hơi suy nghĩ một chút hưng phấn nói ra hầu ra nhưng là muốn b ắ t thượng lúc nào xuất phát đối với cái này trung tâm cấp dưới đường hạo cũng không cần thiết dầu diếm thẳng thắn nói ra không sai sau mười ngày ta liền muốn nắm giữ ấ n x o á y xuất trình tiêu diệt toàn bộ đồng đ ộ i quyết sau khi nghe xong lời này nô thông nhất thời động tâm nói hầu ra lần này thời gian cấp bách ngươi vậy có đông đảo chuyện quan trọng muốn làm nói đến đây nô thông ngượng ngùng nợ nụ cười lôi kéo đường hạo dừng bước lại nói không bằng ngươi trước dạy ta hỏa súng này sử dụng thuộc hạ cũng tốt tại ngày mai giáo sư những người khác ca nhìn xem cái này t h u cùng hán tử cái kia cố mừng rỡ cuối cùng đường hạo suy nghĩ một chút nô thông nói không sai chính mình tại chuẩn bị chiến đấu bên trên lương thảo bên trên mã thất về số lượng chờ chờ cũng còn chưa trình báo cho binh bộ xác thực có rất nhiều chuyện cần đi làm dưới mắt năm này tuổi thời khắc hôm nay nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi không ngại giáo hội nô thông lại để cho hắn giáo sư cái kia chút chọn đến các tân binh vũ vô, vô ngô thông kiên cố phía sau lưng đường hạo cười chỉ chỉ ngô thông nói tiểu t ử ngươi ta liền biết ngươi một mực nhớ thương cái k i a hỏa khí cũng được đi lần này ta liền dạy ngươi cả buổi trưa hầu tước p h ủ không lúc chuyển đến phanh phanh kịch liệt tiếng nổ mạnh cả kinh hầu tước p h ủ nội ra buộc không ngừng hướng về diễn võ trưởng phương hướng nhìn quanh tốt tại mọi người vậy minh bạch nơi đó chính là hầu tước p h ủ cấm địa liên lạc có tốt đẹp đến đâu quan tâm đám người vậy tuyệt đối không dám xông vào tiến vào vệ quốc c ô phụ cùng trong vòng một ngày lý tính hai lần được vừa gặp tiến cung cái này không chỉ có gây nên hồng phất nữ hiếu kỳ càng là dẫn tới lý huyện t h a n h cũng theo đó kinh ngạc dạng này sự t ì n h trước kia thế nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng mấy ngày nay bên trong trong lý phủ ba người ở giữa quan hệ cũng biến thành rất vi d i ệ u liền lý li hôn một chuyện lý huyện thanh cùng lý tính mỗi người m ỗ i ý hai người huyên náo rất cương tại trên bàn cơm chỉ có rất nhỏ b á t đũa đụng tiếng vang ba người cũng ngậm miệng không nói lộ ra phá lệ ngột ngạc hồng phất nữ liếc mắt phảng phất giống như người lạ hai người khẽ thở dài một cái nhìn về phía bên cạnh đảo buồn bực cơm lý u y ệ n thanh nói u y ệ n nhi a phụ thân ngươi làm như vậy ngươi cũng đừng Lại nói một nữa, trực tiếp bị lý ạ i nói, nói m tính nửa, chưa dương t h lâu ngày h biết do lý huyện thanh chính là còn đang bởi vì chính mình kiên trì ly hôn một chuyện mà đang giận trên đầu lần nữa đem bánh canh đưa vào trong miệng lý tính cũng không ngừng đầu chậm rãi nói trong quân bí mật không thể trả lời đối với cái này cường ngạnh trả lời lý huyện thanh sớm có đón trước phụ thân chinh chiến cả đời trong xương cốt tự mang một phần ngạo khí hoàn toàn không có khả năng như chính mình k u ấ t phục lý h u y ề n thanh trậm rãi thu hồi ánh mắt lớn lên đua tại trong chén lật nhảy mấy lần chầm tư một lát nói ta muốn đến lời nói tuy nhỏ dĩ nhiên đã chuyển vào lý tính vợ chồng hai người trong t hai hồng phất nữ trường lớn mắt nhìn xem cái này quật cường nữ nhi quay đầu nói ra huyền nhi a ngươi cũng không thể tùy hứng hành sự cái này bắt chinh sự tỉnh quá q u a hung hiểm với lại một đường đều muốn tại cái này lưng n g a bên trên độ qua ngươi vậy đánh qua không ít thắng trận đều là tại công thành thủ thành ở giữa chiến sự đối với cái này thảo nguyên bên trên chiến sự thế nhưng là không có chút nào kinh nghiệm giải thích hồng phất nữ hơi dương đôi mi thanh tú lôi kéo dưới lý huyện thanh ống tay não nói huyền nhi nhưng không cho hồi não a lý huyện thanh như mặt liếc mắt lý tính nói đại đường nguy ê nan chúng ta quân sĩ đứng ra có gì không thể không có kinh nghiệm chính là ta điểm yếu lần này ta cũng đúng lúc học tập một chút ngồi tại đối diện lý tính trên mặt bắp thịt không tự g i á run dày mấy lần trùng điệp thở dài nói phụ thân biết do ngươi suy nghĩ trong lòng nhưng dưới mắt cái này chiến sự không phải đùa dỡn binh lực cách xa tạm thời không nghị thậm chí gặp được tây đột quyết gấp rút tiếp viện người không phải đường hạo không có cái k i a phong phú kỵ binh kinh nghiệm húng chi cái này thảo nguyên trên chiến trường cùng công thủ thành trì đấu pháp hoàn toàn không giống nói đến đây lý t ĩ n h chậm rãi ngầm đầu lên ánh mắt cũng không thấy ở giữa sen lẫn một vòng yêu thương nói người nếu là đến sẽ chỉ nhiễu loạn đường hạo kế hoạch thậm chí trở thành vương hữu tuy nhiên lý t ĩ n h tính tình b n g mình nhưng cái này chiến sự dù sao không phải trò đùa là sẽ chết người nghe nói cái này cùng t i ệ n không ít ngữ khí lý huyện thanh vệ nói được phụ thân hỏa khí nhỏ không ít nghe nói đến đây chiến hữu hiểm lý huyền thanh chưa phát giác ở giữa trong lòng x i ế t chặt trong lòng vì đường hạo lo lắng phụ thân trận chiến này nếu thật như thế ta càng không thể ngồi yên không lì đến một trận chiến này ta nhất định phải đến ba lý tính một ném trong tay búa trúc trên mặt tức giận dâng lên q u ắ c hồi n á o hồng phất nữ trên mặt tao mày kéo một thanh lý tính nói có việc từ từ nói nha phát cái gì hòa đâu trái lại cái kia lý huyền thanh lại thẳng tắp ngồi tại đối diện một hàng thanh lệ theo gương mặt chậm rái c h ợ t xuống lý huyền thanh h ú h ú cái mũi mang theo tiếng khóc nước nở nói ta tại suy nghĩ tỉ mỉ qua có lẽ ly hôn là đúng hắn tốt nhất kết cục trước lúc này xuất trinh lần này sợ là ta một lần cuối cùng gặp hắn thời cơ đường hạo đối ta có ân cứu mạng phụ thân nữ nhi khẩn cầu ngươi liền để nữ nhi đi thôi đối diện hai người cùng lúc khẽ giật mình nhìn xem cái này lê hoa đại vũ nữ nhi trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu thật lâu lý t ĩ n h nhặt lên bản kia bên trên búa c h ú c bình tĩnh nói ra nếu là thật muốn đến ăn cơm xong ăn ngươi liền hướng đường vương mệnh đi là cha sau này liền không còn tham gia cùng chiến sự chương bốn t r ư quan tâm đầy đủ chương 482, quan tâm đầy đủ đại đường chi trần thế võ t h u n cc cha tịm hầu tước phủ h ỏ a súng sử dụng cũng không phức tạp quan trọng ở chỗ h ỏ a dược bổ sung cùng t ử khoa để đặt về phần độ chính xác đường hạo cũng không bao lớn yêu cầu h ỏ a súng này phun ra t ử khoa đ á vụn vốn là một mảng lớn chỉ cần phương hướng không có bao nhiêu sai lầm liền có thể đợi giáo sư song n ô thông t ử tước phủ nên đón một đôi khách không ngợi mà đến trường tôn vô kỵ cùng t r ư ờ n g tôn sung bắt trong phòng trường tôn vô kỵ nhìn xem cho mình châm trà đường hạo nhất thời sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói đường hạo a lao phu hiền chất a ngươi sao có thể như thế lô mang đâu loại này tốn công mà không có kết quả sự tình ngươi sao có thể vội vàng như vậy đáp ứng đâu đang khi nói chuyện trưởng tôn vô kỵ t ấ m kia mặt sầu khổ bên trên cái kia từng đạo nếp nhăn tựa hồ lại thâm sâu một chút có thể nhìn ra được trưởng tôn vô kỵ đối với đường hạo làm bắt t r i n h chủ xoáy một chuyện cực kỳ phản đối trưởng tôn hoàng hậu về trời chính mình chất nhi lý thừa càng bị lưu vong quế châu bên người thân thuộc một cái lần lượt rời đi để cái này gần đất xa trời lão nhân đau lòng không thôi đã rốt cuộc chịu đựng không loại này tách rời đau đớn đương nhiên tuy nhiên tư tâm bộ phận chiếm hơn phân nửa nhưng trưởng tôn vô k � càng làm muốn bảo vì đại đường lưu m từ từ phì phì ộ trường tôn sung ở một bên ngồi nhìn thấy đường hạo cái tia phảng phất giống như vô sự bộ dáng lông mày vậy nhẹ nhàng dâng lên trầm ngâm nói đường h i y n h không phải ta không muốn để cho ngươi tranh cái này quân công mà là hiện bây giờ mà nói ngươi quan chức tức vị đã đạt tới cái này thanh niên kiển xuất bên trong đình phong ngươi lại như vậy ôm đồn quân công để còn lại lao tướng sao nhóm lớn giải thích trưởng tôn s u n g trầm rãi tiếp cận đến nói khẽ cẩn thận dẫn tới cái k i a chút võ tướng nhóm ngờ vực vô căn cứ càng phải cẩn thận các hoàng t ử à. sau khi nghe xong lời này trưởng tôn vô kỵ tấm kia nôn nóng mặt già bên trên càng là hiện hiện một vòng v ẹ lo lắng vỗ đường hạo mưu bàn tay nói hiền chất à? nên thu l i ễ m thu l i ễ m coi như ngươi lần này lập xuống quân công bệ hạ hứa hẹn ngươi thăng quan tiến tước cái tia chút trên triều đỉnh các văn thần cũng sẽ không đồng ý nơi này không có người ngoài trưởng tôn vô kỵ lại đem cái này đường hạo xem như cháo mình đối、đái. bởi vậy cái này chút trên triều đình nhận tính quý củ t r ư ở n g tôn vô kỵ vậy không chút nào mịt mở cho đường hạ o nói rõ sau khi nghe xong t r ư ở n g tôn vô kỵ gian dạy đường hạ o chỉ là cười cười có chút gật gật đầu đợi hai người nói xong lời nói này đường hạ o chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra nếu là phong lang cư tư đâu nguyên bản còn chuẩn bị dốc lòng thuyết phục đường hạ o hai người nghe được phong lang cư tư bốn chữ lúc nhất thời bỗng nhiên ngẩng đầu đến c h ấ n kinh kinh ngạc kinh ngạc từng cái hiện hiện tại hai người trên mặt nhìn qua hai người chừng lớn mắt nhìn thấy chính mình đường hạu mang theo một vòng ý cười chậm rãi nói ra v ậ hạ ngay trước chúng tướng mặt hứa hẹn ta, nếu là ta có thể ở đây phiên đại chiến bên trong tiêu diệt đ ô n g đội quyết dẹp yên bắc cảnh tri điệp liền có thể phong thiện lang tư sơn yến tĩnh c ả i úc xá bên trong hoàn toàn yến tĩnh nguyên bản thiên n g ô n vạn ngữ tại thời khắc này cũng bị trưởng tôn vô kỵ cùng trưởng tôn xung hai người nuốt về trong bụng hai người đều dùng lấy một loại không thể tin ánh mắt nhìn xem đường hạo phong lang t ư tư đây chính là thiên hạ võ tướng nhóm cầu học như khát tối cao vinh diệu phong thiện lang tư sơn làm trong lịch sử thứ hai hoặc khứ bệnh cái này nhưng so sánh thăng lên quan mấy phẩm giai được thứ gì ban thưởng dụ hoặc phần lớn dạng nay một cái dụ hoặc là đường hạo chỗ không thể cự tuyệt Càng la lịch la đại võ t ư ớ n g n h ó m không thể c ự thật u y ệ t Trong mắt t lâu t r ư ờ n g tôn vô kỵ ánh mắt rời đi đường hạ o khuôn mặt trước tiên mở miệng nói phần thắng bao nhiêu đường hạ o hơi suy nghĩ một chút tự tin nói ra chỉ cần ngăn cản cái này tây đội quyết gấp rút tiếp viện phần thắng có bảy tám phần nghe nói cái số này t r ư ờ n g tôn sung trên mặt khuôn mặt có chút động chơi cái số này t r ư ờ n g tôn vô kỵ nói phụ thân phần thắng không nhỏ có thể đánh cược một lần t r ư ờ n g tôn vô kỵ chậm rãi dựa vào thành ghế vớt khẽ cái cầm sợi dâu từ từ suy tư một lát sau trưởng tôn vô kỵ một bàn tay trùng điệp hàng ở trước mắt trên bàn trà đem cái k i a ba chén nước trà cũng chấn động đến tràn ra không ít đến lâm lần này lao phu ngươi nghe nói cái này chắc chắn thanh â m đường hạo trong lòng nhất thời rộng thoáng rất nhiều ôn q u y ề n nói vậy ta trước hết tạ qua trưởng tôn đại nhân văn thần bên kia trưởng tôn vô kỵ trực tiếp tiếp lời gốc dạng nói hiền chất lại đến chuẩn bị văn thần bên kia tự có lao thần phân phó văn thần đứng đầu trưởng tôn vô kỵ đánh nhịp việc này liền xem như hoàn toàn đánh nhịp văn võ phân trị đại đường quan văn thường thường nắm lấy quân đội vật tư cùng lương thảo binh mã chưa động lương thảo đi trước một trận chiến sự nếu là không có cái này văn thần thường thường là không thể nào trưởng tôn vô kỵ liếc mắt đường hạo nói việc này biết do cũng không có nhiều người không cần thiết trương dương ra đến lao phu mật thám báo cáo gần nhất trường an thành dường như có một nhóm gian tế trà trộn vào thương đội t à n mát tại hoàng thành các nơi ngay vậy đường hạo có chút gật gật đầu coi như trưởng tôn vô kỵ không nhắc nhở đường hạo vậy mặc dù sẽ đem chuyện này bí ẩn rơi đến nếu là tây đột quyết biết được đại đường đại quân xuất trinh tin tức mặc dù sẽ tăng nhanh đối đông đột quyết gấp rút tiếp viện thậm chí tại trên thảo nguyên chặn giết chi này đại đường đội ngũ nếu thật cho đến lúc đó cái này chiến sự liền sẽ trở nên rằng co thậm chí gặp Lâm chiến bại mạo hiểm vậy liền t i ệ t ph chương bốn trăm tám mươi ba nữ tướng mệnh chương bốn trăm tám mươi ba nữ tướng mệnh đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tịm cửa hải cuối năm đã qua khi trời tiết trời ấm lại ngạo tuyết một đông mai vàng tắm rửa tại dương quang chi bên trong chiếu tại ánh c h i ề u tà bên trong lộ ra phá lệ t i ể u diễm đường vương l ặ n g lặng đứng tại vườn hoa bên cạnh trong đôi mắt c h i ế u đến mai vàng nhưng trong lòng sớm đã thần du vật ngoại bắc trinh sắp đến trưởng tôn hoàng hậu tâm nguyện xem như hoàn thành một hạng về phần sẽ hay không thắng được trận này chiến sự đường vương cũng không muốn lo lắng nhiều hắn tin tưởng cái này luôn có thể mang đến kỳ tích đường hạo cũng càng tin tưởng đường hạo mang theo đi ra tân binh lần này t r i n h phạt chủ lực vẫn là mới binh làm chủ kỵ binh số lượng không đủ bộ phận liền do quan t r ú n g chú quân bên trong điều đi ra chính là đối với cái này trưởng tôn hoàng hậu thứ hai tâm nguyện tác hợp trường nhạc công chúa cùng đường hạo hôn sự đường vương một lúc lại không biết như thế nào mở miệng tốt theo lý tính nói sẽ để cho đường hạo ly hôn đối với cái này cái cọp hôn thê tới nói là một tin tức tốt nhưng như thế nào để đường hạo cưới trường nhạc công chúa đâu là tứ hôn vẫn là để hai người trẻ tuổi tiếp xúc nhiều hơn đâu chính đang suy tư ở giữa sau lưng vang lên một tiếng lanh lạnh k h a nói v ậ hạ d ù kích tướng quân lý huyện thanh cầu kiến ngay vậy đường vương chậm rãi tập trung ý chí hơi chấn động một chút xoay người lại khẽ như lấy lông mày nói lý huyện thanh chuyện gì vinh công công chi tiết bẩm báo nói là bác cảnh chiến sự sự tỉnh đường vương sau khi nghe xong chấm ngâm một lát vung tay lên nói để n à n g tới ngự hoa viên đi không nhiều lúc lý huyện thanh một tiếng trang phục đạp gió mà đến đi đến đường vương mười trước người chắp tay ôm cửa nói mặt tướng gặp qua bệ hạ đường vương nhìn xem cái này tư thế hiên ngang lý huyện thanh mỉm cười cất cao giọng nói huyện thanh a miễn lễ đi n g ư ơ i chính là chúng ta đại đường số một nữ anh hùng làm sao đối với lần này chiến sự có chỗ dị nghị lý phủ một nhà chính là võ tướng thế gia có lý tính cái này quân t h ầ n tại lý huyện thanh rõ ràng cái này bắt trinh tin tức đường vương không có gì lạ nghe nói đường vương t r a hỏi lý huyện thanh chậm rãi đứng dậy chậm tính trên khuôn mặt nhìn không ra sướng vui đau b u ồ n đến bậy hạ bắt trinh chiến sự chính là định b ắ t hầu chỗ để mặt tướng không dám nói bựa cũng không bất kỳ dị nghị gì giải thích lý huyện thanh quỳ một chân trên đất chắp tay ô quyển khẩn thiết nói mặt tướng có một chuyện bệnh khẩn thiết bệ hạ có thể đáp ứng mặt tướng như vậy đột nhiên xuất hiện cử động ngược lại để đường vương cảm thấy kinh ngạc nhìn xem cái kia tất cung tất kính tư thái đường vương chậm dài sau lưng nâng lên cặp kia cánh tay nói ngươi lại có gì cứ nói nếu là có thể đi chấm tất nhiên đáp ứng ngay vậy lý h u y ề n thanh nhóc nhẹ môi son trên mặt một mảnh nghiêm nghị trầm mặt một lát nói bậy hạ mặt tướng mệnh gia nhập bắc trinh đại quân hiệp trợ đường tướng quân vì đại đường dẹp t i ê n lấy đồng nội quyết nghe nói lời nói này đường vương khẽ nhữ mày nhưng thoáng nhìn lấy lý huyện thanh chắc chắn vạn phần khuôn mặt lúc vẫn nhắc nhở ngươi có biết cái này bắt phương thảo nguyên bên trên chiến sự cùng cướp bóc thành trì chi chiến rất là khác biệt đường hạo chuyến này chính là phải xuyên qua lấy m ê n h mông thảo nguyên đến âm sơn một vùng mới có thể tìm được chút đột q u y ế tàn t quân tin tức nói đến đây đường vương cũng không nói rõ tuy có bậc cân quắc không thua đấng mảy dâu câu chuyện nhưng dù sao trai gái khác nhau nhất là tại thân thể tố chất một phương theo lý mà nói cái này đường dài chạy vội đối với lực lượng sức chịu đựng yêu cầu cao hơn một chút cũng càng thích hợp nam tử một chút húng chi lần xuất trình này đường vương cũng không tính đem lý huyện thanh h ấ n luyện nữ binh vậy đặt vào trận này chiến sự bên trong lý huyện thanh tự nhiên có thể minh bạch đường vương nói bóng gió chậm rãi ngầm đầu trong đôi mắt đẹp tránh qua một vòng kiên định ánh mắt nói lần này cũng không phải là mạ tướng dưới trướng nữ binh cùng một chỗ tham chiến chính là mạ tướng cá nhân mệnh thoáng nhìn đường vương trong mắt tránh qua cái kia bôi dị sắc lý huyện thanh nói thẳng nói không dối gạt bệ hạ gia phụ thật lấy tay chuẩn bị cùng cách một chuyện lần này sợ là mạ tướng gặp lại đường tướng quân một lần cuối thời cơ giải thích lý huyện thanh lại lần nữa thật sâu không người chắp tay nói lúc trước tương thành chi chiến đường tướng quân đối mạ tướng có ân cứu mạng lần này mạ tướng xem như báo ân tiến hành nói đến chỗ này lý huyện thanh hơi dừng lại một lát một chương mặt phấn bên trên tràn đầy thần s ắ c phức tạp k h ẽ cắn hàm răng trầm giọng nói cũng coi là mạ tướng cùng đường tướng quân làm cuối cùng nói đ ừ n g đi mong rằng bệ hạ ân chuẩn giải thích lý huyện thanh cái kia trên mặt ngọc tránh qua một vòng nhàn nhạt, nhạt đỏ h ầ n g đây cũng là lý huyện thanh lần thứ nhất nâng lên mọi loại r ũ n khí ở trước mặt người ngoài nói về chính mình việt tư trong lúc nhất thời một trái tim thùng thùng t r ự c nhẹ nôn nóng bất an bên trong mang theo một vòng thẹn thùng cùng bị thương giờ khắc này lý huyện thanh sợ trước mắt cái này cao cao tại thượng đường vương sẽ không cho phép đương nhiên lý huyện thanh cũng sợ chính mình c u ố sở dĩ đường vương hỏi ra lời này chính là xuất phát từ tư tâm cân nhắc vậy đang thử thăm dò lấy lý h u y ề n thanh nội tâm ý tưởng chân thật ngay vậy lý huyện thanh xứng sở vạn vạn không nghĩ đến đường vương về hỏi ra vấn đề này để nhưng đảo mắt tưởng tượng gia phụ chính là đại đường công huân hiển h a c h người tự mình hỏi chút quan hệ tri tử c ũ ngay là không phải vậy đường vương trong lòng đột nhiên trầm xuống tuy là sớm đã có đón trước nhưng chưa từng nghĩ cái này lý huyện thanh ngược lại là một cái chinh liệt nữ tử cứ như vậy chính mình thừa dịp ly hôn thời khắc đem trường nhạc công chúa gà sự tỉnh chẳng phải là trầm xuống mặt nước chương bốn trăm tám mươi bốn giám thị bí mật chương bốn trăm tám mươi bốn giám thị bí mật đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm trong lúc nhất thời hai người mỗi người một ý cũng trầm mặc không nói đường vương trong lòng suy nghĩ quân quận trầm mặc một lát chậm rãi nói ra phụ thân ngươi chính là tướng môn tri hậu trong nhà chỉ có ngươi như thế một cái con trai độc nhất việc này ngươi muốn từ từ suy nghĩ đường vương lời này tức đang nhắc nhở lại như là van bối tại đối một cái tính tình bướng bình người giáo dục lý huyện thanh bỗng nhiên n g ẩ n đầu lên cắn cắn môi son trầm giọng nói chúng ta lý ra thua thiệt đường tướng quân quá nhiều ta lý huyện thanh cảng là thua thiệt đường tướng quân rất nhiều nếu là không thể vì đường tướng quân chính bản thân cái này sẽ là gia phụ cả một đời hối hận mà vì thần phần này tội nghiệt dùng cả một đời không còn gả cười đến h o ạ n lại vậy theo lý thường theo đó đập vào mắt chỗ lý huyện thanh tấm kia trên mặt ngọc hốc m ắ t hồng hồng thanh lệ tràn ra quả thực để cho người ta đau lòng cái kia bôi chấp nhất cũng thực để cho người ta động tình đường vương chậm dại xoay người lại nhìn xem cái kia đỏ bừng trời chiều chậm dại vây tay nói nghiệm tình ngươi cũng là một cái si tình nữ tử người trẻ tuổi sự tình liền để các ngươi người trẻ tuổi đi giải quyết đi bắt trinh một nhóm ngươi muốn cẩn thận giải thích đường vương hít sâu một hơi nói bổ sung chuyến này ngươi nhất định phải sống trở về vệ quốc công tuổi tác đã cao vị này đại đường quân sự nhưng chịu không được xếp nhạy lý ra cũng không thể đ o ạ n hậu nghe nói đường vương lo lắng lời nói lý huyện thanh cái kia tràn đ ầ y nước mắt trên mặt lộ ra một vòng nụ cười đến vội vàng bôi một thanh trên mặt nước mắt lý huyện thanh nhìn qua cái kia trời chiều bên trong bóng lưng thật sâu không người vui vẻ nói vi thần tạ qua bệ hạ long ân đường vương chậm rãi phất phất tay nói đi thôi nhẹ nhàng vội vàng tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến đường vương chậm rãi xoay người lại nhìn qua cái kia không có một hai thông đạo khẽ thở dài quan âm t h a ngươi thế nhưng là cho chấm ra một vấn đề khó a sợ là ngươi vậy không đành lòng cưỡng ép đem hai người chia rẽ đi đứng lặng thật lâu đường vương chậm rãi lắc đầu mang theo một vòng đắm chát nỉ non nói khó nói lần này muốn ủy khuất chấm bảo bối nữ nhi trường an thành bác đại doanh lính mới huấn luyện đã đang tiếp tục chỉ bất quá mấy ngày nay huấn luyện nội dung đã có chỗ cải biến từ t h ư ờ n g quy huấn luyện đã chuyển đổi đến chiến trường chém giết trên kỹ xảo các binh sĩ hai người tổ một vung một kiếm trường côn từng đôi đánh nhau đường h ạ mang theo nô thông xài bức hành tàu tại cả trong quân doanh nhìn xem cái này chút ra dáng nói đến đây nô thông cười thần bí nói hầu ra thuộc hạ sớm đã xem qua cái này chút tư mã cùng giáo lý danh sách những người này đại bộ phận chính là ở trên một trận chiến bên trong chúng ta dưới trướng các binh sĩ nghe nói lời này đường hạo trong lòng hơi động thân binh doanh chính là không giống với còn lại mười sáu vệ tồn tại trong bọn họ cũng không một lao tướng quan viên tồn tại thân là chủ xoáy muốn chỉ huy bọn này mới vào chiến trường vạn nhân bộ tộc không thể nghi ngờ là một cái rất lớn khiêu chiến không biết như vậy an bài là đường vương cố ý gây nên vẫn là t r ù n g hợp những tương quan này xếp vào tiến tân trong binh doanh không thể nghi ngờ là giúp mình một đại ân đường hạo thu hồi ánh mắt có chút quay đầu nhìn về phía ngô thông nói cái kia chút hỏa súng binh huấn luyện thế nào ngô thông cười hắc hắc nói lớn lên lớn lên ngọn lửa tự đại oanh minh khói xanh từng cơn còn có cái kia phun ra đã vượt q a chỉ làm cho những tân binh kia xem mắt trợt tròn có hai kẻ hèn nhát tại lần đầu nếm thử về sau liền không còn dám thử để thuộc hạ lại đá về danh o đến mọi người cuối cùng sẽ đối không biết sự vật xuất hiện sợ hãi tân binh loại này biểu hiện cũng là t ì n h có thể hiểu nhưng trong nháy mắt đường hạo lập tức ý thức được một vấn đề đối với kinh nghiệm xa trường những lao binh này tới nói trông thấy dạng này binh khí biểu hiện ra là một loại cuồng nhiệt cùng mới lạ mà những tân binh này xác thực cần một chút thời gian đến tiến hành rèn luyện vượt qua trong lòng cái kia cô e ngại xem ra trận đầu chiến sự đối với những tân binh này tới nói chính là một trận cự đại khảo nghiệm tiếp xuống mấy n à y đ ư ờ mà tại đa thời gian i này kém bên trong chỉ cần nắm chắc tốt đại đường vẫn có thể làm rất nhiều chuyện đại đường người xem kỵ binh cùng tân binh doanh kỵ binh vậy tại chút ít điều động tập kết đồng dạng vì tránh đi người đột quyết mật thám cái này chút đ i ề u đi ra binh sĩ cũng không tại trường an thành tập hợp địa điểm tụ họp thì là lựa chọn người xem cùng sơn tây đạo giao giới một chỗ chú quân doanh địa chương bốn trăm tám mươi lăm trong quân gặp nhau chương bốn trăm tám mươi lăm trong quân gặp nhau đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm khoảng cách đại quân xuất phát còn không đủ ba ngày hôm nay tân binh doanh bên trong lại nên đón một vị không giống bình thường người lý h u y ể n thanh thân mang cạn phi sắc chế i n bảo cầm đỏ thâm chiến mã trở đi một cái bao lớn xuất hiện tại tân binh doanh viên môn bên ngoài cái này tập t u n g nhàn cùng võ nghệ cùng một thân nữ cân gấp tại trong đại đường nhận g a độ cực cao giữ chi ử a ộ vệ t ủy hội giữ cửa hộ vệ cũng biết lý huyện thanh cùng đường hạo chính là phu thê sự tỉnh cũng chưa nhiều ngăn cản mang theo lý huyện thanh liền muốn trung quân đại trướng mà đến hồi báo song tây đột quyết động tính lô thông vừa muốn khoản chi trùng hợp đụng tới lý huyện thanh vén rẻm mà vào thoáng nhìn lý huyện thanh tiến trướng lô thông hơi xứng sở lập tức k o ó c người vái trào lên nói đường phu nhân đây là lý huyện thanh lần đầu tiên nghe gặp người ngoài như thế s ư n g hô chính mình nhất thời ngọc diện đỏ lên vậy lộ ra có mấy phần kinh ngạc trong lúc nhất thời lý huyện thanh cũng không biết trả lời như thế nào n a m sấp túi trên bàn trà nghiên cứu địa đồ đường hạo nghe nói ngô thông tiếng gọi này nhất thời trong lòng nổi lên mơ hồ đến mang theo một vòng hầu nghi đường hạo chậm rãi dương mắt màn t â m mắt chỗ một thân vừa vặn đem quân phục sức lý huyện thanh một tay kẹp lấy đầu mâu lẳng lặng đứng lặng tại đại trứng cửa cái này tho nhìn ngược lại để đường hạo trấn kinh không nhỏ lý huyện thanh chạy thế nào đến cái này quân doanh đến đường hạo kinh ngạc đứng lên há hốc mồm nửa ngày mới nói ra mấy chữ n g ư ơ i làm sao n g ư ơ i tới nô thông liếc một chút hai người lần nữa chắp tay vung xuống mảnh lều bước nhanh rời khỏi đến lý huyền thanh cũng không trả lời ngay mà là ánh mắt rời tại tấm kia hồn khiên mộng nhiều trên mặt kinh ngạc xem đến lúc đầu đã hạ quyết định xa nhau chi ý lý huyền thanh bị cái kia một tiếng đột nhiên xuất hiện đường phu nhân cho triệt để nhiễu loạn rét lạnh trái tim sư ra nổi lên một vòng ấm áp đến vung t h o n g tay trái trong lúc lơ đãng xoa bóp ống tay á o túi á o gặp lý huyền thanh cũng không nói gì đường hạo có phần hiện xấu hổ xa cách hồi lâu vốn là có rất nhiều lời muốn nói xuống lúc này lại một câu cũng nói không nên lời đường hạ ấp đúng đường này chỉ chỉ quân t r ư ớ n g một bên ghế dựa nói ách cái kia ngồi đi tuy là hắn hai có phu thế tên nhưng dù sao tách rời quá lâu về sau lại cực ít tiếp xúc quan hệ bên trên cũng không thấy ở giữa xa lánh rất nhiều bây giờ một nam một nữ chung sống tại yên tĩnh trong đại trướng không nói tiếng nào cực kỳ xấu hổ thật lâu đường hạ ho nhẹ một tiếng nhìn về phía cái kia hơi có vẻ câu nệ bóng người nghi ngờ nói ngươi làm sao lại tới này tân binh doanh những thủ vệ này binh sĩ cũng không tránh khỏi quá không biết l ấ nghĩa không nói trước hướng ta bẩm báo một tiếng nên tiếp cái kia h ầ nghi ánh mắt lý huyện thanh trong mắt tránh qua một vòng ảm đạm nữ tử đang nghi chính là thiên tính liễn như là đường hạo như vậy thuận miệng nói nhưng tại lý huyện thanh nhưng trong lòng thì một loại khác giải độc ai chắc hẳn tại đường hạo trong lòng vẫn là không nghĩ đến gặp ta đi không phải vậy hắn cũng sẽ không trách cứ cùng thủ vệ kia nghĩ đến đây lý huyện thanh chậm rãi túi t h ấ p đầu từ tốn nói ngươi cũng không cần trách cứ thủ vệ kia là ta để hắn làm như vậy bác trinh một chuyện liên quan đến đại đường bắc cảnh chi địa chống đ ợ nhất t h phải thân là đại đường tướng quân vì đại đường mở rộng đất đai biên giới chính là chức trách chỗ tại ta lại như thế nào có thể k h a n h tay đứng nhìn đâu sau khi nghe xong đường hạo n h ĩ u chặt lông mày nói n g a n dăm độ tập đối thể năng yêu cầu cực cao có tô khánh tiết trình s ử mặc cùng n ô thông cái này chút thanh niên liền đã đầy đủ mở rộng lãnh thổ mặc dù không sai nhưng là ngươi cường hạng chính là hay dùng công thành thủ thành đánh cái này thành chỉ gặp công phòng chi chiến giống rồi ốc giã cực nhanh tiến tới âm sơn đây chính là một loại khác đấu pháp ngươi ngươi cái này đây không phải hồi n h a o sao chiến tranh không phải trò đùa càng không phải là một câu đơn giản vì nước kiến công lập nghiệp liền gây nên tính mạng tại không để ý đường hạo tự nhiên không muốn để cho lý h u y ể n thanh lội đầu này hung hiểm bắt chinh con đường lại nói cái này trong đại quân đều là nam tử mang lên một nữ tử cũng thực có chút không tiện húng chi nữ tử này chính là chính mình nữ tử nghe nói đường hạo ngôn ngữ lý h u y ể n thanh không tên ở giữa cái mũi có chút c h u a xót quả thật là chính mình mong muốn đơn phương thôi đường hạo căn bản cảm thấy mình là v ư ơ n g hữu là dư thừa người nghĩ tới đây nguyên bản cái kia mới trái tim một vòng ấm áp vậy lạng yên tản đến đổi lấy lại là vô tận rét lạnh lý u y ệ n thanh khẽ tán môi một đôi bàn tay như ngọc trắng nắm thật chặt trong tay áo cái kia phần ly hôn sách khớp xương trắng bệnh đầu ngón tay run ru ru ru giờ khắc này lý huyện thanh có một loại xúc động đem cái k i a phong ly hôn sách bảy trên bàn trà cùng đường hạo một đ a o chém nước lại không t ư ớ n g thiếu vậy mà nàng cuối cùng có chút không cam l ò n g chẳng biết tại sao trước mắt cái người này dù cho xem hai người chỉ gặp cũng không nói chuyện ngữ nhìn lên một cái cũng thấy an tâm đường hạo cao mày hơi hơi cúi đầu hoàn toàn không có c h ủ ý đến mấy bước xa cái k i a lý huyện thanh nỗi lòng kịch liệt ba động ngược lại từ từ suy tư đến cùng vì sao lý huyện thanh khăng khăng tham dự vào trận này chiến sự bên trong lý tính chính là đại đường quân thần tự có chừng mực quả quyết sẽ không đồng ý nếu là nói là lý huyện thanh chính mình muốn tới tựa hồ cũng nói không thông lý huyện thanh dù sao cũng là một cái nữ tướng quân cái này cực nhanh tiến tới một chuyện tất nhiên là nam tử so nữ tử cán g thích hợp chẳng lẽ là đường vương an bài nhưng n ô thông vậy không có đề cập danh sách bên trên có lý huyện thanh a cũng có lẽ là n ô thông một lúc sơ sẩy cho dù đường hạo vắt hết bóc cũng nghĩ không ra nguyên do trong đó đến duy nhất có thể nghĩ đến chính là đường vương chi mệnh cùng n ô thông xem nhẹ không được ta không thể tin ngươi tại cái này trong h i ể m cảnh ta không yên lòng giải thích đường hạo xài bước hướng về màn cửa đi đến tiếp tục nói ta cái này liền đến bẩm báo bệ hạ đưa n g ư â i loại b ỏ tại xuất t r i n h bản g danh sách liệt kê chương bốn trăm tám mươi sáu giai nhân tâm tư chương bốn trăm tám mươi sáu giai nhân tâm tư đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc t r à tìm ta không yên lòng bốn chữ nói nhẹ nhàng linh hoạt rơi tại lý huyện thanh trong t hai cũng đã n h ấ c lên sóng to gió lớn lý huyện thanh đột nhiên ngẩng đầu lên một đôi ngậm lấy hơi nước trong đôi mắt đẹp dâng lên một vòng v ẻ mừng rỡ một viên ngã vào hầm băng tâm trong nháy mắt d ư ờ n g như bị nắng ấm lần nữa chiếu rọi ấm áp dễ chịu cái kia ngươi không cần đến diện thánh hơi có vẻ gấp rút thanh â m mấy mái tại đường hạo đụng c h ạ m lấy đại trướng màn cửa một khắc này văng lên ngay vậy đường hạo thân hình trì trệ chậm rãi quay đầu chỉ gặp lý huyền thanh tay trắng l u ồ n vào ống tay áo móc ra một t r ư ơ n g giấy ra châu đến đường hạo nghi hoặc ánh mắt dừng lại tại tờ giấy kia có lên không biết lý huyền thanh nói là ý gì nhẹ nhàng nêm t hai thanh â m ở trong đại điện chậm rãi văng lên lần này bất trinh chính là c h í n h ta tự mình hướng đường vương mệnh sau khi nghe xong lời này đường hạo chấn động trong lòng trên mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên thuần nhập nói người đây không phải lại nói một nửa thoáng nhìn lý huyền thanh tâm kia hân hoan nhảy cỡ ngọc diện cuối cùng rốt cuộc nói không giấy đến đường hạo chậm túi t h ấ p đầu tại trong đại trướng vội vàng sao động bước đi thong thả cất b ư ớ đến vốn là muốn trách cứ lý huyện thanh không phân thời nghi tùy hứng mà vì nhưng đều là đứng hàng tướng quân chức vụ như vậy tới nói đường hạo sợ thương mặt nàng mặt cân nhắc đến rời đi lý phủ thời gian dài như vậy cuối cùng không cho lý phủ một hợp lý giải thích làm lý ra con rể tới nói hoặc nhiều hoặc ít có chút nói bất quá đến đường hạo suy đoán lý huyện thanh sở di khăng khăng hướng đường v ư ơ hơn n mệnh, muốn trình, phân nửa cũng là lo lắng cho mình ăn n g g theo cho suất u đi lo là v đường hạo cũng càng không có lý do mở miệng bất thiện đến răn dạy cái này ấm lòng nương t ử đường hạo ánh mắt xéo qua hơi quét mắt một vòng ngồi tại đại trướng một bên lý huyền thanh cái k i a tuyệt mỹ bóng người bây giờ một đôi linh động đôi mắt gấp nhìn mình chằm chằm sợ mình muốn cự tuyệt nàng đi theo đồng dạng cánh tay mất tự nhiên căng cứng trước người một đôi hành n ắ t tay nắm thật chặt chỗ đầu gối quần áo hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bây giờ nữ tử này trong nội tâm cái k i a phần khẩn trương cùng bà tan cái tia thần tình trên mặt cực giống một đứa bé con muốn có được âu yếm l ấ vật lại sợ người khác sẽ không cho đồng dạng để cho người ta tức chịu mến lại không tên buồ chậm rãi nhìn về phía lý huyện thanh người mới vừa nói ra một chữ chỉ gặp thiếu nữ kia thân thể không khỏi nghiêng về phía trước một chút trên đầu gối hai tay vậy đ ố n g nhiên nắm chặt cắn môi son từ từ lắng nghe lời kế tiếp nữ tại lý huyện thanh n ồ n g đậm chờ mong bên trong đường hạo thanh n â m lần nữa truyền ra đã đến vậy liền lưu lại đi tranh thủ thời gian chỉnh lý bọc hành lý khẩn trương thiếu nữ giống như tại thời khắc này hoàn toàn chầm t ĩ n h lại trên mặt nét mặt tươi c ư ờ i như là chậm rãi nở rộ cánh hoa một dạng dần dần diễm lệ sau một khắc lý u y ệ n thanh từ tòa kia trên ghế nhảy nhót cười vui nói cần tuân đường tướng quân điều khiển ba ngày cách giờ trương h thì, khoảng o á cách n g qua tức t an thành 300 giảm liêu quan, đại quân tụ tập. Gần đầu ạ i nắng sớm từ trong mây lộ ra đến vậy tại trên đầu thành tinh kỷ tại kim sắc quang mang bên trong theo gió pháp huế l ệ n h thấu xương hàn phong phủ qua d ư ơ nhẹ g n lên sợi tóc thổi lất phất nóng nhìn phương xa g ầ y gò thân ảnh kéo căng trên thân hồ cựu áo t r ò n lúc sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân lo lắng thanh â m tùy theo chuyển đến công chúa điện hạ chúng ta trở về đi thân ảnh động động chậm rãi nghiêng đầu lại một đôi mắt đẹp bên trong hiện hiện một vòng thương cảm nói khẽ hán đi sao sau lưng cung nữ dừng bước chi tiết trả lời định bác hầu đã phía trước muộn sớm rời đi trường an trường nhạc công chúa chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác đến than nhẹ một tiếng nhỉ nó nói thật vất vả mới theo cha hoàng nơi đó hỏi chút tin tức bây giờ xem ra vẫn là trắng chờ nghe cái này âm thanh rất nhỏ a i tháng âm thanh cung nữ nhẹ nhu bờ môi chần chờ một lát cuối cùng nói ra công chúa điện hạ chính là thiên kim thân thể cần gì thương tâm đã là biết rõ lần này bắc trinh lý tướng quân đã mệnh xuất hiện ý tại hướng định bắc hầu làm cuối cùng biệt ly điện hạ sao không đến đãi định bắc hầu khải hoàn trở về lúc hướng bệ hạ biểu dương tâm ý thứ hôn cùng định bắc hầu chính là sau khi nghe xong trường nhạc công chúa chậm rãi dương m ắ t mản nhìn xem náo nhiệt thành đường phố nói định bắc hầu cùng lý tướng quân còn có tình nghĩa liền xem như ly hôn chắc hẳn cũng sẽ lại cưới đ ạ m mạc như khói thanh âm bên trong sen lẫn một vòng bi thương cùng trong thành này ngoài thành hoan thanh tiếu ngữ lộ ra không hợp nhau thật lâu cung nữ mang theo một tia rụt rè thanh âm rất nhỏ chuyển đến điện hạ cùng cái kia lý tướng quân chính làm mà lúc bạn chơi tình nghĩa thâm hậu chắc hẳn cũng có thể hài hòa chung sống nếu là điện hạ không ngại sao không làm chính thê để lý tướng quân làm thiết thất cổ lúc tam thê tứ thiếp cũng là bình thường quan trọng liền ở chỗ cái này thê thiếp ở giữa quan hệ vấn đề ngay vậy trường nhạc ô n g chúa trong lòng không tên nhất động loại này vi diệu cảm giác không thể nói mừng rỡ nhưng càng không phải là bi thương phản phất trong n h y mắt trong lòng cái kia cố mù mịt tùy theo n h ạ t không ít trường nhạc công c h ú a ánh mắt phức tạp mắt nhìn phương bắc giật mình thật lâu mới chậm rãi nói ra đi thôi hồi cung đi t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bảy niêu quan điểm tướng t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bảy niêu quan điểm tướng đại đường chi trân thế võ t h ầ n cc t r à t ị m mặt trời gây gắt nhảy ra đường chân trời lúc phong trần mệnh mọi đường hạo vậy đã chạy tới nơi này các phương binh tốt mã thất lương thảo đều là đã sớm đến nơi đây theo đường hạo cùng lý u y ệ n thành đến cả trong quân doanh nhất thời náo nhiệt lên đường hạo đại thủ n h t lên sau l ư n g tinh hồng áo choàng cao giọng hô thời điểm đem cổ Bản xoáy x yếu u điểm sắp ấ theo i người nói ệ n trình. Tung người xuống ngựa đường hạo không nhảm. một thừa t hạo h câu dư có quân lệnh truyền đạt cả chú quân trong đại doanh truyền lệnh binh đều động tác đông đạo thứ nhất nhịp chống như là kinh lôi nổ vàng cả quân doanh cả doanh trại quân đội bên trong vô số lều vải bị sốc lên một đường vết rách thân mang áo giáp dẫn theo binh khí các giáo hí ứng thanh chui ra ngoài cưới lên chiến mã eo đeo đường đao các giáo hí hung hăng hít một hơi rét lạnh không khí sau đó phút ra thanh em đột nhiên tất cao gào thét tập hợp tùng tùng tùng nhịp chống dần dần bắt đầu dày đặc gấp rút chung quanh dắt qua chiến mã hoặc lưng n g a thân trên ảnh cầm lên binh khí chỉnh hợp ra đội hình một đội tiếp lấy một đội hướng cái kia cự đại bên trong giáo trường chạy đến tại niêu quan vùng trời này dưới vô số kỵ binh giống như từng đạo dòng nước hướng phía giáo trường hội tụ hình thành to lớn thủy triều trên điểm tướng đài đường hạo nhìn xem vội vàng chạy tới mấy c h i đội ngũ khoe miệng có chút d ư n g lên không hổ là chính mình mang ra binh sĩ liền cái này tập kết tốc độ mà nói so với lần thứ nhất tập hợp mau hơn không ít phong l ư c qua giáo trường thổi tan dơ lên bụi mủ hiện ra cả đại quân đội hình trước mắt là vô số bay phất phới cờ xí tại cái kia cờ xí dưới không thiếu tướng lĩnh khuôn mặt lờ mờ tồn tại ở não hải phía sau bọn họ chính là từng đạo cầm qua mà đứng binh sĩ x o á i kỳ dưới đường hạo nắm nắm tay đầu chậm rãi đi tới từ tần uy nhất các phương man di thủy hoàng chinh phạt thiên hạ đến nay thần châu đại địa liền trở về làm một thống làm sao tang thương biến đổi lớn thời đại thay đổi cường quốc hùng khởi liệt thần châu mà phân b ắ t vương nói đến đây đường hạ hổ mục đích quét qua trước mặt mênh mông binh hải ngạo nghệ nói đến ta đại đường dân phong t h ư ợ võ đại đường nam nhi đều có huyết dũng lực lượng liền ngay cả cái kia uy phong một lúc đột quyết man nhân cũng tận số bị chúng ta dẫm tại dưới chân mạnh đường quân tiên phong phía dưới chư di r u n lệ bảy hôm nay bản xoáy liền chỉ huy bắc thượng nhất cử dẹp t i ê n đông đột quyết vì mình đại đường mở rộng lãnh thổ hùng hồng to rõ thanh â m lướt qua m i ê n mông quân tiên phong truyền khắp cả quân doanh cho tới giờ k h ắ c này cái này chút các binh sĩ mới hiểu bọn họ chuyến này phương hướng cùng địa điểm giờ k h ắ c này trên giáo trường mấy trăm vị g i á o h ú y thân thể làm chấn động bắc trinh t ự đại đường hai lần t r i n h phạt đông đột quyết đến nay cái này chiếm cứ tại bắc phương thảo nguyên trăm năm bộ lạc cuối cùng nguyên khí đại t ư ơ n g trận này sở hữu binh sĩ trong lòng đều hiểu đại đường quân vương tất nhiên sẽ không sai qua dạng này một cái triệt để ra đến bắc cảnh thai h ỏ a ngầm cơ hội tốt chắc chắn tại xuân về hoa nợ thời khắc phái đại binh t r i n h phạt nhất cử dẹp viên đông đột quyết nhưng là cơ hồ tất cả mọi người minh bạch đông đột quyết tuy là khí số đã hết lại vẫn có dư lực l i ề u mạng một lần trận này t r i n h phạt đông đột quyết binh sĩ tất nhiên sẽ tại mười vạn chi chúng trở lên nhưng tuyệt đối chẳng ai ngờ rằng kết quả là phần này vinh hạnh đặc biệt lại rơi vào chi này năm mươi ngàn kỵ binh trên thân khi thấy đường h ạ một khắc này sở hữu binh sĩ tâm cũng thoải mái dạng này một cái cực nhanh tiến tới ngàn dặm lũ lập kỳ công tướng so cần gì đến quan gì trong â m m thiếu chốc trên lát đ cả giáo trường lại lần nữa sôi trào lên các giáo hí các tướng lĩnh về doanh gạo thét âm thanh sen lẫn hôn loạn tiếng vó ngựa cùng áo giáp chấn động trà trà âm thanh rót thành một mảnh t r ì n h sử mặc vội vàng chạy tới mang theo một vòng n g h i hoặc có chút không xác định dò hỏi đường tương quân chúng ta cứ như vậy xuất phát nhìn thấy tấm kia có chút mơ hồ khuôn mặt đường hạo mỉm cười nói nếu là ngàn dặm chạy vội cái này cồng kềnh đồ quân nhu tự nhiên là không dùng được t r ì n h sử mặc truy vấn cái này đ ồ quân nhu vốn cũng không dịch theo quân m à đi nhưng chúng ta chỉ đem một tháng này lương thảo sợ là không ở đâu sau khi nghe xong lời này đường hạo trong mắt tinh quang bắn ra b ố n phía nói một trận chiến này chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng nếu là trong vòng một tháng kết thúc không chiến đấu cái kia t â y đột quyết l i ề n sẽ có một nửa binh sĩ tại bắc c ả n h chiến trường như vậy chúng ta h uy hiếp coi như lớn mang lại nhiều lương thảo vậy chẳng qua là vì cái này chút man di chuẩn bị giải thích đường hạo chậm rãi dựng vào trình sử mặc bà vai v ô v ô nói tốt đừng lo lắng đến chuẩn bị đi đợi trình sử mặc sau khi đi đường hạo ánh mắt liếc nhìn cái kia nhìn chăm chú lên chính mình tịnh lệ bóng người chậm rãi đi đến đến lần này n g ư ờ i chịu lấy khổ lý huyện thanh dương lên liễu mi trên mặt lại cởi nở hoa t i u hừ một tiếng nói hừ ngươi cũng đừng quên ta cũng là một vị nữ tướng quân chương bốn trăm tám mươi tám vô ảnh vô tung chương bốn trăm tám mươi tám vô ảnh vô tung đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm sau nửa c a n h giờ viên môn khẩu bắc chỉnh chỉnh t ề tề năm mươi ngàn kỵ binh tập kết xong đường hạo đứng ngạo nghệ ô truy phía trên nâng tay lên cánh tay vung tay hô to xuất phát năm mươi ngàn kỵ binh xếp thành phương trận tại riêng phần mình đem cả vạt dẫn tới có thứ tự rời đi nghiêu quan hướng về phương bắc mà đến mỗi một kỵ binh đều là một người hai ngựa một thất ngồi cưới một cái k h t thớt thì dùng để có vật lương ăn mũi tên chứng bồng đảng vật tư đường hạo khống chế lấy chiến mã lao v ụ tại đại quân hàng trước nhất bên cạnh chính là lý v i y n thanh n ô thông cùng chỉnh sử mặc bốn người sóng vai mà đi sau lưng một ư ơ i tám toàn thân áo đen trang phục theo sát phía sau cả trong đại quân xuất chiến ngựa h í minh cùng tiếng vó ngựa áo giáp va chạm kiếm can kết liền không còn có bất kỳ thanh âm gì làm trường an thế tử nhóm còn tại thanh lâu tự quán bên trong a n chơi đàn điếm thanh sát huyền mã huy sái thanh xuân lúc làm cả trường an con dân còn đắm chìm tại nồng đậm năm vị bên trong lúc không có ai biết có đội ngũ khổng lô đã gánh chịu lấy triều đỉnh chúng thần nhóm nồng đậm trầm o n g chạy về phía cái kia hàn hạo thả nguyên phía trước chính là phân đạm miệm một đầu thông hướng đại đồng mà đ ổ i thành một đầu thì là đường vòng bắc thượng đường hạo vượt lập tất đầu phất tay quát đi vào đường nhỏ lúc trước đường hạo tại t r i n h phạt đột q u y ế t lúc đi chính là một cái khác đầu nối thẳng đại đồng đại đạo lộ trình xuân sẻ khá là t i ệ n nhanh nhưng trên đường đi lái buôn không ít đại quân chạy vội tại dạng này trên đường phá lệ trói mắt lần này hành quân đường hạo thì là trực tiếp từ bỏ đầu này dương quan đại đạo bây giờ đại quân hành tàu đường chính là đường hạo lúc trước nhiều vương đ ỉ n h bị đột q u y ế t đại quân bao vây chặn đánh lúc chỗ hành lang đường nơi này ít ai lui tới chỉ có tại thảo nguyên biên giới cùng trên đường đi có hai cái không đến trăm người, người hãn tiểu bộ lạc sở dĩ bây giờ muốn lựa chọn đầu này cỏ dại d ậ m d ạ p chỗ c h ú n g bất bình đường nhỏ thậm chí con đường này sẽ thêm cuốn bên trên hai trăm n h dặm đường chính là bởi vì con đường này hoàn toàn có thể tránh né rơi người đột q u y ế t hai mục đích năm mươi kỵ binh tạo thành kỵ binh dòng nước lũ tại cái này không có đầu gối cỏ dại bên trong xoáy lên mảnh bùn chạy nảy m à qua lớn lên lớn lên đội kỵ binh ngũ giống như một đầu đốn lượn chiếm cư tại đồng rộng bên trong một đầu trường xả di chuyển nhanh trong đấy tiếp xuống mấy ngày chính là liên tục mấy ngày ngày đêm kim trình dân dân tầm mắt vậy trong trải đường hạo xem chừng đã sắp tiếp cận lấy đệ nhất thôn xóm đường hạo quay đầu nhìn xem trình s ử mặc thần sắc nghiêm nghị nói đem thám báo về ra đến thuận tiện phái tiểu đội đi dò thám cái k i a tráng tử không nên n á o xuất động tính đến hết t h ể giữ bí mật trình s ử mặc lĩnh mệnh ứng một tiếng cưỡi ngựa thoát ly đại quân lập tức quân lệnh tại truyền lệnh binh buôn tàu dưới cấp tốc chuyển khắp toàn quân cái này chút thả ra đến thám báo đều là lên đường gặp g à n g lấy đại quân làm trung tâm hướng phía phương viên m ư ơ i dặm chi địa k h u y t t h n ra đem chọn hơn m ư ơ i dặm phạm vi đều bao trùm lên đến thái cực điện đường vương ngồi cao trên đại điện uy nghiêm trên mặt hiện hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng trong m nhưng d ọ xét ra cái k i a hôn tiểu t ử bây giờ ở phương nào cao sĩ liêm chậm rãi trong đám người đi ra cái k i a thái dương nhữ mày bây giờ có thể thấy rõ ràng chậm rãi lắc đầu nói bây giờ khoảng cách bắt t r i n h đã đi qua năm ngày theo đạo lý giảng bây giờ đường hạo đã đến đại đồng mang theo một vòng nghĩ hoặc cao sĩ liêm nói bổ sung ba ngày trước thần liền dùng bồ câu đưa tin đại đồng phương hướng nhưng đại đồng thủ tướng đáp lại cũng không nhìn thấy đại quân nhập cảnh bỏng dáng thằng đến sáng nay thần lúc lão phu lần nữa tiếp vào đại đồng đáp lại cũng không có đại quân v à ở thậm chí liền một phần bái quan quân báo cũng chưa từng nhìn thấy vừa dứt lời v ý chí kính đức chừng mắt cái kia như chung đồng con mắt đứng ra nói cái này sao có thể nghiêu nhốt vào đại đồng nhiều lắm là hai cái dưới ngày canh giờ liền đến không cần thiết nói là kỵ binh liền xem như phổ thông bộ tốt hơn ba ngày vậy tất nhiên sẽ đến hiện tại cái này cũng năm ngày canh giờ cái này kỵ binh chẳng lẽ còn bỏ đi không được giải thích v ý chí kính đức liên tục phát tay nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ở trong đó tất có kỳ quặc bước nhanh về phía trước đi vào cao sĩ liêm bên cạnh hỏi thăm thân quốc công chẳng lẽ cái này đại quân cũng không đi đại đồng một đường nhưng từng tại địa phương khác tìm được cao sĩ liêm nhìn qua cặp kia vội vàng ánh mắt than nhẹ một tiếng nói lao phu nhân hai ngày trước liền đang tìm đã tìm lượt thật đại đồng phủ đạo trưởng a n cái này một đường nhưng là cũng không phát hiện đại quân tung tích sau khi nghe xong lời này ngồi tại long tọa bên trên đường vương sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói ra năm mươi ngàn đại quân biến mất không còn tăm hơi vô tung chẳng lẽ lại từ bốc hơi khỏi nhân gian hay sao trong lời nói mang theo vẻ tức giận cái này năm mươi ngàn đại quân trước mắt thế nhưng là trong hoàn g thành nhưng điều ra mức độ lớn nhất kỵ binh binh lực đối với hoàn g thành đối với đại đường tầm quan trọng không cần nói cũng biết thay lời khắc giảng tại cái này dựa vào kỵ binh tấn công thời đại cái này năm mươi ngàn kỵ binh giá trị so với mười vạn bộ tốt muốn chân quý rất nhiều nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại chi kỵ binh này tại đại đường thành nội biến mất không còn tầm hơi vô tung giờ khác này bên trong rất nhiều võ tướng ở trong lòng bên trên đã sớm đem đường hạ mắng lượn mà cao sĩ liêm chính chi tiết cùng trưởng tôn vô kỵ người liên can đâu nghe đường vương câu kia tức giận lời nói đều là lông mày không dương lòng có lo lắng giờ này khắc này bọn họ cũng không biết rằng nên làm những gì nói cái gì chương 489. dân cờ bạc kế hoạch chương 489. dân cờ bạc kế hoạch đại đường chi c h ầ n thế võ t h ầ n cc tra tìm cả đại điện nhân số không nhiều lại kiềm chế cùng cực anh quốc công lý tích giơ lên tầm mắt nhìn một chút ngồi cao long toạ mặt lộ ra dẫn tái đi đường vương do dự một chút cẩn thận đi tới chắp tay nói b ệ hạ đường hạo mang theo chúng ta dùng để c h ấ n thủ hoàng thành kỵ binh biến mất không còn tầm hơi vô tùng việc này tất nhiên không phải một tin tức tốt chúng ta là không ứng nên làm n h ữ gì thí dụ như nói để quan trung chú quân xuất phát đến ngoài hoàn thành có chỗ đề phòng lời nói này nói cực kỳ cẩn thận thậm chí nói xong lời cuối cùng thanh âm đã trở nên rất nhỏ nhưng lại y nguyên rơi tại các vị đại thần trong thai vừa dứt lời sở hữu xương cánh tay đại thần đ ố n g nhiên ngầm đầu ánh mắt đồng loạt tập trung đến lý tích trên thân trong những ánh mắt này có kinh ngạc nhưng rất rõ ràng mang theo nghi vấn cùng bất thiện chiếm được đại đa số ở đây người đều là l ã o thần cũng đều là trải qua mưa gió tinh thái lại làm sao không hiểu lý tích câu nói này trong đó bao hàm ý tứ ý chỉ kính đức hơi ngây người về sau chỉ về đằng trước không người vái trào lệ bóng lưng rắc rõ ràng r cúng họng hô nói.、Đề、phòng. Ngươi phòng người nào Ngươi này, này nói già hô quát lời Đề đề đâu? đem lão anh g e nói đường này nói trưởng tôn tại chỗ liền căm thức, lạnh như băng nói、ra. Anh tại hạo chỗ thức, bị xấu, ra. vô kỵ căm quốc công lời này của ngươi là có ý gì ngươi là cho rằng đường hạo mang theo cái này năm mươi ngàn binh sĩ muốn khởi bình tạo phản hay sao gặp chọc giận vị này văn thần lãnh tụ lý tích trong lòng không khỏi xích chặt l i ê n một chút mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trưởng tôn vô kỵ có chút túi đầu xuống ta ta thật không có ý này cái này cái này chính là chính là chính các ngươi nói c ù n g đ ư ờ n g hạo làm có chút giao tình phòng huyền linh vậy đứng ra trầm giọng nói lý tích ngươi đem lời nói nói rõ ngươi muốn để phòng người nào mắt thấy trên đại điện tiếng c a i vã một mảnh cao sĩ liêm trên mặt co rú mấy lần đứng ra nghiêm nghị quát lâm tất cả c â m miệng giải thích cao sĩ liêm chắp tay sau lưng chậm dai xoay người lại một đôi thương lưng đồng dạng sắc bén con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m lý tích nói anh quốc công trên đại sảnh chú ý ngươi ngôn tử gặp lý tích liên tục gật đầu cao sĩ liêm mới chậm dai xoay người đến nhìn xem đường vương chắp tay nói bệ hạ theo thần suy đoán đường hạo sở dĩ làm như vậy chính là tránh né người đ ộ t quyết thai mục đích để p h o n g đại quân hành tung tiết lộ để lộ bắt trinh phong thanh lời này vừa nói ra trên đại điện không ít người khẽ gật đầu biểu thị đồng ý vẫn đứng tại đám người đằng sau i miệng m không nói không nói lý tĩnh mở miệng nói ra vậy hạ có lẽ hẳn là phái người đến hướng liêu quan t r i địa dò xét một phen vừa dứt lời q u â n thần ánh mắt đồng loạt nhìn qua cái này đại đường quân thần tích tự như kim nhưng thường thường mỗi một câu nói đều có thể đâm bên trong yếu hại lý tĩnh nói tiếp liều quan trong tình báo đường hạ xuất lĩnh binh tốt mang một tháng khẩu phần lương thực liền vội vàng hành quân theo thần suy đoán đường hạo hơn phân nửa là lại xuất phát không lâu sau liền đường vòng mà đi sau khi nghe xong lời này cao sĩ liêm ánh mắt ngưng tụ phỏng đoán nói vệ quốc công lời nói chính là đường hạo đã đi tây bắc dây trực tiếp xâm nhập thảo nguyên tuy nhiên cái này trong lòng đã có chỗ suy đoán vậy có tám thành nắm chắc nhưng cao sĩ liêm vẫn là nghĩ thông suốt qua vị này đại đường quân thần xác nhận một phen quả nhiên lý tính thần s ắ c bình tĩnh chậm dãi gật gật đầu ý chỉ kính đức một cái mặt đen nổi lên hiện một vòng vẻ u sầu thô cổ họng lớn cuốn họng nói ra đường vòng bắt tuyến ngược lại là có thể tránh thoát hai mục đích nhưng cái này trong lúc vô hình sẽ tăng hơn mấy trăm dặm hành trình bên cạnh trình chi tiết lại từ tốn nói việc này phóng nhãn cả đại đường sợ cũng chỉ có đường hạo giám như vậy mạo hiểm đi làm sau khi nghe xong đường v ư ơ n g khẽ nhữ mày lần này mới chú ý tới một cái lúc đó cũng không phát hiện chi tiết truy vấn chỉ đem một tháng khẩu phần lương thực ngay vậy lý hiếu c u n g l ạ n h giọng n ở nụ cười đáp lại nói lại là như thế đường hạo sợ là lần này khinh thường chỉ đem một tháng lương khô v ề phần cái kia chút truy trọng quân tư tất cả đều để tại niêu quan đại doanh không có tiếp tế muốn cùng cái này đông đột quyết tác chiến không thể nghi ngờ hắn chỉ có hai lựa chọn giải thích lý hiếu c u n g chậm rãi ra bước trong đám người đi ra nói thứ nhất chính là nhất cử tiêu diệt đ ô n g đội quyết không c h ờ mảnh giáp cũng muốn tại trong một tháng trở về thứ hai chính là mang theo năm mươi ngàn binh sĩ tính mạng táng nhập cái này trên thảo nguyên toàn quân bị diệt sau khi nghe xong lý hiếu cung lời nói ở đây tất cả mọi người chờ mặc m đây là một trận không đến mức đ ô n g đội quyết quyết chiến chiến sự càng là một trận cùng thời gian thi chạy chiến sự hơn nữa còn là một trận chỉ có thể thắng không thể thua chiến sự lý tích trên mặt dần dần hiện lên một vòng không thể tin biểu lộ đến cả tinh nói cái này cái này nơi đó là một trận chiến sự cái này hoàn toàn là một lần đánh bạc lần này nói cực kỳ hình tượng là đường hạo cầm năm mươi ngàn binh sĩ tính mạng làm tiền đánh bạc đến cùng đông đột quyết diệt vong làm một trận đánh bạc lý tích thần sắc dần dần trở nên kịch liệt ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn một chút ổn thần hô lớn người điên cái này đường hạo chính là một tên điên ở đây lão thần hoàn toàn xem nhẹ lý tích câu nói này cũng trầm mặc tại chỗ cung thuyết đường hạo là thằng điên chẳng thuyết đường hạo là một cái dân cờ bạc chương bốn trăm chín mươi đồ thôn thẳng trạng chương bốn trăm chín mươi đồ thôn thẳng trạng đại đường chi trân thế võ thần cc tra tịm đồng rộng bên trên tham bao y nguyên đều vẩy ra lần này y nguyên tiếp cận thảo nguyên đường hạo nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch trở nên cẩn thận tuy nhiên đại cổ đông đột q u y ế thế t lực y nguyên rút lui đến âm sơn một vùng thậm chí sẽ càng dựa vào sau nhưng ném không bài trừ sẽ có một chút tiểu cổ đột q u y ế t binh sĩ còn lưu động tại đại hán bên cạnh nhất là năm nay tuyết hai phương bắc so sánh với trước kia nghiêm trọng không í t không chừng cái kia chút người đột quỵ sẽ năm hạ cướp đi một chút người hán lương thực trong lúc đang suy tư một t ê n lính q u n tốt mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy tới thương quân thôn xóm có biến sau khi nghe xong đường hạo nhữ mày lại nhìn một chút hai bên lý huyện t h à n h cùng lô thông nói đi nhìn xem đến thưa thất trong rừng tây lão nha lập tại đầu ngón tay phát ra xâm người gãy ô rác ra ta phong xuyên qua bãi cỏ trong rừng tiếng võ ngựa dần dần bị lớn đột nhiên vang lập tại đầu cành mổ huyết nha kinh đục cả láo v ũ cánh bay lên không trung đường hạo dẫn theo đám người xông ra rừng tây thẳng đến thôn lạc kia mà đến cách thôn lạc kia còn có trăm mét xa đường hạo trong tầm mắt chính là cái kia từng tòa cháy đen lều vải tên liệt ngã xuống tại cái này cái này lửa thưa lẹ loi trong bụi tây chưa phát giác ở giữa đường hạo trong lòng hiện hiện một vòng dự cảm bất tường đến hai chân thúc vào bụng ngựa hướng về kia bị hủy thôn xóm chạy đến tâm mắt chỗ t r ỉ n h sử mặt mặt đen lên cắn răng chăm chú nắm chặt n ắ m đấm c ă m tức nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn bên cạnh mang theo mấy cái binh sĩ sớm đã quỳ trên mặt đất hai tay trống không ngừng nôn mửa ánh mắt rời về phía trong thôn xóm cửa thôn k h e n lộn s ộ n tàn mát tại bên đường cháy đen như than đốt cháy khét lều vải cùng thiêu đốt qua t h i t h ể mùi vị còn lưu lại tại mảnh này trong không khí thân thể tàn khuyết thi thể ngột ngang lộn xộn thẳng hiện nhiên là bị lăn g lụt cuối cùng bị vứt sát tại thôn này bên trong lộn xộn trong thôn xóm không ít v á t h tường phá cửa bên trên tung tóe lấy vết máu cực kỳ do a người n l i ê n ngay cả mặt đất kia vậy hiện ra một loại đỏ s ậ m nhan sắp đến hiện nhiên là vết máu khô cạn bổ trí có chút thi thể đã được ăn thịt thối bầy sói g ặ m ăn lộ r a dày đặc răng trắng cảnh cáo nhìn xem cửa thôn đội nhân mã này cái kia chút nhát gan láo nhạt thì là sớm đã thành đàn bay lên đầu cảnh cặp cặp cả gáy ô không chỉ nhìn thấy cái này một quên đường hạo lựa giận trong lòng đột nhiên bốc lên nắm cương ngựa tay chưa phát rác ở giữa nắp chặt n một tiếng nôn mửa âm thanh tự thân phía trước đến t r ỉ n h sử mặc lúc trước mang theo binh sĩ bên trong chưa từng gặp qua loại này huyết tinh âm u c h ẳ n g diện nhịn không được lần nữa nôn mửa ra theo cái này âm thanh nôn mửa tiếng vang lên không ít binh sĩ vậy đi theo che miệng nôn mửa ra ngoài đột quyết đám x u ấ t sinh này mỗi chữ mỗi câu bị từ hàm răng bên trong gạt ra đường hạo nắm chặt nắm đấm nhìn xem thảm thiết một màn nói sở hữu tân binh binh sĩ xuống ngựa thanh lý thôn xóm đây đều là chúng ta đại đường con dân đồng bào huynh đệ không thể để cho bọn họ liền chết tại cái này trong đồng h o n g nhất định phải nhập thổ vĩ an ra lệnh một tiếng tân binh binh sĩ che miệng mũi run run dày dày chậm chạp hướng về trong thôn xóm tâm dựa vào đến nguyên bản g ặ m ăn ra thú gặp số lớn nhân mã tới gần hừ h ừ hộ vài tiếng sau đó nhao nhao chạy tứ tán b ộ t phía càng qua cái kia là khen cái kia trong không khí mùi khét cùng huyết tinh chi khí vậy càng nồng n ặ c lên trong tầm mắt cái kia chút bất chợt tới suy nghĩ bóng đầu một nơi thân một n ẻ o thi thể vậy càng ngày càng rõ ràng do người vết thương kinh hoàng vô thần đồng tử cùng cái kia gạt ra cái bụng ngũ tạng đánh thẳng vào mỗi một binh sĩ n h ã n cầu kinh hãi hoảng sợ đáng sợ thay nhau hiện hiện tại mỗi một, một tân binh binh sĩ khuôn mặt. người phía sau còn tốt phía trước binh sĩ đầy mắt tràn ngập máu này hồng nhãn sắc rất nhiều binh sĩ ngăn không được chân cẳng như nụn lẫn ra toàn thân rút lẫn dậy a ta thụ không một cái binh sĩ trung pi n là thụ không cái này máu tanh thảm thiết hình ảnh gào thét đi ra tùy theo cái kia binh sĩ như là nổi điên đồng dạng nhất ra bên cạnh binh sĩ liều mạng hướng ra phía ngoài gạt ra theo người này kéo theo trong lúc nhất thời một một số nhỏ binh sĩ bắt đầu về phía sau c h é n đến cả trang diện xuất hiện một chút hỗn loạn xuất đường hạo rút ra bên hông thanh công kiếm sắc mặt chầm xuống quất lên không phục quân lệnh lâm trận bỏ chạy người ngay tại chỗ chém đầu uy nghiêm thanh âm t ị c h quấn cả s â n bãi hướng về đồng rộng quần quận mà đến quân lệnh như sơn dối loạn tân binh các binh sĩ vậy ngừng thân hình không dám tại nhảy lên trốn lý huyền thanh cưỡng chế trong lòng cái k i a cố muốn nói có chút dương l ô n g mày nghiêng đầu nhìn xem đường hạo nói để bọn hắn tân binh làm như vậy có phải hay không có chút tàn nhẫn đường hạo chậm rãi thu hồi bội kiếm liếc nhìn một chút ổn định trận thế tân binh nói loại này tràn diện bọn họ sớm muộn cũng phải kinh lịch hiện tại kinh lịch hạ đến dù sao cũng so trên chiến trường dọa sợ phản bội chạy trốn tốt quá nhiều sau khi nghe xong lời này lý u y ề n thanh cũng không phản bác đường hạo nói đúng. trên chiến trường huyết tinh thăng thiết so trước mắt cái này cảnh tượng đáng sợ quá nhiều nếu là cho đến lúc đó những tân binh này thật sự là chịu không được cái kia chút trang diện cũng không chỉ là nhảy lên trốn đơn giản như vậy nỗ lực chính là sinh mệnh đại giới đường hạo làm như thế xem như cho những tân binh này sớm bên trên một viên để bọn hắn biết do chiến trường thăng thiết càng làm cho bọn họ rõ ràng chiến trường huyết tinh Trưng Trưng thế võ thần. đường diễn. diễn. chân Bi Bi lại lại Đại chi kịch kịch võ bên hai tiếng gió v u n vút văng lên phía sau là gần ngàn người tiểu đội đồng dạng ăn mặc nghiêm chỉnh một bộ người đột q u y ế t cách ăn mặc một người đầu chọc đại hán mắt nhìn bên cạnh quắp a sử na x á mà m tướng quân đại hán phái chúng ta tại đường nhân trên địa bàn đoạn lương cái này không bày rõ ra để cho chúng ta chịu chết sao nghe vậy dẫn đầu đại hán hử lạnh một tiếng nói mẹ hắn đại hán tâm tư ta lại làm sao không biết từ từ ta khuyên nói đại hán lui khỏi vị trí mặt bắc tu sinh dưỡng tức đến nay khắp nơi nhằm vào cùng ta người trước một bộ người sau một bộ giữ lại thủ hạ ta một nửa binh mã ngẫm lại cũng tức giận Cái k sau khi nghe xong a sử na xã mà thô cạnh trên khuôn mặt lộ ra một vòng ý cười nói đợi chúng ta cướp lương đổi về huynh đệ chúng ta chúng ta dẹp đường hồi phụ cũng không cần thụ cái này được khí gã đại hán đầu chọc đối a sử na sao mà dựng thẳng lên một cái nói thương q u â n vẫn là người đầy nghĩa khí bất quá những người hán này thôn xóm chính là liên thông chúng ta đột q u y ế t cùng đại đường ra Gia lông giao dịch dịch trạm chúng ta như vậy c ấ p đến về sau cái này lương thực liền không có n h ữ nổi g a sử na nhét miệng nợ nụ cười nói chuyện nào có đáng gì ta cùng người hán kia thôn xóm vẫn là có chút giao tình sớm nợ điểm lương thực dư chắc hẳn nơi đó người hán vẫn có thể bán ta cái này chút tình bọn đợi sang năm dê con giới tệ chống đỡ một nhóm dê con trả về chính là sau khi nghe xong cái kia gã đại hán đầu chọc dễ dàng nợ nụ cười nói thương quân quả thật cao minh cùng một khoảng trời dưới ngoài trăm dặm m ê n h n ô n g đồng rộng bên trên năm mươi ngàn kỵ binh mười vạn chiến mã chạy n h ả y chạy n h ả y mà qua oanh minh tiếng vó ngựa chấn động không khí đạp rung động thảo nguyên vô số móng ngựa tung bay ở giữa lật lên từng đạo bùn đất đuổi theo phía trước nhất cái tia thân mang thiếu niên mặc giáp bạc cái này m ê n h n ô n g chiến mã lưng ngựa bên trên t ừ n g trương hơi có vẻ non nớt trên mặt mỗi cái sắc mặt trắng bệnh ánh mắt ngốc trệ vừa mới thôn xóm một màn kia màn đẫm máu thảm trạng quả thực để những tân binh này lòng còn sợ hãi cầm đầu trình sử mặc nằm quay đầu mắt nhìn cái k i a chút chưa tình hồn binh sĩ trong lòng t h ở dài một hơi dù sao đều là chút chim non con a tâm niệm lưu động thời khắc t r ì n h sử mặt mắt nhìn bên cạnh đường hạo nói đường t ư ớ n g quân n g ư ơ i xem cái này chút chim non mà nhóm sợ hãi kinh hãi như vậy rời đến nơi nào có cái gì chiến lược ngay vậy đường hạo c h ầ m rãi quay đầu gửi một cái nói bọn họ có biểu hiện như vậy cũng là bình thường không có việc gì xem thói quen không phải cũng liền một dạng n g ư ơ i xem những lao binh tia nhóm bọn họ không phải cũng là từ dạng này đi tới sao lời tuy như thế nhưng chỉnh sử mặt trong lòng lại vẫn là lo lắng không ngừng nói ra mắt thấy lập tức liền muốn đi vào thảo nguyên khu vực bọn họ như vậy hoảng hốt thuộc hạ sợ lầm đại sự đang khi nói chuyện t h á n g báo hô quát theo cơn gió âm thanh xa xa chuyển đến báo có biến trong nháy mắt lịch hướng chạy nhanh đến t h á n g báo liền đã đến phụ cận không đợi đường hạ hỏi cái k i a t h á n g báo liền dẫn đầu hồi bẩm phía trước còn có một t h ô n trang trang tử trang tử đã lời còn chưa dứt liền bị đường hạ trực tiếp đánh gãy vậy không có cái tia thám báo nghe vậy chậm rãi gật đầu tuy là sớm đã co đón trước nhưng trải qua thám báo kiểu nói này đường hạ trong lòng đột nhiên chầm xuống gia tốc hành quân chúng ta trước đi xem một chút anh tà dương như máu chiếu anh tiên tế giang t r i ề u treo tại phía tây vân thiên bên trên không đủ trăm người trong thôn xóm ẩn nấp tại rừng tây trong h ạ c cốc đổi tới gò núi đường hạo mắt t o thó o nhìn thi thể khắp nơi trên đất nổ ngang lộn xộn tản mát tại bộ lạc các bộ huyết khí tràn ngập đốt cháy khét lều vải kho lúa còn đốt l ẹ kẻ ngọn lửa đốt cháy khét thi thể quần mình tại mặt đất chờ đợi thu liễm lão nha lập tại đầu ngón tay bên trên đoa hoa hấp vang bày biện ra rách nát khắp trốn vừa bộn chi sắp đường hạo trầm dại nhắm mắt lại màn sắp mặt tâm trầ chính cốc. hạp này là đi đầu i b ế trong được l vòng nửa cách giờ những thôn dân này đều an táng đường hạo vượt tại ô tri phía trên ánh mắt bên trong thoáng ánh lên đau t h ư ơ n g liếc nhìn một chút cái này chút sở lấy nước mắt các tân binh quắt bảo vệ quốc gia quân nhân chức trách không thể bảo vệ tốt cái này có chút lớn đường con dân bản x o á y vậy có trách nhiệm hôm nay ngược lại ở chỗ này là đại đường con dân đại đường đồng bào ta hy vọng các người nhớ k ỹ hôm nay cửu hận tại không đánh lâu trận đem cái này chút phẫn nộ gấp bội trả về tại cái kia chút tự tay mình giết đồng bào man nhân trên thân giải thích đường hạo lắp một cái c ư ơ n g ngựa liếc nhìn một chút cái này chút vành mắt hồng hồng các binh sĩ quắp khóc là không sử dụng là cái nam nhân liền cho ta cầm lấy binh khí vì đại đường con dân mà chiến vì xa tại quê hương người nhà mà chiến chiến tranh là tàn khốc h i t tinh là máu lạnh vô tình thậm chí là không nói đạo lý liền như là cái này chút chết thảm các con dân t h ô n bọn họ rơi bất quá là một cái dịch chạm đồng dạng tồn tại vì đại đường cùng đột q u y ế t hai nước ở giữa gia lông cùng lương thực nội dịch là một cái đầu m ố i then cho tôi sở dĩ bị tàn sát hầu như không còn bất quá là đột q u y ế t man nhân chiến bại đối đại đường phát tiết phẫn nộ một loại phương thức tôi nhưng những con dân này bọn họ lại có gì sai con đường phía trước từ từ vô ý đau thương đại quân tại đường hạo dẫn đầu dưới tiếp tục di chuyển chương 492, kim trướng nội chiến chương bốn t r ư kim trướng nội chiến đại đường chi trân thế võ t h ầ n cc tra tịm xuyên toa tại hẹp trường sơn trong cốc cầm đầu đường hạo suy nghĩ lần này vừa mới trong thôn xóm ngọn lửa chưa tắt hiển nhiên những tặc nhân kia hẳn là chưa đi xa vậy mà phái ra thám báo nhưng lại chưa dò xét đến bất kỳ người đội quyết bóng dáng cái này không chỉ có để đường hạo có chút bất an chẳng lẽ là nói cái này chút đội quyết man nhân tại giết người c ư ớ p lương về sau bay hay sao như thế nào hư không tiêu thất lần nữa phái ra một nhóm thám báo về sau đường h i a một nhóm thám báo về sau đường hạo liền hạ lệnh binh sĩ lại miệng s â n cốc hơi chút nghỉ ngơi đứng lặng tại gò núi tri đình đường hạo đưa mắt nhìn một phía từ nú chính là tiến vào cái này mênh mông bắt ngát thảo nguyên khu vực tại sau này mỗi một bước đều muốn phá lệ cẩn thận một phương diện phải để phòng đông đột quyết phái ra t h ắ n g tử càng một bên cũng muốn chú ý mình hành tung không thể bại lộ cho tây đột quyết nghĩ đến đây chỗ đường hạo tuấn lãng trên khuôn mặt nổi lên một vòng ngưng trọng sau lưng có chút bước chân dẫm lên cắt đá thanh â m chuyển đến một cái trong trẹo thanh â m chuyển đến t r u y ể n đến đang suy nghĩ gì đường hạo có chút quay đầu nhìn về phía sau lưng nguyện chuyển đi tới lý huyện thanh đập vào mắt chỗ nguyên bản sạch sẽ trên mặt ngọc có một chút vết mồ hôi cùng bụi đất dính dính vết trong để ngươi chịu khổ gặp đường hạo ánh mắt kinh ngạc xem ra lý h u y ề n thanh trên mặt hơi đỏ lên nhẹ lung thái dương phiêu tán sợi tóc nói khẽ ta ta cái dạng này có phải hay không rất xấu nghe nói cái này hỏi lại đường hạo nao nao trong nháy mắt cười lên ha h a quả nhiên thích trưng diện chính là nữ nhân thiên tính đoạn đường này chạy vội xuống tới chí ít vậy có một tuần thời gian không có rửa mặt thay quần áo cũng khó trách lý h u y ề n thanh biết cái này tra hỏi mà đường hạo làm sao biết tại lý huyện thanh trong lòng tự nhiên là muốn đem chính mình đẹp nhất một mặt hiện ra tại chính mình ngưỡ ngộ trong lòng mặt n g ư ờ trước dĩ vang công thành thủ thành chi chiến hơn phân nửa đều sẽ có đại doanh nghỉ chân thay quần áo rửa mặt tự nhiên sẽ có thời gian nhưng nơi nào ngờ tới cái này bắt chinh cực nhanh tiến tới đúng là ngủ đều m u ố n trói buộc tại lưng ngựa bên trên nghe nói đường hạo tiếng cười lý huyện thanh càng là xấu hổ một trương tú mỹ gương mặt nhất thời đỏ bừng tay trắng bưng lấy hai gò má gục đầu xuống đến t h ậ t không thể tại chỗ chui vào đất này khe hở không cho đường hạo trông thấy chính mình tràn đầy bùn ô khuôn mặt đến mang theo vẻ tức giận thanh âm từ hàm giang bên trong gạt ra người người đường hạo chậm rãi thu liễm nụ cười tâm tình cũng không tin bị cái này ngây thơ chân thành nữ tướng quân thư giãn covid nhìn xem lý huyện thanh bộ giáng kia đường hạo c h ậ m g ã i nói tốt không nói cái này chút d â u ria lời nói lần này người đ ộ t quyết đồ thôn ngươi như thế nào đối đãi nghe vậy lý huyện thanh bưng lấy khuôn mặt c h ậ m rãi ngẩng đầu lên c h ậ m tư nói ta xem cái kia ngọn lửa chưa tắt vết máu còn vẫn là đỏ thấm cũng không biến sắc nói do những thôn dân này chính là ngộ hại không lâu bây giờ trời đông giá rét lại hướng thảo nguyên chỗ sâu càng là có tuyết động theo ta thấy cái này chút tặc nhân nhất định là đi một chút xa giải thích lý huyện thanh ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một cái cao thấp g ọ núi nói ta suy đoán những tặc tử kia hơn phân nửa là giấu kín tại những hang núi này bên trong lần này suy đoán ngược lại là cùng đường hạo không nhu mà hợp đường hạo khẽ gật đầu ẩm sơn dưới chân x e n lẫn dòng sông kết nối phong phú thảo nguyên một đỉnh đỉnh r a lều trướng đồng lặng lặng tọa lạc tại mảnh này tĩnh thả thổ địa bên trên thật d à y tuyết động đem trong này hết thảy trang trí thành ngân bạch thế giới phản phất giống như đồng thoại thế giới đồng dạng thanh k h i ế t thân mang thịt lí đờ áo các nữ nhân ôm cỏ khô ném vào c h u ồ n bỏ dê trong d ạ n lớn tiếng hò hét nơi xa chơi bửa đàm trẻ con nghe được cái này hô to gọi nhỏ khuôn mặt nhỏ cóng đến đỏ b Cái bị đông đảo đại trướng thậm ự chí tại t cái kia một tuyết nửa c kim t bước lây đỉnh bên trên còn lưu lại một vòng cháy đen vết tích căn bản cùng lúc trước rất rất hùng vĩ không cách nào đánh đồng bây giờ kim trướng bên trong mới tiền nhiệm đa lợi khả hãn ngồi ngay ngắn tại ra s ó i gây đá cầm tiểu đao s ắ c bén cắt xuống một khối màu mỡ thịt dê nhét tại trong miệng miệng lớn nhấm ướt trong trướng thưa thất sáng s ử a mấy cái thủ lĩnh bộ tộc cùng v u sư ngồi yên lặng đa lợi khả hãn bẹp lấy miệng ánh mắt xéo qua lại một chút trong trướng mấy cái người thủ lĩnh nói a sử na xa nhi dung sĩ đến thảo nguyên cái k i a một bên tình huống như thế nào vừa dứt lời hư lạnh một tiếng văng lên dâu ngắn bỉnh lên hồ thô của hán tử đứng lên nói cái tia sợ gan cũng xứng dụng sĩ hai chữ bị đại đường công phạt hai lần ch đơn giản bôi nhọ mình thảo n g u y ê n dũng sĩ danh tiếng nghe nói lời này bên cạnh một cái đại khối đầu vỗ vô, vô bàn trả nói hắn nhiều lần thuyết phục khả h ắ n đông rời đại mạc tránh qua đại đường quân tiên phong ta nhìn hắn là bị đại đường đánh sợ không dám t ạ i nên chiến theo ta thấy hắn cũng liền thích hợp khi dễ khi dễ cái kia có chút lớn đường hộ nông dân cấp cấp lương mua bán câu này t r e o chọc lời nói nhất thời dẫn tới trong đại t r ư ớ n g một mảnh cười vang sau khi nghe xong trong t r ư ớ n g hai bài lĩnh ngôn ngữ đa lợi khả hãn dừng lại tấm kia tràn đầy mỡ nông miệng cười nói dũng sĩ không thể cầm đao liền là một phế nhân bất quá lần này hắn nếu là thật sự có thể c ư ớ p đến lương thảo ngược lại là vì chúng ta giải quyết vấn đề lớn chương bốn trăm chín mươi ba phải trăng công phạt chương bốn trăm chín mươi ba phải trăng công phạt đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc c, c. h a tìm kim trướng bên trong đối với a sử na xã nhị cái này viên đại tướng thủ lĩnh thì là bãi xích dù sao đều vì mình chủ dưới mắt hiệt lợi khả hãn đã chết vị này từng tại hiệt lợi khả hãn thủ hạ hiệu mệnh người tại tân khả hãn trước mặt đã không có năm đó như vậy uy tín đại khối đầu nhìn xem ngồi tại ghế đá phía trên đa lợi khả hãn mở miệm nói ra đại hãn cần gì đem hy vọng ký thác tại cái kia phế nhân trên thân thuộc hạ đã dò thăm đại đường tin tức nói cái kia đại khối đầu chống lên cái kia khôi ngô cao lớn thân thể đứng lên cái kia gần hai gạo thân cao trong lúc vô hình cho người nhiệt đới lấy một vòng áp lực như là một toàn núi nhỏ lập tại trên đại điện thu cùng thanh âm tại đứng lên trong nháy mắt vang lên theo xếp vào mật thám b ẩ m báo đại đường trong triều đã làm hai phái cái kia chút các văn thần phản đối xuất binh bắc trinh bởi vì đại đường quốc kho căng thẳng bất lực đang tiến hành đại quy mô chiến sự nghe đến đó đa lợi khả hãn trên tay một trận trong mắt nổi lên một vòng sáng còn đến nói tin tức nhưng là thật từ lần trước đại chiến đến nay đông đột quyết hơn mười vạn binh lực trốn trốn tán tán g á t đao trở về vậy bất quá là gần bốn vạn người cả bắc cảnh cục thế đột biến đông đột quyết ở vào hoàn toàn thế yếu bên trong mà dư binh nhiều nhất tay cầm h ổ sư binh lực tướng quan thừa dịp loạn thống nhất cục thế leo lên tân nhiệm khả hãng chi vị vị này tân nhiệm đ a lợi khả hãng tuy rằng không có hùng tài đầu não cũng là không ngúng đốc hắn biết rõ ở tại hoàng thành vị kia đại đường quân vương g i tâm mừng trí tại tứ hải tất nhiên sẽ không bông tha cho cái này tiêu diệt đông đột quyết ngàn năm một thờ thời cơ bên trên mới bắt đầu liền triệu tập bộ hạ cũ t h u a chung gõ mỏ thu xếp lấy ứng phó đại đường toàn diện bắc trinh bây giờ nghe được tin tức này không thể nghi ngờ là cho đột quết y bộ lạc một cái cơ hội thở dốc nếu là thật lời nói nay cũng đúng là một tin tức tốt nghe được khả hãn tra hỏi ngồi tại trước nhất bên cạnh trầm mặc không nói vu sư lên tiếng tin tức xác thực là thật thuộc hạ cũng nghe nói vì chuyện này đám văn võ đại thần làm cho túi bụi đương nhiên tin tức này sớm đã không phải cái gì chuyện mới mẻ lúc đầu c á i lộn văn võ hiểm chút độc thủ xác thực vậy đem trọn trưởng an thành huyên náo xôn xao mọi người đều biết trên mặt đâm vào bầm đen lang đầu vu sư nhìn về phía đa lợi khả hãn dễ dàng nói đây là chuyện tốt ta đại đường nếu là da không minh chúng ta bộ tộc vừa vặn khôi phục nguyên khí đợi chịu qua một năm này chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều người trong thảo nguyên thờ phụng trường sinh thiên vũ sư tại trong tộc địa vị rất cao không thua gì một bộ tộc thủ lĩnh lần này nói như vậy đến ngược lại để không ít các thủ lĩnh mặt lộ vẻ vui mừng nhưng đơn độc có một người lại sát mặt nghiêm trọng h a m sâu trầm tư đa lợi khả hãn thả ra trong tay đ u ổ i dê trầm tư nói nếu là tin tức này là giả là đại đường cố ý mê hoặc chúng ta đâu một câu nhất thời để cả trong đại trướng bầu không khí lại lần nữa trợt hạ xuống xuống tới cái kia chút còn treo vẻ mặt vui cười các thủ lĩnh sắc mặt nhất thời ngưng kết xuống tới liên tại cái này lúc một cái thanh âm c h ầ m thấp từ cuối cùng một tòa trên ghế chuyển ra tin tức này không giả nói chuyện chính là cái kia vị diện sắc mặt ngưng trọng người cũng chính là từng hiệu lực hiệt lợi khả hãn quân sư trong lúc nhất thời chúng thủ lĩnh ánh mắt lần nữa đồng loạt tụ tập đến vị quân sư này trên thân quân sư chậm rãi ngẩng đầu lên càng qua đám người ánh mắt nhìn về phía trên đ à i cao đa lợi khả hãn nói đường vương trí tại tứ hải như thế nào lại liền hướng bên trong đám văn thần kia đều nói p h ụ không làm điều kiện đường vương đồng ý văn thần quyết can trong vòng hai tháng kết thúc chiến sự hai tháng nghe nói lời này lúc trước cái kia đại khối đầu đ ố n g nhiên xoay đầu lại lộ ra một bộ không thể tin biểu lộ đến một lát sau đại khối đầu rắc cuốn hoàng hô hai tháng cái này chút đường nhân quả thực là tại nói chuyện viền vông ta đột quyết dũng sĩ há lại bùng n ặ n vẫn bọn họ giết hại vừa dứt lời dâu ngắn bệnh lên hồ thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng trong mắt tránh qua một vòng kinh thường nói khỏi phải nói hai tháng liền làng nửa năm canh giờ cái này đại đường binh sĩ cũng đường hòng đánh bại ta đột quyết binh sĩ chúng ta trăm năm tích lũy dê bỏ thành đàn chiến mã vô số thường nói lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa đông đột quỵt luân ná thảo nguyên trăm năm tại mảnh này trên thảo nguyên dưỡng dục xuất chiến ngựa vô số nếu là thật sự muốn đánh vang lên diện tộc chi chiến toàn dân giai binh không nói chơi cái này to to nhỏ nhỏ bộ lạc ngưng tụ lại lực lượng thế nhưng là không thể khinh thường ngồi tại ghế đá phía trên đa lợi khả hãn lần này nghe được những tin tức này ngược lại không còn hoài nghi đường vương chinh phạt đột quỵt là thật văn võ cái lộn cũng là thật nhưng trong hai tháng này cầm xuống nội quyết việc này nghe càng giống là đại đường cái kia chút các văn thần làm khó dễ võ tướng một cái lấy cớ nếu là đại đường đại hưng t r i n h phạt đại quân số lượng tất nhiên sẽ không thiếu liền lấy mười vạn binh lực tới nói tăng thêm vận chuyển đồ quân nhu cùng lương thảo cái kia chút tức lực đến xem trận này chiến sự chí ít không dưới hai trăm l i n người đại đường trường an chi địa cùng cái này âm sơn ngàn d i m xa chỉ là cái này vận chuyển lương thảo đến liền chí ít một tháng không nói đến đến lúc này một đến thời gian liền là cái này hai mươi vạn nhân mấy tháng ăn uống đều muốn là một cái cự đại con số trên trời húng chi trước mắt đại đường quốc kho căng thẳng coi như có thể gạt ra cái này chút lương thảo đến sợ là vậy cố hết sức chương 494. t r c ố c khẩu phúc k ích chương 494, t r c ố c khẩu phúc k ích đại đường chi c h â n thế võ thần cc c h a tìm cân nhắc phía dưới đa lợi khả hãn t r ầ mặt m chậm rãi nói ra như nói vậy đến đại đường bây giờ rất có chút đâm lao phải theo lao ý vị những văn thần này nói hai tháng thời gian sợ cũng hơn phân nửa là vì cái này lương thảo cân nhắc giải thích đa lợi khả hãn trong mắt tránh qua một vòng tinh ánh sáng dần dần nhét miệng lên một vòng cười lạnh nói coi như hắn đánh tới chúng ta cũng không sợ ngăn chặn hắn hai tháng chính là như vậy chỉ sợ trận này rằng có chiến sẽ kéo sụp đổ mất đại đường ngồi ở kia bên trong an nói có ý tứ bất động như núi quân sư trên mặt vẻ mặt ngừng trọng không giảm chậm rãi nói đại hãn không cần thiết chủ quan trận chiến này tất nhiên sẽ đến ngồi tại ghế đá phía trên đa lợi khả hãn lông mày hơi d ư n g nói theo quân sư đến xem chiến trường chiến sự lúc nào sẽ đánh vang quân sư lớn lên hít sâu một hơi v â n vây hoa dâm sợi dâu c h ậ m tư chốc lắm nói đại đường triệu tập quân đội ít nhất cũng phải một tháng canh giờ thêm nữa gom góp lương thảo chỉ ít cần hai tháng như thế tính ra đại đường bảo thủ tại ba bốn tháng về sau sẽ phát binh bắc sơn ba bốn tháng sau khi nghe xong cái này thôi toán đa lợi khả hãn khỏe miệng dọ dỉ ra một cái khinh miệng nụ gửi đến nói lần này tây đột quyết đã cùng tộc ta liên hợp trước mắt đang âm thầm điều động binh sĩ tiến vào thảo nguyên dự tính tại t r ư ờ n g hai tháng mười vạn đại quân liền sẽ đều triệu tập tới đến lúc đó đại đường muốn đối mặt thế nhưng là c h ỉ ít hai trăm ngàn đột quyết binh sĩ thế yếu đã rất rõ ràng còn gì phải sợ vừa dứt lời không ít thủ lĩnh trên mặt lộ ra một vòng vui mừng liên hợp tây đột quyết đây là bọn họ vạn không nghĩ đến nhưng ở đây lúc thời khắc mấu chốt nhiều một cái minh h i ể u dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn mạnh hơn không ít quân sư nhìn xem đại điện bên trong dần dần ấm lên ý cười nhắc nhở l ờ i tuy như thế nhưng khả hãn còn có thể chớ có khinh thường lần này xuất trinh vô cùng có khả năng cái kế bạch bảo đường tướng vậy tại đội ngũ có hắn tại có lẽ xuất trinh lần này lại so với ba bốn tháng còn thiếu bên trên một chút l i ê n đang nói ngữ nói xong một khắc này cả trong đại t r ư ớ n g ồn ào hoan hỉ đột nhiên ở giữa tiêu tán không còn bạch bảo đường tướng đường hạo cái này từng hai độ thất bại qua hiền lợi khả hãng n i chỉ cái này một cái tên cũng đủ để c h ấ n nhiếp ở đây mỗi một cá nhân đa lợi khả hãn liền lên mang theo một vòng chân kinh chậm rãi từ ghế dựa đứng lên vừa mới hăng hái trên mặt n u cười bị dừng lại một trái tim đột nhiên mẹ lên chầm tư thật lâu đa lợi khả hãn thua tay nói chuyên lệnh rời đến cả tới gần phía nam bộ lạc chỉnh thể rời về phương bắc cả đột quyết bộ tộc cấp tốc động sau ba tháng bùn vương muốn tại cái này âm sơn vương đình cùng cái kia đường hạo quyết nhất từ chiến từ giờ k h ắ c này đa lợi khả hãn quyết định dựng thẳng vách tường thanh g ã tại trên thảo nguyên không lưu bất luận cái gì vật tư cho đường quân chỉ bất quá hắn quyết định đối với đường hạo tới nói có thể là hơi trễ miệng sơ n cốc tu chỉnh nửa canh giờ đại đường kỵ binh đã bổ sung không ít thể lực đường hạo đi xuống đỉnh núi nhìn xem một cái khác phó trạng thái kỵ binh các binh sĩ trong lòng lướt qua một tia vui mừng có lẽ là chính mình cái kia lời nói có hiệu quả cũng có lẽ là những tân binh này có chỗ minh ngộ cái kia nguyên bản bao hàm nồng đậm đau thương ánh mắt tại tu chỉnh về sau trở nên chiến ý l â m nhiên l i ê n tại đường hạo giơ tay phải lên truyền đạt xuất phát mệnh lệ lúc một thám báo hướng về phía miệng sơn cốc chạy như bay đến báo kéo thép dài âm dẫn tới cái kia chút hoặc ngồi hoặc dựa vào các binh sĩ. đứng lên chờ đường hạo phụ cận thám báo tung người xuống ngựa nói thương quân phía trước năm mươi dặm phát hiện một đội đội quyết binh sĩ chính hướng phía sơn q u ố c phương hướng mà đến ngay vậy đường hạo đồng tử chưa thu cười lạnh một tiếng nói chính nhìn tìm không thấy các ngươi lúc này lại vừa vặn đục vào giải thích đường hạo nhìn chằm chằm cái tia thở hồn hển thám báo nói bao nhiêu nhân mã thám báo thành thật trả lời chỉ có nghìn người sau khi nghe xong đường hạo phất phất tay nói vất vả nghỉ ngơi đi đường hạo run run cưng ngựa chậm dai xoay người lại ánh mắt quét qua nghỉ ngơi các binh sĩ cùng thời khắc đó cái này chút các binh sĩ vậy chậm rãi đứng dậy dần dần tụ lại đến đường hạo trước người đến sắp bén trong con ngươi lóe một vòng nắm rực thanh âm trong lúc đó cất cao các tướng sĩ chúng ta các con dân bi thảm giết hại phơi t h ơ i hoang dã bây giờ bọn này man di chính lần nữa chạy đến sợ là muốn đối đồng bão bất lợi các ngươi nói nên làm cái gì hùng hồn thanh âm tịch c u ố n cả cái sơ n cốc k h u ấ y động hồi âm ở trong sơn cốc tầng tầng xếp đến sau một khắc x o á t x o á t x o á t sở hữu binh sĩ rút ra bên hông linh kiện kiếm phong chỉ thiên bao hàm p ẫ n nộ gào thét tại cả trong sơn cốc vang lên giết. Giết. giết từng tiếng gào thét chấn động sơ cốc trực trùng vân tiêu đẩy trời tiếng gầm chấn động đến mặt đất tần ẩn run r u dày trên sườn núi nhỏ bé đá vụn n h a u n h a u lan xuống chân trời chim bay giống như vậy cảm nhận được cái tia cố nồng đậm sắc ý kinh hai gãy cánh mà bay đường hạo ánh mắt dần dần từ cái này chút binh sĩ trên mặt trượt qua cái tia từng trương tuổi trẻ trên gương mặt giờ phút này đã đều bị phẫn nộ lấp đầy từng đôi trong đôi mắt có chính là cái này vô tận l ử a d ậ n đường hạo cánh tay bỗng nhiên vung xuống quắp toàn quân t n nớp kết bọn này đồ tệ chương bốn trăm chín mươi lăm bắt sống danh tướng chương bốn trăm chín Đại đường chi chân tại h thần. Cc, cha tìm. Ngàn dăm xa, trường An thành. ế võ trà Ngàn CC, nhắc tìm. xa, niêu nữa bị h ra đến, tiến n i về h quan tìm đất tung tại trước mắt mọi người. Tại bình, kiếm manh mối. mọi kỵ Chi biển hiện người. nghiêu ra quan này như xuống hành dần dần châu là vậy phía bắc một chỗ phế trường thành chỗ triều đình tràn ra đến thảm báo cuối cùng phát hiện đường hạ o ở chỗ này dư lưu trăm người binh sĩ đội ngũ cái này, sĩ giết, cái này chút binh sĩ trong miệng triều đình phái ra thảm báo vậy cuối cùng đạt được đường hạ thời gian trước hành quân tin tức thái cực điện bên trên ở đây tất cả mọi người đang nghe đến tin tức này về sau cũng có chút n h ẹ n họng nhìn chân chối ngàn dặm chi đ ị a n ba ngày liền đạt chật vừa ra trinh chính, chính là dạng này cự hổ không có khả năng hoàn thành tốc độ nhưng là đường hạo lại thật sự rõ ràng làm đến dạng này chuyển hướng thật sự là làm cho tất cả mọi người cũng đ ộ i vàng không kịp chuẩn bị l i ê n phía trước hai ngày đám người còn đang vì đường hạo lần này đánh cực mà lo lắng nhưng chỉ vẹn vẹn tại biết rõ tin tức này một k h ắ c này đám người hiện hiện lại là vô tận chân kinh cao sĩ liêm chừng lớn mắt nhìn về phía tất cả mọi người lẩm bẩm nói hán hắn là làm sao làm được cái này cũng chính lúc ở đây bên trên tất cả mọi người tiếng lòng đường vương tại ngây người về sau trên mặt dần dần hiện lên một cái nụ cười đến chậm rãi lắc đầu nói c h ậ m chậm tiểu t ử này a luôn luôn có thể cho người đưa tới kinh hỉ ở đây xương cánh tay đại thần cũng nghe được đường vương trong thanh âm mang theo một vòng vui sướng còn xen lẫn cái này một vòng tự hào t i ê u ngạo lý tính vậy tỉnh táo lại trầm ngâm nói lấy dạng này tốc độ tiến lên chỉ sợ đ ộ t quyết phương diện căn bản đ o á n trước không đến chắc hẳn lúc này đã tại thảo nguyên biên giới đi nghe được lý tính lời nói tất cả mọi người trong lòng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm chỉ cần không đi để lọt tin tức đường hạo tiến vào cái này thảo nguyên liền có thể triển khai bước kế tiếp kế hoạch coi như đến tiếp sau tin tức bị tiết lộ ra đến tin tức truyền đạt tốc độ chỉ sợ còn không có đường hạo chạy vội tốc độ nhanh thảo nguyên cực nhanh tiến tới đồ sát thể kiến tất nhiên muốn tại cái này bên m ô n g trên thảo nguyên triển khai nơi đó đột quyết bộ lạc nuôi nốt màu mỡ dây bò đều có thể vì đường hạo c h i kỵ binh này nơi cung cấp thức ăn c h ỉ ít tại một thời gian bên trong lương thảo không sẽ trở thành vấn đề cho dù là đường hạo lần này tiêu diệt toàn bộ thất bại cũng sẽ tại liên tục thu hoạch trong bộ lạc độ dưới không ít thì khô thông dòng trở về đại đường cao sĩ liêm trầm rãi đi đến cung điện trên mặt hiển nhiên không có hai ngày trước như vậy n g h n g trọng vẻ lo lắng đổi lấy lại là một mặt dễ dàng như thế xem ra đường hạo mang theo một tháng khẩu phần lương thực cũng là trải qua q u a nghị sâu tính kỹ tin tức chưa truyền đạt đến vương đ ì n h lúc chắc hẳn đa lợi khả hãn g còn sẽ không truyền đạt dựng t h ẳ n g vách tường thanh giá mệnh lệnh vòng n à y bộ một vòng đường hạo ngược lại là cẩn thận a ngồi tại trên đại điện đường vương dễ dàng nở nụ cười về sau sắc mặt dần dần nghiêm túc lên nói chiến sự a vừa mới bắt đầu cái này vẹn vẹn bước đầu tiên giải thích đường vương ánh mắt trôi hướng ngoài điện thản n h i nói đường hạo thương quân g đám này người hán thật có nhiều như vậy lương thực sao khả hát luôn cũng không ít một thanh em khác cao giọng nợ nụ cười nói ha ha ha cái này mà người hán nhiều nhất chính là cái này lương thực cùng gia đông nhắc tới lương thực sợ là chúng ta những huynh đệ này còn mang không hết đâu thanh â m thuận hàn phong lẩn lẩn chuyển vào phía trên thung lũng lòng ý h u y thai. long h thanh mã thầm vó càng qua cốc khẩu xông vào đến thẳng thắp hướng về trong cốc trùng đến đường hạo tại không cao trên dãy núi thấy rõ ràng da lông quần áo mái vòm mũ coi mềm những người này chính là tiêu chuẩn người đội quyết cách tan mặc nhất là trói mắt chính là cái này chút cường tráng người đội quyết lưng ngựa bên trên cái kia chút bao bố tử đ ồ n g nhiên xông lên phía trước nhất a sử na xã nhĩ khỏe mắt thoáng nhìn dưới sườn núi bị dương tán chưa đốt sạch nhánh c â y đến có mai phục ám sát cái kia xã các ngươi trong lòng giật mình dìm chặt ngựa cương quát lên có mai phục chết thoái phía sau nhanh ra lệnh một tiếng sau lưng chúng binh sĩ cuốn quít g ì ngựa quay đầu trong lúc nhất thời vọt tới trước mã thất không ít vọt tới phía trước rừng móng mã thất gào thét tâm thanh chúng binh sĩ tiếng kinh hô mắng liệt liệt thanh â m ồn ào một mảnh cả chạy vội đội ngũ tại cái này nhỏ hẹp trong sơn cốc n h o nhao đại loạn a sử na xã nhĩ dìm chặt dưới hông chiến mã Mang trên h khủng hoảng, nhìn về phía không cao lĩnh. chữ chậm e o cao một Một mặt vòng về sân đường chữ đại kỳ đại đỉnh, cái, cái. đỉnh núi xuất hiện một cái cầm trong tay cung nọ đại đường binh sĩ lit nha lit nhít xếp thành một đường chiếm hết cả lớn lên lớn lên hạp cốc sân lĩnh a sử na xạ nhĩ trong lòng c h ấ n kinh và phần xiết cương phóng ngựa vung ra móng ngựa hướng về sơn cốc xuất khẩu chạy đến tại sơn cốc k ê u miệng một hàng bóng người tiền đặt c ư ợ xuất khẩu chậm rãi thu vào a sử na xạ nhĩ tầm mắt giờ này khắc này a sử na xạ nhĩ đã minh bạch giờ phút này đã trúng mai phục l ặ n g lặng đụng lấy vừa rồi thoáng nhìn bên trong a sử na xạ nhị xem chừng đường quân số lượng không dưới ba mươi n g à n năm ngàn giao đấu ba mươi n g à n đi lên hoàn toàn không có phần thắng đ ỗ n g nhiên a sử na xạ nhị trong lòng dơ lên một vòng tuyệt vọng đến bi thương thời khắc hùng hồn uy thế thanh â m từ miệng sơn cốc của tới làm sao mới đến muốn đi sao chương bốn trăm chín mươi sáu đại tướng huy áp chương bốn trăm chín mươi sáu đại tướng huy áp đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tìm âm thanh chấn động khắp nơi ba khí nhất â m thanh em này nghe nói cái này có chút thanh âm quen thuộc a sử na xã nhĩ đồng tử đột nhiên vừa thu lại trong lúc đó ghìm chặt n g ự a c ư ờ n g hướng về cốc khẩu ra nhìn đến trong con mắt hình chiếu thân ảnh càng lúc càng rõ ràng a sử na xã nhị thoáng nhìn cái này lau người ảnh toàn thân một cái giật mình áo trắng ngân giáp tuấn lãng khuôn mặt nghiêng kéo ngân thương đại đường bạch bảo tướng lĩnh không biết là ai hoảng sợ la lên vừa mới thoáng ổn định trận hình trong nháy mắt rối loạn lên một chút binh sĩ ghìm chặt chiến mã từng bước một hướng lui về phía sau đến mặt trước cái kia chỉnh tề tiếng vó ngựa áo giáp tiếng va đập phẳng phật như là đời mạng tại cái k h ô nghe tự trong đột giác ở giữa, lòng ở A Na Sử Sám n mà i ê n xuống, mang chầm t o một v ò nói g ngươi. Nghe chân kinh, thốt lên. n bật Là cái sắc tia nhiên này mang thanh hoảng đường đông một âm mặt theo hạo sợ, băng lời n xuống nói. lương cũng n h giết g tới, dãi chầm Cấp được, ư vì sao nói g h e n lời này ó i n a sử na sa mà trong mắt hiện lên một vòng mê man g cùng ngạc nhiên trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra sau lưng bày biện cảnh giới tư thế binh sĩ nghe nói cái này không hiểu thấu tra hỏi nhất thời sửng sốt liếc nhau vậy không mỏ ra cái này đường tướng vì sao vì vấn đề này trông thấy đối diện cái tia từng chương mê man khuôn mặt đường hạo trong lòng tránh qua một vòng hầu nghi chẳng lẽ mình chặn lầm người thương quân cần gì cùng loại này x u ấ t sinh không bằng đồ vật lãng phí miệng lưới đợi ta chém đứt cái này chút mọi d ợ đầu chó lễ tê chúng ta đại đường con dân văn hồn bên cạnh trình sử mặc gào thét đ ố n g nhiên nổ vang bên thai cơ hồ là trong n g á y mắt dưới hông chiến mã nhìn xem liền muốn nhảy lên trước đến một đôi đại thủ đột nhiên rối ra cả tại trình sử mặc trước mặt đường hạo trở mặt nhìn chằm chằm phía trước cái này chút sợ mất mật binh sĩ nói chớ lỗ mãng bọn họ thời điểm cũng không phải là cái kia chút đồ thôn người quyết trình sử mặc một đôi trận tròn con mắt b à ra từng chiếp tấm răng nói ra, trước a mắt cái này đại tướng a sử na sa nhĩ đường hạo cực kỳ hiểu biết người này là thảo nguyên sáu dũng sĩ bên trong võ nghệ bất phàm rất có đầu góc quan trọng hơn sự tình là một cái người đời sau đường hạo biết rõ người này tại sau này trở thành đại đường số lượng không nhiều dị tộc tướng lãnh tuy nhiên cái thời không này bên trong lịch sử có chỗ cải biến nhưng đường hạo vẫn là muốn thử một lần phải chăng có thể chiêu hàng cái này đại tướng có lẽ hôm nay gặp nhau chính là một cái cơ duyên gặp trình sử mặc cũng không xông vào đường hạo c h ậ m rãi buông cánh tay xuống đến băng lánh con ngươi bắn ra một vòng h à n g quang nhìn về phía đối diện cho ta một cái lý do làm trên thảo nguyên kiêu ngạo tồn tại a sử na xã nhị chưa hề bị người dạng này chất vấn qua bây giờ nghe cái này rất có uy hiếp chất vấn trong lòng âm thầm tức giận một cơn lửa dẫn đến nhưng dù sao bây giờ địch mạnh ta yếu nếu muốn mạng sống không thể không túi đầu a sử na xã nhi nắm chặt loan đao trong tay nói ta không hiểu các hạ l ờ i này là ý gì trả lời hắn không phải giải thích mà là đường hạo chậm rãi đưa tay s i u s i u s i u phốc phốc phốc mũi tên pha không bắn ra a sử na xã nhi bộ tộc cuối cùng hai ba trăm n g ư ờ i têu thảm một mảnh cái này một mảnh huyết sắc bên trong nhao nhao rơi hậu phương d ị động kinh hãi cả bộ tộc lần nữa dối loạn lên cuối cùng binh sĩ kinh hoàng xô đẩy hướng về phía trước phun lên một đoạn n g n không chờ a sử na xã nhi chỉnh đốn tốt đội ngũ đường hạo cái kia phán định từ vong thanh âm lần nữa chuyển đến vì sao muốn khoảnh khắc chút vô tội thôn dân nghe thấy cái này rét lạnh thanh âm a sử na x á mà m trong lòng vừa kinh vừa sợ trong lòng tự mình bộ tộc h i n h đệ tính mạng cùng lúc càng là không hiểu rõ trước mắt cái này đường hạo đến cùng đang nói cái gì cái gì thôn dân ta không biết mang theo phẫn nộ gào thét từ a sử na x á mà m trong miệng gào thét đi ra huyết hồng trong đôi mắt mang theo vô tận phẫn nộ nhìn về phía tôn này sát thần ngươi trả lời ta rất không hài lòng đang khi nói chuyện cánh tay lần nữa vung ra đồng loạt mưa tên lại lần nữa từ trên sườn núi kích xạ xuống tới k h người quá đáng đừng cho là ta sẽ sợ ngươi cho ta xông ra đến a sử na xã nhĩ cuối cùng chịu không được như vậy vô tận trả tấn huyết tính gào ghét sau l ư n g binh sĩ đột nhiên kẹp chặt bụng ngựa run run dây cương hướng về đường hạo người liên can xông lại đường hạo cười lạnh nói h ỏ a súng chuẩn bị cái này một đoạn ngắn khoảng cách kỵ binh trùng phong lực đạo căn không vùng không ra đường hạo cũng không lo lắng ngược lại là rất muốn nhìn một chút cái này chút súng mới tại cái này chút binh sĩ trong tay thuần thục trình độ một loạt người cũng hàng lao ra cả tại đường hạo trước người đen kịt băng lánh h ọ n súng đối tấn công người, người tới bảy a sử na xã mạ cũng biết Cái vậy mà cái này chút đột quỵt binh sĩ chưa từng gặp qua tướng lánh liên tiếp xuống bếp hai đạo chỉ lệ nghi hoặc thời khắc cái tia chiến mã đã chạy đến đường quân trước không đủ năm mươi gạo chỗ rầm rầm rầm kinh lôi theo đường hạo tay vung ra nổ vang tại đại đường quân doanh phía trước họng súng phun ra mấy cái gạo lớn lên ngọn lửa từng cơn khói xanh bên trong tốc độ cao phi hành đá vụn đánh nát thiết giáp khảm tiến trong da thịt cơ h ộ tại một lát bên trong hàng phía trước các binh sĩ tính cả chiến mãi nhao nhao ngã xuống đất hơi r ự a vào sau các binh sĩ chỉ cảm thấy không khí tràn đầy siêu siêu tiếng nổ đồng bằng dường như vô số bén nhọn chi vật cắm vào mặt tử chi không ít chiến mã đụng vào phía trước ngã xuống chiến mã thi thể đi theo ngã quỵ r ơ i đến